516 thứ 507 chương, ma giới gặp bạn Cố Chi tên kia là ba, Trương hiệu Phong tinh thần lực, phát giác được bên kia một cái ma tướng cấp huyết tộc khí tức, trong lòng âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ. Ngay tại cách Trương hiệu Phong ước trừng trăm dặm chỗ, lại chính là đang bùng nổ một trận chiến đấu, chiến đấu song phương, theo thứ tự là một cái sau lưng mọc ra hai cái ác ma cùng một cái ma tướng cấp huyết tộc, xem bọn hắn hai cái chiến đấu, chỗ bộc phát ra đến năng lượng, dường như là ngang sức ngang tài bộ dáng, chỉ bất quá, ác ma kia nhưng là đem tên tộc kia gắt gao chế trụ. Mặc dù song phương năng lượng đều không kém nhiều, nhưng mà, kia đối với năng lượng chừng khống, nhưng là mượt mà tự nhiên có thể tên huyết tộc kia, nhưng cái kia thi triển ra đến năng lượng, nhưng đều là phát tán tính chất, tựa hồ giống như là một cái ma binh cấp gia hỏa, đột nhiên có ma tướng cấp thực lực bình thường, đối với mình năng lượng trong cơ thể, vẫn là rõ ràng không thể hoàn toàn chưng khống. Các tất cả, khả hái tiểu vãng hải, ngươi liền an tâm trở thành bữa ăn tối của ta A6, động tác trên tay, không ngừng khiêu khích lên trước mắt vãng hải, ác ma này trong miệng, phát ra làm cho người chán ghét tiếng cười to, phương tây ma giới bên này, thứ không thiếu nhất, chính là chỗ này chút tướng mạo kỳ, kỳ quái quái ma vật. Thứ 6, vãng dù sao cũng là một cái rất mạnh chủng tộc, liền xem như đối với năng lượng điều khiển không hoàn lắm thậm chí có thể nói là vô cùng nguy vẻ, nhưng mà, ít nhất vả cái tốc độ kia ưu thế, lại làm cho hắn không đến mức dễ dàng như vậy liền bị thua, đối mặt với ác ma công kích, cái này vả không nói một lời, chỉ là trầm mặc ưng đối lấy. Hắn cũng đến ma giới sao? Chỉ bất quá, tình huống tựa hồ không đúng sáu, Trương Hiệu Phong tinh thần lực cường hãn, phát hiện tình huống bên này, trong lòng lầm bầm thầm nghĩ. La bàn, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem Trương Hiệu Phong là đột nhiên đứng tại trên không, bên cạnh Khuê Đức bọn người liếc nhau, trong mắt cũng là một bộ mê hoặc thần sắc, tiếp lấy, Khuê Đức thấp giọng vấn đạo. Chúng ta đi trước bên kia nhìn một cái đi, ta gặp được người quen nghe được Khuê Đức mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, nói, chính là hướng về bên kia địa phương chiến đấu bay đi, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem hắn bay qua bóng lưng, Đại gia mặc dù nghi ngờ trong lòng, thế nhưng là cũng biết nhất định là có chuyện gì, cho nên cũng liền đuổi theo. Bên kia chiến đấu, mặc dù dựa vào ưu thế tốc độ, cái kia ma tướng cấp vạm hải là tránh lệch không ít công kích, nhưng mà, tại năng lượng vận dụng lên, hắn dù sao vẫn là đại phục bề, thương thế trên người, cũng là càng lúc càng nặng. "Tốt, tiểu vạm bại, lão tử không có thời gian và người chơi, hay dùng một chiêu này giải quyết ngươi đi sáu." Ngay lúc này, cái kia sau lưng mọc ra hai cánh mắt mà, rốt cục không có kiên nhẫn đựng dạng cũng là thời cơ rốt cục thành tựu, trong miệng lớn tiếng nói, nói móng vuốt thật cao nâng liễu khởi đến, cơ hồ có dài 3 thước móng tay đột nhiên tăng gọt đi 6. Dài 3 thước, vậy cơ hồ là chừng 1 mét, song trảo lên 10 cái móng tay, nhất định chính là đã biến thành 10 chuôi trường kiếm đồng dạng, sắc bén, kia móng vuốt mang theo năm chuôi lưỡi dao đồng dạng kinh khủng móng tay, hướng về đối phương hung hăng bổ tới. Thứ ba, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, nhìn đối phương công kích, cái này ma tướng cấp vàng hai, tâm trung nhất mạnh nương trọng, trong miệng nhưng là hừ một cái, vung tay lên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về ác ma kia móng cái chém ngang bổ tới 6 phênh phênh phênh phễu, một hồi va chạm âm thanh giống như là đốt giống như pháo vang dội liêu khởi đến, mấy đạo móng tay ném đi đi, từng cây thon dài nhọn chỉ giáo rơi xuống, hung hăng cắm trên mặt đất, giống như là như lợi kiếm, người Lai, like, cái này ma tướng cấp vật ai, tại tối hậu quan đầu, là lấy ra một thanh thần kiếm, đem cái này ác ma trên móng vuốt móng tay đều chặt đứt. Thật là đáng sợ kiếm ba, sau lưng cánh thịt chấn động, ác ma này nhanh như tia chấp lui lại, trong miệng thở nhẹ kêu lên, tâm trung dã là một trận nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải mình mới vừa móng nhanh rút về, tin tưởng lần này liền đã đem mình móng vuốt đều chém xuống đến rồi a đáng tiếc 6, nhìn xem chỉ là tức đoạn móng tay, đối phương nhưng là toàn thân trợ lui trở về, cái này ma tướng cấp vàng trong lòng lầm thầm đáng tiếc, chính mình đối với năng lượng không chế quá. Vô bề, nếu không, lần này đánh bất ngờ, ít nhất có thể đủ đem đối phương móng vuốt chém xuống đến, giảm xuống hắn gần một nửa sức chiến đấu. Nguyên lai trong tay có như thế thần kiếm đâu, chẳng thể trách dám cùng ta động thủ a, nhìn xem cái này ma tướng cấp vàng mà trường kiếm trong tay, ma này trong mắt, lại là bạo phát một hồi tham lam vọng, trong miệng cười hắc nói, rất rõ ràng, hắn đánh lên chuôi kiếm này chú ý vực sâu ác ma sao? Cuộc chiến đấu này thật là khiến người ta thú vị đâu, ngay lúc này, ngoài Trương Hiểu Phong bọn người, rốt cục chạy tới, nhìn xem tại chỗ chiến đấu, Trương Hiểu Phong hai tay ôm, ngực, sau lưng to lớn cánh rơi chậm rãi kích động giả, khoe miệng ngậm lấy ý tứ ưu nhã mỉm cười, thản nhiên nói, "Là một cái ma soái cấp Vàng Hải." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, ác ma kia tâm trung đại kinh, quay đầu đến, nhìn thấy Trương Hiểu Phong bọn người, trong lòng âm thầm kinh hãi, rất rõ ràng, đối phương cũng là Vàng Hải, tình huống dường như là đối với mình bên này bất lợi đâu. Ngươi là, nhìn thấy xuất hiện Trương Hiểu Phong, cái kia trên tay nắm thần kiếm ma tướng cấp khuôn mặt thượng nhất phiến kinh hại thần sắc, trên mặt nhịn không được chấn kinh, lớn tiếng kêu lên, "Trương Hiểu Phong, là ngươi?" Ân 6 nghe được cái này ma tướng cấp quỷ hút máu lời nói, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt gật gật đầu, quay đầu đến chính hắn, bất quá, khi hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong quen thuộc kia đồ vật, trên mặt kích động liều khởi đến, "Đạo, Tiêu." "Tiêu Phạm 6, là ngươi bản thân sao?" "Không tệ, là ta." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này ma tướng cấp vàng lại, trên mặt cũng là một mảnh thần sắc kích động, gật, gật đầu nói, "Là ta, ta là Tiêu Phạm, cái kia ký sinh tại trong cơ thể ta chính là cái kia ma, đã biến mất rồi 6. Là thế này phải không?" Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm mừng rỡ. Năm đó ở thế gian giới thời điểm, Tiêu Phạm cơ thể bị một cái ác ma cho tranh đoạn, ngay lúc đó Trương Hiểu Phong mặc dù muốn giúp hắn đem trong cơ thể ác ma đổi ra đến, nhưng mà, thế nhưng chính mình có lòng không đủ lực, cho nên chỉ có thể nhìn ác ma kia từng bước một thôn phệ Tiêu Phàm linh hồn. Chuyện này, một cái tới nay cũng là Trương Hiệu Phong tâm trung nhất kiện rất chuyện ấy nãy, chỉ là không nghĩ đến, thời gian qua đi mấy trăm năm, hai người lần nữa tại ma giới gặp nhau thời điểm, đối phương lại thần kỳ tiêu diệt trong cơ thể ác ma. Vừa mới còn tưởng rằng xuất hiện chi thức cái kia chiếm cư tiêu phàm thân thể ác ma đầu, không nghĩ đến, nhưng là tiêu phàm bản thân. Trong cơ thể ác ma biến mất sao? Vậy là tốt rồi, nghe được tiêu phàm mà nói, Trương hiệu Phong khôn mặt tượng nhất mảnh mừng rỡ, tiếp lấy lại là một mảnh thân sắc ấy nãy, "Đạo, chuyện năm đó cũng là trách ta không dùng được, nếu không xấu." "Không cần nói." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, tiêu phàm nhưng là khẽ cười một tiếng, đánh gây Liêu Trương hiệu phòng, "Đạo, chuyện năm đó, mặc dù thân thể của ta bị ác ma kia cho tranh đoạn quyền chủ đạo, nhưng mà linh hồn của ta vẫn là tại trong thân thể, cho nên, chuyện năm đó ta đều nhìn thấy, lúc kia ngươi đã là tự lực" Không thể trách ngươi." Ân, nghe được Tiêu Phạm mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng là dễ chịu hơn một chút, nhưng mà, trong lòng ấy nấy, nhưng như cũng là sâu đậm cho lấy. "Đúng, gia hỏa này là ai?" Đột nhiên, Trương Hiệu Phong đổi qua một cái lời nói để, hướng về cái kia ma tướng cấp hắc ma vân đạo, "Trước tiên mặc kệ, sớm một chút làm thịt hắn, chúng ta trước tiên tìm một chỗ thật tốt tụ họp một chút đã." "Hắn à, vừa mới trên đường gặp phải gia hỏa, rất phế lối, cho nên ta liền cùng hắn tranh đấu." Nghe được Trương Hiểu mà nói, Tiêu Phạm khẽ cười một tiếng đáp trả nói, "À, rất phế lối sao?" Nghe được Tiêu Phạm mà nói, bên kia khoe đức nhưng là đến rồi thú. Ha ha nở nụ cười, bay bên trên đến, hướng về ác ma kia cười nói, "Cũng tốt, nếu là như vậy, vậy liền để ta đến nhìn một cái đi, tên lớn lối này, rốt cuộc có bao nhiêu tư lượng." Nghe được khuê đức mà nói, ác ma này mặt của thượng nhất kinh, rất rõ ràng, nhìn chương hiệu phong bọn họ chật thế, nếu muốn giết chính mình, đó là vô cùng đơn giản sự tình, nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm sợ hai ác ma, trong miệng vội vàng bồi tiêuu hướng về khuê đức nói, "Ha ha, vừa mới cũng là hiểu lầm mà thôi, ha ha, một cái hiểu lầm thôi, đã các ngươi là người quen gặp nhau lời nói, ta cũng sẽ không quá giậy, ta đi trước sáu." "Tốt, chúng ta trước tiên tìm một nơi thật tốt tụ họp một chút ta." Nhìn thấy chuyện bên kia Khuê Đức đã là đi lên xử lý, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng hướng về Tiêu Phàm nói, nói, chính là hướng về phía phương xa Bay đi, mà đồng thời, cắt gìn bọn hắn cũng là theo Trương Hiệu Phong sau lưng đội theo. "Ai, cứ thế mà đi." Nhìn một chút trong tràng còn giữ lại Khuê Đức cùng Ác Ma kia, Tiêu Phàm trong lòng thắc kinh, bất quá, cũng đáng được bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Trương Hiệu Phong bên kia đội theo. "Chúng ta cứ như vậy rời đi là được rồi, Ác Ma kia thực lực rất mạnh đâu, đuổi kịp đến Tiêu Phàm, kinh ngạc hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, rất rõ ràng, vừa mới hắn cùng Ác Ma kia chiến đấu lâu như vậy, tự nhiên là biết Ác Ma kia thực lực, mình cũng chỉ có bị đè lên đánh phần. Nhưng là bây giờ, thế mà liền lưu lại một người là được rồi. Ha ha, ngươi yên tâm đi, Khôi Đức thực lực cũng rất mạnh, chúng ta tin tưởng hắn, nghe được Tiêu Phàm mà nói, Chương Hiểu Phong không thèm để ý chút nào gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "A ba, dường như là để ấn chứng Chương hiệu Phong mà nói đồng dạng, liền tại đồng thị, xa như vậy phương chính là chuyển đến rồi ác ma kia tiếng kêu thảm thiết, mà đồng thời, rất nhanh, cái kia Khôi Đức chính là từ phía sau đuổi bên trên đến, thời gian bất quá nửa phút không đến mà thôi." 6, nhìn xem rất nhanh chính là đuổi bên trên đến, mặt không đỏ tim không đập Khôi Đức, Tiêu Phàm trong lòng xem như ngây người, đồng thời cũng đối Trương Hiểu Phong bọn hắn thực lực bây giờ có một cái rõ ràng nhận thức. Cương Cương Na đem hiểu, thế nhưng là đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay cường giả thế nhưng là, tại như vậy cắt thời gian bên trong, liền bị Trương Hiểu Phong một cái thủ hạ chém giết, vậy bây giờ Trương Hiểu Phong lại là mạnh đến loại điều nào trình độ đâu? 517. Thứ 508 Trương, thế gian giới tin tức một nhóm mấy người, là hướng về máu kia hoàng điện phương hướng bay qua, Trương Hiểu Phong tìm được một chỗ còn tính là tốt bãi cỏ sau đó, đại gia đô là rơi xuống, mấy người lấy ra một chút rượu cũ sau đó, là ngồi ở bãi cỏ thượng nhất vừa uống rượu, một bên trò chuyện, dù sao Đây chính là khó được gặp nhau à đúng, Tiêu Phàm, ngươi là như thế nào một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể đó a, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu sau đó, Trương Hiểu Phong, ta ta nằm ở trên đồng cỏ, hướng về Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Rất rõ ràng, trước đây chính mình rời đi thời điểm, Tiêu Phạm linh hồn đã là sắp tiêu thất hầu như không còn à, lúc đó thân thể của hắn, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn bị ác ma kia chiếm lấy rồi à, thế nhưng là, bây giờ gặp mặt lại thời điểm, nhưng lại đột nhiên chiếm trở về, cái này để người ta như thế nào không kinh đâu. Ha ha, cái này à, nói thật ta cũng là rất vận khí đâu, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiêu Phạm hơi hơi cười. Lâm vào năm đó chính giữa hồi ức, đồng thời, trong miệng lầm bầm nói, vậy còn muốn từ mấy trăm năm trước nói đến, lúc kia, ngươi sáu, ngươi lai, năm đó tiêu phạm, linh hồn cơ hồ đã là nhanh phải hoàn toàn bị ác ma kia thốn phệ, tình huống tự nhiên là vô cùng nguy cấp, mà đồng thời, ngày đó ác ma kia, tại nơi trên núi cướp được cả Libre, thừa dịp trước đây rừng tây lần thứ nhất buộc phát ra hủy diệt máu sức mạnh, không có ý thức thời điểm, len lén chạy trốn. Sau đó, mới chiếm được thần binh tương trợ lại thêm mình tại thế gian giới cường giả cấp 8 thực lực, còn có từng tại ma giới chính mình, cựu dai ma tướng cấp thời điểm đối với thiên địa phép tắc lĩnh ngộ, ác ma này trong lòng là đối chưa tới tại thế gian giới sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Nhưng mà, ngay tại bông dưng một ngày, coi như hắn vội vã tế luyện cả ly bở thời điểm, lần kia cấp đoạt thần kiếm thời điểm trên thân bị thương, nhưng là lần nữa bạo phát đi. Vốn Đối với mình thực lực, ác ma kia vẫn là tràn đầy lòng tin, nhưng nhìn đến chương hiệu phong thực lực, cảm thấy cái kia hủy diệt chi huyết bộ phát ra đến kinh khủng, sợ hắn lần nữa tìm tới cửa đến, này là không giằn nổi chính là bắt đầu tế luyện thần binh công tác. Vội vã tế luyện thần kiếm Thế nhưng là vết thương cũ lại bạ phát, ác ma kia tình huống là vô cùng hỏng bét, cơ hội là liền ý thức cũng sắp phải biến mất, mà Tiêu Phàm nhìn thấy ác ma này là dụng tốc bất đặng, cho mình tốt như vậy mấy cái cơ hội, nơi nào còn có thể khách khi a, cưỡng ép điều động cùng với chính mình linh hồn chí lực, hướng về đối phương phát khởi xung kích. Tế luyện thần binh, tối tiêu hao, chính là tinh thần lực, tại lúc bình thường, Tiêu phạm những thứ này tinh thần xung kích ác ma kia nơi nào sẽ để ở trong lòng a, nhưng là bây giờ, chẳng những là tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa, lại thêm trọng thương, Tiêu Phàm cơ thể đối với ác tinh thần lực là có bại tích phản ứng, tiếp đó lại là tăng thêm Tiêu Phàm xung kích. Cuối cùng, trải qua một phen chém giết sau đó, Tiêu Phàm mới xem như hiểm hiểm thắng lợi. Bất quá, mặc dù cuối cùng Tiêu Phàm là thắng lợi, nhưng mà, linh hồn của hắn dù sao cũng là bị ác ma kia thôn phệ hơn phân nửa, không lưu lại một thân cường giả cấp 8 thực lực, nhưng mà lấy Tiêu Phàm tinh thần lực, có thế nào có thể khống chế được lực lượng cường đại kia đâu? Cuối cùng vẫn là trăm phương ngàn kế tìm ám hắc pháp sư phương pháp tu luyện, rèn luyện tinh thần lực của mình mấy trăm năm, mới xem như để cho mình tinh thần lực đủ để khống chế lực lượng cường đại kia, mà đồng thời, lại là tu luyện trăm năm, thế mà cũng làm cho năng lượng là tăng lên tới cực giai, lúc này mới cưỡng bách phi thăng đến rồi mà rơi. Kỳ thực ta đây, đến ma giới cũng không bao lâu, chính là đến rồi nửa năm không đến mà tôi." Cuối cùng, Tiêu Phàm hơi hơi cười nói, nói, lại là nhìn về phía Liêu Trương Hiểu Phong, "Đạo, đúng, các người đi tới ma giới bao lâu?" "Hơn 200 năm." Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng đáp trả nói, "Hơn 200 năm." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tiêu Phàm trên mặt hơi cả kinh, kinh ngạc nhìn dừng tây. "Đạo, theo lý thuyết, trước kia ngươi rời đi về sau, không, có mấy năm, ngươi liền đi tới ma giới." Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, "Đạo, ha ha, cái gì gọi là không có mấy năm a, căn bản chính là cùng một năm." Khá nhanh, nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Tiêu Phàm hơi hơi cười nói, "Cũng coi như là ngươi vận khí tốt, mệnh không có đến tuyệt lộ à, Nhìn xem Tiêu Phàm, Trương Hiểu Phong hơi hơi cười nói, nói, "Chính là đem Tiêu Phàm giới thiệu cho mọi người nói, người này đâu, gọi là Tiêu Phàm, là lúc trước ta tại thế gian giới thời điểm, thứ nhất hậu duệ." Nói đến đây, Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, tiếp lấy lại là chỉ vào các cái gìn, cho Tiêu Phàm giới thiệu nói, "Cái này đâu, gọi là các cái gìn, ma tướng cấp hậu kỳ huyết tộc, là của ta người thứ hai hậu duệ." Tân, sư mẫu cháu ngươi, nghe được Trương Hiểu mà nói, Tiêu Phàm là cười liếu thiếu nói, nói đưa ra tay của mình. Sư muội, nghe được tiêu phàm sưng hô, cắt gìn cùng chương hiệu phong bọn người hơi hơi sướng sở, tiếp lấy lại là cười liêu tiếu, rất hiển nhiên là ra hỏa này nghĩ không ra cái khác xưng hô ai cho nên, cắt gìn cũng là bình thường trở lại, cười liêu tiếu gật đầu, cùng tiêu phàm nắm tay, đạo, không nghĩ đến ta còn có một cái như vậy sư huynh đâu, trước đó thực sự là bị lừa gạt thật tốt nhanh đâu. Ha ha, nghe được cắt gìn mà nói, chương hiệu phong chỉ là khẽ cười một tiếng, không có nói thêm cái gì, ngay sau đó lại là hướng về khuê đức chỉ một cái nói, người này đâu, gọi khuê đức, là một cái lang nhân năm bất quá Chương hiệu Phong giới Thiệu còn không có nói xong, chính là bị Khuê Đức cắt Đức, chỉ thấy Khuê Đức là thân thiết đi tới, bắt lại Tiêu Phàm tay, nắm chặt lại nói: "Chào ngươi, ta là Khuê Đức, là lão bản thủ hạ kiêm của nhà, Lao bản thực sự là lừa gạt chúng ta đây à, thế mà không biết có người một vị như vậy hậu duệ, về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ, liền cứ mở miệng a, ta tuyệt đối sẽ không từ chối." Tân, nhất định, nhìn xem Khuê Đức sang sáng bộ dáng, không hổ là lang nhân, Tiêu Phàm đối với hắn tính cách cũng là khá là yêu thích, cười một tiếng gật đầu nói: "Mà một vị đâu, là Tân Hải Đức, là đoạn thời gian trước biết, chúng ta muốn đi khai ấn thủy tổ hết hôm Cho nên nhường hắn hỗ trợ mang một chút lộ, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Khuê Đức hai người quan hệ không tệ bộ dáng, Trương Hiểu Phong là vui mừng gật gật đầu, tiếp lấy lại là chỉ vào Tân Hải Đức giới thiệu nói: "À, đi thai ẩn thủy tổ chỗ ở hết hoàn điện." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tiêu Phàm trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên là đối với Trương Hiểu Phong đi tìm Thái ẩn thủy tổ sự tình cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá, Tiêu Phàm lại không có đối với việc này hỏi, chỉ là hướng về Tân Hải Đức nở nụ cười: "Đạo, chào ngươi, chuyến này lộ, phiền các hạ rồi." "Nơi nào?" "Theo như nhu cầu tôi." Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Tân Hải Đức khẽ cười một tiếng, giải thích nói: Trương Hiểu Phong bọn họ là muốn ta dẫn đường, dẫn bọn hắn tìm được huyết hoàng điện thôi, mà ta đây, chính là muốn tiến một lần trong huyết tộc thánh địa, huyết hoàng điện một lần thôi, hơn nữa, nếu như vận khí tốt, có thể nhìn đến cai ẩn thủy tổ, thì càng là làm cho lòng người hài lòng đủ. Ha ha, nghe được Tân Hải Đức mà nói, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đồng dạng, tại Tiêu Phàm trong lòng, cũng cảm giác không thấy loại kêu huyết tộc huyết hoàng điện địa vị, dù sao, hắn cùng Trương Hiểu Phong ở dạng, đến ma giới đều không có quá nhiều thời gian mà thôi à, lại nói, mặc dù Trương Hiểu Phong đến rồi hơn 200 năm, nhưng mà cái này hơn 200 năm đến, vẫn luôn là tại phương ma giới bên kia. Hôm nay Tiêu Phàm ngươi cũng là đến rồi ma giới mà nói, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ a, giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại gia đô là có biết, Trương hiệu Phong hơi hơi nở nụ cười hướng về Tiêu Phàm vấn đạo, mặc dù Tiêu Phàm là của mình hậu duệ, nhưng mà, trước đây cũng chỉ là ở vào đối với hắn thưởng thức, cho nên, Trương hiệu Phong đối với hắn hành động đều chẳng qua hỏi, chỉ là hiện tại đến ma giới, ở đây nhược nhục cường thực pháp tắc là trắng trận tồn tại, cho nên, Trương hiệu Phong hướng về Tiêu Phàm mở nói, "Ân, cũng tốt." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiêu Phàm hơi hơi cười, "Đạo, bằng vào thực lực bây giờ của ta mà nói." Tại ma giới căn bản chính là một cái người của tầng dưới chốt vật, ít nhất đại gia ở chung với nhau, ta còn không cần lo lắng ngày nào bị người khác giết đâu. Ha ha. Vậy được rồi, nói chuyện phiếm cũng không nói nhiều, chúng ta đi trước huyết hoàng điện rồi nói sau. Nhìn xem Tiêu phạm là đáp ứng xuống, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm cao hứng, gật gật đầu nói, tự̣t một cái cạn ở trong tay rượu, vươn người đứng dậy đứng liều khởi đến. "Ân, tốt." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, người còn lại cũng là đứng liều khởi đến, cùng tại Trương Hiệu Phong đằng sau, hướng về huyết hoàng điện phương hướng bay đi sáu. Thế nhưng là, Trương Hiểu Phong bọn hắn nhưng lại không biết, ngay tại cái kia ác ma cùng Tiêu Phàm thời điểm chiến đấu, Cái gia năng lực chiến đấu, kỳ thực đã là hấp dẫn một cái ma quân chú ý của, bất quá, nhìn thấy tại chỗ chiến đấu là ác ma kia cùng tiêu phạm thời điểm, cái này ma quân nhưng là không có hứng thú. Nhưng mà, coi như Trương Hiểu Phong bọn hắn đến thời điểm, nhìn thấy Trương Hiểu Phong bọn hắn, cái này ma quân nhưng là núp ở bên cạnh, thẳng đến nhìn thấy Khuê Đức là lấy ra bản cổ phụ thời điểm, cảm thấy tại bản cổ phù công kích đến, Khuê Đức chỗ bộc phát ra đến khí thế, cái này ma quân rốt cục xác định cái gì đồng dạng, âm thầm gật gật đầu chính là rời đi. Cực lớn hoa trong cung điện, địch la là người mặc đắt tiền màu tím áo trắng, ngồi ở đại điện phía trên nhất, khoanh chân nhắm mắt, âm thầm điều tức, để cho mình tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Mà trên đại điện, nhưng là không có Ma Huy, bình thường cường giả tụ tập đại điện cũng đã là một người đều không có, bởi vì tất cả mọi người bị hắn phái đi ra điều tra giết con trai hung thủ đi. Mà Tôn đại nhân 3, tìm được, ngay lúc này, cái kia Ma quân nhanh như tia chớp bay qua đến hướng về địch Lama Tôn hét lớn, nói, tại địch Lama Tôn vội vàng truy vấn phía dưới, đem mình chứng kiến hết thảy đều nói đi. Hừ hừ, là hướng về huyết hoàng phương hướng bay qua sao? Nghe được cái này Ma quân mà nói, Địch Lama Tôn trên mặt thoáng qua một tia sắc ý, trong miệng cười lạnh nói, nói lớn tiếng tuyên bố, "Nhanh lên tập kết nhân thủ, toàn bộ cho ta tụ tập đến huyết hoàng trong điện đi ba." "La ba, đại nhân ba, 518. Thứ 509 chương, khai ấn theo địch Lama Tôn mệnh lệnh tung ra ngoài, những cái kia địch Lama Tôn thủ hạ nhóm, toàn bộ đều là tụ tập liều khởi đến, tổng cộng Ma Tôn cường giả 7 vị, ma quân cấp cường giả 36 vị, còn lại ma sói cấp cường giả hơn 10 vị, ước chừng trăm vị cường giả, nhanh chóng tụ tập liều khởi đến, hướng về huyết hoàng điện phương hướng, mênh tới. Trên vị ma cấp trở lên cường giả, một đường qua. Cái này một cố khí thế kinh khủng, nhường phương viên gần trăm dặm các cường giả, toàn bộ đều là vọt đến đi một bên, mạnh mẽ như vậy đội hình, nhường hết thể mọi người hãi nhiên biến sắc. Điều này có ý vị gì? Ý vị này liền xem như ưu cơ cùng hướng thông bọn hắn cái cấp bậc đó cường giả, đến nơi này, đều chỉ có thể tính là lính quèn tiểu tốt tồn tại mà thôi a, Ma Tôn chi nộ, động thì đã gần trăm vị cường giả tuyệt đỉnh tụ thập. Chơi à ba, chẳng lẽ ma giới thời tiết muốn thay đổi sao? Cảm nhận được nơi nào trên trăm vị ma sói cấp trở lên cứng, giả, mên quần quần qua, dọc theo đường đi ma giới bên trong người, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ thầm ý. Tại ma giới, ma sói cấp trở lên liền xem như một cái tốt cường giả, nhưng mà, ở đây, thế mà chỉ là tiểu bình tiểu tốt mà thôi. Bất quá, tại cường giả trong mắt, kẻ yếu chính là sâu kiến vậy tồn tại, tự nhiên, mặc dù địch la ma tôn thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng mà, ngay lúc này, một tòa núi lớn phía dưới, một mảnh đen như mực trong sân động, đột nhiên một cái nam tử ta mở rộng tầm mắt, trong miệng lầm bầm nói, "Ừm, bọn gia hỏa này bay qua, trong lòng của ta thế nào sẽ có rung động cảm giác đâu." Trong lòng âm thầm nghi hoặc, nam tử này nhắm mắt lại cảm ứng sau khi, kinh ngạc mở mắt, thiên cơ bị long đồng, thấy không rõ lắm, bất quá Lần này những người này hành động, lại cùng ta có một chút quan hệ, cũng được, tất nhiên thiên ý như thế, vậy ta cũng liền theo sau xem một chút đi xấu. Nói đến đây, bóng người của người đàn ông này, chống giống chính là biến mất ở cái này đen như mực trong sân động, phảng phất từ đến liền không có xuất hiện qua đồng dạng, cửa sơn động một cái ẩn nấp dùng trận pháp, cũng là không, có chút nào phản ứng. Thủy tổ ba, không ba, có một nhóm cường giả ba, thẳng hướng về bên ngoài huyết hoàng điện giết qua đến rồi ba, ước chừng còn có 20 phút sẽ đến, mà huyết tộc thánh địa huyết hoàng điện, một cái ma quân cấp huyết tộc bay vào đại điện bên trong, hướng về phía trên nhất tai ẩn thủy tổ lớn tiếng báo cáo nói: Chỉ thấy cái đại điện này, trên mặt đất cửa hàng một đầu dài dáng dấp màu máu đỏ thảm, phía trên nhất, ngồi một cái anh Tuấn nam tử, sau lưng, một đôi to lớn màu đen cánh rơi, không giống với loại kia phổ thông quỷ hút máu màu nâu đen cánh rơi, hán cánh rơi, là loại kia mực nước một dạng màu đen, phía trên, còn hiện đầy màu tím huyền ảo đồ văn, một chương anh Tuấn đến tà dị trên mặt, tràn đầy trí mạng sức mê hoặc cùng ưu nhã khí chất. À, một nhóm cường giả, nghe được cái này huyết tộc lời nói, phía trên nhất đang ngồi anh Tuấn đến tà dị Nam tử khẽ mắt hơi vậy một cái, trong miệng kinh ngạc nói, nói, đóng lại tự cẩm tràn đầy mị lực cùng từ tính con mắt, một đôi trắng non tay nâng lên, trong hư không xẹt qua một hồi huyền nào đường vòng cung, sau một lát, con mắt kinh ngạc mở ra. Thủy tổ ba, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy thai ẩn thủy tổ bộ dáng, phía dưới một đám các huyết tộc trên mặt tất cả giật mình, mở miệng vấn đạo. Là địch La tên kia đến rồi, chỉ là, không biết tên kia mang theo thuộc hạ các cường giả khí thế hung hăng hướng về ta đây bước đến, là vì chuyện gì đâu xấu? Nghe được phía dưới các vạm vãi mà nói, thủy tổ khẽ môi lên mỉm cười thản nói. Địch La thực lực, tại ma giới là nổi tiếng. Dưới chướng có 7 vị ma tôn cùng hơn 30 vị ma quân, thử hỏi tại ma giới có mấy người có như thế đội hình, bất quá, tại ma giới chỗ như vậy, đồng dạng là vĩnh viễn không thiếu mạnh hơn tồn tại, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi vẫn còn so sánh một núi cao đi. Ở nơi này phương Tây ma giới, ai ẩn ma tôn thực lực, nhưng là muốn so địch la ma tôn mạnh hơn một màng lớn, nếu như dùng một cái tỷ dụ đến so, địch la ma tôn giống như là quốc nội châu tinh chỉ chu kiệt luân các loại mình tinh điện ảnh sao ca nhạc, mặc dù danh khí rất lớn, nhưng mà, so với sợ thành Long Mai Cở Sơn loại này quốc tế số một số hai minh tinh điện ảnh sao ca nhạc mà nói, vẫn có một đoạn chênh lệ không nhỏ. Địch Lama thực lực là ma Tôn cấp hậu kỳ, nhưng mà Kai ẩn Ma Tôn nhưng là Ma Tôn đỉnh phong đầu, thậm chí có người nói, Kai ẩn Ma Tôn là phương Tây Ma giới cách Ma đế thánh nhân chi cảnh gần nhất một vị cường giả, cũng là Ma đế phía dưới đệ nhất nhân. Địch Lama có bảy vị Ma Tôn cấp thuộc hạ, Kai ẩn Ma Tôn thì càng thì sẽ không kém, dưới chướng thập tam thị tộc thủy tổ, từ xuất sinh vẫn bồi tiếp Kai ẩn xuất sinh tử, cuối cùng, cùng một chỗ đi tới Ma giới, lại đánh hạ lớn như vậy Sơn, thập tam thị tộc thủy tổ cũng là cai ẩn dưới đời thứ nhất huyết tộc, thực lực người người cũng là đến rồi ma tôn cấp tình cảnh. Cho nên nói, bất luận là thực lực của bản thân, vẫn là phía dưới thế lực, cái này địch La Ma Tôn so với cai ẩn đến, đều phải kém một chút, bởi vậy, phát giác được địch La Ma Tôn bọn họ là khí thế hung hăng rất quá đến, tai ẩn trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà, nhưng cũng không đến mức nhường hắn cảm thấy sợ. Trong ngâm sau một lát, cai ẩn thật đúng là nghĩ không ra chính mình huyết tộc cùng hắn địch La Ma Tôn ở giữa phát sinh qua cái gì không thoải mái, đến mức muốn hưng sư động chúng như vậy đến, cai chỉ có mang theo bất đắc dĩ cười liêu thiếu, hướng về phía dưới ba cái ma gật gật đầu nói: Tính toán, mặc kệ bọn hắn đến là vì cái gì, hai người các ngươi đều đi ra ngoài nên một chút đi, miễn cho nói chúng ta huyết tộc không cấp bậc lễ nghĩa." "Tuất, thủy tổ." Nghe được tai ẩn mà nói, phía dưới 13 vị ma tôn bên trong ba cái, gật gật đầu nói, nói chính là gia đại điện. Nhìn xem ba cái ma tôn đi ra bóng lưng, hai ẩn ngẩng đầu, nhìn một chút địch La ma tôn phương hướng của bọn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh, địch La sao, mang theo nhiều người như vậy đến, hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì chạm đến ranh giới cuối cùng ta sự tình, nếu không, ta cũng không để ý đem ngươi điệu bạn tiếp nhận qua đến đâu. Dù sao chúng ta huyết tộc tự hồ có hưng thịnh một chút đâu, địa bàn đều nhanh không chèn lọ sáu. Soạt soạt soạt trên trăm vị cường giả, nhanh như tia chấp hướng về huyết hoàng điện phương hướng bay đi, trên trăm vị cường giả, cùng một chỗ cấp tốc phi hành, rất xa nhìn sang, giống như là một mảng lớn hoa mỹ mưa sao băng đồng dạng, chỉ bất quá, trong này mỗi một khóa lưu tinh, cũng là đại biểu cho một vị ma giới cường giả. Rất nhanh, tại một đám ma xoái cấp trở lên cường giả kinh khủng kia tốc độ xuống, huyết hoàng điện nhanh chóng có một nhỏ chút lớn, mà đồng thời, ba tên ma cấp huyết tộc, cũng là chớp to lớn cánh rơi, lơ lửng giữa không trung. Địch La đã lâu không gặp Chúng ta thủy tổ đặc mệnh chúng ta mấy người đang cái này nên đón các người, nhìn xem đến gần trăm vị cùng giả, ba tên huyết tộc Ma Tôn trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà, trên mặt lại không có biểu hiện ra đến, chỉ là yêu nhã cười liếu thiếu, thản như nói: "Ân, cho dù đối với thai ẩn thủy tổ chỉ là phái mấy cái hạ nhân ra đón tiếp chính mình, nhường địch La Ma Tôn trong lòng không vui, nhưng mà, dù sao mình so với thai ẩn còn hơi kém hơn rất nhiều, cho nên, địch La Ma Tôn cũng không có bao nhiêu nói, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, giữa hai bên mặt ngoài khách sáo vài câu sau đó, chính là rơi xuống, đi vào huyết hoàng điện đại điện ở trong. Huyết hoàng điện không hổ là huyết tộc thánh địa, Kai ẩn thủy tổ ngây ngô chỗ, dù sao Kai ẩn thế nhưng là danh xưng ma đế phía dưới đệ nhất nhân đâu, không nói trước huyết hoàng điện hào hoa, liền vẹn vẹn là cái này diện tích, liền cho người lưu luyến, đại điện trống trải, liền xem như tiến vào địch La cái này trên trăm vị từng giả, phóng nhãn nhìn sang, lại còn không có chật trội bộ dáng. Địch là sao, thực sự là đã lâu không gặp, ngồi xuống trước đã sáu, nhìn xem đi vào đến địch La Ma bọn người, Kai ẩn thủy tổ trên mặt cái kia ưu nhã lạnh nhạt biểu lộ không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười nói, theo Kai tổ lời, không ít các huyết tộc là chuyển vào đến rồi rất nhiều cái ghế, để bọn hắn đều ngồi xuống. Kaiẩn, đã lâu không gặp à, ngồi xuống đến sau đó, Địch Lama là ngồi ở phía dưới, hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem cao cao tại thượng Kaiẩn Thủy Tổ, gượng gạo nói: "Không biết hôm nay, người mang theo nhiều như vậy thủ hạ, đến ta huyết hoàng điện là có chuyện gì chứ?" Tiện tay nhận lấy bên cạnh một cái huyết tộc bưng lên đến hất hữu, Kaiẩn Thủy Tổ nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó, nhàn nhạt cười vấn đạo: "Bất quá, cái kia lạnh nhạt ánh mắt bên trong, nhưng là mang theo một chút chất vấn cảm giác, rất rõ ràng, bất kể là ai, bị người ta mang theo đại quân tìm tới cửa đến, cũng sẽ không vui vẻ à, hôm nay ta đến ở đây, là đến tìm một cựu nhân đâu." Nghe, được Kaiẩn Thủy Tổ lời nói, Địch La trên mặt, là rất rõ lộ vẻ mang theo sát ý cùng cừu hận bộ dáng nói, "Cửu nhân, nghe được Địch La mà nói, Kai ẩn hơi sững sờ, tiếp lấy yêu nhã cười liêu thiếu, "Đạo, ta muốn Địch La ngươi sai lầm à, giữa ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta huyết hoàng điện huyết tộc, lại như thế nào sẽ có cửu nhân của ngươi đâu, hơn nữa sáu." Nói đến đây Kai ẩn hơi ngừng lại một chút, quét mắt một vòng phía dưới gần trăm vị cường giả, ưu nhã cười liêu thiếu, "Đạo, hơn nữa, còn cần ngươi hương sư động chúng mang nhiều người như vậy đến, ta nghĩ chúng ta huyết hoàng điện huyết tộc, còn không ai có như thế khả năng của a, không biết là ai, để cho ngươi ăn thiệt tỏi lớn như thế đâu." Nếu là Kai ẩn ngươi hỏi đến rồi, vậy ta cũng sẽ không sợ mất mặt nói, nghe được Kai ẩn mà nói, Địch La Ma Tôn đứng liều khởi đến nói, thực không dám giấu dếm, chuyện này còn là bởi vì nhi tử ta, ở bên ngoài bị người giết, hơn nữa, tay chân của đối phương cũng tương đối sạch sẽ, ta cũng tìm không thấy là ai, cho nên, ta tìm Phục Chu Tiên Sinh cùng thần toán tử tiền bối hai vị, tra được, hạ thủ người, chính là các ngươi huyết tộc. À, nghe được Địch La mà nói, Kai ẩn thủy tổ lông mày kinh ngạc chất chớp, mà phía dưới huyết tộc cũng là hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy cũng là lắc đầu. Nhìn thấy phía dưới những thứ này huyết tộc phản ứng, Kai ẩn cũng biết không phải phía dưới những người này, hơi cười liếu tiếu, "Đạo, nếu là thần toán tử cùng phục chu hai người bọn họ nói, tự nhiên là không có sai, chỉ là, chúng ta huyết hoàng điện tự hồ không ai ra tay đâu." 519. Thứ 510 chương, "Cựu nhân tương kiến các ngươi huyết hoàng điện người không có động thủ, điểm này ta tự nhiên là đã biết." Nghe được Kai ẩn mà nói, Địch Lama gật gật đầu nói, nói đến đây, hơi dừng lại sau đó, tiếp lấy lại là nói, "Bất quá, ngươi không động thủ, không có nghĩa là toàn bộ huyết tộc đều không có động thủ đi." 6. Nghe được Địch Lama Tôn mà nói, thủy tổ Long mày sâu đậm nhăn khởi đến, sắc mặt cũng là lạnh xuống, "Đạo" Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ chỉ cần là một cái huyết tộc giết con của ngươi, bút chướng này liền muốn tính tới ta thai ẩn trên đầu không thành. Theo thai ẩn sắc mặt lạnh xuống đến, dự khí cũng là lạnh như băng, phía dưới các huyết tộc nhìn thấy tình huống này, trên thân cũng là lan tràn ra từng đợt lạnh thấu xương sát ý xấu. Đương nhiên sẽ không, nghe được cai ẩn cái kia lạnh xuống đến mà nói, khi nhìn đến tại chỗ tất cả huyết tộc bộ dáng, Địch La Ma tôn vội vàng lắc đầu nói, hoan có đầu, nợ có chủ, điểm này ta vẫn biết đến, ta thống lĩnh lĩnh thuộc hạ, có người phạm sai lầm, chẳng lẽ còn có thể tính đến trên đầu ta không thành, cho nên, huyết tộc giết nhi tử ta Ta tự nhiên chỉ là muốn tìm người trong cuộc là được rồi sao? Nghe đến đó, Kai ẩn đã là không có tiếp tục nghe tiếp tâm tư, trên mặt mang vẻ không vui cùng không nhịn được bộ dáng, khoát khoát tay nói, "Tốt, có chuyện ngươi cứ việc nói thằng a, không muốn cho ta vòng vo." Vò. "Hảo, vậy ta liền trực tiếp nói, nghe được Kai ẩn mà nói, Địch La Ma tộc cũng là biết thời cơ không sai biệt lắm, gật gật đầu đứng liều khởi đến, khí thế trên người cũng là để bên trên đến, nhìn thẳng Kai ẩn mắt nói, "Hôm nay ta đến huyết hoàng điện, là muốn cho huyết tộc thủy tổ ngươi, làm một cái công chứng." Nói đến đây, Địch La hơi dừng một chút, tiếp lấy tổ chức cùng với chính mình phải nói tương ngữ, "Đạo Huyết tộc giết nhi tử ta, oan có đầu nợ có chủ, ta tự nhiên là muốn báo thủ, bất quá tục nữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, tất nhiên đối phương là một cái huyết tộc, ta muốn, chuyện này hẳn là hướng huyết tộc thủy tổ ngươi nói một chút, lại thêm hung thủ đó, chính là hướng về huyết hoàng điện phương hướng đến đến rồi, cho nên hôm nay ta mới xuất hiện ở chỗ này ba. À, nguyên lai like chỉ là như vậy mà thôi sao? Nghe được địch Lama mà nói, ta ẩn như mày, tiếp lấy thản như nói, ta huyết tộc thành viên, đâu chỉ ngàn vạn số, chẳng lẽ ta còn người người đều phải quản được đến sao? Mỗi người đều cần phải vì mình hành vi phụ trách nhiệm, điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu là hắn đã giết con trai ngươi lời nói, vậy ngươi động thủ giết hắn trở về chính là ta sẽ không nhiều chuyện. Không tệ, Kai ẩn Thủy tổ nói không sai, huyết tộc đâu chỉ ngàn bạn, chẳng lẽ mỗi người chính mình cũng muốn bao che khuyết điểm sao? Nói như vậy, vậy không phải mình là mệt mỏi, lại nói, tại ma giới bên trong mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, mỗi người đều hẳn là vì mình hành vi phụ trách, coi như hắn là huyết tộc, mình cũng sẽ không nhất mọi bao che khuyết điểm. Tô Ba, đã có ngươi Kai ẩn Ma Tôn câu nói này bà, vậy thì dễ làm rồi bà, nghe được mà nói, cái này La Ma khuôn mặt thượng vui, cười lớn nói, nếu là như vậy, vậy ta liền tại đây thủ chu đãi thỏ tin tưởng các hạ cũng sẽ không chắc đúng mới là một cái thuần chủng mà bao che khuyết điểm a. Thuần chủng, nghe được địch Lamatôn mà nói, Kaiẩn trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, dù sao cùng một loại huyết tộc, liền cùng tự có trực hệ huyết thống quan hệ, mà ở trong huyết tộc, đối với huyết thống thân tình, luôn luôn cũng là đã biết được nặng. Bất quá, Kaiẩn nhưng là không có nói thêm cái gì, mặc dù bởi vì thân phận của đối phương là thuần chủng, nhường Kaiẩn Ma Tôn trong lòng kinh ngạc, nhưng mà, tại ma giới bên trong, thuần chủng huyết tộc hàng ngàn hàng vạn, vì một cái thuần chủng, liền đến đắc tội một cái Ma tôn, mà lại là một cái cả kinh bậy vì quế trà đất tổ tổng khổ cơ hồ đều phải điên cuồng Ma tôn rất hiển nhiên là không sáng suốt. Hô, nhìn xem Kaiẩn phản ứng, Địch La Ma tôn trên mặt là thật dài thở dài một hơi, phục chú cho hắn nhón quẻ tự nói, báo thù hành động là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho nên, Địch La sợ nhất chính là sợ Kaiẩn sẽ cùng chính mình mau bên trên, nhưng mà, nhìn hắn bây giờ cái dạng này, tựa hồ sự tỉnh giải quyết đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tại ma giới bên trong thuần chủng huyết tộc mấy ngàn, thậm chí là hơn vạn, Kaiẩn hắn lại bởi vì một cái thuần chủng huyết tộc, liền cùng chính mình không muốn mạng mã bên trên sao? Nói như vậy, chiến tranh phát động trở nên, hắn tổn thất nhưng chính là thành thiên thuần chủng, vì một cái thuần chủng, thiệt hại mấy ngàn. Tin tưởng loại chuyện này hắn sẽ không muốn làm a, tất nhiên Kai ẩn bên này cũng đã không có hỏi để như vậy, đến cùng còn có thứ gì hỏi? Để đâu, tại địch Lama trong lòng, sẽ cho mình tạo thành thuyền toái, nhất định là Kai ẩn Ma tôn, nhưng là bây giờ, rất rõ ràng không phải, đó là chuyện gì xảy ra đâu, cái kia còn có chuyện gì tình là sẽ để cho chính mình tiêu thân lao đầu vào lựa đây này. Suy nghĩ hồi lâu sau, địch Lama cũng là nghĩ không ra còn sẽ có gì tình huống, chẳng lẽ lại là tên huyết tộc kia bản thân, nói đùa cái gì, có lẽ Kai ẩn Ma tôn thực lực lại so với chính mình mạnh, nhưng mà, cái này huyết tộc thủy tổ phía dưới liền xem như đợi thứ nhất huyết tộc, Địch La Ma Tôn cũng là không có để vào mắt. Tính toán, xe đến trước núi Át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ tên huyết tộc kia đến, đến rồi, tự nhiên là đã biết xấu. Suy nghĩ rất lâu, vẫn là nghĩ không ra sẽ có cái gì cho mình tạo thành trí mạng khó khăn, Địch La Ma Tôn cuối cùng đành phải âm thầm lắc đầu nói. Song Vương cũng là đã đạt thành nhất trí, cho nên, cũng là ở tại huyết hoàng trong điện, lặng lặng đứng chờ lấy trương hiệu phong đến của bọn họ. Thời gian mấy tiếng, đối với cái này sinh mệnh đã lâu cường giả mà nói, căn bản chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Nơi đó chính là huyết hoàng điện sao? quả nhiên là phù hợp chúng ta huyết tộc phong cách đâu sáu, nhìn xem rất xa huyết hoàng điện, Trương Hiểu Phong trong lòng sinh ra một chút cảm giác thân thiết, cười nói: "Rất xa nhìn sang, huyết hoàng điện tạo hình cũng không tệ lắm, màu đen kia kiến trúc, tại toàn bộ ma giới mở tối trong không gian, lộ ra là có chút quỷ dị, gian ác, bất quá, nhưng lại là để lộ ra một loại tà dị sức mê hoặc cùng cao áp cảm giác, huyết hoàng điện, không có cái khắc cung điện loại kia to lớn sang trọng cảm giác, điểm này vô cùng phù hợp huyết tộc hình tượng." Ấn ba, đó chính là chúng ta huyết tộc thánh địa 3, huyết hoàng điện 3." Nghe đạo chương Hiểu Phong mà nói, Bên cạnh Tân Hải Đức Hí Đở cũng là gật gật đầu nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác nóng bỏng, đã bao nhiêu năm, ta là rất xa cứ như vậy nhìn xem huyết hoàng điện, không rời mây trăm lần, bên trong chính là ngồi chúng ta huyết tộc thủy tổ bà, Kai'an đại nhân ba, cũng là chúng ta phương Tây ma giới ma đế phía dưới đệ nhất nhân, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu số. Tân, nghe được Tân Hải Đức Hí Đờ mà nói, chưa phong mấy người cũng là gật gật đầu xem như đồng ý, toàn bộ phương Tây ma giới, cũng chỉ có ba vị ma đế mà thôi, theo thứ tự là ma vương, lũ sẽ cùng Hades, ẩn, mặc dù là ở nơi này ba vị ma đế phía dưới, nhưng mà, thực lực tiến vào năm vị trí đầu. Có lẽ còn là không, có hỏi để, không tính là nói ngoa. Cái này chính là huyết tộc thánh địa sao? Hai ẩn thủy tổ chính là ngồi ở chỗ đó mà sao? đồng Dạng bên cạnh Tiêu Phàm cũng là lầm bẩm nhìn xem huyết hoàng điện nói. Thân là một cái huyết tộc, đối với huyết hoàng điện nơi này, tự nhiên là có được khắc thường tình cảm, bất quá, bởi vì hắn cùng Trương hiệu phong các thượng, bản thân tại thế gian giới cũng là người Trung Quốc nguyên nhân, đối với huyết tộc cái này thánh địa mặc dù là có khắc thường tình cảm, thế nhưng là vẫn là không có loại kia lòng trung thành. Tốt, Tân Hải Đức Hider, không muốn tại nơi nói ra ngươi năm đó lịch sử, bây giờ chính là đi theo chúng ta đi vào đi. Hôm nay, ngươi liền phải đạt được ước muốn sáu, nhìn xem bên cạnh Tân Hải Đức hí đở là Si Mê nhìn xem huyết hoàng điện bộ dáng, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng nói, nói, mấy người lại là hướng về máu kia hoàng điện phương hướng bay đi. Dừng lại ba, các ngươi là ai? Dáng can đảm tự tiện xông vào huyết hoàng điện ba, liền tại Trương Hiểu Phong bọn người, đi tới huyết hoàng trước điện thời điểm, hai cái ma sói cấp huyết tộc xuất hiện, ngăn tại Liêu Trương Hiểu Phong đám người trước mặt, trầm giọng nói, phiền phức hai vị đi bẩm báo một chút, Nhìn xem ngăn lại mình hai cái ma xoái cấp vàng phảii Trương hiệu phong chỗ chán ra văn hiện ra liếu khởi đến đồng thời Trương hiệu phong trong miệng ưuã nói bố lô hách tộc tuần chủ nhìn xem trương hiệu phong trên tránn ra văn hai cái giữ cửa ma xoái cấp vào trên mặt cũng là hơi cả kinh tiếp lấy trong đó một cái gật gật đầu nói tốt lắm nếu là như vậy vậy các ngươ liền chờ một chút đi chờ chúng ta đi vào thông báo một chút thủy tổ ba nói trong đó một cái huyết tộc rời đi hướng về mẫu kia hoàng điện bên trong bay đi rất hiển nhiên là đi hồi báo bất quáửa phút sung quanh thời gian cái kêu bay qua huyết tộc tựu ra đến, đến rồi đi theo còn có hơn trăm vịường giả người lai like. Là bên trong địch Lamaton, nghe được Trương hiệu phong bọn hắn đã là đến, đến rồi, không ngồi yên trực tiếp ra đến, mà đồng dạng, những thứ khác các huyết tộc cũng là hiếu kỳ tiêu xái đi. Ân, như thế nào nhiều người như vậy ra đến, nhìn xem đi hơn 100 vị cường giả, thực lực tất cả đều là ma xoái cấp trở lên, Trương hiệu phong đám người trong lòng cũng là hơi cả kinh tầng ý. Ân, tên kia, mọc ra một bộ người đông phương cơ mặt, nhưng là chúng ta huyết tộc tuần chủng sao? Mà bên kia, đồng dạng là đi đi Kai'an, nhìn thấy Trương hiệu phong trên trán ra văn, trong lòng hơi cả kinh tầng nghĩ. <cười> ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên là tự chui đầu vào lưới đến, đến rồi. Đi ra đến địch Lamaton, nhìn thấy Trương hiệu Phong bọn người, lớn tiếng lợn nụ cười nói, nói, vung tay lên, hắn thuộc hạ cái kia 100 đến vị cường giả lập tức chính là hành động liêu khởi đến, đem Trương hiệu Phong bọn họ đều là bao vây. "Ân, một đi tới huyết hoàng điện, còn cái gì đều không có phát sinh, chính là bị người vây quanh liêu khởi đến, mà lại là mạnh mẽ như vậy đội hình." Thấy Trương hiệu Phong đám người trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc, như hòa thượng sợ mại không thấy tóc, đây là chuyện gì xảy ra? 520. Thứ 511 chương, hết sức đỏ mắt không biết vị nào là cai ẩn thủy tổ, nhìn xem nhanh chóng đem chính mình bọn người vây quanh trăm vị cường giả. Trương Hiểu Phong đám người trong lòng mặc dù là âm thầm khiếp sợ và nghi hoặc, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn chung quanh một vòng mọi người vân đạo. Ta liền là, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, đi ra đến Kaiẩn Ma Tôn, trả lời nói, tất cả huyết tộc cùng giả, cũng là như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh bên cạnh hắn, cái kia ma đế phía dưới đệ nhất nhân, liền riêng là cái kia phần khí độ, cũng không giống nhau. Ngươi là bố Lô hắc tộc thuần chủng sao? Xem ngươi bộ dáng, tựa hồ lạ mặt lắm đây, trên giới đánh giá một phen Trương Hiểu Phong, Kaiẩn trên mặt qua một tia kinh ngạc, tiếp lấy thản nhiên nói, rất rõ ràng, cách ma chỉ có khoảng cách nửa bước chính hắn. Phát hiện Liêu Trương Hiệu Phong trên thân Không thiếu làm cho người kinh ngạc đồ vật. Cái này chính là huyết tộc thủy tổ sao? Nghe được tai ẩn mà nói, Chương Hiệu Phong, Tiêu Phàm, các dình cùng Tân Hải Đức Hí đỡ mấy người, cũng là soạt một cái nhìn về phía tai ẩn, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, huyết tộc thủy tổ, vạm vỡ mạch đầu ngàn sáu. Ngài khỏe, tôn quý thủy tổ đại nhân, nghe được Kai ẩn mà nói, Chương Hiệu Phong hành một cái ưu nhã lễ tiết, tiếp lấy hướng về Kai ẩn nói, hôm nay ta đến tìm ngài, là bị người sở thắc, có một cái năm. Chính là ngươi sao? Nhưng mà, Chương Hiểu Phong hoa còn không có nói xong, bên kia La tôn chính là cũng nhịn không được nữa, trầm nói, người tới cho ta đem cái này ra họa làm thịt. Là Ba, đại nhân ba, nghe được địch Lama Tôn mà nói, cái kia gần trăm vị trong củng giả, lập tức một vị Ma Tôn ra khỏi hàng, gật gật đầu nói, nói, tay thượng nhất chấn, một thanh đại liêm đao chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chờ sau đó ba, nhìn đối phương không nói lời nào liền muốn ra tay, cứ việc trong lòng đã sớm rất nghi hoặc cùng tinh ngạc, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng là vội vàng vấn đạo, các hạ đây là ý gì? Tại sao muốn hướng ta ra tay? Ta tự nhận là lần thứ nhất đến phương Tây ma giới, cùng ngươi cũng không ân a. Cũng không ân oán, được Trương Hiểu Phong mà nói, Địch Lama trên mặt càng là một mảnh lãnh sắc, ha ha cười to liếu khởi đến, tiếp lấy lại là tàn khốc nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, Vô Chi tiểu nhi bà, ngươi cũng đã biết bản tọa là ai." "Không biết ba, Nghe được Địch Lama mà nói, Trương Hiểu Phong rất thản nhiên lắc đầu nói, cũng là bởi vì không biết các hạ là vị nào, cho nên ta mới nghi hoặc, không biết ngươi vì sao muốn đối phó chúng ta. "Vì cái gì?" "Ha ha, sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Địch Lama thanh âm bên trong không che giấu được lạnh thấu xương sát ý cười to liếu khởi đến, tiếp lấy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết bà, bản tọa chính là Địch Lama Địch Lama Tôn 6, nghe được đối phương, Trương Hiệu Phong mấy người trên mặt kinh hãi liêu khởi đến, đến nỗi Tân Hải Đức Hider, càng là sắc mặt trắng bệ. Không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy tìm đến rồi ba, tất nhiên đối phương là lộ ra ngay thân phận, Trương Hiệu Phong bọn người tự nhiên là biết đối phương đây là ý gì, sắc mặt cũng là lạnh xuống nói, đây thật là tháng 2 nợ còn phải nhanh a, mới vừa vận giết hắn nhi từ không mấy ngày đâu, chính là tìm tới chính mình, tay chân của mình nhớ kỹ rất sạch sẽ ai như thế nào, rốt cục rõ chưa, nghe được Trương Hiểu mà nói Địch Lama Tôn lạnh lùng nói, nói, chính là hướng về cương cương Nga. Cái tự động xin đi giết giặc ma tôn nói, mặt lại, động thủ đi. Cho ta làm thịt tiểu từ này ba. Địch Lama trong lòng vẫn có tính toán của mình, mặc dù bây giờ tình huống, tựa hồ hết thảy đều tại chính mình trong lòng bàn tay, nhưng mà, tất nhiên phục chu cho mình xuống phế ngôn, tự nhiên là sẽ không vô cớ tối tha. Cho nên, trong lòng âm thầm cảnh giác Địch Lama cảm thấy hay là trước để cho mình thủ hạ chính là một vị Ma Tôn đi lên hảo, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, mình cũng hảo chuẩn bị sẵn sàng a, nếu như cứ như vậy giết mà nói, coi như mình tâm trung nhất vị không thể tự tay giết cựu nhân, sẽ có, có chút tiếc nuối, thế nhưng là cũng là một chuyện tốt. Chờ một chút ba, nhưng mà, nghe được Địch Lama mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là đột nhiên mở miệng đánh gây hắn nói, nói, quay sang đến, hướng về Kaiẩn nói, Kaiẩn Thủy Tổ, hôm nay ta đến, cái này thì ngươi, là bị người sở thác, hỏi ngươi một cái hỏi đề. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, việc quan hệ Kaiẩn mà tồn, cho nên, Địch Lama Tôn cũng không còn ép thật chặt mà Phật Kaiẩn ý, cho nên, nghe được chẳng qua là đái cá khẩu tín mà thôi, Địch Lama Tôn chính là để cho mình thủ hạ an tính xuống, chờ Trương Hiểu Phong hòa Kaiẩn chuyện giữa xử lý song động thủ lần nữa không ổn, nếu không, gây đến tai Ma không vui, vậy thì không ổn. Đến nỗi Trương Hiểu Phong cũng chỉ được hôm nay một hồi ác chiến là bộ mặt, cho nên nhanh trước tiên đem nữ nhân kia bày sự tình xong xôi lại nói, nếu không, chờ mình bắt đầu đào vòng, đã nghe không đến người nữ nhân kia địa chỉ, vậy như thế nào đi đón Lan Kỳ Nhi trở về. Hỏi đệ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thái ẩn thủy tổ ánh mắt bên trong thoáng qua một tia thần sắc kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt ưu nhã biểu lộ không thay đổi, trong miệng thản nhiên nói, Là ai nắm người đến, lại là muốn hỏi ta cái gì hỏi đệ? Cái kia nhờ ta đến nhân kêu cái gì, kỳ thực ta cũng không biết, ta chỉ biết là một cái rất xinh đẹp, rất xuất trần nữ nhân sáu. Nghe được Thái ẩn Ma tôn mà nói, Trương Hiểu Phong nhàn nhạt lắc đầu nói, "Nói đến đây, lại là nhìn xem Thái ẩn, nói tiếp, nàng muốn ta đến hỏi ngươi, 2000 năm thời gian, ước định qua lâu rồi, ban đầu ở Thiên Nhãn đỉnh núi ước định cùng hứa hẹn, ngươi còn nhớ rõ sao? Vì cái gì ngươi không có tuân thủ lỡ hẹn, còn có, nàng nói sự kiện hôm kia nàng không trách ngươi xấu." "Nàng, Thiên Nhãn đỉnh núi 6, hứa hẹn năm, 2000 năm 6." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thái ẩn trên mặt cái kia tựa hồ vĩnh cựu không đổi lộ cười, đọc lại, thân thể cũng là chấn động, ánh mắt nhanh chóng biến ảo, cuối cùng, tối đầu, trong miệng lẩm nói. Nghe được Trương Hiểu mà nói, Thái ẩn đầu Trong miệng lẩm bẩm nói, thấp giọng trầm âm, sau một hồi lâu, Kai ẩn mới ngẩn đầu lên, con mắt trừng trừng nhìn chầm chằm Trương Hiệu Phong, trần chờ sau một lát, mới hỏi, "Nàng muốn? Nàng trải qua như thế nào xấu?" "Cái này ta cũng không biết, nghe được Kai ẩn mà nói, Trương Hiệu Phong rất thản nhiên lắp đầu nói, "Ta và nàng cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, nàng đem ta chân quý nhất người mang đi, nói muốn ta đem cái này tin tức nói cho ngươi sau đó, ngươi liền sẽ nói cho ta biết địa chỉ của nàng, sau đó để ta đi tìm nàng." Nói đến đây, Trương Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn xem Kai ẩn nói, "Tốt, bây giờ nhiệm vụ của ta cũng đã là hoàn thành." Ngươi nói cho ta biết địa chỉ của nàng a. Địa chỉ? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Kaiẩn Ma Tôn lông mày nhẹ nhàng nhăn liếu khởi đến, nghi ngờ nói, chúng ta đều mấy ngàn năm không có gặp mặt qua, làm sao biết nàng ở nơi nào vậy? Ân, chờ sau đó, ngay lúc này, Kaiẩn Ma Tôn dường như là nghĩ tới điều gì, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong giọng nói tràn đầy tiếc sợ kêu lên, chẳng lẽ, nhiều năm như vậy, nàng một mực chờ ở chỗ đó, chẳng lẽ, nàng vẫn một mực đang nơi đó chờ đợi. Nói xong lời cuối cùng tại điểm, Kaiẩn Ma Tôn trên mặt tràn đầy ấy nãy, thương cảm cùng bi ai, mà nhìn thấy Kaiẩn cái dạng này, tại châu huyết cũng là lớn kinh trong lòng là không dám tin giống to liễu khởi đến, có không, có làm a, con mắt của ta là bỏ ra sao, nhiều năm như vậy đến, tại thủy tổ trên mặt ngoại trừ ưu nhã bên ngoài, lộ ra vẻ gì khắc căn bản là rất ít xuất hiện, nhưng mà hôm nay, thủy tổ trên mặt lại là xuất hiện phong phú như vậy biểu lộ. Đối với những vết tộc kia chấn kinh, Thái ổn tự nhiên là không biết, cũng không muốn đi biết, bởi vì giờ khắc này sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Trương hiệu Phong nói sự tình hấp dẫn, Thái ổn trên mặt tràn đầy vội vàng nhìn xem Trương Hiểu Phong, gấp giọng nói, "Mau nói ba, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm ba, là ở nơi nào?" "Ở nơi nào?" nghe được Thái mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không có cái gì tốt dấu giếm, sảng khoái đáp trả nói, ngay tại Tuyết Bay Sơn Mạch một chỗ nọ rộ trong Dặm Mỹ Lệ Băng Liên chính là cái kia phụ cận nhìn thấy nàng. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khai vẫn giống như là bị trên 9 tầng trời thần lôi hung hăng bổ trúng đồng dạng, cả người cũng là ngây ngợi, tiếp lấy, khóe miệng lộ ra một hồi đau thấu tim gan cười khổ, lẩm bẩm nói, Tuyết Bay Sơn Mạch, trong Dặm Băng Liên, ha ha, ngươi lại, like, ngươi một mực đều không có quên hai người chúng ta ở giữa lời hứa, vẫn luôn không có quên tốt, nên nói cho ta biết ở nơi đó à, nhìn xem Khai người ở chỗ này đều biết bây giờ Khai thủy tổ nhất định là vô cùng trạng thái, nhưng mà, Trương Hiểu Phong vẫn là mở miệng đánh gây hắn vốn đạo. Ở nơi đó, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thái Ẩn Thủy Tổ lạnh lèo thê lương nở nụ cười, cái kia giàu có âm thanh thử tính cũng là trở nên khàn khàn một chút, đạo, nàng liền ở tại cái kia, nàng vẫn luôn ở tại cái kia, chính là cái kia trong rừng băng liên hoa hướng về bắc bên ngoài 1000 rặng một chỗ rừng, cây nhỏ ở giữa nhất, một chỗ xinh đẹp trong nhà lá mặt. Nói đến chỗ đó thời điểm, Thái Ẩn Thủy Tổ ánh mắt bên trong mang theo từng đợt mê cảm giác, rất rõ ràng, trong đầu của hắn nhìn, đã là tại bắt đầu hồi ức trước kia cái kia hằn ký ức chỗ sâu địa phương xinh đẹp. Trong dặm băng liên hoa hướng về bắc bên ngoài một ngàn dặm một chỗ rừng cây nhỏ ở giữa nhất, một chỗ xinh đẹp trong nhà lá mặt sao, nghe được tai ẩn thủy tổ lời nói, Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm lặp lại một lần, nhớ xuống. "Tô Ba, sự tình đã giải quyết ba, mặt là bà, động thủ ba." Nhìn đến đây, rất hiển nhiên là Trương Hiểu Phong hòa tai ẩn Ma Tôn chuyện giữa đã hoàn toàn giải quyết, bên cạnh chờ đợi thật lâu địch Lama Tôn cũng nhịn không được nữa, phân phó kêu lên, theo hắn dứt lời. Cái kia gọi mặt lạ Ma lên trong tay mình đại liêm nào, chính là hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu qua đi, dựa theo kỳ hạn địch Lama liền phân phó xong, không thể có nương tay chút nào toàn lực công kích, chỉ một thoáng, Ma Tôn cấp cường dạn năng lượng, chính là không lưu dư lực bạo phát đi, 521. Thứ 512 trường, mà để không. Đừng có giết ta a, cùng ta không có quan hệ a. Nhưng mà, ngay tại cái kia Ma Tôn động thủ thời điểm, Tân Hải Đức Hy Đở rốt cục hoảng sợ kêu to liếu khởi đến. Địch La Ma Tôn muốn giết người, mà Kai ẩn thủy tổ ở bên cạnh cũng không có muốn bảo vệ đã biết một số người ý tứ. Tân Hải Đức Hy Đở làm sao không hoảng sợ? Kỳ thực, cái này cũng là nhân chi thường tình. Nhân ra Tân Hải Đức Hy chẳng qua là bị Trương Hiểu Phong bọn đến là một cái dẫn đường. Mang một chút lộ thôi lại gặp chịu thai hương vô vọng như vậy chẳng lẽ còn trông cậy vào nhân ra cùng Trương hiệu phong bọn hắn trung sinh tử tiến thối không thành bất quá đối với một cái chỉ là ma xoái cấp huyết tộc tại chỗ căn bản là không có một người để vào mắt cho nên đối với hắn kêu to cũng tự nhiên không ai để ý nên động thủ vẫn là tiếp tục tại động thủ nên ngắm nhìn vẫn là tiếp tục quan sát muốn giết lão bản của ta trước tiên qua ta đầy quan lại nói Liên tại đồng thị. bên kia khuê Đức nhìn thấy cái này ma tôn hướng về trương hiệu phong ra tay rồiậ dữ kêu lên dơ lên mình bàn cổ phủ chính là một búa hướng về đối phương bổ tới. Điên dại 18 đũa thức thứ 9, Mà chạm Thiên Mở, Mà chạm Thiên Mở. Điên dại búa bên trong lớn nhất hạ kỳ một chiêu, cần đó là có thể một đũa bổ ra thiên địa khí thế loại này. Mà bây giờ, Khai Thiên Rick địa bàn cổ phủ đến rồi khuê đức trong tay, càng lạnh như hổ thêm cánh, cái này một búa vô xuống, tin tưởng liền xem như một cái ma quân cấp tương giả, cũng không dám coi thường. Tuyệt đối là khoe đức thở bình sinh mạnh nhất một chiêu. Bất quá, bây giờ khoe đức đối thủ là một vị ma quân sao? Không, không phải, mà là một vị ma tôn. Cho nên, khuyết đức một chiêu này mặc dù mạnh, nhưng mà, nhưng cũng có chút lấy chứng trọi đá cảm giác. Kinh khủng kia một chiêu hướng về đối phương vô tới, nhưng mà, lại bị đối phương một liêm dao cho đánh bay. Nhìn sang tựa hồ một chút tác dụng cũng không có đưa đến. A, một thân kêu thảm. Cái kia hung ác xông tới khuyết đức, lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh bay. Giao thảm âm thanh vang vọng trên không trung. Một đạo thế diễm huyết tuyến trên không trung nở rộ. Khuyết đức, nhìn thấy bên kia bị đánh bay khuyết đức, Trương Hiểu Phong kinh hãi lên. Đi cho đi. Đối với Trương Hiểu Phong sợ hãi Cái kia ma tôn cường giả đều không có để ý tới, chỉ là Liêm Dao lần nữa giơ lên, hướng về trương hiệu phong bên này chà sát qua đến, tiếng gió gào thét nhọn vang lên sáu. Mẹ nó, nhìn thấy một cái ma tôn cấp cường giả hướng về công kích mình qua đến, dựng tay tâm trung đại giận, thế nhưng là vừa bất đắc dĩ, nhanh như tia chấp lui lại. Đồng thời, giữ lại một quả màu đỏ sẫm dược hoàn trong tay. Trong khoảng thời gian này, chính mình tựa hồ bộ phát hủy diệt máu số lần rất nhiều đi. Bất quá, nhưng cũng lạ không có biện pháp xử tỉnh. Mặc dù, bị nhiều như vậy ma tôn cùng ma cấp cường giả bao quanh, Trương Hiểu Phong biết liền xem như chính mình bạo phát hủy diệt máu sức mạnh, cũng không thay đổi được cái gì, nhưng mà, mình bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, nếu không, liên chỉ là một cái ma tôn cấp cường giả, liên có thể diệt chính mình toàn bộ thân. Cái dạng này, tựa hồ không có cái gì không cùng một dạng a. Nhìn xem bên kia nhanh chóng lui về phía sau Trương Hiệu Phong, Địch La Ma Tôn trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, lấy Địch La Ma Tôn nhãn lực, tự nhiên một mắt liền có thể nhìn lầm Trương Hiệu Phong thực lực. Mặc dù đối với giao ma quân cấp cường giả không có cái gì hỏi đề, Nhưng mà muốn đối phó Ma Tôn cấp cường giả là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà, lấy thực lực của hắn, lại như thế nào sẽ để cho đã biết một lần báo thù hành động biến thành thiêu thân lao đầu vào lửa đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, lấy tình huống hiện tại đến nhìn. Chính mình báo thù căn bản chính là tay đến cầm đến sự tình á địch La Ma Tôn trong lòng là vô cùng kinh ngạc. Mà ở chàng các huyết tộc, cũng là một bộ không đành lòng bộ dáng. Hiển nhiên là không muốn nhìn thấy một cái tuần trùng cứ như vậy bị giết. Nhưng là có biện pháp gì chứ? Nếu như muốn bảo vệ lợi của hắn, liên phải đối mặt địch La Ma Tôn công kích. Phàng. Đoạn đại âm thanh vang dội liễu khởi đến. Ngay lúc này, cái kia hướng về Trương Hiểu Phong xông tới Ma Tôn, giống như là đụng phải cái gì đồng dạng. Cả người rất đột một liền ngừng ở giữa không trung. Ngay sau đó, trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng tê thảm, tiếp lấy cơ thể nổ tung, vô số xương vỡ cùng huyết độn. Vang từ phía 6. Cái gì? Nhìn thấy cái kia Ma Tôn không có dấu hiệu nào chính là đột nhiên trên không trung nổ tung mà chết. Tất cả mọi người ở đây cũng là lờ đờ Liền xem như Trương Hiểu cũng giống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tình cảnh này quá quỷ dị. Ma Tôn sao? Yêu ngạo thật lớn áp vì chỉ là mấy cái ma sói cấp trở xuống ra hỏa, chính là vận dụng nhân thủ nhiều như vậy sao? Thật là khiến người ta kinh ngạc đội hình đâu. Ngay tại tất cả mọi người đều là nghi ngờ thời điểm, đáp án xuất hiện, một đạo bóng người màu đen, giống như là sen vào hư thực ở giữa đồng dạng, chống rồng xuất hiện tại trương hiệu phong trước mặt. Trong miệng thản nhiên nói: "Không sai, đây là một đạo hắc ảnh, cũng chỉ là một đạo đơn phần bóng đen mà thôi." Ở trước mặt của hắn, không gian tại không quy tắc vặn bẹo lên, mà cả người hắn cũng đều là một đạo hắc ảnh mà thôi, để cho người ta thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tứ chi tôi, liên tục lộn hai cái gì đều không nhìn thấy, chớ nói chi là ngũ quan, nếu như không phải của hắn thanh âm, có thể ngay cả giới tính của hắn cũng không có biết đâu. Đây chính là phục chu chỉ uy hiếp sao? Nhìn xem cái này xuất hiện bóng người màu đen, chính mình căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Địch La Tôn trong lòng chìm xuống dưới thầm nghĩ, không biết các hạ là ai, giữa ta cùng hắn có chút thân đoán. cho nên bây giờ cần giải quyết, hi vọng các hạ bán ta một điểm mặt mũi, không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Thực lực của đối phương dĩ nhiên chính là vô cùng mạnh, cho nên Địch La Ma Tôn lời nói chung giả là mang theo một chút thỉnh cầu nói, Nhưng hắn một vị Ma Tôn cấp cường giả đến hắn nói khép nép. Rất hiển nhiên là một việc khó khăn, nhưng mà, ở nơi này bóng đen trước mặt, Địch La Ma Tôn nhưng là ăn nói khép nép nói, đối với Địch La là ăn nói khép nép bộ dáng, mọi người ở đây cũng là chẩn kinh. Địch La Ma Tôn là ai? Ma Tôn cấp hậu kỳ cường giả ai nhưng mà, lại đối với cái bóng đen này cũng là ăn nói khép nép. Vậy cái này bóng đen, lại là thần thánh phương nào? Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem cái bóng đen này. Tự nhiên, hai quận thủy tổ cũng giống như vậy, Bất quá. Hắn khiếp sợ tự nhiên không phải chấn kinh tại địch Lamaton đối với hắn ăn nói khép nép, mà là chấn kinh tại cái bóng đen này thực lực. đã đến ma tôn cấp tột cùng hắn. Tự nhiên có thể cảm thấy rất nhiều người không cảm giác được đồ vật. Bán ngươi một điểm mặt núi Nghe được địch lama Lamaton mà nói. Cái bóng đen này trong giọng nói mang theo một chút khinh thường bộ dáng cười nhạt nói. Chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Mọi người ở đây vốn là kinh hãi. Cái bóng đen này nói cái gì? Lại còn nói địch Lamaton còn chưa đủ tư cách. Đây cũng quá cùng vọng A cùng vọng sau. Ít nhất nghe được lời của hắn. Địch La Ma Tôn cùng Thái ẩn thủy tổ hai cái không có cảm giác như vậy. Mặc dù nghe được đối phương Miệt thị lời nói, Địch La Ma Tôn trong lòng đồng dạng là phẫn nộ phi thường. Nhưng mà, lại càng là đã chứng minh cái gì đồng dạng. Nghĩ đến sự thật kia, trong lòng âm thầm phát run. Không biết các hạ là vị nào ma đế phủ xuống, không ngại nói cho ta biết trở tục danh a." Địch La Ma Tôn mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái bóng đen này, hơi cúi đầu. "Cùng tính nói, cái gì? Ma đế? Thánh nhân chi cảnh ma đế." Nghe được Địch La mà nói, mọi người ở đây cũng lặng người. Cái này chính là thánh nhân, Ma giới bên trong chín vị thánh nhân một trong tồn tại. Đây chính là trong tam giới đỉnh phong nhất, siêu nhiên vật ngoại thánh nhân, thánh nhân chi cảnh. Trong tam giới thêm trở nên cũng chỉ có 18 vị, chẳng lẽ là chấn kinh tam giới tồn tại. Cho nên, thánh nhân địa vị, tại tiên giới cùng ma giới bên trong, là vượt qua giới hạn tồn tại, liền xem như một cái phương đông xuất thân ma đế. Đến rồi phương tây ma giới, hết thảy mọi người cũng muốn rất cung kính, bởi vì đến rồi ma đế cấp cảnh giới, liền không có đông tây phương khác biệt. Ha không hổ là ma tôn cấp hậu kỳ tồn tại đâu lại có thể đoán được thân phận của ta. Nghe được địch La mà nói, cái này ma đế nhưng là lạnh lùng vừa cười vừa nói, nói đến đây, hơi dừng lại, lại là hướng về địch La nói, chỉ bất quá, Hades tên ngu xuẩn kia, quản lý thuộc hạ cũng quá không có thủ đoạn á như ngươi vậy ra hỏa cư nhiên như thử hừng sư độc chúng, chỉ vì đối phó Trương hiệu Phong mấy người bọn hắn. Ân. Nghe được cái này lời của bóng đen, Trương hiệu Phong hơi sững sở. Gia Hỏa này, chi đạo tự mấy tên? Nhận biết mình. Vậy hắn là ai? Thúc thúc của mình sao? Không đúng sao? Nhưng mà Chứ của mình thân thúc thúc, chính mình còn nhận biết ma đế cấp cường giả sao? Hơn nữa, người này cho chính mình một chút cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, người ta quen biết bên trong, có một là ma đế cấp cường giả? Tại bên cạnh ta mà không biết, mình quả thật phải không nhận biết cái khác ma đế. Nhưng mà, chính mình lại đối cái bóng đen này có một chút cảm giác quen thuộc. Cho nên, nghĩ không hiểu Trương hiểu phong, đành phải như thế hoài nghi thầm nghĩ. Bất quá, nghe được cái này lời của bóng đen. Địch là nhưng là âm thầm lên mắt, trong lòng bất đắc dĩ. Tại sao mình lại mang nhiều người như vậy đến Còn không phải từ phục chu nào biết một lần này báo thủ hội suất nhập lẫn, chỉ là không nghĩ đến, thế mà lại dẫn suất một vị như vậy lại thần. Tốt, Trương Hiểu Phong, chúng ta đi thôi, lâu như vậy không thấy, cũng là phải cùng người tâm sự. Dường như là khinh thường với dị địch la dạng này, một cái ra hỏa nói thêm cái gì? Cái bóng đen này lại là đột nhiên hướng về Trương Hiểu Phong nói, nói, chính là chuẩn bị rời đi. Ai? Chờ một chút. Không biết danh hủy của đại nhân là cái gì, cũng tốt để cho chúng ta biết thua bởi trong tay ai a. Nhìn xem cái bóng đen này muốn rời khỏi dáng vẻ Địch Lama không nhịn được vấn đạo. Con của mình bị giết, phần kiêu hận này không thể báo. Địch Lama tự nhiên là không cam lòng, nhưng mà, đối phương lại là Ma đế cấp cường giả, mình cũng không có biện pháp. Cho nên, ít nhất cũng phải biết thua bởi trong tay hai ra xong. Ra hỏa này xong, bất quá, nghe được Địch Lama mà nói, hai quận thủy tổ nhưng là liếc mắt thờ nghĩ. Ra hỏa này chẳng lẽ là náo tàn sao? Thế mà chất vấn đối phương tục danh, phải biết thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến. Hắn cái giọng nói này, tựa hồ còn nghĩ trả sao? 522 thứ 513 trường, ứ ảnh ma đế tái hiện đúng vậy. Lần này, liền xem như mạnh như ma tôn được la, bởi vì mối thủ giế con, lại thêm mắt thấy cựu nhân muốn bị mang đi. Nóng ngỗ đội phía dưới làm tâm trí mê muội trí, đến mức não tàn đến nói ra những lời này. Quả nhiên, nghe được lời của hắn, cái này bóng người màu đen dừng lại. Ngay sau đó, trong không khí một cố lạnh lẽo túc sát chi khí xuất hiện. Lệnh tại chỗ hết thể mọi người. Đều cảm giác được một thanh lạnh lẽo cương đao gác ở cổ họng của mình chỗ đông Cái này bóng người màu đen, cung thiếu Liêu khởi đến, ha ha, ha, ha. Hả, đesti ngu xuân kia dưới trướng Ma Tôn sao? Quả nhiên A ngu xuân thuộc hạ đồng dạng là ngu xuân. Nói đến đây, bóng người màu đen ngang nhiên quay người, hai đạo ánh mắt thâm trầm bắn đi, giống như là bắn thẳng đến xuống chói mắt Dương Quang đồng dạng. Nhìn thấy người ánh mắt hoa mắt, ở trước mặt ta, coi như người là Ma Tôn, cũng bất quá là sâu kiến vậy tồn tại mà thôi, cũng tốt. Tất nhiên hôm nay chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, cũng miễn cho nhường những người kia chê cười. Bị ngươi cái này sâu kiến vậy ra hỏa rơi xuống mặt núi. Vậy ta ưu ảnh Ma Đế còn có mặt mũi nào tại Ma giới đặt chân? ú ảnh ma đế. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chẳng thể trách hắn làm mở miệng một tiếng hạ đệ ngu xuẩn thế ư. Nguyên lai, like. hắn chính là trong truyền thuyết ma giới chín đại ma đế bài danh thứ ba tồn tại. A trời ạ, cái này địch la rốt cuộc là náo tàn đến trình độ nào a cùng một vị ma đế khiêu chiến còn chưa tính, lại còn cùng ma giới thứ ba ú ảnh ma đế kêu lên tấm. Toàn bộ các người đều cho ta chôn bụi a. Trên tay chỉ là nhẹ nhàng rung lên. Địch la ma tôn một cái tất cả giả, gần trong vị. Bất quá là trong nháy mắt chính là hóa thành cho bụi. Như vậy thực lực Nhưng đại gia rõ ràng nhận thức được thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến những lời này là có ý tứ gì. Ma tôn cấp hậu kỳ, tại ma giới cũng coi như là đứng đầu thực lực. Nhưng mà, thế mà chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền bị tiêu diệt. Đồng thời bị chôn vùi còn có mấy vị ma tôn cùng vô số ma quân ma soái. Đây chính là ma đế cấp thực lực. Đây chính là vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi cảnh. Thực lực như thế, chẳng thể trách sẽ có thánh nhân phía dưới tất cả con kiến hôi nói ra đến rồi. Phần thực lực này, giết đi ma tôn cấp cường giả, cũng liền liền cùng diệt đi sâu kiến vậy đơn giản. Ngươi Ngươi chính là ưu Ảnh Ma Đế 6. Ngươi không phải 6, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là gần nhất nhìn mình trước mặt bóng đen này. Trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi dáng vẻ nói, "Đúng vậy a, hắn không phải tại nơi thế gian giới đáy biển trong mê cung liền đã đã chết rồi sao? Nhưng mà, tại sao lại đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Sao lại có thể như thế đây? Lời này đừng nói nữa, chờ sau đó chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tâm sự a." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, còn không có chờ hắn nói xong, Ứu Ảnh Ma Đế chính là cắt nói. Nói, lại là quay đầu đến, nhìn một chút bên kia Vốn Ta đối với ngươi là dị thường thất vọng. Tại ma giới, vốn là muốn giết liền giết, nhưng mà ngươi lại bởi vì rất nhiều cố kỵ, bỏ mặc một cái thuần chủng huyết tộc bị giết mà không quan. Chẳng lẽ là bởi vì này sao nhiều năm qua tranh quyền đoạt lợi để cho ngươi không có một cái hướng về vô địch khí phách sao? Nói đến đây, ưu ảnh Ma Đế lại là hơi dừng lại, tiếp lấy thấp giọng thở dài, lấy tình huống của ngươi, chẳng lẽ nguyện ý một mực chỉ là treo một ma đế phía dưới người thứ nhất xưng hô? Chẳng một mực nghĩ tại hạ Đệt Tiên Ngưu bên trong, chính ngươi nghĩ thêm đến nếu như có thể khám trấu sau cùng điểm này chứng lại? Ta nghĩ ngươi cách Ma đế chi cảnh không xa rồi. Đến lúc đó, ta ma giới chính là 11 vị ma đế. Hy vọng ta có thể nhìn thấy ngày hôm đó đến. 11 ma đế? Nghe được cú ảnh ma đế mà nói, mọi người ở đây trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc. Bây giờ ma giới không phải chín đại ma đế sao? Liền xem như tăng thêm Kai ẩn lại biến thành ma đế. Cái kia cũng chỉ có 10 vị a thế nào lại là 11 vị đâu? Mặc dù là nghi ngờ trong lòng, nhưng mà đại gia cũng không mở miệng hỏi thăm, bởi vì lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cùng ma đế cấp cường giả đối thoại tư cách. Bất quá Thái ẩn, nghe được cú ảnh ma đế mà nói, thân thể nhưng là chấn động. Rất hiển nhiên là Minh Bạch Tứ ảnh ma đế đang chỉ điểm chính mình. Cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một phen đuối oảnh ma đế mà nói sau đó, tiếp lấy nghiêm túc không người chào. "Đạo, đa tạ ưu ảnh đại nhân lần này chỉ điểm. Nơi nào? Đối với ngươi hành vi mới vừa rồi ta là rất xem thường. Bởi vậy, ta bất quá là vì chúng ta ma giới mà chỉ điểm ngươi thôi, mà không phải bởi vì ngươi nguyên nhân." Nghe được Thái ẩn thủy tổ lời nói, oảnh ma đế nhưng là nhàn khoát khoát tay nói, biểu lộ chính mình ý tứ: anh bạn không phải bởi vì muốn giúp thai Hoãn mới chỉ điểm hắn, chẳng qua là muốn cho ma giới nhiều một vị thánh nhân chi cảnh cường giả, tăng thêm ma giới thực lực thôi." Nói dứt lời sau đó, U Ảnh Ma Đế cũng sẽ không để ý tới Kai Hoãn phản ứng, vung tay lên sau đó, chính là mang theo Trương hiệu Phong bọn người, trong nháy mắt di động chính là rời đi. Trong chàng. nhưng là trống không rất nhiều, bởi vì lấy địch La cầm đầu những cái kêu ma giới cường giả, đã là toàn bộ hóa thành tro bụi, thai ẩn thủy tổ thì đứng tại chỗ, không ngừng lặp lại vừa mới U Ảnh Ma Tôn nói với hắn mà nói, "Thủy tổ Bây giờ ưu ảnh Ma Tôn đích thực thi lực, đã là toàn bộ dị vong, chúng ta là không phải thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, đem bọn họ địa bàn toàn bộ đều tiếp thu qua đến. Ngay lúc này, Thập Tam thị trong tộc một vị Ma Tôn, đi lên trước mấy bước đi tới Kai ẩn Ma Tôn bên cạnh, thấp giọng vấn đạo: "Chuyện này chính các ngươi quyết định đi." Nghe được lời của hắn, Kai ẩn Ma Tôn lại là trần chờ một chút phía sau, mới ngẩn đầu lên. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì nói, về sau, huyết hoàng điện liền từ các người đến trông coi. "Ta muốn rời đi." "Rời đi." Nghe được Kai ẩn thủy tổ lời nói, Tại chỗ các huyết tộc cũng là lớn kinh, Khiếp sợ nhìn xem Kai Vân, còn lại cái kia 13 vị ma tôn, căng la một bộ bộ dáng khiếp sợ. "Đạo, thủy tổ đại nhân, đây là vì cái gì?" "Huyết hoàng điện sở dĩ là huyết tộc thánh địa, đó là bởi vì ngươi thủy tổ đại nhân ngươi ở đây a ngẩn đến thật tốt. Ngài vì cái gì muốn rời khỏi nữa nha?" "Vì cái gì?" Nghe đến mấy cái này huyết tộc khiếp sợ lời nói, Kai Vân thủy tổ khẽ cười một tiếng. "Đạo, bởi vì ta muốn vạch ra sau cùng tầng kia giấy cửa sổ, bởi vì ta muốn bước ra cuối cùng một cho nên ta cần vứt bỏ trên người mình tất cả gông Sau khi nói xong, hai bản thủy tổ cũng lại không có quản những thứ này các huyết tộc, chỉ là nhìn chăm chú phương đông, một cái tuấn di chính là biến mất, chỉ để lại trong tràng vô số trong khiếp sợ huyết tộc. Thủy tổ lời vừa rồi, là có ý gì? Muốn bước ra cuối cùng nửa bước, muốn bỏ đi trên thân tất cả công xiềng. Chẳng lẽ, hắn thật muốn bắt đầu xung kích ma đế cấp thánh nhân chi cảnh sao? Đối với bên kia hai ẩn thủy tổ cảm thấy, Trương Hiểu Phong bọn người tự nhiên là không biết, bọn hắn giờ phút này, chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt, chính là xuất hiện ở một tòa núi lớn trên đỉnh. Mà cái Tân Hải Đức Hider Tại huyết hoàng điện bên trong hắn căn bản sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Úy Ảnh Ma Đế cũng liền không có liền hắn cùng một chỗ mang qua đến. Trương Hiệu Phong, mấy trăm năm, chúng ta rốt cục lần nữa gặp mặt ta. Úy Ảnh Ma Đế thật chặt ngồi ở núi lớn trên đỉnh, hướng về Trương Hiểu Phong cười nói, "Ân." Nghe được Úy Ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiệu Phong là nhàn nhạt gật gật đầu, bất quá nhăn thần, nhưng là nghi hoặc nhìn Úy Ảnh Ma Đế, "Đạo, năm đó ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì bây giờ lại lần nữa xuất hiện đâu?" "Hơn nữa sáu." Ha ha, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, còn không có chờ hắn nói xong, Cú ảnh Ma đế chính là khẽ cười một tiếng, trả lời nói: "Nói đến đây phía sau, Nụ cười nhạt nhòa đạo, thánh nhân chi cảnh, vạn kiếp bất diệt, là không thể nào bị giết chết. Điểm này ngươi không biết sao?" Ngày. Nghe được Cú ảnh Ma đế mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sở, thánh nhân là vạn kiếp bất diệt, điểm này Trương Hiểu Phong tự nhiên là đã biết, nhưng mà, hỏi đề là năm đó thời điểm, chính hắn nhưng là nói mình đã là phải chết, hơn nữa đã lưu lại rồi một bộ khô lâu ở nơi đó không phải sao? Ha ha. Ta cũng biết ngươi ở đây nghi hoặc cái gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Nhìn xem Trương Hiểu Phong dáng vẻ, Ú Uảnh Ma Đế là cười liêu tiểu nói, "Nói, lại là hướng về bên cạnh Khuê Đức cùng Cắt Dịn hai người nói, "Ta và Trương Hiệu Phong ở giữa, có chút nếu là cần thương lượng, ta nghĩ các ngươi hay là trở về tránh một chút đi." "Bất quá." Nghe được Ú ảnh Ma Đế mà nói, Khuê Đức cùng Cắt Dịn hai người nhưng là không có lập tức liền rời đi, mà là nhìn một chút Trương Hiểu Phong. Đợi đến Trương Hiểu Phong gật đầu sau đó, hai người mới là rời đi. "Ha ha, người hai cái này thuộc hạ, Ngược lại là trung thành đâu. Nhìn thấy khuê đức cùng cặp gìn dáng vẻ của hai người, Ú ảnh Ma đế nhưng là khẽ cười một tiếng hướng về Trương Hiệu Phong nói, rất rõ ràng. Vì Liêu Trương Hiểu Phong, lại dám tại không nhìn chính hắn một Ma đế cấp cường giả lời nói. Cái này cũng không chỉ là cần dũng khí liền có thể. Nghe được Ú ảnh Ma đế mà nói, Trương Hiệu Phong nhưng là lắc đầu nói, ta cũng không có coi bọn họ là làm thủ hạ đến đối đãi. Trong lòng ta, bọn họ đều là người nhà của ta. Ân, hy vọng ngươi một mực đều có thể bảo trì như bây giờ tâm tính a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Ú uảnh Ma đế nhưng là cười Liêu Tiếu nói, Nói, hai người cũng là trở lại chuyện chính. U Ảnh Ma Đế cũng là nói cho rừng Tây tại sao mình còn không có chết sự tình. Thánh nhân chi cảnh, vạn kiếp bất diệt. Câu nói này cũng không phải là huyễn trống đến gió. Mà lúc trước U Ảnh Ma Đế, mặc dù là gặp mấy vị tiên đế cấp cường giả công kích, thế nhưng là cũng không khả năng bị giết chết. Ban đầu ở bên trong tòa cung điện kia, những cái kia tiên đế ý nghĩ cũng không có lôi, chính là muốn lưu ảnh ma đế nhốt ở bên trong không thể động dụng năng lượng, mặc dù không có thể giết chết hắn, thế nhưng là cũng coi như là cả đời giam cầm cảm giác. Bất quá, năm đó Trương Hiểu Phong Cái kia tình cờ xuất hiện, nhưng là nhường ú ảnh ma đế linh hồn có thể đào thoát. Mặc dù cuối cùng ú ảnh ma đế xác thịt là chết, nhưng mà, linh hồn của hắn nhưng là giữ xuống. Mặc dù thực lực là giảm bớt đi nhiều, nhưng mà, nhưng cũng vẫn là nắm giữ ma đế cấp cường giả năng lực. Mà sao nhiều năm qua, ú ảnh ma đế thực lực giảm bớt đi nhiều, cũng là, chỉ có thể tiềm hành tu luyện khôi phục. Đồng thời, không dám trở về ú ảnh cung, sợ những cái kia tiên đế chú ý tới mình đào thoát. 523 thứ 514 chương U U ảnh giao dịch nguyên lai like là chuyện như thế à? Nghe được U ảnh Ma đế mà nói, Trương Hiệu Phong lầm bẩm gật gật đầu, suy nghĩ một chút cùng đối, Ma đế cấp từng giả, thánh nhân chi cảnh, siêu nhiên vật ngoại, làm sao có thể có dễ dàng như vậy bị giết chết, vạn kiếp bất diệt lời nói, cũng không hẳn chỉ là nói một chút mà thôi. "Tốt, đa tạ ngươi lần này hỗ trợ, ta tại phương Tây ma giới sự tình cũng đã làm xong, ta đi về trước." Trầm ngâm một hồi phía sau, Trương Hiệu Phong quay hướng về U ảnh Ma đế nói, vừa nói, vừa đem ảnh bảo hòa ảnh giới chỉ cầm ra đến, đưa trả lại cho ảnh Ma đế, nói, "Hai thứ đồ này là của ngươi, đã ngươi bây giờ là đã thoát khốn." ta liền trả lại cho người a haha ha, nhìn mình trước mặt ưu ảnh giới chỉ hòa họ ảnh bảo ưu ảnh ma đế chỉ là nụ cười nhạt nhòa lưuêu tiếu đạo không cần ta taưu ảnh ma đế đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi đến đạo lý chẳng lẽ là ngươi bây giờ xem thường ta đây hai dạng đồ vật sao. nói xong lời cuối cùng thời điểm ưu ảnh ma đế lại là cười liưuế đạo cũng được như là đã là đến rồi ma giới ưu ảnh bảo hòa ưu ảnh trên mặt nhân phongấn ta cũng giúp người giải khai à chỉ là bây giờ ưu ảnh bảo ta muốn ma tôn cấp trở lênường giả đều có thể khám phá mẹ ngay đượcưu ảnh ma đế mà nóiương hiệu phong hơi hơi sương sở Tiếp lấy nghị đến trước đây mình coi như là mà cũ ảnh bảo ẩn tàng trở lại, nhưng vẫn là bị nhị Lang thần phát hiện, nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong cười liếu thiếu. Ứu ảnh ma đế tiếp nhận Trương Hiệu Phong trong tay Ứu ảnh bảo hòa Ứu ảnh giới chỉ, trong tay nhanh chóng biến ảo mấy cái pháp quyết sau đó, chính là hướng về Ứu ảnh bảo hòa Ứu ảnh trên mặt nhẫn nhẹ nhàng rung lên, trong nháy mắt, hai cái vật phẩm phía trên màu tím đen lưu quang xoắn qua, hai cái vật phẩm chỉ một thoáng có biến hóa nghiêng trời lật đất. Ứu ảnh bảo đã không còn là một cái áo choàng, nhìn sang, đã đã biến thành một kiện thật dài áo khoác vậy tồn tại, và áo cơ hồ là kéo tới đầu gối trở xuống vị trí, toàn bộ nhìn sang, hiện lên thâm trầm màu đen. Nhưng mà phía trên lại thỉnh thoảng thoáng qua một hai đạo màu đen lưu quang, đến nội ngũ ảnh giới chỉ thì càng là biến hóa lớn. Ứu ảnh giới chỉ, màu đen giới thân, phía trên một cái không biết là thuộc về kim cương vẫn là pha lê vậy bảo thạch, dù sao thì là cái dạng kia, bất quá lại càng lộ vẻ hữu nhã, mà thấu minh mỹ lệ trong bảo thạch, có vô số đủ loại màu sắc điểm, nhìn sang, hoặc như là tinh vân, thế nhưng là lại so tinh vân dễ nhìn. Cái này chính là Ứu ảnh bảo hòa Ứu ảnh chức nhận vốn mục. Ứu ảnh ma đế nhẹ nhàng đuốt hai cái vật phẩm, ánh mắt bên trong một mảnh lưu, lưu nói, bất quá, ngay sau đó nhưng vẫn là đem ưu ảnh bảo hòa ưu ảnh giới chỉ đưa tới Liêu Chương Hiểu Phong trước mặt, "Đạo, hai món đồ này quý lực, hôm nay mới xem như thể hiện ra đến, khi vọng ngươi phải thật tốt sử dụng, không muốn nhục không bỏ chúng." "Tần, ta nhất định sẽ thật tốt sử dụng." Chương hiệu Phong trong lòng mang theo mừng rỡ tiếp qua đến, lúc này mới xem như thánh nhân chi cảnh cường giả có bảo vật sao? Công năng nhất định phi thường cường đại a ưu ảnh bảo, không chỉ là có ẩn tàng khí tức năng lực, bây giờ càng là có ẩn thân cùng hư hóa năng lực, nhìn xem Chương Hiểu Phong nhận lấy ảnh bảo hòa ảnh giới chỉ, ảnh ma đế dạng giản nói, "Ta ưu ảnh ma đế ảnh hai chữ." Phần lớn cũng là bởi vì cái này hao tổn quan hệ, nói đến đây, ưu Ảnh Ma Đế khẽ cười một tiếng nói: "U Ảnh bảo, có thể lẫn thân, tự nhiên, tận tăng khí tức cái gì, cũng là cùng nhau, mặc vào cái này, liền xem như thánh nhân chi cảnh thần thức, cũng là cảm giác không thấy, bất quá, chương hiệu phong thực lực bây giờ còn là có yếu, tự nhiên là không có khả năng giấu giếm được thánh nhân chi cảnh cường giả, mà đồng thời, ưu Ảnh bảo còn có một cái hư hóa năng lực, thực thể hư hóa, biến thành giống linh hồn tồn tại, miễn dịch hết thể năng lượng công kích và vật lý tính công kích. Đến nội U Ảnh giới chỉ, mặc dù không có thể tăng thêm người sử dụng thực lực, nhưng mà lại có một cái vô cùng năng lực ni tiên, đó chính là có thể tùy ý chuyển đổi người sử dụng năng lượng thuộc tính, liền giống với như, quy hút máu trương hiệu phong, nếu như nguyện ý, thậm chí là có thể đem năng lượng của mình chuyển đổi thành tiên giới tiên nguyên lực, cũng có thể chuyển biến thành Phật cửa Phật lực cùng thiên đường thánh lực, tùy ý chuyển đổi năng lượng của mình, tác dụng vô cùng. Ni tiên. hảo, Thật cường hãn công năng 6, Nhìn trong tay mình đã là hoàn toàn biến dạng ú ảnh bảo hòa ú ảnh giới trị, trương hiệu phong trong mắt, tràn đầy khiếp sợ thần ý, không tệ, cũng chỉ có dạng này, mới có thể xứng với ú ảnh ma đế cái này thánh nhân chi cảnh cường giả tốt. Lời ông tiếng ve cũng nói xong rồi bây giờ chúng ta đến làm một vụ giao dịch như thế nào nhìn xem trương hiệu phong cái kia rung động bộ dáng ưu ảnh ma đế cũng coi như là hài lòng gật gật đầu tiếp lấy hướng về Trương hiệu Phong vừa cười vừa nói giao dịch nghe được ưu ảnh ma đế mà nói Trương hơi hơisứ sở tiếp lấy cười nói còn cái gì giao dịch à chỉ cần ngươi có gì cần dùng tới ta nói một câu chính là khả năng giúp đỡ được ngươi ta nhất định sẽ giúp một tay đúng vậy à nhân ra mìnhũ ảnh bảo hòa ưu ảnh giới chỉ đều cho mình chỉ cần có thể giúp được một tay lời nói mình còn có cái gì tốt từ chối đâu vậy cũng không cần bất quá Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, ưu Ảnh Ma Đế nhưng là lắc đầu nói, "Mặc dù ta U Ảnh Ma Đế không cho rằng mình là người tốt lành gì, giết người vô số, nhưng mà, đối với ân đoán, vẫn là phân rất rõ ràng, trước kia ngươi giúp ta đem Di Hải xuống mổ, phần ân tình này, ta đã dùng U Ảnh Bảo hòa ưu Ảnh giới chỉ trả cho ngươi, bây giờ, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, tự nhiên cũng sẽ không bạch bạch muốn ngươi hỗ trợ." Nghe được U Ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiểu Phong là âm thầm gật gật đầu, cái này U Ảnh Ma Đế, mặc dù không có cho là mình là một người tốt, nhưng mà, ít nhất đối với ân nhưng là phân rất rõ ràng, cho nên, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không kiên trì nữa, hướng về ưu Ảnh Ma Đế vấn đạo, như vậy, giao dịch nội dung cụ thể là cái gì đây? Ta muốn người giúp ta đi tiên giới tìm được Thông Thần thảo, Thiên Linh quả, còn có chính là đi thế gian giới một lần, đem ta tại nơi đáy biển trong mê cung di hải cầm lại đến. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, ưu Ảnh Ma Đế cũng không vòng vo, vò, trực tiếp chính là cắt vào chủ đề nói. Đi tiên giới? Nghe được ưu Ảnh Ma Đế mà nói, Trương hiệu Phong hơi cả kinh, tiên ma lượng giới đối lập, nếu như không có thực lực cường hãn mà nói, vượt giới là phi thường chuyện nguy hiểm, huống hồ cái kia Thông Thần thảo, Thiên Linh quả, đây chính là nghe đều không có nghe nói qua đâu. Không thể ba Nhìn xem Trương Hiệu phong bộ dáng kiếp sợ, ưu Ảnh Ma Đế gật gật đầu, "Đạo, ta của năm đó mặc dù là linh hồn đạt thoát, nhưng mà, thực lực của ta nhưng là giảm bớt đi nhiều, cho nên, ta muốn tái tạo nhục thể của ta, nhưng mà, ta còn cần tiên giới thiên linh quả cùng thông thần hảo, cùng với ta lưu lại thế gian giới di hải, còn lại đồ vật, ta đã là thu thật tốt. Đương nhiên, ta tự nhiên là sẽ không để cho ngươi tồi công bận rộn." Nhìn xem dừng tay giật mình bộ dáng, ưu Ảnh Ma Đế nhàn nhạt cười nói, "Thông thần thảo, thiên linh quả, tại trong tiên giới cũng không tính là là cái gì dễ dàng lấy được, lại thêm tiên giới nguy hiểm, cho nên, ta đưa cho ngươi thủ lao tự nhiên là rất phong phú." Nói đến đây, ưu Ảnh Ma Đế hơi dừng lại, "Đạo, ta có thể cho ngươi một phần Ma Đế cấp cường giả huyết dịch để cho ngươi hấp thụ, năng lực thẳng bước ma tôn chi cảnh, như thế nào? Cái này thù lao coi như hài lòng a." "Cái gì? Thánh nhân huyết dịch?" Nghe được U Ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, là bị hoàn toàn rung động, "Thánh nhân chi huyết, nếu như là để cho mình đến hấp thu lại nói, cái kia tiến cảnh tuyệt đối là chưa từng có nhanh chóng." "Như thế nào, giao dịch này ngươi đáp ứng không?" Nhìn xem Trương Hiểu Phong bộ dáng sợ, U Ảnh Ma Đế trong lòng có không ít chắc chắn, mỉm cười mà hỏi, "Bất quá, nghe được U Ảnh Ma Đế mà nói, Chương Hiểu Phong lại không có vội vã đáp ứng, chỉ là nghi ngờ hỏi, "Ta muốn hỏi trước một chút, tại sao có ta đây? Nếu như là lời của chính ngươi, tin tưởng rất dễ dàng liền có thể cầm tới, tiếp đó an toàn lui về tới đi." "Đúng à, Trương Hiểu Phong nói đến không sai, tại sao muốn chính mình đâu, lấy chính hắn thánh nhân chi cảnh tự lực, đi tiên giới một chuyến, lấy chút đồ vật trở về, đây còn không phải là như lấy đồ trong túi lùng dạng." Haha, ha, ha ngươi cũng quá coi trọng ta à." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, ưu ảnh ma đế nhàn nhạt nở nụ cười nói, "Không sai, mặc dù ta đi tiên giới cầm hai dạng đồ vật đó là dễ như trở bàn tay, nhưng mà Thực lực đến rồi chúng ta cảnh giới của thế nhân, giữa hai bên liền sẽ có một chút cảm ứng, chỉ cần ta đi tiên liền giới, như vậy ta muốn tiên giới những cái kia tiên đế nhóm, nhất định có thể trong nháy mắt liền phát giác ta tồn tại, đến lúc đó, đi tiên giới dễ dàng, nhưng mà trở về, ta muốn liền không có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, ưu ảnh ma đế hơi hơi cảm thắn nói, bất quá ngay sau đó, lại là nhìn xem trương hiệu phong, đạo, nhưng mà ngươi cũng không giống nhau, có ưu ảnh bảo tại người, ta nghĩ ngươi sẽ không có cái gì hỏi đề, hơn nữa có ưu ảnh giới chỉ chuyển đổi năng lượng, năng lượng lực của thuộc tính Tại tiên giới chỉ cần ngươi không biến thân mà nói, vẫn sẽ không có người phát giác, bởi vậy, một lần hành động này, ta cảm thấy ngươi xem như thích hợp nhất. Muốn biết, cũng là đã giải, cho nên, nghe được cú ảnh ma đế mà nói sau đó, Trương Hiểu Phong suy tư phút chốc, cảm thấy không có cái gì hỏi để sau đó, chính là gật gật đầu đáp ứng xuống, bất quá, đáp ứng mặc dù là đáp ứng, nhưng mà Trương Hiệu Phong cũng đã nói, trước hết để cho chính mình xong xuôi ma giới chuyện bên này lại nói, đến lúc đó lại xuất phát, mà ưu ảnh ma đế cũng là đáp ứng. Muốn đi tiên giới, đó là không có cái gì hỏi để, nhưng mà, ít nhất cũng phải đi trước đem Lan Kỳ Nhi cứu ra tới đi, cho nên Nói xong sau đó, Trương Hiệu Phong chính là hướng về lượng giới sơn phương hướng bay đi. Đến nội ưu ảnh ma đế, nhìn xem Trương Hiệu Phong xa như vậy đi bằng lưng, nhưng là thấp giọng cười Liêu Khởi đến, không nghĩ đến, thế mà hỏi để là xuất hiện ở trên người hắn, Hủy Diệt Chi huyết sao? Ha ha, nguyên lai like như thế, cũng được, ta liền cùng hắn tạo mối quan hệ chính là, nói không chừng, về sau còn sẽ có cái gì chân chính cần hắn giúp một tay đâu. Hủy Diệt Chi huyết tái hiện tầng dưới, lại thêm thiên cơ bị lòng đồng, xem ra là thiên ý như thế sao? 6, 524. Thứ 515 chương, Kim Ô đế thiên chương hiệu Phong từ biệt u ảnh ma đế sau đó chính là nhanh như tia chớp hướng về làn Kỳ Nhi bị bắt đi, Người đem cái phương hướng bay đi, Người lai, like, nữ tử kia chính là ở tại cái kia trong rặng băng liên hoa phụ gần sao, chính mình đã sớm hẳn là nghĩ tới. Theo Trương Hiệu Phong sau lưng, tự nhiên vẫn là khuyết đức, cặp giảnh cùng Tiêu Phàm ba người, Tiêu Phàm tình huống hiện tại là rất phi toái, trước quay về Ma Ảnh núi, hỏi một chút như Khôi tên kia có thể hay không luyện mấy khóa khôi phục lực lượng linh hồn đan dược đi a, có thể, liền tự nhiên tốt nhất rồi. Mặc dù đông tây phương mà giới, từ lượng giới sơn cách, nhưng mà, lấy Trương Hiệu Phong tốc độ của bọn hắn đến nhìn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian chính là vừa qua, còn không, có vội vã hồi Ma Ảnh núi mà là trước hướng phía Kai ẩn trong miệng nói cô gái mặc áo trăng kia phương hướng bay đi. Trong Dặm Băng Liên vẫn là nợ rậu lấy, nhưng là bây giờ dừng tây, đã không có lúc trước loại kia thưởng thức tâm tính, trực tiếp chính là hướng về trong Dặm Băng Liên phía sau phương hướng bay đi, ngàn dặm đường đi rất nhanh chính là đi qua, quả nhiên là xuất hiện một rừng cây nhỏ, mà Trương Hiệu Phong, cường đại tinh thần lực quét nhìn đi qua, tự nhiên chính là phát hiện Lan Kỳ Nhi tinh thần ba động. Kai ẩn nói đến quả nhiên không sai, quả nhiên là ở đây, cảm thấy Lan Kỳ Nhi tinh thần ba động, Trương Hiểu tâm trung đại mừng thầm nghĩ, tiếp theo chính là nhanh như tia chớp rơi xuống. Trương Hiểu Phong đều không có phát hiện, giữa bất chi bất giác Nội tâm của mình đã là tại hô To Kaiẩn tên, liền thủy tổ Xưng Hào cũng đã là tóm tắt, mà Trương Hiệu Phong trong lòng, đối với Kaiẩn cái này quy hút máu thủy tổ, cũng không có trước kia loại kia kinh ý cảm giác. A, ngươi thế mà nhanh như vậy tìm được ta sao? Hiện tại Trương Hiểu Phong hướng về phía dưới hạ xuống thời điểm, một đạo giọng nữ em ái vang dội liêu khởi đến, Trương Hiểu Phong bọn người hướng về thanh âm nguồn gốc xem đi qua, chỉ thấy trước đây cái kia bắt đi lan kỳ nhi mỹ lệ nữ tử, chính là xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt của bọn hắn. Hảo. thật là đẹp nữ nhân xấu. Nhìn thấy nữ nhân này, đừng nói là khuê đức cùng tiểu phẩm, Liên xem như cũng là phái nữ cá tính, cũng là không khỏi xưng sở, rất rõ ràng, nữ nhân này quá xuất trần, liền xem như ban đầu Trương Hiệu Phong thấy được nàng khuôn mặt đẹp, cũng là không nhịn được mà ngơ, huống chi là bọn hắn. Nữ tử này vừa xuất hiện, tựa hồ vạn vật đều ảm đạm phai mở một cái giống như, nàng giống như là trên đường chân trời cái tia sáng trong chăng sáng đồng dạng sáu. Mặc dù nữ tử này là vô cùng mỹ lệ, nhưng mà, Trương Hiệu Phong nhưng căn bản không có lấy trước kia loại kinh diễm, không chỉ là bởi vì ban đầu Trương Hiểu Phong bản thân chỉ thấy qua nữ nhân này, mà là bởi vì tâm linh không đẹp, bề ngoài dáng dấp đẹp hơn nữa cũng là thừa. Ban đầu nữ từ này, không hỏi thanh hồng Tạ bạch chính là đối với mình lên sắc ý, mà ngay sau đó, lại là bắt đi Lan Kỳ Nhi, cưỡng bức chính mình giúp nàng chạy tới phương Tây Ma Giới một chuyến mang lời nhắn cho ai ẩn, loại nữ nhân này, tâm địa không tốt, liền xem như bề ngoài nhìn lại một chút lại có có ý tứ gì đâu. Ấn, ngươi muốn ta mang lời nhắn, ta đã là dẫn tới, ai ẩn chỉ điểm ta đến nơi đây đến tìm ngươi. Nghe được cái này lời của cô gái, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt gật gật đầu nói, cũng không biết phải hay không bởi vì chính mình trong lòng chán ghét nguyên nhân, bây giờ nhìn nữ từ này Trương Hiểu Phong cảm thấy nàng cũng không có trước đó dễ nhìn, có thể là bây giờ Trương Hiệu Phong sẽ lại không bị nàng ấy xinh đẹp bề ngoài cùng xuất trần khí chất làm cho mê hoặc đi. A, ngươi nhìn thấy Kaiễn, lời nhắn cũng dẫn tới. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nữ tử này đầu tiên là hơi cả kinh, tiếp lấy ánh mắt bên trong không che giấu được mừng rỡ cùng khẩn trương hỏi. "Ân, nghe được nàng." Trương Hiệu Phong nhàn nhạt gật gật đầu, "Đạo, đó là tự nhiên, nếu không, ngươi cho rằng ta làm sao biết ngươi ở chỗ này à? Ngươi, ta đã là thành công dẫn tới." Cái kia, nghe được Trương Hiểu mà nói, nữ tử này là gật gật đầu, trên mặt lại là trần chờ liễu khởi đến. Sắc mặt cũng là ửng đỏ liêu khởi đến, mang theo một chút ngượng ngùng bộ dáng, trần chờ một chút phía sau, nữ tử này mới hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, "Cái kia, cái kia lúc đó hắn là dạng gì phản ứng muốn? Hắn có không có nói cái gì thời điểm đến tìm ta?" Lúc đó phản ứng của hắn a, nghe được cái này lời của cô gái, Trương Hiểu Phong hơi sững sở, tiếp lấy nhớ lại sau một lát, "Đạo, lúc đó ánh mắt của hắn rất phức tạp a, có một chút ấy nãy, cũng có một chút thương cảm bộ dáng, xem ra ta dẫn đi tin tức, đối với hắn mà nói là một cái tin tức rất quan trọng." "À, đúng." Nói đến đây, Trương Hiểu Phong là nhớ tới đến hướng về nữ tử này nói, lúc đó Hắn còn hỏi ta, nhiều năm như vậy đến, ngươi sống có tốt hay không? À, có thật không? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nữ tử này thế mà giống như là đang yêu cháy bỏng thiếu nữ đồng dạng, khuôn mặt thượng nhất phiến thần sắc mừng rỡ, kêu lên, ngươi nói có thật không? Lúc đó hắn thật sự hỏi như vậy. Nhìn xem cô gái này bộ dáng, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sở, trong lòng là âm thầm cảm thán, bất quá trên mặt lại không có biểu tình gì khác thường, chỉ là gật gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, "Ừm, lúc đó hắn là hỏi như vậy, nhưng mà ta nói cùng ngươi chỉ là gặp qua một mặt thôi, không hiểu rõ lắm, cho nên liền không có trả lời hắn." Vậy hắn có không có nói cái gì thời điểm đến tìm ta, nhận được Trương hiệu Phong trả lời khẳng định sau đó, nữ tử này trên mặt là không che giấu được thần sắc cao hứng, tiếp lấy lại là mong đợi nhìn qua Trương hiệu Phong vấn đạo. Nghe được cái này lời của cô gái, Trương Hiểu Phong hơi hơi sững sở, bất đắc di lắc đầu nói, "Ách, cái này hắn ngược lại là không có nói." "Không nói?" Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, cô gái này sắc mặt trắng nhận, thân thể lung lay nhoáng một cái, tựa hồ suýt nữa muốn ngã xuống bộ dáng, "Bất quá, dù sao cũng là ma tôn cấp cường giả, nào có dễ dàng như vậy sẽ đấu với ta, cho nên," rất nhanh nữ tử này chính là nỗ lực đứng ngay ngắn, "Bất quá, Sắc mặt cũng không tiện nhìn, mang theo một chút bất đắc dĩ lại thề thảm nụ cười. Ai, mặc dù cô gái này hành vi, nhượng Chương Hiểu Phong phải không sảng khoái, nhưng mà, thấy được nàng bộ dáng này, trương hiệu Phong nhưng là nhịn không được thấp giọng tựa dài một hơi, hỏi thế gian tình là gì, luôn, cảm tình vật này, cũng không phải ai cũng thả xuống được, dù sao, liền xem như đến rồi tiền đế ma đế cấp từng giả, đến đó thánh nhân chi cảnh, chẳng lẽ liền có thể thả xuống được tình cảm gông xiềng sao? Ha ha, biết rõ ta tại cái này chờ đợi nhiều năm như vậy, biết rõ ta đang khổ cực chờ đợi, nhưng mà, nhưng như cũng là không có từng nghĩ môn đến sao? Ha ha 6. Trên mặt là mang theo thê thảm nụ cười, nữ tử này, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đúng vậy a sao, trước kia chờ đợi, vậy vẫn là có hy vọng chờ đợi, dù sao đối phương phải không biết đến, nhưng là bây giờ đâu, Minh Chi đạo tự mình ở chỗ này chờ hắn, nhưng mà hắn nhưng như cũng là không có nói muốn đến, cái này làm sao không làm cho lòng người cho ý lạnh đâu." "Thế nào, Nguyễn Linh, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là không có quên tên kia không?" Ngay lúc này, đột nhiên, một giọng nói nam trầm thấp vang dội liêu khởi đến, nghe được cái này âm thanh, Chu Hiểu Phong bọn người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái nam tử chậm rãi đi qua đến, trên thân, tản ra lạnh tấu xương khí thế. Khí tức kia giống như là bầu trời thái dương vậy nóng bỏng, cơ hồ là cùng địch Lam A Tôn không phân cao thấp, Chu Hiểu Phong trong lòng âm thầm cả kinh, Ma Tôn cấp hậu kỳ thực lực. "Hừ, Đế Thiên, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản bà, nhìn xem, cái này đi qua đến nam tử, Mị nữ nữ tử từ sắc mặt lập tức chính là lạnh xuống, hướng về đối phương lạnh lùng nói." Hai vị Ma Tôn cấp cường giả ở giữa bắt đầu rằng co trở lại, Trương Hiểu Phong cũng là lui sang một bên, không làm đáp lại, dù sao tại Ma Tôn cấp cường giả trong mắt, mình bây giờ như thế chút thực lực vẫn là không đáng chú ý. "Nguyệt Linh, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy?" Ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta đối với ngươi sao, vì cái gì ngươi lúc nào cũng phải tuân thủ lấy như vậy một cái ra hỏa, từ đến không cho ta cơ hội đâu, nghe được cái này nữ tử lạnh lùng lời nói, nhìn xem nàng biểu tình lạnh nhạt, nam tử này trên thân cái kia khí nóng hơi thở một trận phung trào, trong miệng kích động kêu lên. Nhưng mà, đối với cái này người nam tử mà nói, bị nữ nữ tử nguyệt linh, nhưng là không có lại nói phải không, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn không nói lời nào, nhìn thấy nữ tử này con mắt lạnh lùng, bị nàng cái này quen thuộc ánh mắt ngưng thị, cái này gọi đế thiên nam tử Khí thế trên người cũng rốt cục từ từ dịu xuống một chút đến, trên mặt mang theo một mảnh cảm khái bộ dáng, "Đạo, Nguyệt Linh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút cũng không có biến đâu." Nhìn thấy cái này gọi Đế Thiên Nam từ rốt cục từ kích động trạng thái giới thanh tĩnh qua đến, cô gái xinh đẹp Nguyệt Linh mới mở miệng lạnh lùng nói ra, "Nếu là biết, còn không mau mau rời đi." Người sáu, nghe được Nguyệt Linh mà nói, cái này Đế Thiên trên mặt là một trận không cam lòng, thế nhưng là lại không có biện pháp, chỉ là nhìn xem nàng, "Đạo, đã nhiều năm như vậy, mỗi 10 năm ta liền đến một lần, ta đều không nhớ rõ ta cụ thể đến qua bao nhiêu lần, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy." Vì cái gì ngươi liền một chút cũng không có thay đổi đâu. Nói đến đây, dường như là nhớ tới đã biết sao nhiều năm chửa sót, đế thiên khí tức trên thân lại là ba động liêu khởi đến, biểu lộ lại là bắt đầu kích động, đã nhiều năm như vậy, ta đế thiên tự nhận là liền xem như một khối ngân thạch, ta cũng có thể dùng giọt nước xuyên nó, thế nhưng là, vì cái gì ngươi đối với ta nhiều năm cố gắng như vậy đều giả vừa không có nhìn thấy, một chút cũng không có để ở trong lòng chớ, ta đế thiên nơi nào không bằng cái kia chỉ có thể hút máu ra hỏa. Đế thiên ba, nghe được lời của hắn, Nguyệt Linh trên lạnh lùng, càng là bao phủ một mảnh sương lạnh, đạo: "Đệ nhất" Ngươi không nên đem ta vào một khối ngoan thạch so sánh, Đệ Nhị, ngươi đối với ta cố gắng, cũng không phải ta bảo ngươi làm như thế, là ngươi chính mình mong muốn đat vương, Đệ Tam bà. Nói đến đây, Nguyệt Linh ánh mắt là lập lòe một hồi nguy hiểm mà tia sáng, nhìn chằm trọc vào đế tiên mắt, "Đạo, còn có, ta không hướng ngươi như vậy xưng hô hắn bà, hắn chỉ là hút máu ra hỏa, như vậy ngươi đây, cũng bất quá là một cái màu vàng quạ đen thôi ba, đừng tưởng rằng ỷ vào tự có một cái ma đế cấp phụ thân liền có thể coi trời bằng vùng bà, đối với loại người như ngươi bà, ta nhất là xem thường bà." 525, thứ 516 chương, tham chiến ma tôn chi chiến chỉ cần là nam nhân, tin tưởng nghe được lời như vậy đều sẽ giận dữ à, tự nhiên, Đế Thiên cũng giống như vậy, chính mình theo đổi tháng này linh nhiều năm như vậy, không những không có đạt đạo nàng, ngược lại là nhận được như vậy đục mạ. Đáng giận ba, cuối cùng, ở nơi này đục mạ bên trong, Đế Thiên là nổ tung, cường đại hỏa diễm, khí tức từ trên người hắn bạo phát đi, hai mắt đỏ thấm, nhìn chằm trọc vào Nguyên Linh, đạo, giữa người ta, vốn là ông trời tác hợp cho, ta chính là thiên không chi tế tiêu dương, người là vũ dạ trong chăng sáng, vốn là trời đất tạo nên một đôi, nhưng mà, ngươi nhưng lại vứt bỏ ta tại không để ý, ngược lại tham phương Tây cái kia tràn ghét hút máu ra hỏa, hôm nay liền xem như bá vương ngạnh. Thương cung, ta cũng phải đem ngươi đem tới tay, ta đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy ba. Đế Thiên rốt cục nổ tung, cái kia điên cuồng khí tức, nhường một bên Chương Hiểu Phong bọn hắn, là không nhịn được hướng về đằng sau lui về, khí tức cường đại, làm cho người hãi nhiên, đây chính là Ma Tôn cấp hậu kỳ cường giả khí thế sao? Quả nhiên là cường đại ác khí thực, trương Hiểu Phong lại làm sao biết Đế Thiên thân phận a? Thời kỳ Hồng Hoang, yêu tộc cùng vu tộc chính là lúc đó hai đại siêu cường chủng tộc, mà lúc đó yêu tộc ba vị thánh nhân một trong đế tuấn, sinh ra 10 tử, cũng là -no chính là Hồng Hoang dị chủng, đế tuấn chi tử. Mọi khi bọn hắn từ không chung sẽ qua, thì tương đương với một cái thái dương vậy tồn tại, phía sau đến, có một ngày, đế tuấn 10 tử thế ra, 10 cái thái dương nướng cháy đại địa, dân chúng lầm than, sau đó đại vu hộ nghệ, cầm trong tay phía sau nghệ cùng, cùng túi ngày lưới, đều bắn giết 9 cái kim ô, chỉ còn lại một cái, chính là cuối cùng này kim ô đế thiên. Cũng chính là như thế, mới đưa đến thời kỳ hồng hoang yêu tộc cùng vu tộc ở giữa đại chiến, mà lúc kia, bất quá là tại trong tam giới trong khe hẹp sống tạm bợ nhân tộc, mới có thể thừa cơ hội này đại hưng trở nên, tạo thành hôm nay cục diện, nhân tộc đại hưng, đây cũng là thiên đạo cho phép, chờ sau đại chiến. Vô Ưu hai tộc lại bình tĩnh lại đến, đại cục đã định. Lời ong tiếng ve kéo xa, cái này Lệ Thiên, chính là thánh nhân đế quân duy nhất còn giữ lại một đứa con trai, chính là Thái Dương Kim Ô hóa thân, mà Nguyệt Linh đâu, nhưng là Nguyệt Chi tinh hoa hóa thân, mặt trăng bên trong tinh linh. Một là ngày, một vị nguyệt, cũng thuộc về ông trời tác hợp cho, cho nên đế quân lần thứ nhất nhìn thấy tháng này Linh, chính là bị nàng mê hoặc, một truy chính là mấy ngàn năm, nhưng mà, đáng tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nước chảy cũng không tâm luyến hoa rơi, Nguyệt Linh coi trọng người cũng không phải hắn, mà là trước kia bị thượng đế tử vườn Eden đuổi ra đến Titan. Kaiẩn đã từng chính là thiên đường vườn Edena đang cùng Eva chi tử vốn đang trên giới, cũng coi như là tiền tri tiêu tử, bất quá đáng tiếc, phương tây thần giới thánh nhân Du hộ vạ nhưng là thiên vị tại Kaiẩn đệ đệ AB, tích lũy thắng ngày phía dưới, mấy ngàn năm khác nhau đánh ngộ, là ai cũng sẽ trong lòng không công bằng a, cuối cùng là dẫn đến Kaiẩn giận dữ, dưới cơn nóng giận giết AB, từ đó khiến cho Du hộ vạ giận dữ, đem hắn đã biến thành hút máu mà sống ma vật, đuổi ra khỏi vườn Eden. Bị đuổi ra vườn Eden sau đó, Kaiẩn ngẫu biết, mặc dù đã biến thành hút máu mà sống ma vật, nhưng mà, Kaiẩn nhưng là không có cảm chịu Ngược lại là quyết trí từ cường, có lẽ là bởi vì bị thai ổn tinh thần hấp dẫn à, cũng có lẽ là bởi vì Thái ổn trên thân cái kia vạm vãi đặc hữu mị lực, lại hay là cái kia nhẹ nhàng phong độ, tóm lại hai người rất nhanh chính là rơi vào bể tình. Lại đến phía sau đến, cuộc chiến phong thần, tam giới phân chia, Thái ổn cùng Nguyệt Linh mới cùng nhau đi tới ma giới, tiếp lấy, có lẽ là vận mệnh cho phép, Đế Thiên mới gặp Nguyệt Linh là kinh động như gặp tiên nhân, lại thêm cha mình đế quân thánh nhân chi cảnh cường giả, ngang ngược quá nhiều, chung là thành công đem hai người tách ra, cho tới hôm nay. Thứ ba, muốn đánh sao? Vậy thì tới đi ba, nghe được Đế Thiên mà nói. Nguyệt Linh trong lòng là một mảnh nổi giận, đồng dạng là lạnh lèo nói, nói, mình Tuyệt Tiên kiếm cũng là bá một cái xuất hiện ở trong tay, lạnh lùng nhìn xem Đế Thiên nói, "Mẹ, mềm không được liền đến từng rắn, nhìn xem Đế Thiên là muốn đến cái bá vương cạnh tư cùng, bên cạnh chương hiểu phòng trong lòng là âm thầm lắc đầu, bất quá, những thứ này Ma tôn cấp bậc cường giả chiến đấu, mình là một điểm vội vàng cũng giúp không được, còn không bằng ngay ở chỗ này đứng đâu." Phanh ba, năng lượng cường đại bạo phát đi, hai vị Ma tôn cấp bậc cường giả, thời gian chính là chiến đấu lại với nhau, Ma tôn cấp bậc năng lượng Không giữ lại chút nào toàn diện bộ phát, khí tức kinh khủng bao phủ mở đến, Nhược Trương Hiểu Phong bọn người nhịn không được là hướng về đằng sau tối lui. Ma tôn cấp cường giả thực lực, quả nhiên là không phải tầm thường a, cảm thấy hai vị ma tôn khí thế cường đại, Tiêu Phàm cũng là một bộ cảm thán bộ dáng, thánh nhân chi cảnh đã là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, cho nên, những thứ này ma tôn, dĩ nhiên chính là tiền ma lượng giới đại lao cấp nhân vật, lần này hai vị ma tôn ở giữa chiến đấu, tuyệt đối là trấn nhi nhân tâm. Kim Ô Đế thiên, trên tay mang theo một đôi mẩu vàng móng đuốt thép, cái kia móng đuốt thép phía trên, bốc cháy lên nóng thái dương chân hỏa, mặc dù thân ở ma giới bên trong, nhưng mà Cái kia Thái Dương chi hỏa sức mạnh đối với ma giới năng lượng nhưng là có rất mạnh tác dụng khắc chế, mặc dù Nguyệt Linh năng lượng cũng không tính ma giới sức mạnh, nhưng mà, nàng ấy ngự chi linh lực nhưng vẫn là trình độ nhất định nhận lấy Thái Dương chân hỏa khắc chế. Nguyệt Linh trong tay mặc dù nắm giữ Tuyệt Tiên kiếm, nhưng mà, Đế thiên trong tay một đôi kia màu vàng móng nước thép, rõ ràng cũng không phải bình thường chi vật, móng nước thép cùng Tuyệt Tiên kiếm chạm vào nhau, nhưng là không có chút nào hư hại bộ dáng, bất quá, mặt trời kia chân hỏa đạo hỏa quả thật làm cho Nguyệt Linh cẩn thận dị thường. Mặc dù bản thân cũng là ma tôn trung kỳ thực lực, nhưng mà, Đế bất luận là tại năng lượng trên thuộc tính vẫn là tại thực lực phương diện, đều so Nguyệt Linh cao hơn một bậc, cái kia ma tôn cấp hậu kỳ thực lực, nhưng là vững vàng chế trụ Nguyệt Linh, chiến đấu mở không bao lâu, Nguyệt Linh chính là bị Đế Thiên sức mạnh cho vững vàng áp chế, Tuyệt Tiên kiếm cũng không thể cho nàng mang đến bao nhiêu trợ rút Trương Hiệu Phong 3, hỗ trợ 3, mắt thấy tại Đế Thiên công kích đến, Nguyệt Linh là càng lúc càng khó mà chống đỡ, cuối cùng, kinh Nguyệt 1 kiếm chặn Đế Thiên công kích sau đó, tiếp lấy công kích lực phản chấn, như điện lui lại, đồng thời, hướng về Chương Hiểu Phong kêu lên. Ng được Nguyệt Linh mà nói, Chương hiệu hơi hơi sửng chính mình không nghe lầm à, bảo ta hỗ trợ, nhờ tại Ta mới chỉ là ma sói cấp cường giả mà thôi à, trên lượt này cũng quá lớn một điểm a qua mấy giây, còn không có cảm thấy Trương Hiệu Phong độc thủ, Nguyệt Linh cũng không có thời gian nhìn bên này, chỉ là trong miệng hắn lớn, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi lan quỷ như sao, nếu mà muốn liền nhanh ra tay, hay dùng ngươi ngày đó năng lực, nếu như ta. Chết, ngươi lan quỷ nhi liền cả một đời đừng nghĩ tìm được, nàng thế nhưng là đã chúng ta độc môn độc dược. Ngươi ba, nghe được Nguyệt Linh mà nói, Trương Hiệu Phong lửa giận trong lòng giống như là hỏa diễm phun trào dạng bạo phát đi, sát ý trong lòng vô cùng vô tận động chính mình giúp nàng đi sao lời nhắn, nàng lại là cho Lan Kỳ Nhi hạ độc, nhưng mà này còn tính toán, bây giờ còn cần Lan Kỳ Nhi sinh mệnh đến uy hiếp chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong sát cơ tăng vọt, Trương Hiểu Phong ghét nhất là cái gì? Là uy hiếp, Trương Hiểu Phong ghét nhất chính là người khác đối hắn uy hiếp, ít nhất là đối với mình có khả năng tạo thành uy hiếp tồn tại, Trương Hiểu Phong đều sẽ không lưu dư lực loại bỏ, nhưng mà hôm nay, chính mình vẫn là thu uy hiếp. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi là thật sự không muốn Lan Kỳ Nhi sao? Cảm thấy Trương Hiểu Phong vẫn là không có ra tay, bên kia Nguyệt Linh càng gấp hơn, vội vàng hét lớn. Trương Hiểu Phong sát ý trong lòng, giống như là đại hải khiếu vậy ở trong lòng bành trướng, bất quá, bởi vì Lan Kỳ Nhi, chính mình lại phải nhịn ở. Nghĩ đến Lan Kỳ Nhi, Trương Hiệu Phong lấy ra màu đỏ sẩm dược hoàn dập đầu sau đó, hướng về Nguyệt Linh lạnh lèo nói, "Ta bảo đảm, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong tay ta, tuyệt đối." Nói xong sau đó, Trương Hiệu Phong thể nội cái kia hủy diệt máu lực lượng là trong nháy mắt bạo phát đi, lực lượng cường đại, tràn ngập tại Trương Hiệu Phong thể nội mỗi một cái xó xỉnh, mà Trương Hiểu Phong, một đôi sâm bạch mắt, đại thủ hướng về Đế hung hăng nhất trạm, theo động tác của hắn, cái tinh luân, hóa tác nhất đạo thê lương khí nọn hình lưỡi dao, là hướng về Đế Tiên Hung Hăng chẻ qua, chính là câu hồ tức. Ân, nhìn xem bên kia Hung Hăng đã đứng đến Nguyệt Tinh Luận, bên kia Đế Tiên hơi đã, đưa tay vung ra một mạng lớn Thái Dương Chân Hỏa đệm Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận đánh bay trở về, cảm thụ được Trương Hiểu Phong cái kia Nguyệt Tinh Luận bên trong ẩn chứa kinh đạo, Đế Tiên trong lòng là âm thầm cả kinh. Gia hoàn này, một bên vẫn là mãnh liệt hướng về Nguyệt Linh Tiên công, Đế Tiên trong lòng là âm thầm vi Trương Hiểu Phong thực lực cảm thấy kinh ngạc, tên chỉ là ma mà thôi, nhưng là bây giờ, nhưng là đạt đến ma quân cấp chú kỳ, đây cũng quá cường a. Liền xem như sử dụng những cái kia cưỡng ép tăng cao thực lực cấm chiêu, cũng không khả năng mạnh như vậy à. đây chính là ước chừng tăng lên gấp mấy chục lần năng lượng a một chiêu không có kiến tông. Trương Hiểu Phong cũng không nắm nổi, tác dụng của mình cũng không phải làm chủ yếu sức chiến đấu mà xuất hiện đó à. mình bây giờ chẳng qua là làm một trợ thủ thôi, một cái ở bên cạnh quấy nhiễu nhiêu tiểu trợ thủ thôi, tại ma tôn cấp cường giả trong chiến đấu, điểm ấy tự mình hiểu lấy Trương Hiểu Phong vẫn phải có, chính mình chỉ cần đưa đến một chút quấy nhiễu tác dụng là được rồi. Chiến đấu kéo dài, mặc dù là tăng thêm liệu Trương Hiểu Phong, nhưng mà, nhưng như cũng là không cải biến được quá nhiều tình trạng. Trước kia thời kỳ hồng hoang liền tồn tại Kim Ô Đế Tiên, thực lực quả nhiên là không thể coi thường, liền xem như Nguyệt Linh cùng Trương Hiệu Phong hai người hợp lực, cũng là không thay đổi được cái gì trạng thái, tại Đế Tiên công kích mãnh liệt phía dưới, hai người vẫn là ở vào hạ phong. Vệ phân ở bên cạnh khuê đức bọn hắn, nhìn thấy Trương Hiệu Phong bọn họ là ở vào hạ phong, tự nhiên là dị thường tâm tiêu, nhưng mà, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, bọn hắn cũng chỉ có thể là lo lắng đứng ở nơi đó đứng, muốn hỗ trợ, nhưng mà có lòng không đủ lực. Ngay lúc này, ý thức được theo thời gian trôi qua, Nó người mình sớm muộn chính là muốn bị Đế thiên chiến bại, Nguyệt Linh đột nhiên hướng về Chương Hiệu Phong kêu lên, "Cho ta tranh thủ 3 giây, 526." Thứ 517 trường, độc đấu Đế thiên Hào Ba, nghe được Nguyệt Linh mà nói, Trương Hiệu Phong hăng hái gật đầu đáp trả nói, mặc dù mình cũng không biết Nguyệt Linh cụ thể là muốn làm gì, nhưng mà, tất nhiên nàng nói như vậy, liền nhất định sẽ có đại động tác. Sau lưng cánh rơi chấn động, Chương Hiểu Phong là nhanh như tia chớp tiểu ra bay trở Linh trước mặt, lực lượng cường đại ra, không lưu tay nữa, vượt lên trước ra tay rồi, con mắt nhìn chổng chọc vào Đế thiên, trong miệng nhẹ giọng nô ra hai chữ, "Ngàn năm." Ngàn năm thời gian đảo mắt trôi qua, cho dù đối với Đế Thiên mà nói, ngàn năm thời gian đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì, nhưng mà, cảm thấy thời gian lực lượng, Đế Thiên trong lòng vẫn là kinh hãi, trong miệng không khỏi nhẹ giọng thấp giọng hô đạo, thời gian lực lượng, ngươi lại có thể điều khiển thời gian lực lượng. Đối với Trương Hiểu Phong một chiêu này, Nguyệt Linh mấy người cũng là thất kinh, nhưng mà, lại không có thời gian để các nàng đi kinh ngạc, Nguyệt Linh cũng biết, Trương Hiểu Phong bây giờ tại giúp nàng tranh thủ 3 giây thời gian, 3 giây, dường như là trong trước mắt, nhưng mà, đối với cái này cấp bậc cao thủ mà nói, 3 giây, có thể làm rất nhiều chuyện, giống như là người bình thường 3 phút rất dài như vậy. Phục, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun tại Tuyệt Tiên kiếm bên trên, nhờ Tuyệt Tiên kiếm dâng lên lên một cỗ kinh khủng giết người chi khí, Chu Tiên tứ kiếm, mỗi một chôi cũng là tuyệt thế hung khí, mượn nhờ máu tươi của mình, Nguyệt Linh là hoàn toàn kích phát Tuyệt Tiên kiếm bên trong hung sát chi khí, đồng thời, trong miệng nhẹ giọng niệm động lấy không biết tên pháp quyết. Đi chết đi ba, nhưng mà bên kia Đế Tiên, nhìn đến đây, nhưng trong lòng thị quấn lên, trong tay Thái Dương chân hỏa cũng là trở nên càng thêm nóng bỏng liêu khởi đến, cường đại diễm, lên, thời gian chính là hướng về Trương Hiểu Phong đánh tới. Mặc dù Trương Hiểu Phong thân là vạm tốc độ rất nhanh, nhưng mà, Ma cấp cường giả tốc độ công kích Nhưng lạ cả nhanh, Trương Hiệu Phong vừa định né tránh, cường đại kia Thái Dương chân hỏa chính là đem hắn hoàn toàn nuốt chứng 6. Lão bản 3, Trương Hiệu Phong 3. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong bị cường đại Thái Dương chân hỏa hoàn toàn nuốt chửng, khuê đức bọn họ đều là kinh hãi gọi Liêu Khởi đến, mà Nguyệt Linh, sắc mặt cũng là tái đi. Đế Thiên Thái Dương chân hỏa chính là trong tam giới trí cương trí dương hỏa diễm, đối với phạm thái loại này ma vật có cực mạnh hủy diệt tính, lại thêm Trương Hiểu Phong thực lực của bản thân chỉ có ma sói cấp mà thôi, bây giờ bị ma tôn cấp hậu kỳ Thái Dương chân chứng, rất hiển nhiên là cửu tử nhất sinh. Hừ, tên đà. Mà Đế Thiên Đối với mình cái này thiêu tận thiên hạ vạn vật thái dương chân hỏa, càng là tràn đầy lòng tin, đừng nói chỉ là một nho nhỏ vầng hải, liền xem như ngang cấp cùng giả, đã chúng đã biết sao một chiêu, tin tưởng cũng muốn bị bá đạo họa kình trọng tương ư? Một cái nho nhỏ ma xoái cấp vầng hải, chết chắc. Phanh ba, bất quá, ngay tại khuê đức lòng của bọn hắn trung đại kinh, mà đế thiên cũng là buông lòng thời điểm, mặt trời kia chân hỏa nhưng là đột nhiên quỷ dị xoay tròn liêu khởi đến, thấy đế thiên bọn người cả kinh, mà đồng thời, thái dương chân hỏa bên trong, chương hiệu phong thanh dội khởi đến, ngân diệt thần chương ba, dạ sợ tỳ nguyệt tinh lượng Tăng thêm trương hiệu phong nhiều năm như vậy đến đối đạo tất cả lĩnh ngộ, toàn bộ đều ngưng kết ở chỗ này, hóa tắc nhất cái cự đại núi khoan, hung ác hướng về đế thiên hung hang chui qua, kinh khủng kia uy thế, khiến lòng run sợ. Một chiêu này, lại là chạm tới ma tôn cấp ngưỡng cửa, không hổ là trương hiệu phong cuối cùng chiêu, hủy diệt chi huyết lại thêm ngân nguyệt diệt thần chui, lại là có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Làm sao có thể, một cái nho nhỏ vạm vỡ, bị ta thái dương chân hỏa đốt trụng, thế mà không có chết, còn có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Nhìn xem hung hang chui qua đến diệt thần chui, đế thiên trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, Bộ dáng kia giống như là thấy được một cái lợn dừng tại một đám sư tử trên đỉnh đầu khiêu vũ đồng dạng. Phanh ba, bất quá, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà, Đế Thiên đối mặt với cái này hùng hàng chui qua đến Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui, vẫn là rất nhanh ngươi liền phản ứng qua đến, cái kia mang theo kim sắc móng vuốt thép trên tay, Thái Dương chân hỏa lần nữa nóng bỏng liêu khởi đến, một quyền hung hăng hướng về Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui đệm cho đi qua, không, có mảy may tốn sức bộ dáng, chính là đem Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui đánh bay trở về. Dù sao, mặc dù Trương Hiểu Phong một chiêu này đã là chạm tới Ma cấp cánh cửa, nhưng mà, Đế Thiên nhưng là thực sự Ma cấp hậu kỳ thực lực A. Năng lượng trong đó, cơ hội là trên lệch gần 10 lần đâu, mặc dù Trương Hiệu Phong một chiêu này, uy lực như thế làm người ta kinh ngạc, nhưng mà, tại Đế Thiên trong mắt, vẫn là cấu thành không được bao nhiêu uy hiếp, nhiều lắm là chính là chấn kinh với hắn có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh như vậy thôi. Một con thỏ là nội tung, lại là có cầu loại thực lực đó, tình cảnh này, tự nhiên là để cho người ta chấn kinh, nhưng mà, tại Sư Tử trong mắt, cũng nhiều lắm thì chấn kinh tại cái này thôi, con thỏ này muốn bằng vào chính mình mạnh đạt cầu tầng thứ này sức mạnh đến đối phó chính mình, nhưng là quá ngây thơ rồi một chút. Rất rõ ràng, bây giờ Thiên chính là Sư Tử, mà Trương Hiểu Phong Bây giờ bất quá là bạo phát đạt đến cậu cái tầng thứ kia con trò thôi. Quả nhiên sao, không chế bị đánh bay trở về Nguyệt tinh luận, liền xem như xuất hiện ở hắn bất ngờ phía dưới, cũng là không gây thương tổn được Đế Tiên, Chương hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ. Tại Đế Thiên mặt trời kia chân hỏa bánh qua đến thời điểm, Chương hiệu Phong chính là thi triển ra bản thân diệt thế ma điện tầng thứ 3 phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối, tuyệt đối ngăn trở công kích của đối phương, bất quá, công kích của đối phương càng mạnh, bản thân năng lượng tiêu hao lại càng nhanh, mà chính là vì ngăn lại một chiêu này Thái Dương chân hỏa công kích, Chương Hiểu Phong chính mình là hao phí một ba năng lượng. Ngay sau đó, Thừa dịp Đế Thiên lỏng hiểu trong mắt, Chương Hiểu Phong trùng cực tuyệt chiêu Ngân Nguyệt Diệt Thần Trùy cũng là ra tay rồi, nhưng mà, liền xem như dạng này, nhưng vẫn là không có hiệu quả gì, cái này nhượng Trương Hiểu Phong là rõ ràng nhận thức được mình cùng Ma Tôn cấp cường giả trên lệnh. Một cái phòng ngự tuyệt đối, lại thêm thượng nhất cái Ngân Nguyệt Diệt Thần Trùy, hai cái siêu cấp đại chiêu, là hao phí liêu Trương Hiểu Phong phần lớn năng lượng, mặc dù là có hủy diệt máu sức mạnh cường han chậm chống, nhưng là bây giờ, còn dư lại năng lượng cũng bất quá là một phần 10 tả hữu thôi, hơn nữa tối làm cho người chán nản là, thời gian mới chỉ là quá khứ một cái giây nhiều thôi. Đến nỗi Đế Tiên Nhìn thấy Trương hiệu phong tại chính mình Thái Dương Chân Hỏa bên trong chẳng những là lông tóc không thương, hơn nữa còn bạo phát ra thực lực mạnh như thế đến tiến công, Đế Thiên trong lòng, đối với Trương Hiểu Phong là bạo phát vô cùng sát ý bây giờ bất quá là ma soái cấp, liền như thế cường hãn, cấp độ kia hắn đến rồi ma quân chi cảnh đầu, đến lúc đó mình là không phải là đối thủ của hắn, còn là một cái ẩn số, loại này nắm giữ cực mạnh tiềm lực địch nhân, nhất định phải sớm làm tiêu diệt mới được. Oanh ba, Đế Thiên cái kia mang theo màu vàng móng đuốt thép cái bao tay tay, phía trên màu trắng Thái Dương giống như là dội lên sang đồng dạng, Đống nhiên và cao, cường đại hoa là lần đầu tiên bộ phát ra như vậy, hy thế, thậm chí là nhường một bên khuê đức cùng tiêu phàm bọn hắn, cảm thấy lọt vào trong núi lửa vậy khắc nhiệt khó nhịn, giơ ngang hai tay đế thiên, cái kia luồn lên hỏa diễm, so với hắn đầu cao hơn, đơn giản giống như là hai đạo hỏa trụ đồng dạng. Không xong 3, nhìn xem đế thiên cái kia phong tỏa ánh mắt của mình, cảm thấy ánh mắt hắn bên trong vô cùng sắc ý, chư hiệu phong trong lòng âm thầm phát lạnh, Tiêu to hằng bét, không nghĩ đến biểu hiện của mình, lại là nhường đế thiên ra hỏa này, đối với mình lên kiên định như vậy sắc ý nhợt vậy, đây chính là ma tôn cấp hậu kỳ cường giả, vốn toàn thời kỳ, chính mình cũng không phải là đối thủ. Chớ nói chi là mình bây giờ đã là đỏ hết à? Đi chết ba, Bần Thiệu Vọng hai ba, tay vừa lộn, hai đạo màu trắng lóe Thái Dương Chân Hỏa, hóa thành hai đầu gầm thét màu trắng Hỏa Long, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh qua đến, kinh khủng Thái Dương Chân Hỏa, làm cho tất cả mọi người rối sợ, thượng cổ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại cường giả, thực lực quả nhiên là không phải tầm thường. Nhìn đối phương quanh qua đến hai đầu Thái Dương Chân Hỏa biến thành Hỏa Long, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm ngưng trọng, lấy mình bây giờ trạng thái, muốn lần nữa thi triển phòng ngự tuyệt đối là không thể nào, cho nên, chỉ có thể hết sức đi tránh thoát mới được. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong sau cùng năng lượng là điều động liêu khởi đến, nhìn xem cái kia hai đầu hung ác xông qua đến Hỏa Long, trong miệng nhẹ giọng nói, chỉ xích tiên giai. Hai đầu như thiểm điện vọt qua đến Hỏa Long, giống như là bị định cách đồng dạng, chỉ một thoáng đúng là ngừng ở giữa không trung, chính là Trương hiệu Phong diệt thế ma điện trong năng lực không gian, chỉ xích thiên giai, đem gang tốc chi địa hóa thành thiên giai vậy xa xôi, mặc dù nhìn sang khoảng cách chỉ có 10 mấy mét, nhưng mà, trong đó không gian cũng là bị Trương hiệu Phong vô hạn làm tăng. Hừ, lại là không gian năng lực sao? Nhìn đến đây, Đế Thiên trong lòng lạnh lùng hừ một cái đồng ý, ngay sau đó, trong miệng âm thầm quát lên, bà, bà. ba. ba. Hai đầu Hỏa Long, trong đó một đầu trong nháy mắt nổ tung, mà Trương Hiệu Phong, bị bày ra không gian lực lượng, cũng không trong nháy mắt làm vỡ nát, tránh thoát không gian lực lượng mặt khác đầu kia Hỏa Long, hung hăng hướng về Trương Hiểu Phong lần nữa vấp qua đến 6. Nguy rồi ba, nhìn xem hung hắc xông qua đến Hỏa Long, Trương Hiểu Phong thất kinh, sau cùng năng lượng lần nữa phun trào, thiên nhai đang tốc. Thiên nhai đang tốc, đem thiên nhai vậy khoảng cách hóa thành chỉ xích chi gian, Trương Hiểu Phong tin tưởng, một bước, vẹn vẹn cần một bước nhỏ, chính mình liền có thể vượt qua thiên đồng dạng khoảng cách rất xa, Long này công kích, tự nhiên là không nói ở đây. Bất quá, đáng tiếc chính là Làm chương hiệu phong phát động thiên nhai gang cấp thời điểm, không gian lại giống như là kim cương vậy cứng rắn, căn bản cũng không có thể áp xúc, mình thiên nhai gang cấp cũng lại mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Thiên nhai gang cấp mất đi hiệu lực, nhượng Chương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ. Mà bên kia Đế thiên, nhìn thấy trương hiệu Phong khiếp sợ sắc mặt, nhưng trong lòng thì cười thầm, hừ, ta liền biết ngươi còn biết dùng năng lực không gian chạy trốn, cho nên, đã là phong bế vùng không gian này, bất quá là ma xoái cấp gia hỏa, muốn đánh vỡ ta không gian phong bế là không thể nào. 527. Thứ 518 chương, pháp tắc cây cân không xong. Nhìn xem trước mặt hung hang quanh qua đến Hỏa Long, Trương Hiểu Phong tâm trung đại gọi hỏng bét, năng lực không gian của mình lại không thể thi triển. Chẳng lẽ, hôm nay chính mình liền phải chết ở nơi này, Thái Dương chân hỏa đốt cháy phía dưới. Mà Tôn cấp cường giả, thời kỳ Hồng Hoang liền tồn tại Kim Ô Đế Thiên. Thực lực quả nhiên là cái người. Hết thể mọi người, nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng là lợn kinh. Khuê Đức đám người sắc mặt càng là trắng bệnh. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, đầu này màu trắng Hỏa Long nếu là thật vành đến Liêu Trương Hiểu Phong trên thân là đại biểu cho cái gì, mà bây giờ thời gian Bất quá là vừa mới qua đi 2 giây thôi. Nhìn thấy Trương hiệu Phong tình huống bên kia Nguyệt Linh, tâm trung giã là cả kinh. Lúc này, mới trôi qua 2 giây. chính mình còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Trương hiệu Phong bởi vì chính mình bị giết, Chân chớ ý niệm chỉ là tại Nguyệt Linh tâm trung nhất tránh mà qua. Nguyệt Linh chính là trực tiếp ra tay rồi. Chính mình xuất thủ hay không đều là giống nhau. Làm Trương hiệu Phong bị giết sau đó, chính mình đồng dạng muốn bị vũ thủ. Hú hồn. Cứ như vậy nhìn xem Trương Hiểu Phong bởi vì giúp mình bị giết, chính mình một điểm phản ứng đều không có. Loại chuyện này Nguyệt Linh còn tự hỏi làm không được. Thiên địa bất nhân. Mặc dù là không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà Nguyệt Linh vẫn là ra tay rồi. Trong tay Tuyệt Tiên kiếm huy động, hàn quang lạnh thấu xương, trong trèo lạnh lùng hàn quang, giống như là trên đường chân trời thanh nguyệt đồng dạng, vẫy dài bồng bền. Nguyệt Linh trên thân, mang theo lăng ba tiên tử vậy khí tức, một kiếm hướng về lửa kia long đâm tới, nhìn sang động tác tựa hồ rất chậm, nhưng mà, nhưng là trong nháy mắt tụ ra bơ hỏa lòng trước mặt, một kiếm này, dường như là đem toàn bộ thiên địa đều hút vào một cái giống như, một kiếm này kiếm quang giống như là trong đêm tối sao trời đồng dạng. Một kiếm này, hấp dẫn tâm thần của mọi người, ở nơi này một kiếm trước mặt, cái kia một đầu gầm thét hỏa long, giống như là trang giấy vậy bị đánh tan, tan vỡ bạch sắc hỏa diễm. Văng tứ phía mở đến, Thử. Nguyệt Linh, thực lực của ngươi không bằng ta, vì sao còn phải làm chó cùng rất dậu đâu?" Nhìn thấy Nguyệt Linh là bạo phát ra tuyệt tiên kiếm bên trong lực lượng cường hãn, Đế Tiên trong miệng lạnh giọng nói, "Nói, Tài thượng nhất lần." Một thanh dài gần hai thước đại khảm đao. xuất hiện ở Đế Tiên trong tay. Chôi này đại đao vừa ra, khí thế kinh khủng thậm chí đều ổn áp tuyệt tiên kiếm một bậc. Tuyệt tiên kiếm đã từng một trong tam thanh tuyệt giáo thông thiên giáo chủ thần binh một trong. Danh chấn tam giới chu tiên kiếm trận cần trong đó một kiếm, đủ để đứng hàng vung tiếp đỉnh tiêm pháp bảo hàng ngũ. Thế nhưng là, chôi này không có danh tiếng gì đạt đến, về khí thế thậm chí là ổn áp tuyệt tiên kiếm một bậc. Chôi này lại đao. Rốt cuộc làm món nào thần binh? Đúng vậy, chôi này đại đao đến đầu cũng lớn. Nhớ năm đó thời kỳ Hoang, yêu tộc cùng vu tộc thống trị đại địa, nhân tộc cũng chỉ có thể tại hai tộc trong khe hẹp cầu sinh mà thôi. Phía sau đến, yêu tộc cùng vu tộc đại chiến, yêu rồi ba vị thánh nhân một trong đế tuấn, cũng chính là đế thiên phụ thân, có cảm giác tại vu tộc thân thể cường hãn, cố ý chế tạo một thanh thân minh. Vì chính là bài trừ cái này vu tộc cường hãn nhục thân phòng ngự, mà thân minh. chính là mệnh danh là Trảm Vu Thiên Đao. Không sai, bây giờ đế thiên trong tay chuôi này, chính là trước kia thời kỳ Hồng Hoang danh trấn thiên hạ Trảm Vu Thiên Đao, vu tộc cái kia cường hãn nhục thân phòng ngự, ở nơi này trôi đao trước mặt, đều không có cái tác dụng gì, chớ nói chi là những thứ khác cường giả, Trảm Vu Thiên đao. Nhìn thấy đế thiên trong tay chuôi này dài 2m hủy chết người đại khảm đao, Nguyệt Linh sắc mặt biến, kinh hồ kêu lên. Tự nhiên, Sống như thế đã lâu Nguyệt Linh tự nhiên là nhận ra cái kia thời kỳ Hồng Hoang ngưỡng vu tộc nghe đến đã biến sắc tuyệt thế hung khí. Không tệ, đây chính là Trảm Vu Thiên Hào. Nhìn xem Nguyệt Linh cái kia kinh hãi thần sắc, Đế Thiên hắc hắc nở nụ cười nói, nói, nhẹ nhàng bái động trong tay mình Trảm Vu Thiên Hào. Cả người nhanh như tia chốc nào tới, một đao hung hăng bổ xuống sáu. Một đao này, giống như là cựu thiên chi thượng rơi xuống đến hà giống như dải lụa. Nhìn thấy người tê cả da đầu, màu đen vết nứt không gian tại Đế Thiên sau lưng xuất hiện. Nếu như nói không gian giống như là một thất bại mà nói, bây giờ Đế Thiên giống như là tại cắt bỏ cái này thất bại cái kéo. Phanh! Truyện kiếm, cùng Trảm Vũ Thiên đao chạm vào nhau. Nguyệt Linh sắc mặt tái đi, một tia thê diện vết máu từ khỏe miệng của nàng xuất hiện. Cả người giống như là ra khỏi lò như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xem Nguyệt Linh bộ dáng, Đế Thiên tâm trung nhất trận không đành lòng, cũng không truy kích. Cái kia mang theo lạnh lẽo sát ý con mắt, trong nháy mắt chính là theo dõi bên cạnh đã là không có cái gì sức chiến đấu chương hi Không xong. Nhìn thấy Nguyệt Linh tụ thương, Mà Đế Tiên cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt theo dõi chính mình, Trương Hiểu Phong trong lòng thất kinh, Chốc cánh rơi nhanh chóng lui lại. Bất quá, tốc độ của hắn nhanh, Đế thiên nhưng là càng nhanh. Một cái tuấn gì? Đế thiên chính là xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Trảm Vũ Thiên Dao, xem lẫn khai tiên lực địa uy thế, hung hăng hướng về Trương Hiểu Phong bổ tới. Không tốt. Bên phía Ngụy Linh, nhìn thấy Trương Hiểu Phong nguy cơ, thâm trung đại cấp bách, nhưng mà, mình bây giờ cũng là thu trọng thương, căn bản là không có biện pháp giúp được cái gì, mà khêu đức bọn hắn, càng là không giúp đỡ được cái gì. Bản tự vãng bại, đi cho đi, nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, Đế thiên trong miệng lạnh lẽo nói, cái kia Trạm Vu Thiên nào? Tại Trương Hiểu Phong ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hung hăng chém xuống sáu, làm. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng tinh thiên sắt luyện giao minh em thanh vang dội liêu khởi đến, một bóng người đồng dạng là trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, giúp hắn đỡ được một chiêu này, đến giả người nào? Không là người khác, thực sự là vãng bại nhất tộc thủy tổ, Iron Phương Tây Ma giới tiếp cận Thánh Nhân chi cảnh Ma Tôn, Lui. Trong tay cầm binh khí của mình, Hai quận trong miệng thản nhiên nói, theo hắn dứt lời, lực lượng cường đại bạo phát đi, đem Đế Thiên Thật bay trở về sau lưng, chớp to lớn cánh rơi, hai quận trên tay, nâng một cái màu đèn tiểu thiên bình, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, nhìn thấy cái này tiểu thiên bình, Đế Thiên mắt co rúm lại, trong miệng kinh hô kêu lên, pháp tắc thiên bình, cũng khó trách cùng Đế Thiên sẽ kinh hô, Từ Hồng Hoang chỉ là liền tồn tại cường giả, đối với pháp tắc thiên bình bực này cứu cực thần binh như thế nào sẽ lạc lẫm, thời kỳ vi cổ, còn tại thời kỳ Hồng Hoang phía trước, đương nhiệm ma giới vị thứ 2 ma đế Ma Vương đã từng là hồ và bộ hạ, đảm nhiệm giám thị loài người tội nghiệp. Ở thế giới tận thế cuối cùng thẩm phán thời điểm tố giác loại người tội ác trách nhiệm, có thể nói thời kỳ viễn cổ Hắc ám kiến thức ban cho giả, chỉ bất quá, cuối cùng Ma Vương xa đoạn. dụ dỗ vừa Eden đen đen và ăn quả trí tuệ thực, cùng thượng đế hồ vạ triệt để quyết liệt tôi. Mà lúc đó, đảm nhiệm Hắc ám tri thức ban cho giả nhân vật này Ma Vương, trong tay cầm đúng là Hắc ám pháp tắc cây cần. Tự nhiên, quang minh pháp tắc cây cần, trưởng quản tại thượng đế hồ trong tay, thiên địa vân vân, đều có pháp tắc. Thiên đạo Tự nhiên cũng có thiên đạo pháp tắc, đó là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, thế nhưng là vừa lại thật tha thật tồn tại. Mịch Thiên mà đi, ngay cả có nghịch thiên đạo, liền xem như thánh nhân cũng không dám làm như thế. Dù sao, chuyện đi tiên, sẽ phải chịu thiên đạo loại điều nào trừng phạt, không có ai nghĩ biết. Đúng vậy, thiên đạo trừng phạt, ai cũng sợ, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Mà phương Tây, nhưng là nắm giữ hai cái thiên đạo tạo thành chi vật, một trong số đó, ngay tại lúc này trong tay ám hắc pháp tắc cây cần. Hóa thân của đạo trời Hồng quân, Sở dĩ siêu Việt Tam giới lục đạo tất cả thánh nhân phía trên, cũng là bởi vì hắn, là thiên đạo biến thành Mà pháp tắc thiên bình, tự nhiên cũng có cơ hội giống nhau lực lượng, ám hắc pháp tắc cây cân, đại biểu cho ám hắc pháp tắc, cầm trong tay ám hắc pháp tắc cây cân, chính là tay nắm lấy một nửa thiên đạo, chỉ cần là hành vi của đối phương làm trái chính mình cầm pháp tắc, như vậy, người nắm giữ liền có thể mượn dùng tiên đạo pháp tắc sức mạnh đem hắn chu sát, đến nơi có thể hay không chu vạn kiếp bất diệt thánh nhân, cái này cũng không biết được, hơn nữa, cũng không có kỳ một vị thánh nhân dám đi thử, không thể nào. Ám hắc pháp tắc cây căn, làm sao có thể trong tay ngươi? Khiếp sợ nhìn xem cái ấn trong tay pháp tắc Thiên Bình. Đế Thiên trong miệng kinh hô kêu lên, rất rõ ràng, ám hát pháp tắc cây căn, căn bản chính là đã vượt qua bình thường linh bảo phàm vi, đã là thuộc về đạo một loại thể hiện. Cái ấn trên mặt là một mảnh nhàn nhạt, nhạt thần sắc. Nhìn xem Đế Thiên cái này làm hại chính mình mấy ngàn năm có thụ nỗi khổ tương tư nhân, ánh mắt bên trong thế mà cũng không có bao nhiêu kiểu hận bộ dáng, chỉ là trong miệng thản nhiên nói, ngươi đi, đi ta hôm nay không muốn thương tính mệnh của ngươi sáu. Ngươi, ngươi nói cái gì xấu? nghe được Kai ẩn mà nói, Đế Thiên trong lòng là giận dữ. Không sai, thực lực của hắn, còn có trong tay hắn ám hắc pháp tắc cây cần, đều vững vàng để ép chính mình một bậc. Nhưng mà, Tai ẩn cái kia lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ không có đem chính mình để ở trong mắt ánh mắt, giống như là thấy lên sâu kiến vậy ánh mắt. Nhưng Đế Thiên giận dữ liêu khởi đến. Hừ, bất quá là pháp tắc thiên bình mà thôi, lại như thế nào? Hôm nay nhìn ta dùng Trảm Vũ Thiên Đao, đưa người ra hỏa này chém thành hai đoạn. Trong lòng là giận dữ lấy, Đế Thiên hướng về tiêu lên. Mặc dù Đế Thiên cũng chính mình Mình bây giờ không thể lại là nên ẩn đối thủ. Nhưng mà, lấy cha mình Đế Quân Ma Đế uy danh, nghĩ đến Khai ẩn gia hỏa này cũng không dám loạn tới đi. Nghĩ đến chính mình Ma Đế cấp cường giả phụ thân, Đế Thiên lập tức chính là trở nên có lực lượng. Sống lưng cũng là ưỡn thẳng một chút. Trong tay chạm Vũ Thiên đao nhấcử, hướng về Khai ẩn hung hăng trùng liễu qua đi. Hắn tự hồ có chút không giống. Bên cạnh bị Khai ẩn liền xuống đến Trương Hiểu Phong, nhìn xem Khai ẩn bộ dáng hiện tại, trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, nét mặt của hắn vẫn luôn là rất lạnh nhạt bộ dáng. Tựa hồ thiên hạ mọi chuyện cần thiết đều không đủ tư cách để cho hắn yên tâm tiến trong lòng. Cùng trước mấy ngày tại huyết hoàng điện gặp phải bộ dáng của hắn, tựa hồ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lúc đó, mặc dù đối mặt với sự tình cũng là rất là nhạn, nhưng mà trên mặt lại vẫn luôn mang theo yêu nhã mỉm cười. Hơn nữa loại kia đương nhiên, là bởi vì đối với thực lực mình tự tin, tuyệt đối không có bây giờ như thế nào siêu phàm pháp tục. 528 thứ 519 chương, hai ấn ra tay nhìn xem vẫn là không tức thời. Hướng về chính mình xông qua đến đế thiên, hai ấn trong lòng lạ thâm giận. Bất quá ngay sau đó, chính mình nhưng lại cưỡng ép khất chế liêu khởi đến Bởi vì chính mình cần xung kích sau cùng một tấm lụa mỏng, chính mình cần đạt đến Ma Đế chi cảnh, nhất định phải bỏ đi trước kia quan niệm, cho nên chính mình nhất thiết phải bỏ đi trước đó tất cả tâm tính. Nghĩ đến chính mình cần xung kích Ma Đế chi cảnh, Ai ẩn trong lòng, liền nghĩ tới mấy ngày này kinh lịch. Một ngày kia, Trương hiệu Phong bọn họ là bị Ú ảnh Ma Đế cứu đi, mà nghe được Ú ảnh Ma Đế chỉ điểm, Ai ẩn cũng là bừng tỉnh đại ngộ liêu khởi đến. Minh Bạch mình tuyệt đối không thể chỉ là cam tâm tại Ma Đế chi dưới đệ nhất người, chính mình phải cố gắng xung kích Ma Đế chi vị mới là chính sự. Ý thức được những thứ này, ẩn là rất nhanh sẽ làm tốt tất cả đuôi chuyện. Đồng thời, cũng muốn đến phương Đông Ma giới bên này. Vì cái gì? Chính là tìm được Nguyệt Linh. Giải quyết trong lòng mình cái này một phần nữ tình trường lo lắng, để cho mình có thể nỗ lực xung kích Ma Đế chi cảnh. Vốn, dựa theo chương hiệu Phong Hỏa Kaiẩn hai người gần như đồng thời lên đường thời gian đến nhìn. Hẳn là Kaiẩn tới trước phương Đông Ma giới tìm được Nguyệt Linh đó á nhưng mà, ngay tại Kaiẩn vừa mới khởi hành thời điểm, trên đường chính là gặp một người. Chính xác mà nói, hẳn là phương Tây Ma giới đệ nhất nhân, cũng là toàn bộ Ma giới nhân vật số 2, Ma Vương Có lẽ là cảm thấy Kaiẩn muốn xung kích Ma Đế Chi cảnh quyết tâm A Ma Vương tìm được Kaiẩn. Nói chuyện rất lâu, mà đồng thời, cuối cùng cũng là đem ám hắc pháp thì cây cân cho mượn Kaiẩn. Nói là đối với hắn xung kích Ma Đế Chi cảnh có trợ giúp rất lớn, Ma Vương chỉ điểm, lại thêm Kaiẩn lĩnh ngộ của mình. Tại trong thời gian ngắn, Kaiẩn chính là thành công hiệu Nộ được Ma Đế Chi cảnh cánh cửa. Bây giờ, Kaiẩn cảm giác một cái kia dấu ở sâu đậm trong xương mù dày đặc Ma Đế Chi cảnh, đã là tại trong xương mù mơ hồ xuất hiện đồng dạng. Mà cũng là lần thứ nhất cảm thấy Ma Đế Chi cảnh cách mình là gần như vậy. Mặc dù đã là trong lúc mơ hồ chạm tới Ma Đế chi cảnh cánh cửa, nhưng mà Kai ẩn dù sao còn không có hoàn toàn đột phá, mà hắn cũng chỉ là vừa mới bước vào non nửa cái chân mà thôi. Kai ẩn biết, sau cùng chướng ngại ngay tại Nguyệt Linh ở đây, chỉ có đây là viên mãn, trong lòng chân chính không có vướng bű, chính mình mới có thể chân chính bước vào Ma Đế chi cảnh. Cũng khó trách tại Trương Hiệu Phong ngay từ đầu cũng cảm giác được Kai ẩn không được bình thường. Bởi vì bây giờ Kai cùng ngay đó Trương Hiểu thấy hắn, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói ban đầu Trưởng Qua là Ma Đế ngọn núi lớn này chân núi không biết mùi vị ở bồi hồi mà nói. Như vậy hiện tại, Iron đã là tìm được phương hướng, đang hướng về trên núi leo trèo. Phan nhìn xem Hung Hăng sông qua đến Đế Thiên. Iron chẳng qua là rất đơn giản dơ tay lên một cái, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Thấy người ở chỗ này kinh hãi, Iron tức lực. Quả nhiên là biến thái A Cương cương na cái đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay ma tôn hậu kỳ cường giả Đế Thiên. Trong mắt hắn, thế mà không có cái uy hiếp gì lực. Trưởng Qua là nhàn nhạt phất tay, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến. Mặc dù Kaiẩn bây giờ còn chưa phải là thánh nhân, nhưng mà cũng coi như là nhìn trộm đến thánh nhân chi cảnh ngưỡng cửa. Bây giờ Kaiẩn thực lực, tự nhiên cùng trước kia là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Kaiẩn đã là không thể dùng phổ thông cường giả lĩnh vực đi đối đãi. Hắn bây giờ đã là bắt đầu siêu thoát phổ thông cường giả phạm vi. Vốn là hung hăng hướng về Kaiẩn sông tới đế thiên, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ giống như là một cái bình thường hài nhi bị một chiếc cao tốc chạy xe lừa đụng phải đồng dạo. Một cú không thể kháng cự đại lực tôn gia đến. Trong cơ thể ngũ tạng phủ Giống như là sôi trào nước sôi đồng dạng lăn lộn liêu khởi đến, một cô nóng dục tiên huyết đi qua cổ họng đi ngược dòng nước, không nhịn được phun ra đi. Chúng ta vẫn là đứng xa một chút a đẳng cấp này chiến đấu, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Chúng ta vẫn là an tâm làm một cái người xem a 6 Nhìn thấy chẳng qua là đưa tay, cương cương na cái không ai bị nổi đế thiên chính là bay ngược trở về. Đầu nhà tiên huyết, Trương Hiểu Phong là thấy mí mắt cuồn loạn, tiếp lấy hướng về phía sau mình khuê đức bọn hắn nói. Vừa nói, bên cạnh hướng về phương xa lui ra. Ma Tôn đỉnh cường giả ra tay, cũng tốt thừa cơ hội này thật tốt nhìn một chút. Hơn nữa, mình coi như là muốn hỗ trợ cũng không giúp được cái gì à Kaiễn. Người, ngươi trở về bảy, mà bên kia Nguyệt Linh, sắc mặt mặc dù bởi vì trọng thương mà tái nhợt, nhưng mà, nhìn thấy xuất hiện Kaiễn, trên mặt nhưng là nhịn không được tương bừng vui sướng thần sắc, nhanh chóng bay đến taiễn trước mặt. Nguyệt, Nguyệt Linh 6, nhìn xem Nguyệt Linh xinh đẹp kia mỉm cười, so trên đường chân trời trăng sáng còn sáng lóa, Kaiễn trong ánh mắt mang theo ái mộ, Hãy náy thần sắc phức tạp. Trong miệng lẩm nói, đối với có lỗi với 6, không, không cần nói sáu. Nghe được Kai ẩn mà nói, Nguyệt Linh nhưng là mang theo nụ cười xả lạ. hàm chứa cảm động nước mắt, lắc đầu nói, "Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ta không có trách ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi trở về, liền tốt, ta không cầu cái khác, chỉ cần ngươi trở về sau, ta." Nghe được Nguyệt Linh mà nói, Kai ẩn nhưng như cũng là một mặt vẻ hổ thẹn, thế nhưng là ta xấu, đáng giận a. Bên kia Đế Tiên, mặc dù chi đạo tự mình sẽ không kai ẩn đối thủ, nhưng mà, cứ như vậy bị nhàn nhạt phất phất tay liền bắn bay, loại này vô cùng nhục nhã nhường Đế Tiên trong lòng nổi giận liêu khởi đến. Còn có Nguyệt Linh cùng Titan ở giữa như thế tình cảm liên tục bộ dáng. Càng chân thật Đế Thiên lửa giận bên trên không chút lưu tình đến rồi một bình sang xuống. Nhung Đế Thiên cơ hồ đều báo đi, đáng giận là nên ẩn. Bẩn thịu vẫm ai. Hôm nay, ta muốn đưa người đốt thành cho bụi a. Đế Thiên trong miệng giống to kêu lên. Ánh mắt bên trong đều là bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét bùng nổ điên cuồng. Chỉ thấy Đế Thiên, ánh mắt bên trong một mảnh điên cuồng thân sắc. Con mắt nhìn chòng chọc vào Titan, giống to kêu lên. Theo hắn bạo cậu, cương đại quá dương chân hỏa. Từ trên người hắn bạo phát đi, rất xa nhìn sang Đế Thiên cả người cũng là bị ngọn lửa màu trắng bao vây sáu, đáng giận bẩn thịu vẫm ai, đi chết đi cho ta. Ỷ vào chính mình quá dương chân hỏa chí cương chí dương. Đế Thiên, cương đại vừa kinh khủng hỏa diễm bạo phát đi, cực hạn áp xúc, ngọn lửa kinh khủng. Cương gián bị hắn áp xúc đến chỉ có một bóng đá lớn nhỏ màu trắng hòa cầu. Tay nâng lấy cái này kinh khủng hòa cầu. Đế Thiên, thân hòa mũi tên, hướng về thai ẩn hung hăng bàn tới. Nổi giận bên trong, đế thiên là bỏ vu thiên nào, mà là lựa chọn cùng mình cùng sinh đồng nguyên quá dương chân hỏa 6. Đáng giận Nhìn xem Đế Tiên muốn giết chính mình cho thông khoái bộ dáng, nhìn xem hắn là không buông tha lên sát tâm, liền xem như Kai'an. Bây giờ cũng là giận liễu khởi đến, trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Tay phải nắm ám hắc pháp thì cây cân, tay phải, nhưng là nâng liễu khởi đến, nhọn móng lưỡi, lập loè hàn quang lạnh lẽo, tuyệt đối không thua kém bất kỳ thần binh. Đế Tiên vậy từ xuất sinh liền mang đến quá dương chân hỏa, còn có Ai Kai'an cái kia đồng dạng là đi theo chính mình vô số năm, chiến đấu vô số móng lưỡi, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu đâu? Phàng. quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn. Cùng kinh khủng kia quá dương chân hỏa hung hăng chạm vào nhau, phát ra cường đại nổ tung, huyết sắc chi quang cùng ánh sáng màu trắng bạo phát đi, đâm vào mắt người đau nhức, mà vừa lúc này, một đạo bóng người màu đen trên không trung sẹt qua một đạo dấu vết mờ mờ. Ngay sau đó, đế thiên chính là lớn âm thanh kêu thảm liều khởi đến. Bóng người màu đen hóa thân thành cấp tốc khói đen, vây quanh đế thiên không ngừng xoay tròn, mà đế thiên tự nhiên hết sức phản kháng, nhưng mà bất đắc dĩ là đạo kia bóng người màu đen tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản chính là phản ứng mất quá đến. Hạo Tốc độ thật nhanh sáu. Trương Hiểu Phong là mở to hai mắt nhìn, trong miệng lầm bấm nói, trong lòng là một mảnh sợ hãi thán phục. Trương Hiểu Phong liền xem như bạo phát hủy diệt mau sức mạnh. Bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái kia trên không lưu lại nhàn nhạt màu đen tàn ảnh mà thôi. Vàng bại, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, mà Kai'an, vốn thực lực, liền so Đế Thiên mạnh hơn một chút. Tốc độ tự nhiên là nhanh hơn. Bị Đế Thiên không buông tha khơi dậy nội khí, cũng không để lại tay. Chính mình ưu thế tốc độ là toàn diện bạo phát đi. Tại Kai'an trước mặt, đáng thương Đế Thiên chỉ có thể giống như là một cái bao cắt đồng dạng, không ngừng bị đánh. Bá, tụi hồ rốt cục đánh đủ đồng dạng. Khai ẩn một cái lắc mình, chính là về tới Nguyệt Linh bên cạnh, về tới hắn vừa mới đứng yên chỗ. Cái kia Đế Tiên, bây giờ nhìn sang, lại giống như là một cái đáng thương ăn mày đồng dạng. Quần áo trên người đã là trở thành từng cái, trên thân hiện đầy vô số vết thương, từng đạo tiên huyết không ngừng chạy ra sáu. Rất rõ ràng, mặc dù nhìn sang là vô cùng thê thảm, nhưng mà Khai đã là tay, nếu không, sấm đã đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hừ. Nếu như không phải xem ở Đế Tuấn mà Đế mặt mũi, ngươi sớm đã bị ta giết chết. Còn đến phiên ngươi ở nơi này kêu gào sao?" Hai ẩn ánh mắt, La Lệnh Lẹo nhìn xem Đế Thiên nói, trong giọng nói một hồi khinh thường cảm giác. Không sai, mặc dù hắn Đế Tiên là thời kỳ Hồng Hoang Kim Ô thực lực siêu phàm, nhưng mà, hắn Hai ẩn còn không có để vào mắt. Cút đi cho ta." Lạnh lùng nhìn xem Đế Thiên, Hai ẩn trong miệng lạnh giọng nói, mặc dù ra hỏa này chính mình mọi loại muốn giết hắn, nhưng mà, dù sao phụ thân của hắn là Đế Tuấn, Thượng Cổ yêu tộc ba vị thánh nhân một trong, Thượng Cổ yêu tộc có ba vị thánh nhân, Thứ nhất, chính là đế Tuấn. Còn có một vị, chính là Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc đó cái này hai vị thánh nhân, là cùng chấp trường yêu tộc. Sau đó, còn có đệ tam vị thánh nhân, lấy vô biên công đức chứng được hôn nguyên chính quả. Đó chính là nữ hoa. Ngay lúc đó nữ hoa, cũng bất quá là một vị ma tôn chi cảnh cường giả thôi. Phong phú lực, tại yêu tộc bên trong mạnh hơn nàng thì có chừng mấy vị. Tỷ như lúc đó danh chấn hồng hoang yêu sư côn bằng hàng này. Nhưng mà, sau cùng nữ hoa, nhưng là ứng thiên đạo, bóp thổ tạo ra con người sáng tạo ra nhân tộc Thuận phía sau người tới tộc đại Hương tiên ý thành tựu vô thượng công đức mới có thể chứng được hôn nguyên chính quả đặt đến thánh nhân tri cảnh 529 thứ 520 trường sắc cơ muốn thành thánh có 3 đầu đường tắt thứ nhất bỏ đi tự thân sở hữu sẽ làm nhiều bản tâm ý nghĩ sang vậy tham sân si hận các loại trải qua mọi loại gặp trắc trở cuối cùng chân chính đại triệt đại ngộ mới được đây là thứ nhất thứ hai đó chính là lấy vô thượng đại công đức chứng được hôn nguyên chính quả giống như là năm đó nữ nữa đồng dạng đến nỗi điều thứ ba đường tắt nhưng là một đầu người khác đều không chạy được thông đườngắt 6 Đó chính là Trời Sinh. Không sai. Ngoại trừ hai đầu đại gia đô có thể nỗ lực đường tắt bên ngoài, còn có mặt khác một đầu đường tắt, đó chính là Trời Sinh. Bất quá, nơi này Trời Sinh cũng không phải chỉ vừa ra đời chính là thánh nhân, mà là chỉ thiên đạo sẽ dành cho bọn hắn làm cho người ghen tị đồ vật, chờ bọn hắn thành thánh. Thì như Vu tộc đệ nhất thấy người Si có lẽ là nhân tộc Đại Hưng. Vu tộc bị thua lợi hại nhất giá Si cuối cùng được đến bản cổ nhục thân, trở thành thánh nhân. Ma tu Hải Nguyên Thủy Tiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cùng lão tử, đều là do tiên đạo bên trong diễn hóa mà đến. Những người này Mặc dù không là vừa ra đời chính là thánh nhân, nhưng mà lấy điều kiện của bọn hắn, liền xem như không muốn làm thánh nhân cũng không khả năng. Con đường thứ ba, đừng đi suy nghĩ, cái này không phải cố gắng có thể có được. Vậy phải xem thiên đạo, mà thứ hai con đường, muốn thu được vô thượng đại công đức chứng được Hỗn Nguyên Thánh quả, cái này cũng không đơn giản. Từ xưa đến nay, Thiên Địa Nguyên Hoàng, vũ trụ hồng hoang nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nữ hoa một người thuận theo thiên ý bóp tổ tạo ra con người. Đến phía sau người tới tộc đại hưng tài năng lấy đại công đức chứng được Hỗn Nguyên chính quả, cho nên Con đường này cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Trừ phi là có thể cứu vất cả nhân tộc, hay là cứu vớt toàn bộ tiên giới hay là ma giới các loại. Như thế công đức mới có thể thành tựu vô thượng công đức á bất quá liền xem như một vị thánh nhân. Cũng không có như thế kinh thiên địa thủ đoạn. Có như thế thủ đoạn cứu vất cả nhân tộc, hay là tiên ma giới cương giả. Còn cần chứng được hôn nguyên chính quả sao? Cho nên nói, muốn thành thánh, nếu như ngươi không có trời sinh ưu thế, cũng không có thiên đạo cho cơ hội của mình thành tựu vô thượng công đức, liền cho ta thành thành thật thật tu luyện a tu luyện. Tu luyện tới để cho mình tâm thệ biến cũng chỉ có con đường này là chân chân thực thực, mặt khác hai đầu, một đầu là không thể nào đi xuống, mặt khác một đầu rất hư vô mờ ảo, mà bây giờ Kai ẩn muốn thành thánh, tự nhiên cũng là cần cước đạp thực địa, mà hắn cũng biết, chính mình mơ hồ chạm tới thánh nhân ngưỡng cửa, bây giờ kém, chỉ là sau cùng một chân bước vào cửa, mà một cước ngay tại Nguyệt Linh trên thân, cho nên Kai ẩn mới là đến rồi ở đây, tìm được Nguyệt Linh, muốn lại hai người chi gian na rồi rắm mấy ngàn năm cảm tình, để cho mình trong lòng chân chính làm đến hoàn toàn thả xuống, chỉ là không nghĩ đến một đi tới ở đây Liên thấy Đế Thiên Giá Hỏa này tại hướng về Nguyệt Linh cùng Trương Hiểu Phong hai người ra tay rồi, Nhương Thai ẩn trong lòng không khỏi thầm giận Liêu khởi đến. Lại thêm phía sau hắn lại là không thuận theo không nào nếu muốn giết chính mình, lại thêm nhiều năm như vậy đến từ mình cùng Nguyệt Linh ở giữa giày vò, cũng là bài hắn ban tặng. Những thứ này đều để Thai ẩn trong lòng đối với hắn lên chân nộ. Nhưng mà, đoán chừng hắn độ phụ thân của hắn là thánh nhân đế tuấn, cho nên Thai ẩn không có ra sát thủ, chỉ là động thủ để nó biết khó mà lui thôi. Bất quá, làm lăn, cái chữ này mở miệng thời điểm, nhưng là nhường Đế Thiên hoàn toàn điên cuồng nộ tung. Đế Tiên, bản thân liền là Thái Dương Kim Oa Hòa Thân cường đại ma tôn cấp hậu kỳ thực lực. Tại tăng thêm phụ thân của mình là danh chấn tam giới thánh nhân Đế Tuấn. Cái nào thấy mình không phải là túi người gật đầu cẩn thận ứng phó, ngàn năm vạn năm đến. Vậy không bằng là, nhưng mà hôm nay, cái này đến từ Tây Phương Vàng Hải lại là đối chính mình nói ra lăn cái chữ này, bị Thái Hãn Miệt thị phẫn nộ. Còn có, bởi vì Nguyệt Linh nguyên nhân, đối với Thái Hãn ghen ghét, lại thêm ngay trước Nguyệt Linh, mình là bị hắn miệt thị. Loại này không cam lòng. Nhường Đế Tiên, là đỏ chổng mắt trong lòng hoàn toàn trong lòng đại loạn. Nổ tung. Ai ẩn? Trờ lấy con mắt máu màu đỏ, ở trong đó đều là gió xuyên quốc gia gào thét, hôm nay, ta đế thiên thể, ta với ngươi ở giữa, không chết không thôi, có ngươi không ta, có ta không ngươi. Gia hòa này, thật sự điên rồi. Khó trách từ xưa tới nay nói hồng nhan họa thủy a. Nhìn xem đế tiên bộ dáng, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi cảm thán thầm nghĩ, hồng nhan họa thủy a câu nói này không chỉ là tại nhân gian giới sử dụng, không nghĩ đến liền xem như đến rồi ma giới. Những thứ này mạnh đạt ma tôn cấp cường giả, câu nói này cũng tương tự áp dụng. Ta đế thiên cùng ngươi ở giữa không chết không thôi. Nghe được đế thiên mà nói, cảm thấy lời hắn bên trong kiên định. Tyẩn ẩn cùng Nguyệt Linh hai người cũng là không nhịn được biến sắc. Không nghĩ đến, hắn lại là điên cuồng đến trình độ này. Phải không? Không nghĩ đến nguyên là dạng này kiên định sao? Nghe được đế thiên mà nói, cảm thấy cái kia không chết không thôi kiên định. Tyẩn ẩn trong lòng, từng trận sắt ý tăng đột liễu khởi đến. Ánh mắt bên trong mang theo lạnh thấu xương sắc cơ. Lệnh giọng nói: "Tới đi, Tyẩn ẩn, ngươi cái này bẩn thỉu ai? Hôm nay ta liền để đây quá dương chân hỏa đốt cháy phía dưới biến thành tro tàn." ánh mắt bên trong mang theo sát cơ nồng nặng. Sắc ý kia cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Hóa tắc nhất đạo thật nhỏ quá dương chân hỏa. Từ Đế Thiên trong mắt mãnh liệt bắn đi. Thử. Như vậy, Người liền đi chết đi. Biết hôm nay không chết một người thì sẽ không kết thúc." Ai ở trong miệng cũng là lạnh giọng nói. Nói, trong tay cái kia kịch liệt thon dài móng tay đưa dài, lập lòe hàn quang lạnh léo. trên thân kinh khủng huyết năng phun trào, cơ hồ nhiễm đỏ cả ma giới bầu trời. "Ma Thiên, kinh khủng quá dương chân hỏa cũng là 120% bạo phát đi." "Trời ạ, nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Ma tôn cấp hậu kỳ cường giả không muốn mạng bị phát, còn có Ma tôn cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đến Thánh nhân chi cảnh tai hoãn. Hai vị ma giới cường giả tuyệt thế đại chiến, khí tức cường đại lan tràn ra ngoài, Nhưng trong phạm vi ngàn dặm cường giả đều cảm ứng được. Nhìn xem bên này màu máu đỏ bầu trời cùng quá dương chân hỏa cái kia chí cương trí dương khí tức, trong lòng cũng là hoảng sợ thầm nghĩ. Rết, khí thế nhận thấy, đế thiên cùng tai hoãn trong miệng, cũng là lớn âm thanh gầm rú đạo. Hai vị cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Khí thế kinh khủng, nhượng trương hiểu phong bọn người lui phải càng xa hơn, liền xem như cùng là ma tôn chi cảnh mượn linh, bây giờ cũng nhất định phải đẩy lên bên ngoài trong trượng. Mặc dù đế thiên thực lực, so Kai ẩn phải kém một cái màn lớn, nhưng mà, hắn quá dương chân hỏa dù sao cũng là trong tam giới trí cương chí dương hỏa diễm, lại thêm bây giờ là nổ tung, Tiềm lực toàn bộ đều kích phát đi. Thực lực của mình cũng là thở bình sinh tới nay lần đầu tiên đạt đến như thế trạng thái tuyệt cùng. Không muốn mạng công kích, lại thêm bộ phát ra đến tiềm lực, lại là cùng Kai trong thời gian đánh đến lực lượng ngang nhau. Hảo, thần mạnh A6 bị hai vị ma tôn cấp cường giả khí thế, nhiều lần lùi, Trương Hiểu Phong trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, kinh hô kêu lên, ở tại bọn hắn trước mặt hai người, Trương Hiểu Phong chỉ cảm thấy chính mình giống như là sâu kiến vậy nhỏ bé, cái này chính là ma tôn cấp cường giả sao? Đây mới thật sự là ma giới cường giả sao? Sức mạnh này, quả nhiên là làm cho người hoàng sợ afành, kinh khủng quá dương chân hỏa, cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngầm hung hăng chạm vào nhau, kinh khủng dư âm nổ, hướng về tứ phương bao phủ tới sao? Lần này lần va chạm, giống như là đốt giống như pháo dội liêu khơi đến Cương đại khởi kình, đem không gian đều xé rách, trong vòng trăm dặm mây đều bị khí thế của bọn hắn cho cứng rắn tách ra sáu. A Đế Thiên bây giờ hoàn toàn giống như là đều đỏ mắt, đã là hoàn toàn điên cuồng trâu được đồng dạng, chỉ lo không muốn mạng tiền công, căn bản không có phòng ngựa ý tứ, chỉ cần là sửa ra chiêu, hắn căn bản chính là không tránh không né. Mình cũng là xuất thủ đáp lễ một chiêu đi qua. Loại này lấy thương đổi thương, lấy mệnh liệu mạng bộ dáng, thật sự là để cho người ta rất là bất đắc dĩ. Thiên Tầm A, đi chết đi cho ta. Đánh lâu không xong, Đế Tiên thật sự liên rồi. Tri ý Thai ẩn móc đuốt, đem chính mình bả vai xuyên thủng, thế nhưng là chính hắn, nhưng là vững vàng nắm lấy Thai ẩn cái kia xuyên thủng chính mình bả vai móc đuốt, lớn tiếng kêu lên, cương đại quá dương chân hỏa bạo phát đi, hướng về Thai ẩn phát khởi kinh khủng xung kích, không xong, mình móc đuốt bị đối phương bắt được, căn bản là rút không trở về, mà đồng thời, đế thiên cái kia chí cương trí dương quá dương chân hỏa, lại là hướng về chính mình trùng liễu quá đến, nhường tâm trung đại kinh liễu khởi đến, trong lòng thầm kêu đồng thời, chính mình khủng lô huyết năng cũng là bạo phát đi, tạo thành hộ thuẫn Tiếp nhận Đế Thiên vậy quá dương chân hỏa xung kích. Đi cho đi, đi cho đi, đi cho đi. Hổm thật chặt cái ẩn móng lưỡi. Đế Thiên vết máu ở khỏe miệng đều bị hắn quá dương chân hỏa đốt khô. Đồng thời, trong miệng điên cùng cái lớn, dường như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, mà theo cái kia điên cùng rồng to, kinh khủng quá dương chân hỏa năng lượng, càng lạc như đại hải khiếu đồng dạng. Một đợt nối một đợt đánh sâu vào qua đến. Đế Thiên quá dương chân hỏa, giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Từ trên người hắn bạo phát đi, màu trắng quá dương chân hỏa, nhất ba hữu nhất ba hướng về tới, mà lại rút không trở về tay, cho nên chỉ có thể dùng chính mình cường đại huyết năng, đến hết sức ngăn cản cái này, đại hài khiếu đồng dạng kéo dài không dứt công kích, đi chết đi cho ta, đáng chết cái ẩn đi chết đi cho ta. Bẩn thịu vắng bại, đế thiên trong miệng, la điên cùng giống to kêu lên, kinh khủng kia công kích, không có một tơ một hào yếu bất xu thế, dương mắt chân hỏa, giống như là vô cùng vô tận một nửa dùng máu của mình có thể ngăn cản đối phương quá dương chân hỏa xung kích, ai ấn là cảm thấy máu của mình có thể ở kịch liệt tiêu hao, mà đồng thời, nhìn đối phương điên cuồng bộ dáng. Ái ổn trong mắt, một tia lệnh lẽo tàn khốc thoáng qua, ngươi gia hỏa này, nếu là mình muốn tìm chết lời nói, thì nên trách không thể ta." Nói, Ái ổn trong tay ám hắc pháp thì cây cân. chầm rãi hiện ra liễu khởi đến, đen như mực năng lượng, chóng rồng xuất hiện. Đây là cường đại nhất, cũng là thần bí nhất khó lường lực lượng phát tắt. mà ở cố lực lượng này phía dưới, đế thiên trên người quá dương chân hỏa, dần dần, dần dập tắt 6. 530 thứ 521 trường. mặt trời sắp lặng cái gì? Cảm thấy trên người mình dương chân hỏa tại màu đen phép tắc sức mạnh phía dưới, lại là dập tắt Đế Thiên mặt của thượng nhất phiến kinh hãi thân sắc, tràn đầy không dám tin. Đây là ngươi tự tìm chết. Mặc dù mình bây giờ còn không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà ám hắc pháp tắc pháp tắc thiên bình, tại Kai ẩn trong tay còn có thể điều động một chút ám hắc pháp tắc lực lượng, mà phép tắc sức mạnh, nhưng chính là thiên đạo chi lực. Điểm này thiên đạo chi lực mặc dù ít, nhưng mà đối phó một cái đế thiên, nhưng là dư giải. Ngươi dám giết ta sao? Mặc dù trong lòng là bởi vì ám hắc pháp tắc cây cân lực lượng cảm giác cảm giác đến chấn kinh, nhưng mà, đế thiên hỉ vào tra mình đế nhân thân phận. Ngược lại cũng không sợ, dù sao ngoại trừ đồng dạng là thánh nhân tồn tại, có ai không sợ thánh nhân chi uy? Là hắn một cái nho nhỏ vạm bại dám giết chính mình sao? Đế Thiên thật đúng là không tin nhìn xem Đế Thiên không lo ngại gì bộ dáng. Khai vẫn trong lòng sắt ý càng là lâm nhiên, mặc dù thánh nhân chi uy mình cũng sợ, nhưng mà ai vẫn biết, mấy ngàn năm trước, chính mình là hẳn là sợ thánh nhân chi uy, bị hắn cho cứng rắn chia rẻ mình và người Linh. Nếu như hôm nay vẫn là dừng tay lời nói, như vậy cái này bóng tối tại chính mình trong lòng liền sẽ đi không được. Như vậy chính mình cách thánh nhân chi cảnh quyền kia đến chỉ có nửa bước khoảng cách, cũng liền đã biến thành lịch trời. Cho nên, nhìn xem đế thiên là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dáng, hai ẩn cũng là quyết định xuống. Mặc dù giết hắn chính mình sẽ đối mặt thánh nhân chi uy, nhưng mà, không giết hắn, chính mình có lẽ có thể tham sống sợ chết, nhưng mà, lại vĩnh viễn không thể đạt đến thánh nhân chi cảnh. Đối mặt với cái này lựa chọn, hai ẩn rất rõ ràng mình muốn rốt cuộc là cái gì. Ta dám." Lạnh lùng nhìn xem đế thiên mắt, hai lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong đều là một mảnh trắng sát ý cùng lạnh tấu xương sắc cơ mà nghe được Kai ẩn mà nói, Đế Tiên sắc mặt nhưng là là biến. Hoàng sợ nói, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Phụ thân ta thế nhưng là sáu, phu thân hắn là cái gì? Ai cũng biết, còn không có chờ hắn lời nói xong, Kai ẩn lại trảo chính là cùng nổi lên, hiện lên đau hình, mà hắn trên móng vuốt cái kia năm mai nhọn móng tay, cũng giống là giữa thiên điệu dao sắc bén nhất phiến đồng dạng. Hướng về Đế Tiên lồng ngực chính là hung hăng cắm vào sáu. Oeng, màu trắng loa thái dương chân hỏa bộc phát ra đến, Đế Tiên huyết ở sau lưng của hắn bộc phát ra đến, tạo thành một mảnh xương máu mà sau lưng của hắn, Tai Tyvern móng vuốt nhưng là xuyên qua bộ ngực của hắn, Đế Thiên trái tim cũng là bị Tyvern bóp tại trên móng vuốt, có quy luật đang nhảy nhót lấy sáu. Tyvern, một trào chính là xuyên thủng đế thiên lồng ngực. Ngươi, ngươi sáu? Tối đầu xuống, nhìn mình Lồng ngực. Tyvern móng vuốt cũng là cảm bảo nhìn mình bị phá ra lồng ngực, Đế Thiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin nhìn xem Tyvern. Ngươi, ngươi lại dám 6 Chết đi nhìn xem Đế Thiên mắt. Tyvern lạnh lùng nói, "Thất nhiên quyết định làm, liền hoặc là không làm." đã làm thì cho xong, không còn hối hận. Ngay sau đó, hai ấn trong tay cường đại huyết năng bạo phát đi, viên kia bị hắn hung hăng nắm ở trong tay trái tim, cũng là trong nháy mắt nộ tung trở thành mảnh vụn. Ngay sau đó, hai ấn trên tay không ngừng, lại là một phen, một đóa giống như mực tàu thâm trầm ngọn lửa màu đen xuất hiện, dần dần đem đế thiên thân thể tiêu thành cho tán sáu, giết, giết sáu, một đời ma tôn cấp hậu kỳ cường giả, thánh nhân đế tuấn chi tử, cứ thế mà chết đi bốn. Nhìn xem tràng cảnh này, Trương Hiểu Phong đám người trong lòng cũng lạ l으 kinh. Thánh nhân chi tử Cứ như vậy bị giết, cái kia đế tuấn đâu? Không phải rất nhanh sẽ chạy tới. Lan Kỳ Nhi ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Thâm trung đại gấp Trương Hiểu Phong, huống về Nguyệt Linh lớn tiếng kêu lên, "Lấy thánh nhân khả năng của, con của mình bị giết, nhất định sẽ có cảm ứng. Mà thánh nhân, tam giới lục đạo bên trong, chỉ cần là muốn xuất hiện, cũng bất quá chỉ là một ý niệm thôi. Cho nên, Trương Hiểu Phong bây giờ nhất định phải mang theo Lan Kỳ Nhi trốn. Không phải vậy, chờ đế tuấn đến, thánh nhân chi nộ, liền xem như tự có thiên đại năng lực, cũng không có sống trả lại có thể." Đến nỗi cùng tai ẩn bọn hắn cùng trung hoàn ạ. Nói đùa, Trương hiệu phong đầu của mình có không có ngã xuống. Tại sao phải để ý đến bọn họ chết sống a mình Lan Kỳ Nhi là bị bọn hắn bắt? Còn buộc chính mình đi phương Tây ma giới chuyển lời nhắn, đối mặt với địch Lama tôn truy sát, thân là huyết tộc thủy tổ, Kai ẩn cũng không có muốn ý giúp mình. Những chuyện này từng kiện tính toán xuống, Trương hiệu phong không tìm bọn hắn tính sổ sách đã là tốt, còn cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng trung hoàn ạ. Đầu mình tú đậu sao? Trốn về Nguyệt sau đó, chư hiệu lại là hướng về sau lưng khue đức bọn người vội tiêu lên, các ngươi nhanh ly khai nơi này. Nhanh, càng nhanh càng tốt. Bên phía Nguyệt Linh, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cũng là từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh qua đến. Hướng về Trương Hiểu Phong kêu lên, ngay tại ta cái kia tông nhà lá mặt, ta chỉ là xuống một cái chú ngữ để cho nàng ngủ say thôi. Người nhanh mang nàng đi thôi." Ân. Nghe được Nguyệt Linh mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sững sở. Chẳng qua là ngủ say, nàng không có cho Lan Kỳ Nhi hạ độc. Vậy thì thật là quá tốt. Nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong là nhanh hướng về cái kia nhà tranh bay qua, cho dù đối với Nguyệt Linh không có cho Lan Kỷ Nhi hạ độc, Trương Hiểu Phong trong lòng có một chút cao hứng cùng buồn rỡ. Nhưng mà, dù sao cũng là đối phương làm hại chính mình như vậy, chẳng lẽ mình còn muốn cảm tạ nàng không thành? Giống như là thân nhân của mình bị người bắt, nói là bị chặt rơi mất hai tay, ai cũng biết phẫn nộ. Nhưng mà, phía sau đến phát hiện chẳng qua là đánh một tấn mà thôi, không có chém đứt tay. Mặc dù trong lòng có chút vui vẻ, nhưng mà cũng không sẽ cảm tạ cái kia bắt thân nhân mình ra hỏa a nhìn xem Trương Hiểu Phong là vội vã hướng về mình nhà tranh phương hướng chạy tới. Nguyệt Linh không có nói cái gì, chỉ là quay đầu đến, hướng về tai kêu lên, "Tai Chúng ta cũng nhanh đảo tẩu a. Chúng ta đào tẩu. Nghe được Nguyệt Linh mà nói, Ai ẩn nhưng cũng không dám nhìn Nguyệt Linh mắt, thản nhiên nói, "Chính ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại đến." Thánh nhân chỉ vì, trong tam giới còn có chúng ta có thể chỗ ẩn thân sao? "Ngươi đi đi, chỉ cần ta lưu lại đến là được rồi." "Ngươi." Nghe được Kai ẩn mà nói, Nguyệt Linh cũng biết, nếu như là Đế Tuấn giết đến mà nói, tam giới lục đạo bên trong, thật đúng là không có chỗ có thể ẩn thân. Cho nên, Nguyệt Linh kiên định lắc đầu nói, "Không, ta không đi, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu." Nghe được Nguyệt Linh mà nói, Khaiẩn cảm thấy một trận tình cảm tuôn đi, bất quá, nhưng là nhường Khaiẩn cau mày liếc khởi đến, chính mình đến đây là muốn thả xuống tình cảm, nhưng là bây giờ, mình bây giờ bộ dáng, tựa hồ càng khó buông xuống. Nghĩ tới đây, Khaiẩn lông mày hơi nhíu nhíu một cái. "Đạo, ngươi chẳng lẽ không nghe được ta nói chuyện sao? Đi nhanh một chút ta. "Ta không, ta không đi." Nghe được Khaiẩn mà nói, Nguyệt Linh nhưng là một bộ kiên định bộ dáng lắc đầu, đi nhanh qua đến từ phía sau ôm lấy thân thể. "Đạo, nhiều năm như vậy Phly, thật vất vả lại gặp nhau." ta sẽ không lại rời đi, cũng sẽ không để ngươi rời đi ta, hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Bị Nguyệt Linh ôm cái ẩn, thân thể cứng đờ, quen thuộc ôm, khí tức quen thuộc, cảm giác quen thuộc sáu. Vậy các ngươi thì cùng chết ta. Ngay lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện, phản phất thiên địa chi uy, khiến người ta cảm thấy gánh vác thái sơn đồng dạng. Vừa mới cứu được Lan Kỳ Nhi chuẩn bị rời đi Trương Hiểu Phong, cảm thấy cỗ uy áp này, cả người cũng là đứng tại tại chỗ, không thể động đậy. Đến nỗi quê đức bọn hắn, đã bị hung hăng đặt ở trên mặt đất. Một cái nam tử Trống rông xuất hiện, nửa thân Trần lấy thân trên, một thân cơ bắp xoắn xuýt, nhìn sang dường như là chừng 30 bộ dáng, trên thân mang theo khinh thường thiên địa khí thế, kinh khủng kia vi áp, chính là bầu trời cự thần đồng dạng. Nam tử này không là người khác, chính là đã từng thời kỳ thượng cổ liền tồn tại yêu tộc thánh nhân, Đế Tuấn. Nhỏ bé huyết tộc, lại dám giết con ta? Chẳng lẽ là lấn ta phương Đông ma giới không người, hay là không đem bản tọa để ở trong mắt? Đế Tuấn, cả ngươi đứng tại giữa không trung, giống như là một tòa núi cao nguy nga đồng dạng. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem cái Lệnh lập nói: "Mất con trống khổ. Ngự đế Tuấn trong ánh mắt tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. "Phập, thánh nhân chi cảnh, cái này sắc cơ." Nhượng Trương hiệu phong đám người sắc mặt trắng nhận. miệng phun một ngụm máu tươi. "Đây vẫn chỉ là chung quanh bị liên lụy mà thôi, thật là ẩn. Mới là đế tuấn chỉ cần chú ý đối tượng đâu. Khí thế kinh khủng ép tới, bây giờ, liền xem như một toàn núi lớn, cũng phải đánh sập." Tại đế tuấn trong lòng, thánh nhân phía dưới, coi như hắn là ma tôn chi cảnh cũng không cần tự mình động thủ, chính mình chỉ cần dùng khí thế, có thể giến hắn. Nhưng mà Cái này thập ná cự ổn sự tình. nhưng là xuất hiện không may. Không sai, đối mặt với thánh nhân đế tuấn cái kêu bài sơn đạo hải khí thế, Kai'er giống như là một cái nhỏ bé như con rơi vậy, lại tạp đến một tòa núi lớn đè ép qua đến. Trong tim mình đều là cảm giác vô lực, nhưng mà, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, ám hắc pháp tắc cây cân nhưng là hiện ra liếu khởi đến, lơ lửng tại Kai'er trước mặt. Đế tuấn kinh khủng kia khí thế, giống như là chạy xiết biển động nhào vào đá ngầm thượng nhất giống như. A là pháp tắc thiên bình. Nhìn thấy Kai'er trước mặt tám hắc pháp tắc cây căn, Đế Tuấn Lông mày hơi nhíu một cái, Lầm bầm nói: "Vất quá." Ngay sau đó, quê cha đất tổ mối hận lại là tràn ngập trong lòng của hắn. Thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, liền xem như cầm trong tay của hắn lấy Ma Vương Pháp Tắc thiên Bình lại như thế nào, chẳng lẽ Ma Vương còn có thể hẳn là một cái thánh nhân dưới sâu kiến cùng mình khó xử sao? Đây tuyệt đối là không thể nào. Một con kiến? Liên Sếp Như dù thế nào dư thích, dù thế nào khả ái, cũng không có người lại bởi vì nó cùng mình một người bạn khổ sở. Thiên Ma lưỡng giới đối lập, thánh nhân số lượng giống nhau, cho nên cấp dưới giữa thánh nhân tự nhiên là cần đồng tâm thể lực. Giữa thánh nhân thì sẽ không bởi vì phía dưới gia hỏa liền lẫn nhau khổ sở. Điểm này là trong tam giới không thành danh quy định. Ta nói ngươi có gì lòng can đảm, dám giết con ta đâu? Nguyên lai là lấy lấy Ma Vương Pháp Tắc Thiên Bình sao? Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem phía dưới đau khổ chống đỡ Kyle. Đế Tuấn khỏe miệng mang theo khinh thường cười lạnh nói, "Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng cầm Ma Vương Pháp Tắc Thiên Bình liền có thể bảo đảm ngươi chết sao?" Ngươi tơ, 531 thứ 522 chương, thủy chung là kém cuối cùng nửa bước thứ ba cho là có ma vương pháp tắc tiên mình, liền có thể không chết sao, thực sự là ngây thơ ra hỏa. Đế Tuấn là thật cao lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem phía dưới Kai ẩn nói, nói, đưa ra chính mình ngón trỏ phải, chỉ vào phía dưới Kai ẩn. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng tại hắn đầu ngón tay xuất hiện, càng tụ càng lớn, sau một lát, chính là đến rồi bóng bàn lớn nhỏ, ngay sau đó, bàn tới. Phanh ba, ám hắc pháp thì cây cân cùng đế tuấn màu trắng kia quả cầu ánh sáng chạm vào nhau, phát ra một hồi trầm muộn tiếng nổ, đồng thời, ám hắc pháp thì tây cân chỉ một thoáng liền bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, không gian nhanh chóng sụp đổ. Tất cả dư âm nổ mạnh đều bị bao phủ tiến vào không gian trong cái khe. A3. Thánh nhân chi cảnh cường giả ra tay, chỗ nào là người bình thường có thể ngăn trở, Kai ẩn là kêu thảm một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân gắn đầy vết thương, trong miệng tiên huyết không cần tiền vậy phún ra ngoài lấy, mặc dù có ám hát pháp tác thiên bình bảo hộ, nhưng mà, liền một chiêu này, Kai ẩn vẫn là bị thương nặng. Kai ẩn 3. Nhìn thấy Kai ẩn bộ dáng, bên cạnh Nguyệt Linh kinh hãi, giảo bước đi tới Kai ẩn trước mặt, ôm lấy hắn, lo lắng kêu lên, ngươi thế nào, đừng sợ, liền xem như ngươi chết, còn có ta sẽ bồi tiếp ngươi đây. Thánh nhân trước mặt, Nguyễn Linh cũng là chi đạo tự mình bọn người không có khả năng chống được, trên mặt chỉ là mang theo nụ cười hạnh phúc, hướng về tai ẩn thấp giọng nói, mặc dù chúng ta chỉ là vừa mới đoàn tụ, nhưng mà, ít nhất chúng ta có thể chết cùng một chỗ, so với cái kia vô tận chờ đợi, là hạnh phúc nhiều sáu. Nghe được Nguyệt Linh mà nói, tai ẩn tâm hơi ru lên, ngay sau đó nhưng lại là cường tự quay đầu đi chỗ khác, lạnh giọng nói, Nguyệt Linh, ta nói với ngươi, ngươi tử bỏ đi, ta, ta sẽ không yêu thương ngươi, ta năm. Lúc này, chính mình chỉ có thể là dốc một trận một chỉnh. Đó chính là xung kích thánh nhân chi cảnh cuối cùng nữa bước, muốn đại gia đô không chết, vậy cũng chỉ có chính mình thành công đạt đến thánh nhân chi cảnh, cho nên, Tyẩn hẳn là lạnh giọng hướng về Nguyệt Linh nói, nói tuyệt tình, hắn muốn chính mình, thả xuống một đoạn này cảm tình. Ngươi, ngươi nói cái gì sáu? Nghe được Tyẩn vô tình lời nói, Nguyệt Linh mắt trận tròn lên, ánh mắt bên trong đều là một mảnh không dám tin thân sắc, chính mình khổ khổ chờ đợi hơn 2000 năm, không nghĩ đến, sau cùng, tai Tyẩn mặc dù là trở về, nhưng mà, cũng không phải cùng mình trong tưởng tượng một dạng đến cùng mình tụ tụ, mà là mà nói ra như thế vô tình lời nói. Vì, vì cái gì bốn? Ánh mắt bên trong là tràn đầy không dám tin thần sắc, Nguyệt Linh ngơ ngác nhìn Kai ẩn, nước mắt giống như là đứt dây trân châu vậy theo gương mặt xinh đẹp của nàng gò má lăn dưới đất, vì cái gì? Vì cái gì ngươi đối với ta trở nên như vậy vô tình muốn? Vì cái gì? Vì cái gì cho tới bây giờ tình huống này buồn? Ngươi còn muốn như thế vô tình đối đãi ta xấu? Xấu? Nghe được Nguyệt Linh mà nói, Kai ẩn nhưng chỉ là quay mặt đi, không có trả lời, nhưng mà, cảm tình trong lòng cũng không phải nói thả xuống liền có thể bông xuống, nghe bên tai Nguyệt Linh, cái kia bi thống tiếng thê trong lòng, cái kia cảm tình chẳng những không có yên tĩnh lại Ngược lại là càng thêm bành trướng liêu khởi đến. Hừ hừ, thực sự là cảm nhân tình yêu đâu. Bên cạnh Đế Tuấn, vốn cho rằng thập nã cũ ổn một chiêu là tuyệt đối có thể giết Kai ẩn, không nghĩ đến hắn thế mà còn là không chuyện, thấy Đế Tuấn tâm trung nhất kinh, ngay sau đó, mạnh hơn chiêu số xuất hiện, một cái càng cường đại hơn bạch sắc quang cầu, ở trong tay của hắn xuất hiện, nhìn xem phía dưới Kai ẩn cùng Nguyệt Linh, lạnh lùng nói: "Không sai, Kai ẩn cùng Nguyệt Linh ở giữa cảm tình, là rất cảm động, nhưng mà Đế Tuấn là ai, sinh sống ngàn vạn năm đối với những người này tình lạnh, tình tình ái ái đã sớm nhìn rất thoáng, cũng bởi vì cái này, muốn nhường Đế Tuấn thủ hạ lưu tình. Đó là căn bản không có khả năng. Đi cho đi. Con ngón đúng ra, quả cầu ánh sáng màu trắng hướng về Kai ẩn hung hăng áp tới, cảm nhận được trong đó khí tức kinh khủng, Kai ẩn tất cả năng lượng, cũng là một hơi toàn bộ điều dụng đi, ngưng tụ thành một mặt huyết sắc tâm chấn. Phanh ba. Quả cầu ánh sáng màu trắng cùng huyết sắc tấm chấn chạm vào nhau, kinh khủng kia nổ tung lần nữa xuất hiện, huyết sắc kia tâm chấn dường như là không có chút nào hiệu quả bình thường, rất nhanh liền bị nổ thành mà đồng thời, nhìn đến đây, Nguyệt Linh cũng là cả kinh, vội vàng ngăn tại Kai trước mặt. Quả cầu ánh sáng màu trắng đem Kai ẩn cùng Nguyệt Linh Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội liêu khởi đến, mà Trương Hiệu Phong nhìn thấy cái kia nổ tung chỗ, nhưng là một mảnh cảm thán, thánh nhân chi huy, quả nhiên là không phải tầm thường, bất quá là rất tùy ý công kích, hai ẩn cái này ma tôn cấp đỉnh phong cường giả, chính là không có chút nào sức hoàn thủ, thánh nhân chi phía dưới tất cả sâu kiến, câu nói này quả nhiên là lời lẽ chí lý a sau một hồi lâu, cái kia nổ tung uy. Thế còn dư mới là tàn đi, mà Đế Tuấn, lông mày nhưng là thật chặt khóa liêu khởi đến, nguyên lai, like, hai ẩn bọn hắn còn không có chết. Mặc dù nhìn sang, hai người cũng là vô cùng thảm, chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng mà, nhưng vẫn là không có chết. Tại thời điểm mấu chốt, ai ổn tâm chắn, còn có cái tiêu bị đánh bay ra ngoài Pháp Tắc Thiên Bình cũng là ở chỗ này xuất hiện, giúp hắn đỡ được lần công kích này. Thật không nghĩ đến, Pháp Tắc Thiên Bình thế mà giúp người ngăn cản hai lần ba. Rồi tay ra, trên mặt đất đã là ám đạm không ánh sáng Pháp Tắc Thiên Bình bị Đế Tuấn bắt được trong tay, ánh mắt bên trong mang theo từng tia nghi hoặc, bất quá, tay của hắn, nhưng là lần nữa nâng liễu khởi đến, lần này, bạch sát quang cầu lớn nhỏ, là đạt đến một cái chén lớn nhỏ. Bất quá, lần này không có Pháp Tắc Thiên Bình, cũng không có sức đánh trả ngươi, là chắc chắn phải chết, có thể tiếp nhận ta Đế Tuấn nhiều lần như vậy công kích ngươi cũng đủ để tự ngạo tại trong tâm giới, giơ trong tay một cái to bằng cái bát tiểu nhân bạch sắc quang cầu, đệ tuấn trong mắt, mang theo sợ hãi thán nói, "Đúng vậy à, thánh nhân chi phía dưới, muốn giết người liền cùng nhẫn là một con kiến không có chút nào khác nhau, nhưng mà gia hỏa này, lại ước chừng là chặn chính mình mấy lần công kích, liền xem như chính mình tiện tay mà làm chi, lại thêm có pháp tắc tiên bình bảo hộ, cái này cũng là vô cùng khó được." Nguyệt Linh, ngươi xấu, nhìn xem ôm thật chặt chính mình cùng nhau tiếp nhận công kích Nguyệt Linh, trong miệng nhẹ giọng cả kinh lên. Lúc này, hết thảy đều đã đến công kịp, chính mình thủy chung là không có đạt đến thánh nhân chi cảnh mà Nguyệt Linh của mình cũng là sắp chết, Kaiẩn nhìn mình bên cạnh Nguyệt Linh, kinh ngạc kêu lên. Haha, ha. Kaiẩn ha. sáu. Nghe được Kaiẩn sợ hãi tê Nguyệt Linh nhưng là cười liêu kh่อย đến, nhẹ nhàng vẽ tai Kaiẩn mặt của, lầm bẩm nói, mặc dù ta không biết người là vì sao trở nên như thế vô tình, nhưng mà, ít nhất bây giờ chúng ta là có thể chết cùng một chỗ, ta đã, rất vui vẻ sáu. 6. Nhìn xem Nguyệt Linh thêm mỹ nụ cười, nhìn xem nàng hàm chứa nước mắt nhưng là hạnh phúc bộ dáng, không oán không hối nguyện ý cùng chính mình cùng một chỗ mặt hướng tử vong, Kaiẩn trong lòng, cái kia bị nén tình cảm tuôn ra đi. Giờ khắc này, Ai ẩn biết, tình yêu của mình là tuyệt đối không có khả năng buông xuống. Đi nói thánh nhân chi cảnh, ngược lại cũng là không đến được, ta vì sao còn phải khổ khổ kiên trì, còn muốn nói ra nhẫn tâm như vậy mà nói đến tổn thương Nguyệt Linh đâu. Nhìn xem Nguyệt Linh hàm chứa nước mắt nhưng là hạnh phúc bộ dáng, Ai ẩn chi đạo tự mình cũng lại không buông được, trong lòng dứt khoát liền từ bỏ xung kích thánh nhân chi cảnh dự định, đế tuấn lần nữa, đại gia căn bản là không có hy vọng còn sống. Trong lòng là từ bỏ, Ai ẩn, một cái thật chặt ôm Nguyệt Linh, lớn tiếng kêu lên, ta không có đối với ngươi vô tình, ta vừa mới cũng là lừa gạt ngươi, ta không có đối với vô tình ta vẫn luôn là yêu thương ngươi sáu. Thật, thật sự, đột nhiên là bị Kai ôm, Nguyệt Linh trong ánh mắt tràn đầy nạc nhiên vấn đạo. "Ân, đúng vậy." Kai ẩn thật chặt ôm Nguyệt Linh bà vai, gật gật đầu, trong mắt nước mắt cũng là lăn xuống xuống, lầm bẩm nói, "Trước kia, ta bị đuổi ra vườn đen thời điểm, tâm như cho tản, chỉ là nghị tiêu hận, nhưng mà phía sau đến, ta gặp được một cô gái, một vầng trăng hóa thân, hấp dẫn lấy thân là quỷ hút máu ta, mà ta cũng may mắn lấy được cái này mặt cô bé lọt mắt xanh, từ lúc kia, bắt đầu, ta liền biết, ta đây cái vầng hải, cùng ngươi cái này mặt trăng, là chú định không phân rã, chúng ta, hẳn là Vĩnh Viễn sinh hoạt chung một chỗ sáu. Mặt Trăng, Vọng Hải, nghe được bên kia thầm mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là nhíu mày, trong lòng âm thầm lập lại Thái Ẩn mà nói, thân là huyết tộc thủy tổ, hắn cùng Trăng Sáng hóa thân Nguyên Linh, chính là như thế quen biết sao? Chẳng lẽ, huyết tộc đối với Trăng Sáng ưa thích, chính là từ bọn hắn bắt đầu. Đã các ngươi thì nguyện ý là một đôi đồng mệnh nguyên đường, như vậy ta liền thành toàn các ngươi a. Ma Đế Tuấn, trong mắt không vui không buồn, nhìn xem phía ôm nhau ở chung với nhau Thái Ẩn Linh, nói, nói, màu trắng kia quả cầu ánh sáng, hướng về phía dưới hung hăng đánh tới, Thánh nhân chi cảnh cường giả công kích nhường thời gian cùng không gian tựa hồ cũng đọng lại đồng dạng sáu. Nguyệt Linh, đối với thánh nhân kia công kích, Kai ẩn lại không có để ý tới, chỉ là ôm thật chặt Nguyệt Linh, ôm rất chặt, trong miệng, tại Nguyệt Linh bên miệng thấp giọng nỉ non nói, ta yêu ngươi, giống như trước đây, nhiều năm như vậy đến, chưa từng thay đổi qua, những năm này đến, khổ nguyệt sáu. Nghe được Kai ẩn mà nói, Nguyệt Linh mắt trung giá là bộ phát ra sáng lóa qua mang, đồng dạng là trở tay ôm Kai ẩn, lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không đáng, chỉ cần ngươi trở về, chỉ cần ngươi vẫn là giống như trước đây yêu ta, ta sẽ không đáng, chúng ta vẫn là cùng trước đó một dạng Đúng vậy, giống như trước đây, một dạng. Thái ẩn ôm thật chặt Nguyệt Linh, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, hai người đối mặt với thánh nhân chi cảnh cường giả công kích, nhưng là không, có để ý, trong lòng đều là vô cùng bình tĩnh, giờ khắc này, tựa hồ có thể trở thành giữa hai người vĩnh hàng sáu. Đối với Nguyệt Linh ở giữa cảm tình, cuối cùng Thái ẩn vẫn là không có thành công thả xuống đến, nhưng mà, tại tối hậu quan đầu, Thái ẩn, nhưng là cùng Nguyệt Linh ở giữa từ quy về tốt, trong lòng đối với Nguyệt Linh tưởng niệm cùng với hái náy chi ý ba phục, cũng là thành công bỏ xuống. Quả nó sinh tử, chỉ cần có thể cùng người yêu nhau vượt qua sinh tử tư thủ, chết thì có làm sao? ôm thật chặt nguyệt linh thân thể, hai ẩn trong lòng lẫm bẩm thầm nghĩ. Phanh ba, cơ hội liền tại đồng thị, cái tia quả cầu ánh sáng màu trắng đánh vào hai ẩn trên thân, kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt đem hai người nuốt 6. 532 thứ 523 trường, thả xuống sông xiển lập địa thành thánh oanh. Thánh nhân ra tay, uy lực tự nhiên là không phải tầm thường. Kinh khủng tia bạch sắc quang cầu, trong nháy mắt chính là nuốt chửng hai ẩn cùng nguyệt linh hai người. Kinh khủng khí kình mở đến, thấy chương hiểu phong trong lòng âm thầm run sợ. Ám pháp thì cây cân. cũng là bị đế tuấn nắm trong tay. Không có ám hắc pháp thì cây căn là chết chắc chắn. cảm giác này là. Nhưng mà, Diệt Kaiễn, đối với Đế Tuấn mà nói vốn là không cái gì, thế nhưng là ngay lúc này, Đế Tuấn lại giống như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, kinh hãi hết lớn. Là cái gì? Ngương Thánh Nhân chi cảnh Đế Tuấn cũng là như thế kinh hãi. Đối với thánh nhân mà nói, thánh nhân chi ở dưới tồn tại, không phải đều là sâu kiến vậy tồn tại sao? Rất rõ ràng, có thể làm cho thánh nhân Đế Tuấn cũng như thế kinh hãi, tự nhiên không phải là cái gì chuyện nhỏ. Và anh, màu đen cổ sáng đột nhiên đâm rách cái kia nổ tung vì thế còn dư xuất hiện. Toàn bộ ma giới không gian, tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng run dậy. Hai hồn cả người, cũng là lơ lửng liễu khởi đến. Màu đen vết nước không gian xuất hiện, nhưng là phản phất e ngại hắn đồng dạng, không dám lên phía trước. Toàn bộ ma giới không gian, đều tựa hồ đang run dậy. Thời gian cùng không gian, tựa hồ cũng tạo thành loạn lưu đồng dạng. Trong thiên địa năng lượng, bây giờ tựa hồ cũng là trở nên dị thường hoạt động mạnh liêu khởi đến. Đây là ma đế tuấn, nhưng là khiếp sợ lơ lửng giữa không chung. Nhìn mình trước mặt màu đen kia trong cột ánh sáng đang nhắm mắt Ty ẩn, trong miệng gầm nhẹ kêu lên, "Thành thánh. không sai, Ty ẩn, tại cuối cùng mấu chốt trước mắt là Thành thánh. Thành công buông xuống, ngay tại tối hậu quan đầu, mặc dù Ty ẩn đều không có bỏ xuống trong lòng đối Nguyệt Linh cảm tình, nhưng mà, hắn lại buông xuống đối với Nguyệt Linh ngày này, cho nên, hắn cuối cùng đột phá, mà theo hắn đột phá, Thánh nhân chi cảnh cũng rốt cục đột phá cuối cùng tầng kia xa, xuất hiện ở trước mặt sáu kỳ thực, Ty luôn hiểu sai, thất tình lục dụ. không chỉ là nhân loại Càng là thiên địa vạn vật cũng có điểm giống nhau, chỉ cần là có sinh mệnh, có ý thức của mình, liền khó tránh khỏi sẽ có đủ loại đủ kiểu ý nghĩ, sẽ có đủ loại đủ kiểu dục vọng cùng tình cảm, thành thánh cũng không phải bỏ đi trong lòng tình cảm, nếu như không có bất luận cái gì tình cảm lời nói, vậy vẫn là người sao? Vậy vẫn là sinh mệnh sao? Đó không phải là một khối đá, một cái khối lỗi. Hú hồn. Thánh nhân chi cảnh đế tuấn, lại như thế nào lại bởi vì đế thiên cái chết mà đến tìm ai ẩn đâu? Đây chẳng phải là trong lòng có thân tình biểu hiện sao? Nhưng mà, ai lại vẫn luôn đều hiểu sai trong lòng của hắn, cho là chỉ có phao khước trong lòng tình cảm, chính mình liền có thể thành thánh. Thế nhưng là trong lòng tình cảm, như thế nào bỏ đi, lại có ai có thể bỏ đi, ai cũng làm không được. Những cái kia tự nhận là tâm như chỉ thủy nhân, cái nào không phải là bởi vì tình cảm bị thương mới tâm như chỉ thủy, cái này vô tình, vốn là trí tình trí nghĩa biểu hiện, cho nên ai muốn một mực là đi vào ngõ cụt, muốn bỏ đi cảm tình trong lòng, cái này căn bản là không thể nào, liền xem như thánh nhân cũng không thể nào. Lại nói, không có tình cảm, sống sót còn có cái gì ý tứ. Đối với một người, hay là một cái sinh mệnh mà nói, chuyện bị ai nhất, không gì bằng chỉ là bởi vì sống sót mà sống lấy. Đúng vậy, ai ẩn đi vào ngó cụt, nhưng mà may mắn, tại tối hậu con đầu, hắn từ bỏ, hắn tử bỏ thanh thánh, cũng liền từ bỏ bỏ đi cảm tình, cùng Nguyệt Linh ở giữa cũng lại không có ngăn cách. Tâm đối với lòng thẳng thán, những năm này đến phân biệt đầy nấy, cũng đã nhận được Nguyệt Linh tha thứ, trong lòng bao phục, mới thật sự là buông xuống. Kỳ thực, chờ ngại hắn cuối cùng thanh thánh, căn bản không phải trong lòng tình cảm mà là cưỡng cầu thành thánh chấp niệm cùng đối nguyệt linh ấy nấy, mang theo dạng này bao phục, hắn lại như thế nào có thể thành thánh đâu? Bất quá còn tốt, mặc dù vẫn luôn là chui vào ngõ cụt, nhưng mà, đến cuối cùng, khải ẩn trong lòng bao phục vẫn là buông xuống, cũng rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Và anh, theo màu đen của thánh sáng xuất hiện, theo khải ẩn thành công chứng đạo, tam giới lục đạo bên trong cũng là run rẩy liêu khởi đến. Đồng thời, tiên ma lưỡng giới các vị các đại lao cũng là phát giác cái này tồn tại. Tiên rồi lăng tiêu bảo điện, bốn ngự đứng đầu ngọc hoàng đại đế, cảm thấy cỗ này thiên địa chi uy dị biến, khuôn mặt thượng nhất kinh, ánh mắt bên trong không nhịn được mang theo thần sắc hâm mộ, Lầm bẩm thầm nghĩ, thành thánh, không nghĩ đến, trong tam giới, lại có người thành công chứng đạo 6. Đồng thời, phương Tây Phật giới linh đài phương Tôn Sơn, đang cùng tại chỗ Bồ Tát là Hán nhóm dạng kinh như lai Phật tổ, thân thể kia đồng dạng là hơi chấn động, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, ánh mắt bên trong cũng là một mảnh thần sắc hâm mộ, có người thành công chứng đạo sao? Xem ra tiên ma lưỡng rơi cách cục, sẽ có biến hóa a chỉ là, chúng ta hơn 10 vị đạo hữu cũng là kẹt ở thời khắc xuống còn, không biết nhưng là vị nào phải này tiên địa hầu 26. Đúng vậy, tam giới lục đạo bên trong, Ma tôn cấp cường giả mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Bị vây ở Ma tôn Tiên Tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả, lại như thế nào sẽ thiếu? Thì như cái này Phật giáo Tam Thế Phật, đi qua Phật nhiên đăng Phật tổ. Bây giờ Phật Như Lai Phật tổ, chưa tới Phật Phật Di là tổ. Còn có Tiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Thử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế bọn người. Lại thêm Tây Phương mấy vị lấy đại tiên sứ trưởng mạch cổ cầm đầu những cái kia đỉnh cấp tiên sứ. Đây chính là hơn 10 vị. Đây vẫn chỉ là tiên giới nổi tiếng mấy vị thôi lại thêm ma giới trong cùng một chút tương tự với yêu sư côn bằng các loại ẩn thế không ra cường giả. Tam giới lục đạo bên trong bị vây ở ma tôn tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả. Sợ là có 30 vị tả hưu hữu đương nhiên, có thể phát giác được đây nên ẩn thành công chứng đạo tồn tại. Tự nhiên không có khả năng chỉ là chút ma tôn tiên tôn chi cảnh các cường giả. Đồng dạng, vẫn là những cái kia đã thành công chứng đạo các thánh nhân. Có đạo hữu thành công chứng đạo sao? Cơ hội liền tại đồng thị. Thiên ma lưỡng giới, ngoài tam thập tam tiên tiên nhóm, cơ hội cũng là đồng sự mở mắt." Kinh ngạt nói. Ngay sau đó, trong không gian quang mang phán qua, toàn bộ đều xuất động, mặc dù tiên ma bất lưỡng lập, nhưng đã đến thánh nhân cái này một cái cấp bậc, có người thành công chứng đạo. Đại gia tự nhiên là rất cần tiền đi xem một cái. A hắn rốt cục thành công không? Ma phương Tây ma giới, đệ nhị ma đế ma vương, mở mắt, cười liêu tiếu thầm nghĩ, "Ai ổn, quả nhiên là không có cô phụ kỳ vọng của mình đâu. Thành công chứng đạo. Bây giờ, thiên ma lưỡng giới cách cục sẽ có biến hóa. Bây giờ, ma giới ngay cả có người thứ 10 thánh nhân 6. Mà một chỗ thần bí trong không gian, một cái hư phù bóng đen mở mắt, Ánh mắt bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Ánh mắt kia giống như là tinh không vô tận vậy thăm thú. Trong miệng Lầm bầm nói, con số 9 cao nhất đã bị phá vỡ sao? Thịnh cực mà suy. Xem ra, cách này một ngày cũng không xa xao. Lầm bầm nói xong sau đó, cái bóng đen này lại là nhắm mắt lại. Mà cái kia hữu ảnh ma đế bên kia cảm nhận được khai ấn thành công chứng đạo, trên mặt cũng là cười liễu khởi đến, tiên kia, quả nhiên là thành công không. Tính toán, tất nhiên tất cả mọi người đều đi, vậy ta cũng sẽ không cần đi, miễn cho những người kia nhìn thấy ta xấu. Giá Hỏa này, lại là chứng đạo. Nhìn mình trước mặt Titan, Đế Tuấn trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, ánh mắt trung dã là một mảnh căm phẫn. Mặc dù thành công chứng đạo, Giá Hỏa này đồng dạng không phải là đối thủ của mình, nhưng là mình muốn giết hắn, đã là không thể nào. Lại nói, có sự gia nhập của hắn, cũng là thật to tăng lên ma giới thực lực. Loại này gà nhà bơi mặt đá nhau sự tình, Đế Tuấn cũng liền đương nhiên sẽ không làm. Ha ha ha, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là ta ma giới nam nhi tối không chịu thua kém. Thành công đạt đến 10 vị ma đế số. Trong hư không, Một đạo sang sáng sáng giọng nam vang dội liêu khởi đến, chỉ thấy một vị vĩ đại nam tử mang theo thiên địa chi uy xuất hiện, trên người hắn mang theo làm cho người nhịn không được tiếp tục cúng bái khí chất. Người này chính là ma giới đệ nhất ma đế, nhận được bản cổ thân thể Civu. Ân nhìn thấy Civu xuất hiện, Trương hiệu Phong trong đầu lại là xuất hiện một cố quen thuộc và cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhược Trương hiệu Phong trong lòng chấn kinh, nhưng mà ngay sau đó nhưng lại là tối đầu xuống lặng đứng ở bên cạnh. Mặc dù không đáng giá thân phận của đối phương, Nhưng mà đối phương dù sao cũng là ma đế đâu. Ân, cơ hội là đồng thời. Bên kia Si cũng có sở cảm ứng vậy. Nhìn về phía Liêu Trương Hiểu Phong, trong lòng của hắn cũng có cảm giác giống nhau, quen thuộc và thân thiết. Nhưng mà, chính mình nhưng cũng là không biết Trương Hiểu Phong. Dã hỏa này là ai? Vì cái gì không gặp qua nhưng lại loại cảm giác này? Trong lòng là âm thầm nghi hoặc. Si nhưng lại nghĩ không ra đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía dưới Trương hiệu Phong vấn đạo, người tên là gì? Ân. Nghe Đở Si Wu mà nói, Lê Tuấn cũng là kinh ngạc dò xét Trương Hiểu Phong, biết rõ Si thân phận hắn, trong lòng tự nhiên là kinh ngạc. Cái này bất quá là ma soái chi cảnh vẩm phải, mặc dù có chút môn đạo, nhưng mà cũng không nhường Si nhìn với con mắt khác cá hắn là ai. Chẳng lẽ ra hỏa này trên người có Si View nhìn thấy, nhưng là mình không phát phát hiện được đồ vật sao? Ta gọi Trương Hiểu Phong." Nghe được Si mà nói, Trương Hiểu Phong đáp trả nói, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều kinh hoàng bộ dáng. Mặc dù ma đế cường giả chính mình theo không kịp, nhưng mà, mình thân tốt tốt, còn có hữu ảnh ma đế, chính mình cũng là gặp qua cũng không bởi vì đối phương ma đế thân phận liền trấn kinh. Trương Hiệu Phong sao? Nghe được lời của hắn, Si View nhàn nhạt gật gật đầu, cũng sẽ không nói nữa. Mặc dù trong lòng cảm giác này kỳ quái, nhưng mà mình quả thật là cùng hắn không có bất kỳ liên quan đâu. Theo Si View xuất hiện sau đó, tất cả vị thánh nhân cũng là lần lượt tục xuất hiện, mà Trương Hiệu Phong, nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân xuất hiện, cũng sẽ không nguyện ý ở lâu. Mang theo Lan kỳ nhi các nàng, chậm rãi lui đi. Tất nhiên tốc tốc của mình phải không làm cho những này ma đế sao chi đạo tự mình thể nội nắm giữ hủy máu năng lực. Như vậy nhiều như vậy ma đế ở đây Chính mình vẫn cẩn thận một chút đã rời đi cho thỏa đáng 6 Mà ở chàng tất cả vị thánh nhân Nhìn thấy trương hiệu phong tối lui Cũng đều không có nói cái gì Trong mắt bọn họ Thánh nhân chi phía dưới tất cả sâu kiến Một cái ma xoái cấp sâu kiến Còn không đáng đến bọn hắn đi chú ý 6 533 thứ 520 tư trường Đi tới tiên giới quyển thứ 10 cuối cùng ú ảnh ma đế Là không có xuất hiện Mà còn lại 8 vị Tất cả đều là xuất hiện Sibiu Còn có phương tây đệ nhất ma đế ma vương 4 ngày tại đế Tuấn cùng với đồng dạng là thượng cổ yêu tộc thánh nhân đông hoàng thái nhất, thời kỳ thượng cổ hỏa thần trúc tan cùng thủy thần cổ công, đã từng bên trên đế gia hòa hoa thủ hạ đắc lực nhất lũ sai, còn có Tây phương Hades, ngoại trừ ngũ ảnh ma đế bên ngoài, còn lại tám vị là toàn bộ đều đến đông đủ. Ngay sau đó, ngoài ra mấy vị tiên giới thánh nhân cũng là xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện, dĩ nhiên chính là Tam giáo giáo chủ, cũng là tu hành, Thiền giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, giáo thông thiên giáo chủ, còn có người dạy lão tử. Sau đó, còn có phương Tây Phật giáo hai vị thánh nhân cũng đến rồi. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân Bất quá, phía sau đến sáng tạo Phật giáo, phân biệt tự xưng A Di Đà Phật Cùng Bồ Đề Tổ Sư, còn có chính là Tây Phương bên trên Đế Gia hòa Hoa cùng trụ tư thần vương. Ngay sau đó, Phục Hy cùng Nữ Hoa cũng đến rồi. Hừ, cùng là yêu tộc thánh nhân đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Tự nhiên là đứng chung một chỗ. Nhìn thấy xuất hiện Nữ Hoa, hai người cũng là không để lại dấu vết lạnh giọng một tiếng hừ. Âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng mà tại chỗ là ai? Thánh nhất sắc thánh nhân cường giả A Tam giới lục đạo bên trong mạnh nhất các cường giả. Như thế nào sẽ nghe không được? Tự nhiên, Nữ Hoa cũng là nghe được. Nghe được hai người hử lạnh, nữ hoa nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng là mang theo một chút tranh lẽ, ngượng ngùng, đã từng cùng là yêu tộc người. Phía sau đến nữ hoa bóp tổ tạo ra con người là thành tựu vô thượng đại công đức, thành công chứng đạo, mặc dù là thuận theo thiên mệnh, nhưng mà, phía sau người tới tộc đại hưng, vô yêu đại chiến, dù sao cũng là mượn từ nữ oa chi thủ làm dẫn xuất hiện, lại thêm phía sau đến tam giới phân chia, nữ hoa cũng là đứng ở tiên giới trong trận doanh. Những thứ này đủ loại, tự nhiên là bị yêu tộc coi là phản đồ, mà thấy được nàng xuất hiện, Thử hỏi đế tuấn cùng thái nhất lại như thế nào sẽ hài lòng đâu? Sau một lát, Kai ẩn là mở mắt, lần đầu tiên nhìn, tự nhiên là Nguyệt Linh. Trọng thương Nguyệt Linh, mặc dù là đã hôn mê, nhưng may mắn thay tính mệnh không lo, còn tốt chính mình cuối cùng chứng đạo thành công, đỡ được đế tuấn công kích, nếu không, kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi ai chúc mừng nào hữu. Không nghĩ đến lại là tại tối hậu quan đầu thành công chứng đạo. Nhìn thấy Kai ẩn mở mắt, thánh nhân kia khí độ, ở trên người hắn xuất hiện, bên cạnh đế tuấn, hướng rắn nặng ra một nụ cười, chúc mừng nói. Mặc dù hắn cũng tự có mối thủ giết con, nhưng mà, bây giờ đối phương là thánh nhân, tự nhiên thân phận không đồng dạng. Lại thêm trong tiên giới gia hỏa cũng ở nơi đây, đương nhiên không thể để cho bọn hắn nhìn phía bên mình chê cười. Nơi nào ta có thể thành công chứng đạo? Vẫn là của ngươi trợ giúp đâu." Nghe được Đế Tuấn mà nói, Ai ẩn cũng là yêu nhã cười Liêu Tiểu nói, không hổ là cao nha huyết tộc. Ở nơi này biểu tình khống chế phương diện, đích thật là riêng một mặt cờ. Ít nhất ngoại nhân, thế mà nhìn không ra một tia manh mối. Mà theo Đế Tuấn Mã nói phía sau, những thứ khác các nhân cũng là mở miệng nói chúc. Bất quá, so với ma giới những cái kia ma đế tử trong thâm tâm cao hứng, tiên giới mấy vị đi, ngay cả có chút cảnh giác cùng thử do xét thành phần ở bên trong. Đến nội bên trên đế gia hòa hoa, nhìn thấy chứng đạo lại là cái ổn, sắc mặt nhưng là đại biến. Khi nhìn đến bên cạnh ma vương cùng lũ sải sau đó, trên mặt càng là đặc sắc. Bọn gia hòa này, vốn đều hẳn là bộ hạ của mình, nhưng là bây giờ, nhưng là cả đám đều trở thành thánh nhân. Đến nỗi phục hi cùng nguyên Th tiên tôn bọn người, nhìn xem bên trên đế gia hòa hoa hai mắt, thì càng là mang theo một loại nhìn ngu dáng vẻ. Nhìn chỗ này một chút. Ma Vương, Lưu xài. còn có Kai'en. Nếu như hắn gia hỏa này không chế được tốt, không phải liền là cho bọn hắn Phương Tây thần giới tăng lên ba vị thánh nhân chi cảnh cường ra sao? Mặc dù là thật to tăng một chút bọn hắn Phương Tây thần giới mặt mũi, nhưng mà, ít nhất cũng không tăng thêm ma giới thế lực tốt á hiện tại thế nào? Ước chừng 3 vị ma đế, cứ như vậy nhường cho ma giới. Ân. Úy ảnh tên kiếp như thế nào không đến? Lúc này, đột nhiên, Tả hưu quan sát một phen sau đó, cũng là không có nhìn thấy Kai'en ma đế. Si Vũ mày nhẹ nhàng nhăn líu khởi đến. Hoán trách nói, gia hòa này, nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng thì cũng thôi đi. Bây giờ, ta ma giới tân tấn ma đế đại sự như vậy cũng không xuất hiện. Đúng vậy A-U ảnh tên kia như thế nào không đến đâu. Nghe được Si-Vu mà nói, ma vương cũng là nghi ngờ nói. Mấy vị ma giới ma đế, trong lòng đều là vô cùng rụ hoặc. Đại sự như vậy, hắn vì cái gì không có xuất hiện. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Không thể nào. Thánh nhân vạn kiếp bất gì đâu. Nhìn xem mấy vị ma giới các cường giả bộ dáng. a Di Đà Phật, còn có bên trên đế gia hòa hoa cùng nhưng lại ẩn nút trao đổi cái ánh mắt, khóe miệng cũng là khơi gợi lên không rõ mỉm cười. Phật giáo? Trước đây bản danh chính là Tây phương giáo, từ phương Tây mà đến, chẳng qua là phía sau đến mới chính thức đổi tên là Phật giáo thôi. Cho nên, Phật giáo bên này mấy vị, cùng A Hỏa Hoa bọn hắn, tự nhiên là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lạc. Dù sao trước đây cũng là phương Tây người đi, mà lần trước cứu ảnh ma đế phong ấn, chính là bọn họ ba người liên thủ, đem u ảnh ma đế phong tại cái kia biển sâu thần bí trong cung điện. Đối với những cái kia các thánh nhân hội, Trương Hiểu Phong tự nhiên không dám ở lâu mang theo Lan Kỳ Nhi bọn hắn, rất nhanh chính là hướng về Ma Ảnh Sơn phương hướng bay đi, rơi xuống Ma Ảnh trong cung. Lan Kỳ Nhi thật sự chính là bị ngươi cứu ra đến rồi, thật đáng mừng a. Cảm thấy Trương Hiểu Phong bọn hắn xuất hiện, Nưu Khôi là chạy đi, hướng về Trương Hiểu Phong vừa cười vừa nói: Mà U Cơ, cũng là bày ra một chút tiệc rượu, cho Trương Hiểu Phong bọn hắn ăn mừng." Qua ba lần rượu sau đó, Trương Hiểu Phong cũng là nói rõ tự có một số chuyện cần phải đi tiên giới một chuyến, Nhường Lan Kỳ Nhi bọn hắn lưu lại đến. Vốn, Khuê Đức Hỏa Lan Kỳ Nhi đám người vẫn có muốn cùng đi qua, nhưng mà Chư Hiểu Phong lại sợ bọn họ ma khí trên người sẽ bại lộ chính mình, cho nên cảm thấy vẫn là để bọn hắn lưu lại ma giới cho thỏa đáng. Đồng thời, là tại chỗ biểu hiện một chút ưu ảnh chức nhận năng lực, đem chính mình có thể lượng biến trở thành tiên nguyên lực tổ tính. Thấy mọi người ở đây là trợn mắt hốt hoồm, tiếp lấy cũng chỉ đành đáp ứng hắn, để nó đi tiên giới. Bất quá, ta muốn cùng đi với người Ngay tại đại gia đô đáp ứng xuống sau đó, đột nhiên, Như Khôi nhưng là đứng liêu khởi đến nói, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm túc cảm giác, ta đối với tiên giới so người có nhiều, có ta hỗ trợ Tín tưởng nhất định sẽ tỉnh ngươi rất nhiều chuyện a lại nói năng lượng của ta là chính tông tiên nguyên lực, tuyệt đối sẽ không bại lộ ngươi. Ngươi, nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là hơi sửng sở. chăm chú nhìn Nưu Khôi, "Đạo, ngươi cùng ta cùng đi. Thế nhưng là ngươi không phải là bị tiên giới truy na sao? Ngươi đi mà nói bị phát hiện không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Bị phát hiện còn không đến mức." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi nhưng là lắp đầu nói, "Ta lúc đầu đi theo lão tử bên cạnh, cũng là hơi học được chút biến hóa chi đạo, chỉ cần không phải đối phương cẩn thận chú ta." hay là gặp được nhị lang thần dương tiến độc cát như vậy thần mục. Ta còn không đến mức bị phát hiện, thế nhưng là dạng này vẫn là quá nguy hiểm. Nếu như là có một vạn nhất đâu, ngươi vẫn là ở lại đây ma ảnh trong núi tu luyện a. Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là không dám đáp ứng, chỉ là lắp đầu nói, không tệ. Hắn Nưu Khôi đang bị tiên giới truy nã. Tại tiên giới, hắn vẫn vô cùng nguy hiểm. Không sợ, nhất định không có việc gì. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi nhưng là lắc đầu, kiên trì nói, ta nhất định sẽ chỉnh mình chú ý một chút. Hơn nữa da còn có một số việc, nhất thiết phải đến tiên giới đi xử lý một chút. Nhìn xem Nưu Khôi là kiên trì bộ dáng, suy nghĩ lại một chút, mình tới tiên giới cũng đích sắc là nhân sinh địa không quen, có Nưu Khôi tại cũng đích xác sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên, nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu nói, cái kia, tốt đã vậy thì cùng đi chứ. Hai người cũng là quyết định xuống sau đó, cũng là tại Ma Ảnh núi ngủ lại một cái mượn. Chuyến đi này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian sẽ trở về, cho nên Trương Hiểu Phong và La Lan Kỳ Nhi hai người tận tình âu yếm sau một đêm. Ngày thứ 2, Cùng Nưu Khôi đồng thời xuất phát, hướng về ưu Ảnh Ma Đế phương hướng bay đi. "Đúng, Trương Hiểu Phong, ngươi vì sao muốn đi tiên giới a? Dọc theo đường đi." Nưu Khôi là nghi ngờ hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, nhận ủy thác của người. "Đi tới tiên giới cầm hai dạng đồ và tôi." Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong cũng không giấu diếm. chỉ là cười liếu thiếu, trả lời nói: "Nói đến đây." Trương Hiệu Phong ngừng lại một chút sau đó, lại là hướng về Nưu Khôi vấn đạo: "Ngươi đây, Cháu ngươi không dễ dàng thoát đi tiên giới, đi tới ma giới bên trong. Bây giờ lại vì sao muốn đi tiên giới đâu?" Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì? Để cho ngươi tình nguyện mạo hiểm lớn như vậy cũng muốn đi làm. Ha ha. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi nhưng chỉ là cười liếu thiếu, không có trả lời. Nhìn thấy Nưu Khôi cái dạng này, Trương Hiểu cũng biết hắn là không muốn nói nữa, cho nên cũng liền không có truy hỏi nữa. Hai người là trực tiếp hướng về Ú Ảnh Ma Đế phương hướng bay đi. Ngươi sự tình xong xuôi sao? Vậy thì chuẩn bị lên đường thôi. Nhưng mà, ngay lúc này, trên không một giọng nói nam đột nhiên vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, Ứu Ảnh Ma Đế trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Trương hiệu Phong trước mặt hai người. "A nguyên lai like ngươi đã là bấm đốt ngón tay tốt thời gian sau. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ứu Ảnh Ma Đế, Trương hiệu Phong cũng không chấn kinh, chỉ là cười liêu thiếu mà hỏi, "Dù sao đối phương là Ma Đế chi cảnh cường giả, có thể xuất hiện vào lúc này, là có thể hiểu." Ân, cái này khí tức rất quen thuộc đâu. "Màng Như Khôi." Nhìn mình trước mặt linh hồn hình thái Ứu Ảnh Ma Đế, nhưng trong lòng thì nghi ngờ thầm nghĩ, ngay sau đó, dường như là nhớ ra cái gì đó. Kinh hô chỉ vào Ứu Ảnh Ma Đế biến thành bóng đen té lên, ngươi Ngươi là? Ú ảnh ma đế. A nguyên lai là lão tử tọa kỵ a. Nghe được Nưu Khôi mà nói, Ú ảnh ma đế hướng về Nưu Khôi nhẹ giọng cười nói, hiển nhiên là nhận biết Nưu Khôi. Bất quá, sau khi nói xong, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là cười liêu thiếu. Cùng Chương Hiểu Phong đem một chút chuyện tất yếu nói rõ ràng Liêu Chi phía sau, chính là phất tay mở ra thông hướng tiên giới thông đạo. Mà Trương Hiểu Phong hòa Nưu Khôi hai người, cũng là trong nháy mắt tiến nhập trong thông đạo. 534 thứ 525 chương, Tế đại thánh thật dài không gian thông đạo. Vượt qua tiên ma lưỡng giới, Chư hiệu Phong Hoàng như khơi hai người, tại thông đạo thật dài bên trong lăn qua, rất nhanh, chính là hai mắt tỏa sáng, đến tiên giới, tiên giới bầu trời, Làm màu trắng, cùng ma rồi cái kia âm u đầy tử khí bầu trời, có trên lệch rất lớn, trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại tiên điệu trên không trung sẽ qua, Ngũ thải tường quang, từ phía chân trời êm ái tung xuống, trời xanh mây trắng, Ngũ thải tường quang, thiên điểu tiên âm, toàn bộ hết thảy đều tỏ rõ lấy tiên giới thủy tẩy chi khí, tiên giới sao, ta lại trở về đến rồi, lơ lửng tại tiên giới trên bầu trời. Nưu Khôi trong ánh mắt một mảnh vẽ phức tạp, trong miệng lầm bẩm nói: "Nói, chính là sử dụng biến hóa chi thuật, hóa thành một cái hào hoa phong nhã thiếu niên bộ dáng." Thấy Trương Hiệu Phong im lặng, ngươi một cái thanh nưu, liền xem như muốn biến hóa, cũng không biến thành dạng này, một bức trắng sữa tiểu sinh bộ dáng a tốt. "Đi thôi, chúng ta chạm thứ nhất mục tiêu chính là ngự vườn trái cây." Nhìn xem Nưu Khôi là đã biến thân tốt, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, nói chuyện đồng thời, hữu ảnh chiếc nhẫn năng lực phát động. Trên người mình cái kia tà dị huyết năng trong nháy mắt biến hóa trở thành không linh tiên nguyên lực tố tính. Tiếp lấy Hai người nhanh như tia chấp hướng về phía trước bay đi, ngự vương trái cây. chính là bốn ngự đứng đầu vương mẫu nương nương vườn trái cây. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bất quá là tiên tôn cấp tụt cùng thực lực mà thôi, nhưng mà, thân phận của hắn, nhưng là nhiều mấy vị thánh nhân cũng không dám chậm trễ với hắn. Cho nên, nhường hắn một cái như vậy chỉ là tiên tôn cấp tuột cùng giá hỏa, cơ hội là quản lý đạo giáo trường phân nửa tiền giới. Đến nỗi cùng là bốn ngự Thanh Hoa Đại Đế, Thử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế, nhưng là so với Ngọc Hoàng Đại Đế có một m้าง lớn chiến lực. Đồng dạng chỉ là bốn ngự một trong Đồng dạng chỉ là tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, nhưng mà vì cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ có lớn như vậy quyền hạn đâu? Vì cái gì hắn có thể thống lĩnh nhiều như vậy thần tiên đâu? Cái này cuối cùng, còn muốn nói Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận, Ngọc Hoàng Đại Đế, bản thân năng lực, thực lực và khí phát trở. đều không có quá mức xuất chúng, cùng bốn ngữ bên trong tử vi đại đế bọn họ là không sai biệt lắm, nhưng mà, hắn sở dĩ có thể làm được cao như vậy vị trí, đó là bởi vì thân phận của hắn, chính là Hồng Quân lão tổ đạo Đồng. đã từng thời kỳ thượng cổ, thiên ma lưỡng giới cũng là bị Vu Ưu hai tộc chiếm. Tiên rồi vẫn là đế tuấn cùng thái nhất bọn hắn khai sáng đâu. Lúc kia, nhân tộc chỉ có thể ở vu yêu hai tộc trong khe hẹp cầu sinh thôi. Nhưng mà, phía sau đến tiên đạo cho phép, nhân tộc đại hưng. này mới khiến đầy trời thần Phật chiếm tiên giới. Tạo thành hôm nay chi của mặt, Ma Ngọc Hoàng đại đế, bản danh Hạo Thiên, đã tưởng, chính là Hồng Quân lão tổ trước mặt đạo đồng, cho nên thân phận tự nhiên là không đồng dạng. Mặc dù nói thánh nhân là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, nhưng mà Hồng Quân lão tổ, nhưng là hóa thân của đạo trời, bản thân đại biểu chính là cái kia huyền diệu khó giải thích Thế nhưng là có trí cao vô thượng thiên đạo, liền xem như thánh nhân siêu nhiên vật ngoại, được chứng hôn nguyên chính quả, nhưng mà, ở trên thiên đạo hóa người Hồng Quân lão tổ trước mặt, hay là muốn rất cung kính tôn xưng một tiếng, lão sư, thiên địa vạn vật, vật, chẳng lẽ là tuần hoàn theo thiên ý đang vận hành lấy, hóa thân của đạo trời Hồng Quân lão tổ, tự nhiên là trí cao vô thượng. Hán, chính là tam giới lục đạo bên trong trí cao vô thượng nhất tồn tại, cũng là duy nhất có lẽ có thể cùng hắn cùng so sánh. Chỉ có được xưng là sáng thế chi thần bản cổ nhưng mà mọi người đều biết, bản cổ, vì khai thiên địa, sáng tạo thế giới, nhưng là đã bỏ mình, ngự vườn trái cây. Vương mẫu nương nương vườn trái cây, bên trong trồng lấy đủ loại tam giới thưa thất tiên quả, mà Trương Hiểu Phong một lần này mục tiêu, Thiên linh quả, chính là trồng trọt ở nơi này ngự trong vườn trái cây, muốn đi ngự trong vườn trái cây ăn cắp thiên linh quả. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Khôi gật gật đầu, bắt đầu do dự liễu khởi đến. Mà Trương Hiểu Phong, nhưng lại an tâm chờ đợi Như Khôi ra hỏa này nghĩ biện pháp. Hắn ở nơi này trong giới ngây người ngàn năm và năm, đối với nơi này là rất quen thuộc. Hải tiên linh quả Tự nhiên là so với mình nên nắm chắc lớn một chút. Trầm ngâm sau một lát, Nưu Khôi gật gật đầu. Nghĩ tới biện pháp nói, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có khả năng đi thông. Nhưng mà, lại đã thảo kinh sả chính là. A, nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương hiệu Phong lông mày hơi vẫy một cái. Vấn đạo, cụ thể là dạng gì? Nói ra đến nghe một chút. Đi cũng không được. Sau khi thương nghị tại quyết định bởi a. Ân. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Nưu Khôi gật gật đầu nói, cái này vườn trái cây quả ngắt lấy sự tình, đều là do thất tiên nữ bảy người phụ trách. Cho nên nói Nếu như chúng ta không thể lén vào ngự trong vườn trái cây mà nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là từ thất tiên nữ nơi đó vào tay." Ân. Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong cảm thấy có lý, gật gật đầu. Hỏi tiếp, "Thế thì làm sao vào tay đâu?" Giả truyền Vương Mẫu chi lệnh, là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi âm hiểm cười liêu tiểu nói, "Vương Mẫu chi lệnh đều là do một cái gọi phát tình quan đương nhiệm thi hành. Bản thân là tiên quân chi cảnh thực lực, chúng ta trước tiên có thể đem hắn bắt, tiếp đó, lại cướp đoạt lệnh bài của hắn." lại từ ta biến thành phát tinh quan bộ dáng, giả truyền vương mẫu chi lệnh, để các nàng tiến đến giúp chúng ta ngắt lấy thiên linh quả. Biện pháp tốt. Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, có một tại trong tiên giới quen thuộc giúp đỡ chính là không giống nhau. Nếu như là chính mình độc thân đi tới tiên giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn hái thiên linh quả, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp thần vào đi thôi. Nơi nào có cái này, Như Khôi như vậy có nắm chắc giá chỉ cần bắt phát tinh quan một người là đủ. Hai người cũng là thương nghị xong sau đó, tự nhiên là không có lại chần chừ. Phân biệt phương hướng một chút sau đó, Liên hướng về phát tinh quan vị trí bay đi. Đương lượng nóng bay qua cửa Nam tiên tiến vào thời điểm. Hai cái giữ cửa tiên soát cấp thủ vệ. Cảm thấy Như Khôi cùng Trương Hiểu Phong trên thân cái kia minh mông tiên nguyên lực, cũng không có để ra nghi vấn, chỉ coi bọn họ là một chút ưa thích bế quan tiên nhân thôi. Ở đây chúng ta phải cẩn thận một chút. Hai người đi vào cửa Nam tiên sau đó. Như Khôi thấp giọng hướng về phía Trương Hiểu Phong nói, ở đây chính là tiên giới trong trung tâm. Liên xem như gặp gỡ tiên tôn cấp cường giả, cũng không có cái gì kinh ngạc. Đặc biệt là gặp được Nhị Lang thần loại giá hỏa này mà nói, chúng ta là có thể trốn liền trốn. Ân Ta biết." Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương hiệu Phong thấp giọng gật gật đầu nói, "Nói, hai người là thai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương hướng về Vương Mẫu nương nương trú ở cung điện chỗ bay đi. Phát tinh quan làm vương Mẫu nương nương chuyên dụng chuyển lệnh quan, trú ở cung điện, tự nhiên là tại Vương Mẫu nương nương cung điện kia phụ cận." "Ừm." Chờ sau đó, "Cẩn thận một chút." Ngay tại hai người thận trọng bay lên thời điểm, đột nhiên, phía trước một vị tiên nhân xuất hiện tại Trương hiệu Phong đám người trước mặt. Hai to mặt lớn, một bộ cười mờ bộ dáng. "Bất quá," hắn một đôi chân to Nhưng là có người bình thường ước chừng 4 5 cái lớn như vậy, thật là lớn chân ai chẳng lẽ. Gia hỏa này chính là trong truyền thuyết xích cước Đại Tiên. Nhìn thấy người này một đôi trần trùng chân to, Trương Hiệu Phong trong miệng nhẹ giọng thấp giọng hô nói, Người xem gì đây? Một cái xích cước Đại Tiên tính là gì? Bất quá là ma quân cấp tiền kỳ thực lực của tôi, người ta cần thiết phải chú ý cái gì? Chúng ta cần thiết phải chú ý chính là hắn bên cạnh tên kia a." Nghe được Trương Hiệu Phong trong miệng thở nhẹ, "Bên cạnh Nưu Khôi." Nhanh hướng về Trương Hiểu Phong lườm trọng nói, "Bên cạnh hắn gia hỏa." Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong chuyển quá mắt nhìn đi qua. Sĩ Cực Đại Tiên bên cạnh, Nguyên Lai like còn có một con khỉ, có lẽ bởi vì dáng người nhỏ gầy, cùng xích cước Đại Tiên so sánh, trên lệnh cực lớn, cho nên mới nhượng Trương hiệu Phong vừa mới bắt đầu không có chú ý tới hắn a cái này con khỉ, mặc trên người một thân màu đỏ đắt tiền cả xa. nhưng mà cử chỉ ở giữa, nhưng vẫn là loại kia con khỉ linh xảo bộ dáng, cùng Phật giáo trang nghiêm chi khí, nhất định chính là đi ngược lại. Cái này con khỉ, trên mặt nhưng là một bộ hào sảng bộ dáng, cùng Sĩ Cực Đại Tiên kề vai sát cánh cười nói cái gì? Bất quá, lấy hắn cái kia dáng người cùng Sĩ Cực Đại Tiên kề vai sát cánh bộ dáng kia, nhưng là có chút hài hước. Phật giáo con khỉ, chẳng lẽ nhìn đến đây, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm cả kinh. Tiếp lấy. nhanh thu hồi ánh mắt, miễn cho đối phương lòng sinh cảm ứng, mà nhìn thấy Trương hiệu Phong bộ dáng, Nưu Khôi chính là biết hắn đoán được, gật gật đầu nói, "Không sai, con này thối con khỉ chính là Tế Thiên Đại thành Tôn ngộ không, mặc dù chỉ là ngàn năm tu vi, thế nhưng là là đạt đến ma tôn cấp tiền kỳ thực lực, tiêm lực cùng trưởng thành tốc độ, thật sự là cái người. Hơn nữa, trước kia hắn tại đâu lò bát quái bên trong luyện được đến hỏa nhãn kim tinh." lại thêm bản thân hắn tại biến hóa chi đạo lên tạo nghệ, muốn ở trước mặt của hắn biến hóa mà không bị nhìn đấu. sợ là so đối mặt nhị lang chân quân dương tiến còn khó a 6 Ngậy, vậy chúng ta vẫn là nhanh trốn một chút đi." Nghe được như khơi mà nói, Trương Hiểu Phong nhẹ giọng nói, ngắn ngủi nửa năm, chính là đạt đến ma tôn chi cảnh. Cái tốc độ này, thật sự là kinh người a hơn nữa hỏa nhãn kim tinh cùng bản thân hắn địa sát thất thập nhị biến tạo nghệ, vẫn là trốn tránh a ân. Chờ sau đó, hai người các ngươi chờ sau đó. Nhưng mà, sự tình tựa hồ chính là dạng này, các ngươi nhưng là sợ nó Nó thì càng tìm tới cửa đến. Có lẽ Trương Hiểu Phong hai người một mực tiến lên, Tôn Ngộ không còn có thể sẽ không chú ý bọn hắn. Nhưng mà, đợi đến đến gần thời điểm, bọn hắn nhưng là bởi vì tâm hư mà đột nhiên quay người, nhưng là đưa tới Tôn Ngộ không chú ý của. Nhìn xem Như Khôi cùng Trương Hiểu Phong thời điểm, Tôn Ngộ không cái kia đáy mắt chỗ sâu một tia màu vàng ánh lửa thoáng qua. Tiếp lấy cái kia mặt khỉ bên trên chính là minh bạch cái gì tựa như, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường sau đó, hướng về Trương Hiểu Phong hai người kêu lên, "Sáu, không muốn chọc chuyện này." Nhưng mà Chuyện này chim cánh cụt hết lần này tới lần khác tìm tới cửa đến. Nghe được Tôn Nộ không mà nói, Chư hiệu Phong Hoàng như khôi thân thể hai người hơi chấn động, tiếp lấy mới bất đắc dĩ xoay người đến. "Ân, Thánh Phật, hai người bọn họ có gì có thể nghi sao?" Nghe được Tôn Nộ không mà nói, Chư Hiểu Phong Hoàng lưu còn không nói cái gì. Bên cạnh xích Cước Đại Tiên nhưng là nghi ngờ hỏi, "Không có cái gì khả nghi, chính là nhìn thấy thực lực của bọn họ không tệ." Ngứa tay muốn xoa so tài luận bạn tôi. Nghe được xích Cước Đại Tiên mà nói, Nộ không cười hắc nói, "Nói đến đây, lại lại hắn nói, còn có Sích Cước Đại Tiên Ta nói qua quá nhiều lần, ở đây cũng không cần bảo ta thánh vật, bảo ta đại thánh. Hắc hắc, Thể Tiên đại thánh, ta thích cái danh hiệu này. 535 thứ 526 trường. kịch chiến Tôn Ngộ Không Tôn Ngộ Không. Nhìn từ trên xuống dưới trương hiệu Phong Hoàng Như Khôi hai người. Cười hắc hắc liễu khởi đến nói, các ngươi là ai a, ta nhìn các ngươi thực lực không tệ a, muốn hay không đến cùng ta đánh một trận? Ta bây giờ là ngứa tay lắm đây. 6. Nhìn xem Tôn Ngộ Không bộ dáng, Trương hiệu Phong trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ. Giá hỏa này tại sao cùng Như Khôi một dạng, cũng làm một cái chiến đấu cùng nhân? Không hổ là được phong làm đấu chiến Thánh Phật Giác Hỏa. Đến nỗi như khôi, nhưng là sợ bị Tôn Ngọc không nhận ra, không để lại dấu vết rời đạo trương hiệu Phong sau lưng. Trong lòng là âm thầm sách liễu khởi đến. Bất quá còn tốt. Thân là huyết tộc, Trương hiệu Phong đồng hồ đôi tình chắc chắn vẫn là rất đáng vị. Trên mặt kia ưu nhã khí chất không có chút nào thay đổi, chỉ là hơi túi đầu nói, "Nơi nào? Đại Thánh quá khế rồi, thực lực của chúng ta như thế nào vào đại thánh pháp nhãn, đương nhiên sẽ không là đại thánh đối thủ." Hắc hắc. Nhi tuổi quá trẻ làm sao lại cùng tiểu lão đầu dạng? Như thế nào một điểm ngạo khí đều không có. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tôn Nộ không nhưng là cười hát hả nói, một bộ khó chịu bộ dáng, cái này cần phải không thể đâu. Nhớ năm đó Lao Tôn ta mới xuất đạo thời điểm, cái kia gọi hăng hái a không sợ trời không sợ đất, như thế nào người ra hòa này, nhưng là sợ đông sợ tây đây này. Ta bất quá là gặp lại ngươi ngửa tay, muốn cùng ngươi đánh một trận thôi. Ngươi lại một mực từ chối. Chuyện không sảng khoái. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tôn Ngộ không là đại giêu khí đâu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. mà nhìn đến đây Trương Hiểu Phong cũng là bị khơi dậy trong lòng náo khí. Trầm ngâm sau một lát, cũng biết hôm nay trận chiến đấu này phải không đánh không được. Cho nên gật gật đầu nói, tốt lắm. Nếu là như vậy, vậy chúng ta đánh đi. Bất quá, hẳn là đi cửa Nam Thiên bên ngoài a dù sao tại ngày này trong cung chiến đấu, đả thương chỗ đại gia đồ không dễ nhìn. Nếu là nhất định muốn đánh, vậy thì đánh đi. Chỉ là Thiên cung bên trong nhưng là không thích hợp. Hai người chiến đấu ba động dẫn đến người khác chú ý vậy cũng không tốt. Cho nên đi cửa Nam Thiên bên ngoài mới là một cái lựa chọn tốt. Hắc, hắc. Vậy dĩ nhiên là hảo. Ta cũng sợ tại ngày này trong cung đánh nhau. Đồ hư, Ngọc Đế Lao Nhi muốn ta cùng hắn đây này. Ha ha. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tôn Ngộ không nhưng là không quan tâm, gật gật đầu nói, nói, một cái bổ nhào lộn ra ngoài, hướng về cửa Nam Thiên bên ngoài bắn nhanh đi. Đúng là hắn tuyệt kỹ cân đầu Vân. Cân đầu Vân, quả nhiên rất nhanh. Nhìn xem Tôn Ngộ không rời đi tốc độ, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, Ngay sau đó, hút máu mình Quỷ Thiên Phú ưu thế tốc độ phát động đi, cũng là theo đôi đi theo. Mãng Như Khôi, một bộ vẻ mặt bất dĩ, đồng dạng là cùng tới. Dọc theo đường đi, mấy người trực tiếp chính là đến cửa Nam Thiên bên ngoài ở ngoài mấy ngàn dặm, Ma Cân đầu Vân tốc độ tự nhiên không phải trương hiểu phong so ra mà vượn, rất nhanh trương hiệu phong chính là theo mất rồi. Dù sao mặc dù quỷ hút máu tốc độ rất nhanh, nhưng là mình bây giờ chỉ là ma sói cấp thực lực thôi, hơn nữa, còn không thể biến thân, cho nên tốc độ tự nhiên là không được. Đến nỗi Tôn Ngộ Không, hắn Cân đầu Vân vốn là nổi tiếng tam giới tuyệt kỹ, từ Bồ Đề Lao Tổ nơi đó tập được, lại thêm bây giờ bản thân chính là tiên tôn cấp thực lực, tốc độ tự nhiên là kinh khủng. Liền xem như tại tiên tôn cường giả bên trong, cũng coi như là dạo dạo dả, rất nhanh. Trương Hiểu Phong chính là thấy được rất xa tôn nộ không ngừng giữa trong không trung trở lấy hắn. Trên thân cái kia quái dị màu đỏ cả xa đã cởi bỏ. Một thân kim giáp chiến y dị tay cầm nổi tiếng tam giới như ý kim cô đổng. Trên thân thản ra khí thế cường đại, một đời đầu chiến thánh phật. Thực lực quả nhiên là cái người. Trước kia tôn nộ không xuất đạo thời điểm, bất quá chỉ là một tiên quân cấp thực lực. Nhưng mà, lại có thể đại náo thiên cung, giết đến đầy trời thần Phật chạy trối chết. Thực lực tự nhiên là không phải tầm thường. Giống như bây giờ Trương Hiểu Phong Mặc dù chỉ là ma sói cấp năng lượng, nhưng mà bản về sức chiến đấu, không phải cũng là có thể cùng ma quân cấp bậc cường giả so sánh được sao? Tôn nộ không năng lực, tất cả đều là thánh nhân bổ đề lão tổ dốc lòng truyền thụ cho, như thế nào có thể cùng thông thường ngang cấp cường giả so? Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực, nhưng mà, luận tổng hợp sức chiến đấu, nhưng là so với một chút tiên tôn cấp đỉnh phong thực lực cường giả cũng không kém bao nhiêu. Hắc hắc, liên đuổi kịp đến rồi sao? Tốc độ không đâu. Trong tay hơn 10 vạn cân như ý kim cô bổng bại xuống, Tôn nộ không hắc hắc nợ nụ cười nói: tỉnh đại thánh chỉ giáo. Đối mặt với Tôn Lộ Không, Trương Hiểu Phong tự nhiên là không dám kinh thường, lấy ra nguyện Tinh Luận sau đó, hướng về Tề Thiên Đại Thánh nói, đồng thời, trên người mình khí thế cũng là bạo phát đi. Hắc hắc, cái gì chỉ giáo không ban cho dạy, đánh chính là, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tôn Lộ Không lại không có nhiều như vậy con con thẳng thẳng, cười hát hắc nói, nói, trong tay kim cô đồng bãi xuống, hướng về Trương hiệu Phong quét qua đến, như ý kim cô đồng, có thể tự do biến hóa kích thước cùng dài ngắn. Trong chiến đấu Tôn Không, chiến đấu phương pháp không chỉ là tràn đầy ác Thăng thêm kim cô đồng, cũng là trở nên quỷ dị liễu khởi đến. Mặc dù Tôn Ngộ không cách Trương Hiểu Phong ở giữa còn có mười mấy thước khoảng cách, nhưng mà, hắn kim cô đồng đã qua, nhưng là trong nháy mắt biến lớn dài ra. Đợi đến Liêu Trương Hiểu Phong nơi này thời điểm, kim cô đồng đầu này, đường kính đều có gần tới 2m, đơn giản giống như là một cây trụ quét ngang qua đến đồng dạng. Nhìn xem đảo qua đến kim cô đồng, Trương Hiểu Phong không dám nhẹ tiếp, nhanh như tia chấp lui lại, tránh thoát đạo này công kích. Bất quá, hiện tại Trương Hiểu tự nhận là tránh thoát thời điểm. Cái kia Kim Cô Đổng nhưng lại là lần nữa giải ra. Một gậy chính là đem Trương Hiểu Phong đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ dường như là sôi trào đồng dạng. Một gậy này tử. Trương Hiểu Phong trong nháy mắt chính là bị thương không nhẹ. Đồng thời trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, đã biết theo thói quen chiến đấu, thật sự là hại chết người A Tôn Ngộ không như ý Kim Cô Đổng là dễ dàng như vậy tránh thoát sao? Biến hóa tùy tâm, muốn né tránh nào có dễ dàng như vậy. Hết lần này tới lần khác chính mình còn quen thuộc tính chất lùi lại. Hắc Đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ a nếu không, một gậy này tử lão Tôn ta liền để ngươi trọng thương không dậy nổi tay vừa thu lại, kim cô đồng lại là biến trở về một cái mét, dài rộng ngắn bộ dáng, bị Tôn Ngộ Không nắm trong tay. Mà Tôn Ngộ Không, nhưng là hắc hắc nợ nụ cười nói: "Ân, đa tại đại thánh hạ thủ lưu tình." Nghe được Tôn Ngộ Không mà nói, Trương Hiểu Phong lao đi khỏe miệng một vệt máu, gật gật đầu nói nghiêm túc: "Một gậy này từ xuống, thương thế của mình mặc dù không nhẹ, thế nhưng là cũng không trọng." Trương Hiểu Phong tự nhiên là biết Tôn Ngộ Không nâng tay, dù sao lấy đối phương mà Tôn cấp thực lực, nếu như là nghiêm túc lời nói, coi như không chết cũng có thể bị đánh tan tế. Lại đến Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tôn Ngộ Không cũng không nhiều lời, hắc hắc nở nụ cười. Trong tay kim cô bổng giơ lên, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng bổ qua đến, kinh khủng khí kỉnh, làm cho người kinh hãi. Lần này, Trương Hiểu Phong cũng không còn dám lui về sau, một cái lướt ngang, Nguyệt tinh luận trên không trung xẹt qua một vệ bóng mờ, hướng về Tôn Ngộ Không hung hăng bổ tới. Làm, không hổ là đấu chiến thánh phật, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là phong phú dị thường. Nhìn xem Trương Hiểu đập tới đến Nguyệt tinh luận, Tôn Ngộ Không tay khẽ đảo, cái bổ xuống kim cô Đồng trong nháy mắt liền đổi thành bổ từ trên xuống. Rất dễ dàng liền đem Trương hiệu Phong Nguyệt Tinh Luận đập bay ra ngoài. Huyết mang tránh, trong tay tiên nguyên lực ngưng kết, trong nháy mắt buộc phát ra nghìn vạn đạo kiếm quang, hướng về Tôn Ngộ không bắn tới. Đồng thời, Trương hiệu Phong không chế mình Nguyệt Tinh Luận, xoay tròn liễu khởi đến, chính là diệt thân thức. Hắc hắc, những thứ này kiếm quang mặc dù đông đúc, nhưng mà đối với Lao Tôn ta vẫn là không gì hệ phết. Nhìn mình trước mắt hoa lên mưa to vậy kiếm quang, Tôn Ngộ không nhưng là hắc hắc nợ nụ cười nói, nói, Kim Cô đồng đứng ở nơi đó, hướng về phía nghìn vạn đạo xạ qua đến lại là không tránh không né. Phốc, phốc phốc phốc. Ngàn vạn đạo kiếm quang hung hăng bắn tại Tôn Nộ Không trên thân. Nhưng mà, nhưng là toàn bộ đều bị trấn bể. Tôn Nộ Không là ai? Chơi sinh thạch hầu biến thành. Tại bồ đề lao tổ nơi đó, đã sớm luyện đến một bộ kim cương bất hoại chi thân. Lại thêm phía sau đến tại đâu xuất lò bắt quái bên trong tế luyện. Thân thể phòng ngự càng là cứng hãn. Đối với chương hiệu phong huyết mang tránh biến thành kiếm quang, lại là tránh cũng không tránh. Chỉ dùng thân thể phòng ngự, liền có thể đều đỡ được. Cho dù đối với Tôn Nộ Không thân thể đẹp vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà Chương Hiểu Phong dù sao sẽ không cho là máu của mình mang tránh sẽ có có tác dụng gì. Cho nên, dưới chân hướng về phía trước đạp một ước. trong lòng nhàn nhạt quát lên, thiên nhai giăng tốc, thiên nhai giăng tốc, như tên đồng dạng, thiên nhai hóa thành chỉ xích chi gian, chỉ là một bước, Trương hiệu Phong trong nháy mắt chính là đến Tôn Ngộ Không sau lưng. Trong tay ngụy tinh luận, Dạ Phi sợ tỉnh giống như là một cái mũi khoan đồng dạng, hướng về Tôn Ngộ Không trôi qua, diệt thần thức. Hắc hắc, một chiêu này coi như không tệ. Cảm thấy phía sau mình diệt thần thức, Tôn Ngộ Không tự nhiên là biết Chương Hiểu Phong thi triển năng lực không gian. Mặc dù hơi cả kinh, nhưng mà Kim cô đồng nhưng là nâng với mình trước mặt Kim cô đồng rút ngắn, nhưng mà Lại đồng thời biển lớn, một cây kim cô đồng Đến cuối cùng, mặc dù trở nên Chỉ có khoảng 1cm dài ngắn Nhưng mà, lại khoảng chừng 2m đường kính 2m đường kính kích thước Cũng chỉ có 1cm chiều dài Vậy coi như cái gì? Một chương bánh Một chương rất tròn rất tròn bánh diện thân thức nguyệt tinh luận Hung hăng chui ở nơi này một chương sắt bánh phía trên Cũng là bị ngăn cản xuống Mà chương hiểu phong nhìn xem đã biến thành một chương đĩa sắt ngăn tại Tôn Ngộ Không trước mặt như ý kim cô đồng, nhưng là chợt mắt hồ muộm. Cái này còn xem như như ý kim cô đồng sao? Như ý kim cô đồng còn có thể như thế dùng, biến thành một chương đĩa sắt đến phòng ngự công kích. Hắc hắc. Trong chiến đấu phân tâm, cũng không phải một cái thói quen to ta. Liên tại trương hiệu Phong giật mình thời điểm, sau lưng nhưng lại vang lên Tôn Ngộ Không thanh âm. Nghe được cái này âm thanh, Trương hiệu Phong nhanh chóng quay người, đồng thời, cũng không lo được gần dấu đi, tay của mình lập tức đã biến thành móng vớt, hướng về sau lưng bắt tới. Phàng. Một cố đại lực tuân ra đến, Trương Hiểu Phong giống như là bị xe lửa đụng đồng dạng, cơ thể không khỏi bị đánh bay ra ngoài, 536 thứ 527 trường, sợ bóng sợ gió một hồi nguyên lai, liền tại Trương Hiểu Phong diệt thần thức, hướng về tôn ngộ không đập tới thời điểm, tôn ngộ không chính là dùng hắn kim cô đồng hóa thành tâm chắn ngăn trở liêu Trương Hiểu Phong công kích, mà đồng thời, cũng là dùng không gian năng lực Tuấn di đi tới liêu Trương Hiểu Phong sau lưng, một quyền đem hắn truy bay ra ngoài, Trương Hiểu Phong, người không chuyện A, lúc này chạy qua đến như khôi là vừa hay nhìn thấy Liêu Trương Hiệu Phong bị Tôn Ngộ Không một quyền thổi bay đi ra chẳng cảnh, khuôn mặt thượng nhất kinh, lo lắng kêu lên, nói, chính là bay qua đến một cái tiếp lấy Liêu Trương Hiểu Phong. Không, không cái gì đại hỏi để sáu. Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong cảm thấy trong cơ thể của mình, cơ hồ giống như là nấu sôi nước sôi đồng dạng, kịch liệt sôi chảo. Bất quá trong miệng ngược lại là mạnh miệng nói, mặc dù thể nội là khó chịu, nhưng mà, thương thế nhưng là không trọng, nghĩ đến Tôn Ngộ Không vẫn là nương tay. Tôn Ngộ Không, ngươi một cái tiên tôn cấp cường giả, nhưng là kéo lấy một cái tiên xoáy cấp thực lực người đánh. Đây chính là ngươi hệ Thiên Đại Thánh khí độ nên có sao? Nhìn xem Trương hiệu Phong cái tia khẽ nhíu lấy lông mày bộ dáng, Nưu Khôi tự nhiên là biết trong cơ thể hắn thương thế, lại nói: "Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không một quyền đánh qua đến, đừng nói là Trương hiệu Phong cái này mà xoáy cấp thực lực, liền xem như ngang cấp nhị lang thần cùng Tam thái tử Na cha bọn hắn cũng sẽ trọng thương a nghịch." Người cái này lão Nưu nói đến cũng đúng. Nghe được Nưu Khôi mà nói, Tôn Ngộ không hơi sở, tiếp lấy gật gật đầu nói: "Nói đến đây," quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong nói: "Uy Ngươi tiểu tử này thực lực không tệ. Chờ ngươi đến rồi Ma Tôn chi cảnh thời điểm lại đến tìm ta đánh một trận a ha ha ha. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ không cười to liếu khởi đến, mà nghe được Tôn Ngộ không mà nói, Trương Hiểu Phong Hoàng Như Khôi hai người xác thực nhưng là cả kinh. Hắn vừa mới gọi Như Khôi cái gì? Lão Như, quả nhân sao? Hắn vẫn nhìn ra Như Khôi thân phận. Các ngươi làm gì cái dạng này nhìn ta a? Nhìn xem Trương Hiểu Phong Hoàng Như Khôi bộ dáng của hai người. Tôn Ngộ không nhưng là cười liếu tiểu nói, Lão Như thân phận của ngươi, ta sẽ không nói ra. Ngươi có chuyện gì? Nhàn song xuôi rời đi a bây giờ tiền giới. Đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Ngươi. Nghe được Tôn Nộ không mà nói. Nưu Khôi kinh ngạc nhìn xem hắn. "Đạo, ngươi cái con khỉ này là có ý gì? Trước kia ngươi bảo đảm đường tăng Tây Tiên Thỉnh kinh sự tỉnh. Ta tựa hồ cùng ngươi còn có một số ăn Tết a, hôm nay ngươi vì cái gì hảo tâm như vậy giúp ta?" Tây Tiên Thỉnh kinh. Nghe được Nưu Khôi mà nói, Tôn Nộ không nhưng là hơi sững sờ, tiếp lấy cười to liễu khởi đến, "Ha ha, ngươi cái này lão Nưu có ý tứ. Cái kia còn biết là bao lâu chuyện lúc trước?" Loại kia chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình người còn nhớ rõ đâu? Lao Tôn ta đã sớm không nhớ rõ. Lao Tôn ta có thể không có nhỏ mọn như vậy. Một chút như vậy sự tình còn có thể nhớ kỹ mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không lại là nghiêm túc hướng về Ngưu Khôi nói, "Bất quá, người lão châu cử động, nhưng là để cho ta đối với người lao mắt mà nhìn đâu. Vì huynh đệ, lại dám cùng toàn bộ tiên giới là địch. Cái này một phần tình nghĩa, nhưng là nhường Lao Tôn ta hảo sinh bội phục đâu." Haha, ha. chỉ bất quá Lao Tôn ta bây giờ còn đánh không lại con lửa chọc kia. Nếu không, đã sớm đi. Ngươi cái con khỉ này xấu, nghe được Tôn Nộ không mà nói, không chỉ là như thôi. Liền bên cạnh Trương Hiểu Phong, cũng là đối với Tôn Nộ không nghĩa khí cảm thấy kính nể. Cái con khỉ này mặc dù không cái nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng mà lòng dạ nhưng là rất rộng lớn. Hơn nữa tại trái phải rõ ràng trước mặt, cũng phân là phải vô cùng tinh tưởng đâu. Tốt tốt, chính các ngươi vội vàng mình đi thôi. Ngươi cái này lão như không nên bị bắt giá ha ha. Nhìn xem lão như ánh mắt, Tôn Nộ không là tội nhẫn nhịn không được những thứ này cảm động sự tình. Khoát khoát tay nói, nói, rời đi phía trước lại là xoay người đến hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Đúng, còn có ngươi, chờ ngươi đến rồi Ma Tôn chi cảnh thời điểm, nhất định muốn đến tìm lão Tôn ta đánh một trận a ha ha. Bây giờ trong tam giới, có thể tìm được đối thủ không nhiều lắm." Ân, "Nhất định." Nghe được Tôn Ngộ Không mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, "Tiếp lấy." Tôn Ngộ Không mới là cười lớn bên trong đi, mà nhìn xem Tôn Ngộ Không nơi nào đây bóng lưng, nhu khôi trong ánh mắt nhưng là một mảnh phức tạp. Một bên lắc đầu thở dài, "Cái này Tôn hầu tử, quả nhiên không giống bình thường a." Ân, "Thật chân tình." Nghe được nhu khôi mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu nói, mặc dù cùng Tôn Ngộ không tiếp xúc không nhiều, chỉ là vừa mới đánh một hồi mà thôi, nhưng mà thông qua mới vừa chiến đấu, còn có hắn mới vừa ngôn hành tự chỉ, Trương Hiểu Phong chính là nhìn ra một vài thứ. Đúng như Khôi. Nói đến đây, Trương Hiệu Phong dường như là nghĩ tới điều gì, quay đầu đến hướng về Như Khôi vấn đạo, "Vừa mới Tôn Ngộ không nói ngươi, vì huynh đệ cùng toàn bộ tiên giới là địch, là chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ, còn không thể nói cho ta biết không? Kỳ thực nói cho ngươi cũng không cái gì." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi chần chờ một chút phía sau, Gật gật đầu nói, tại trong tiên giới, ta có một vị hảo hữu trí giao. Chính là bằng ma vương. Phía sau đến bị như đến tên kia thu đi rồi. Trước đây ta chiếm được tin tức này. Lén lén chuẩn ra đầu xuất cung. Tiến đến linh đại phương Tốn sơn muốn cứu ta huynh đệ kia đi. Cũng là bị như đến phát hiện. May mắn ta lúc đó đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Cho nên mới có thể thoát đi. Nhưng mà, từ đó về sau ta cũng là bị tiên giới truy nã. Nguyên lai là như thế này. Nghe được như khôi mà nói. Trương hiệu phong là thư thái gật, gật đầu Mặc dù không biết vì cái gì như Khôi cùng bằng Mã Vương sẽ có sâu như vậy giao tình, nhưng mà, có thể vì mình huynh đệ mà lên Linh Đài Phương Tốn Sơn đi cứu người, phần tính nghĩa này, quả nhiên là làm cho người xúc động á vậy ngươi lần này đến tiến giới Chẳng lẽ, hay là muốn đi Linh Đài Phương Tốn Sơn? Nghe được Nưu Khôi mà nói sau đó, Trương Hiệu Phong trần chờ một lát phía sau, nghi ngờ hỏi: "Nếu như ngươi ngươi còn đi, nói không chừng lần này liền sẽ không thể quay về đến rồi a." "Không được, ta không phải là muốn đi tấp vùng núi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi nhưng lại lắc đầu nói: Nhìn xem Trương Hiệu Phong ngạc nhiên bộ dáng, Nưu Khôi nói tiếp, "Ta bội phản tiên giới, tin tưởng ta chủ đạo Đức Tiên Tôn lão tử đã sớm biết, nhưng mà, hắn nhưng từ đến không có đến tìm ta. Ta nghĩ trong đó tất có duyên phận, cho nên lần này ta đến tiên giới, là muốn đi ngoài tam thập tam tiên tìm kiếm chủ ta. Mời hắn chỉ điểm sai lầm 6. Nguyên lai like như thế, nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, "Lấy thánh nhân trí năng, tin tưởng chắc chắn biết Nưu Khôi bị tiên giới truy nã sử tình. Nếu như là trong đó không có cái khác duyên phận ở bên trong, thử hỏi lão tử sẽ ngồi nhìn tọa kỵ của mình bị tiên giới truy na sao? Cho nên, biết rõ trong đó duyên cớ Như Khôi, rốt cục không nhịn được đi ngoài Tam Thập Tam Tiên tìm lão tử hỏi thăm sao? Tốt, trước không nói, chúng ta vẫn là nhanh đem Phát Tinh Quan bắt rồi nói sau. Lúc này, Như Khôi lắc đầu nói, nói, hai người gật gật đầu, lần nữa hướng về cửa Nam Tiên Phương hướng bay đi. Hai người thận trọng tiến lên đến rồi Tây Vương Mẫu phía ngoài cung điện, chính là hắn. Chờ đợi hồi lâu sau, Phát Tinh Quan rốt cục xuất hiện, mặc cả người màu trắng áo choàng, đang xếp đặt trong Tiên cung nữ. Cho Tây Vương mẫu đặt mua hoa quả một bộ mang mang lục lục bộ dáng cái này Tây Vương mẫu chẳng lẽ là một cái hoa quả đại vương sao. như thế nào thích ăn nhiều như vậy hoa quả hơn nữa còn trồng một sân hoa quả đến cung cấp chính mình ăn nhìn xem cái kia từng chậu bắt đầu vào đi tiến quả Trương hiệu phong một bộ cảm thán bộ dáng lầm bầm nói Ngự vườn trái cây bàn đào viên mấy cái này vườn trái cây phải kết bao nhiêu quả A bình thường lại rất ít phân cho những thứ khác tiên nhân chẳng lẽ đều bịàng một người ăn haha ha. cái này cũng không biết ngay được Trương hiệu Phong mà nói Như khôi cũng là hắc hắc nợ nụ cười nói, vất quá, ngự trong vườn trái cây tiên khí nồng đậm, các loại tiên quả tiên thảo tất cả đều là phong phú phì nhiêu, linh khí bức người, trước kia ta láo như, cũng là bị ngự trong vườn trái cây tiên thảo cho thèm ăn chết đâu, hắc hắc, đáng tiếc lần này liền xem như chúng ta thành công, cũng không phải chính mình đi vào ngắt lấy, nếu không, ngược lại là có thể để cho người ăn non nê, nghe được Như khôi mà nói, Trương Hiệu Phong vừa cười vừa nói, mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Như khôi cũng là một hồi bất đắc di bộ dáng, Sự tình đều xong xuôi, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi a. Hiện tại Trương Hiểu Phong cùng Như Khôi hai người giấu ở chỗ tối. Một bên không thiết thực lúc tàn gấu, bên trong xếp đặt phát Tinh quan bọn hắn rốt cục đi ra đến rồi. Mà phát Tinh quan, nhưng là hướng về những cái kêu hầu hạ bọn thị nữ phân phó nói. Ngay tại lúc này, nhìn thấy cơ hội này, Trương Hiểu Phong hoàng Như Khôi hai người cũng là cười gật, gật đầu. Hướng về một thân một mình chuẩn bị trở về tiến vào cung điện phát Tinh quan trùng liễu quá đi. Phát Tinh quan, mặc dù cũng coi như là tiên quân cấp thực lực, nhưng mà, dù sao hắn ở Thiên Đình bên trong không phải một cái chiến đấu thành viên. Cho nên, chỉ là chỉ có tiên quân cấp năng lượng tại người thôi. Nhưng mà, bàn về sức chiến đấu, cùng tứ đại thiên vương những thứ này quanh năm trong chiến đấu tôi luyện tiên quân cấp thực lực cường giả mà nói, vậy thì không đáng chú ý. Trương Hiểu Phong, một cái có thể phát huy ma quân chi cảnh thực lực ra hỏa, còn có thánh nhân lão tử tọa kỵ, bản thân cũng là đến rồi tiên quân chi cảnh rồi thôi. Hai người hồn vốn ra tay đánh lén, căn bản là không có bất cứ cái gì lo lắng, chính là đem phát Tinh Quan bắt lại đến, cũng không cho hắn kinh hô trở nên cơ hội. Trương Hiểu Phong chính là trực tiếp kéo ra mình Sơn Hạ Sát Đồ, đem Pháp Tinh Quan ném vào Bất quá sau một lát, Trương Hiểu Phong chính là cầm một khối toàn thân trong suốt. Phía trên khắc lấy Bạch Vân điều khắc lệnh bài từ Sơn Hà xã tách trong bản vẽ đi đi. Cái lệnh bài này bên trên, tràn ra từng đợt lệnh thấu xương tiên nguyên lực ba động. Hắc hắc, làm xong, rời đi. Lúc lay lệnh bài trong tay của chính mình. Trương Hiểu Phong vừa cười vừa nói, "Mạng nhu khôi." Nhưng là tiếp nhận liễu Trương Hiểu Phong lệnh bài trong tay. Một cái biến thân, chính là đã biến thành phát tinh quan bộ dáng, hướng về thất tiên nữ các nàng chỗ ở cung điện đi qua. Mà Trương Hiểu Phong, trên mặt cũng là ở lại mỉm cười. Một cái biến thân trốn vào nhu khôi tay áo tử trùng. Mặc dù Trương Hiệu Phong phải không hiểu biến hóa chi đạo, nhưng mà, thân là huyết tộc hắn, vẫn có một hạng năng lực biến thân, đó chính là hóa bức. Mặc dù không có thể giống sao bắt đầu 36 biến hoặc Địa Sát thất thập nhị biến như vậy thần kỳ, nhưng mà hóa bức năng lực này cũng là mình bản năng không phải. Muốn xem xuyên, thật đúng là không có dễ dàng như vậy đâu. 537 thứ 528 trường, Thái Ức chân nhân Trương Hiểu Phong, là an tâm ở tại nhu khôi tay háo tử trùng, đi theo nhu khôi sau lưng, hướng về thất tiên nữ chỗ ở cung điện phi Quá đi, mà dọc theo đường đi các lộ tiên nhân, thấy được nhu khôi cũng không có quá mức chú ý, dù sao tại tiền giới, trên thân tản ra tiên linh chi khí, thế nhưng là lại không quen nhau tiên nhân có nhiều lắm. Chỉ bất quá, còn tốt Phát Tinh Quan ở Thiên đỉnh bên trong, còn tính là có không ít danh tiếng, vẫn có không ít người biết hắn, dọc theo đường đi cũng là có không ít người cùng Nưu Khôi chào hỏi, đem hắn xem như Phát Tinh Quan. Phát Tinh Quan, chờ một chút ba, nhưng mà, ngay tại Nưu Khôi hướng về Thất Tiên Nữ cung điện bay qua, đồng thời thỉnh thoảng hướng về đi ngang qua cho mình chào hỏi các tiên nhân hoàn lễ thời điểm, đột nhiên, một đạo hơi có vẻ non giọng nam vang dội liêu khởi đến, lớn tiếng kêu lên, nghe được cái này âm thanh, Nưu Khôi trong lòng hơi cả kinh, bất quá, lại cũng chỉ có thể cường tự khống chế bất động thanh sắc quay đầu đến. Chỉ thấy một cái nhìn sang chỉ có 13, 14 tuổi xung quanh thiếu niên, trên vai mang theo một cái cản khôn quyển, trong tay nắm hỏa tiêm thương, trên tay quấn lấy hôn thiên lăng, chân đạp phong hỏa vòng phi liếu quả đến, nhìn sang bộ dáng mặc dù chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng mà, khí thế trên người, nhưng là kinh người chính là tiên giới nổi tiếng Tam thái tử Na Hôm nay là chuyện gì xảy ra à, như thế nào vừa mới gặp Tôn hầu tử, bây giờ lại gặp được Tam thái tử Na nhìn xem lên qua đến Na Tra, Khôi trong lòng là khóc không ra nước mắt thầm nghĩ, bất quá mặt ngoài lại không có cái gì khác thường. Bất quá vạn hạnh một điểm chính là, Tam thái tử Na Cha tên tuổi cùng thực lực, mặc dù cũng là mạnh mẽ, nhưng mà, vẫn còn may không phải là Nhị lang thần dương tiến cùng Tế Thiên đại thánh tôn Ngộ không dạng như đều có một đôi thần mục, cho nên, ở trước mặt của hắn, thánh nhân tọa kỹ Nưu Khôi, đối với mình biến hóa chi đạo, cũng là không có quá lớn lo lắng. Nguyên lai là Tam thái tử à, không biết Tam thái tử tìm ta, có chuyện gì? Trên mặt cường tự chấn định lấy, như Khôi cường tự nặn ra một cái còn tính là tự nhiên nụ cười, cười nói: "Bất quá, Tam thái tử Na Cha bực nào nhã lực?" Tự nhiên là nhìn ra hắn trong tươi cười mất tự nhiên, nhẹ khóa lại lông mày nghi ngờ hỏi: "Ân, pháp tinh quan ngươi khuôn mặt thế nào, như thế nào cười trở nên khó coi như vậy à? Ngụy: "Ha ha, cơ bắp rút gần." Ha ha, nghe được Na Cha lời nói, như Khôi hơi sững sờ, tiếp lấy bịa chuyện nói, nghe được lời của hắn, tay áo tử trùng chương hiểu phong là nhận không ra suýt chút nữa cười văng đi, có không có lẩm, cơ bắp rút gần, có ai nhìn thấy tiên nhân còn có thể cơ bắp rút gần. Cơ bắp rút gần, đồng dạng, nghe được như Khôi mà nói, tam thái tử Na Cha cũng là nghi hoặc nhìn Nưu có không có lẩm, tiên quân cấp thực lực ra hỏa, cơ bắp cũng sẽ rút gần. Đúng. Tam thái tử tìm ta có chuyện gì không? Nhìn xem Tam thái tử Na Cha bộ dáng, Nhu Khôi tự nhiên là không muốn ở nơi này, lời nói để bên trên làm nhiều dây dưa, chỉ là vấn đạo. À, ngươi không nói ta còn quên chuyện chính, nghe được như Khôi mà nói, Tam thái tử Na Cha gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh bộ dáng, "Đạo, chờ sau đó ngươi đi vương mẫu Nương Nương nơi nào đây mà nói, liền nói Nguyệt Tôn giả thực lực vô cùng mạnh mẽ, nàng phong ấn đã dăng ra, nhường Nương Nương tại trong vòng 3 ngày đi Phong Nguyệt Sơn núi một chuyến, gia cố phong không? Tốt. ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền đi trước, núi sự tình quan trọng đại, tin. Chờ ngươi cũng sẽ không quên a." Sau khi nói xong, tang thái tử Na Cha dường như là rất bận rộn bộ dáng, rất nhanh liền bay mất, chỉ còn lại Nưu Khôi một người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phong nguyệt sơn núi, nguyệt tôn giả, thế nhưng là chính mình căn bản cũng không phải là cái gì phát tinh con A, được thiên linh quả liền phải chuẩn, chẳng lẽ còn tự chui đầu vào lưới đi vương mẫu nương nương nơi đó cố ý cho nàng báo tin sao? "Ân, Nưu Khôi, thế nào, có chuyện gì không?" Nhìn xem Nưu Khôi vẫn luôn là ngơ ngác đứng tại chỗ dáng vẻ, tay áo Tử Trương Hiểu Phong, không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi. "A, không chuyện không chuyện." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Nưu Khôi lắc đầu nói, nói xoay người đến tiếp tục hướng về Thất Tiên Nữ Phương hướng phi liễu quá đi, Nguyệt Tôn giả phong ấn núi làm sao? Quẳng nó chi, bây giờ dù sao mình cũng không phải người của tiên giới, còn quẳng nói nguyện Tôn giả phong ấn làm gì à, Hơn nữa, Nguyệt Tôn giả xuất hiện, cho tiên giới tạo thành phiền phức không phải càng tốt sao? Mình và Trương Hiểu Phong cũng liền có thể thừa dịp loạn làm nhiều một ít. Chuyện, mặc dù Nưu Khôi là lắc đầu nói không có chuyện, nhưng mà, Trương Hiểu phong nhìn xem hắn vừa mới ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền biết vừa mới Na Cha nói nhất định không phải là cái gì việc nhỏ, cho nên tò mò truy vấn, Nưu Khôi, vừa mới Na Cha nói phong nguyệt sơn núi, Nguyệt Tôn giả cái gì là chỉ cái gì a? Ha, bất quá là trước đây thật lâu một cường giả thôi, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, như Khôi giải thích nói: "Ngươi lai, like, thượng cổ Hồng Hoang thời kỳ, Vu Yêu hai tộc thống trị đại địa, mà lúc đó nhân tộc vẫn chỉ là tại hai tộc trong khe hẹp sinh tồn tôi, phía sau đến, cái này nhân tộc bên trong ngoại trừ một vị thiên tài kỳ nữ, lại là có thể phỏng đoán ra một bộ tương tự với yêu tộc tu luyện công pháp, cho nên, tại lúc đó rất là có uy danh. Chỉ bất quá, phía sau đến, Vu Yêu hai tộc đại chiến, nhân tộc đại hưng, lấy tu chân vị chính thống mọi người, tự nhiên là khinh thường cùng cái này tu luyện giống yêu tộc pháp quyết thành danh kỳ nữ làm bạn, cho nên" đến rồi đằng sau, thật đúng là có một cái trận đại chiến, thời kỳ thượng cổ kỳ nữ, thực lực mặc dù là cường hãn, nhưng mà, tại mấy vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả dưới sự đối giết, đành phải trốn vào một chỗ sân gốc, bị mấy vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả liên thủ phong ấn ở bên trong, cho tới hôm nay. Đây chính là chân tướng của sự thật, trước kia ta đuổi theo chủ ta lão từ thời điểm, thế nhưng là chính mắt thấy tình huống lúc đó đâu, nói xong lời cuối cùng như thôi, thấp giọng nói chuyện nói nói, bất quá, tại trong tiên giới truyền thuyết phiên bản, nhưng là không đồng dạng. nói là trong này bị phong ấn một vị rất người không chớp mắt cái thế ma vương, ha ha Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Như Khôi là lắc đầu cười liêu thiếu, không có nói thêm cái gì, thế sự vốn là bất đắc dĩ như vậy, lịch sử, vẫn luôn là từ người thắng đến viết, trước kêu một vị kỳ nữ, cũng là như vậy bị nói thành một cái giết người không chấp mắt cái thế ma vương. À, nguyên lai like là như thế này à, nghe được Như Khôi mà nói, Trương hiệu phong là gật gật đầu hiểu nói, đối với cái này chuyện, đại gia đô không có đi để ý tới nó, Nguyệt Tôn giả đi, mắc mớ gì đến chính mình, lại nói, nếu như là Nguyệt Tôn giả nháo sự làm lớn lên mà nói, không phải dễ dàng hơn đã biết một số người sao. Tốt, đến rồi Đây chính là Thất Tiên Nữ ở cung điện, ngay lúc này, Nưu Khôi đột nhiên là thấp giọng nói, nhắc nhở lấy Trương Hiệu Phong, mà nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong là gật gật đầu, xem như minh bạch. Rất nhanh, Nưu Khôi biến hoa phát Tinh Quan chính là đến lần này tương đối nhỏ cung điện phía trước, cảm thấy Nưu Khôi khí tức, bên trong Thất Tiên Nữ nhóm tự nhiên là biết bên ngoài đến rồi cùng giả, nhanh đón đi. Nguyên lai like là phát Tinh Quan a, không biết có phân phó gì, nhìn xem rơi xuống đến Nưu Khôi, Thất Tiên Nữ bên trong đại tỷ tiền tử cười thiếu, tiến lên đón đến mà hỏi. Nhìn mình trước mặt Thất Tiên Nữ, Nưu Khôi tay thượng nhất lần, Phất Tinh Quan trên thân lấy được lệnh bài chính là cầm ra đến. Phân phó nói: "Vương Mẫu nương nương có lệnh, mệnh các ngươi nhanh đi ngự vườn trái cây, ngắt lấy một cái thiên linh quả đến." Thiên linh quả?" Nghe được Như Khôi mà nói, thất tiên nữ mấy người cũng là hơi cả kinh, kinh ngạc nói: "Ngày đó linh quả không phải ba ngày trước bị lấy xuống đến đưa đến Thái Ức chân nhân vậy đi sao? Vì cái gì bây giờ lại muốn đi trích? Cái khác thiên linh quả còn không có thành tựu a." "Cái gì?" Nghe đến đó, Trương Hiểu Phong hóa Như Khôi hai người cũng là lớn kinh, ba ngày trước đưa đi, không phải chứ? Còn kém một bước như vậy." "Sao rồi?" Phát Tinh Quan nhìn xem Như Khôi cả kinh bộ dáng, chỉ đi tử nghi hoặc nhìn Như Khôi vấn đạo: "A, không có cái gì?" Là ta nhớ lộn, nghe được xích Tỷ thì tiền tử mà nói, Nưu Khôi quát quát tay nói, sau khi nói xong, cũng sẽ không nói gì, chính là quay người rời đi. Tân, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Nưu Khôi cái tiêu bóng lưng rời đi, thất tiên nữ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, gương mặt mễ hoặc, rất rõ ràng đều là vô cùng kinh ngạc, trước mấy ngày lấy xuống đến đưa kết quả, bây giờ lại muốn đi trích. Đại tỷ, ngươi cảm thấy mới vừa phát tinh quan có phải hay không có chút không giống, Ngay tại Nưu Khôi rời đi thời điểm, Nghiên Linh nhỏ nhất tự ý tiền tử hướng về Sích Tỷ đi tiền tử nói, "A, nơi nào không đồng dạng, mọi mọi ngươi nói" Nghe được tử y thì tiền tử mà nói mấy cái khác tiên nữ cũng là hơi cả kinh mà hỏi thất tiên nữ bên trong là thuộc nhỏ nhất cái này nhất là lan tâm về chất thiên linh quả bất quá là trước mấy ngày liền trước đi lúc đó cũng là phát tinh quan tự mình nói làm sao có thể liền quên đi đâu nghe được xích lý tiền tử mà nói nhìn xem những thứ khác mấy vị tỷ tỷ cũng là nhìn mình bộ dáng tử y tiền tử phân tích nói Tân không tệ, cái này đúng thật là rất kỳ quái đâu, nghe được tử y thì tiền tử mà nói những thứ khác mấy cái tiên tử cũng là gật gật đầu nói nói cũng đều là chờ lấy tử y thì tiền tử nói tiếp rõ ràng điểm này đại gia đâu biết Nàng không có khả năng chỉ là vì nói chuyện này mà thôi. Còn có một chút rất là khả nghi, nói đến đây, Tử Y Y Tiên tử lại là hơi dừng lại, "Đạo, vừa mới phát Tinh quan muốn chúng ta đi trích tiên linh quả thời điểm, lại là ra dùng lệnh bài của hắn, ngươi không cảm thấy cái này rất khác thường sao? Lấy hắn cùng giữa chúng ta cái này ngàn năm đến tiếp xúc, có lần nào muốn chúng ta đi trích quả thời điểm là đã ra Vương Mẫu nương nương ban cho lệnh bài, chỉ có đi mà khác đám người lớn kia nơi đó, sợ so đại nhân không biết hắn, mới cần lệnh bài à "Không tệ, đúng à nghe được Tử Y Y Tiên tử phân tích, mấy cái tiên nữ cũng là tất kinh, mặc dù Vương nương nương ban cho Phất Tinh quan lệnh bài, nhưng mà Mình và hắn quen biết lâu như vậy, chuyển lại phía trên ý chỉ, muốn lúc nào qua lệnh bài, ít nhất hắn đi thấy kia chút quảng thành tử các loại những đại nhân kia thời điểm, mới cần đưa ra lệnh bài xem như thân phận tượng trưng chi dụng, a em gái kia ngươi cảm thấy thế nào, cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Nhìn xem ngoài, ra không nam vị nữ cũng là nghị luận đến bộ dáng, đại tỷ xích Ti đi tiền tử dơ tay lên, để các nàng đều yên lặng xuống, tiếp lấy hướng về tử ý Ti tiền tử vấn đạo. Tiểu muội cảm thấy chuyện này vẫn là phải đi vương mẫu nương nương, nương nơi nào đầy chứng thực một chút tốt, nếu thật là nương nương cùng pháp tinh quan nhớ lộn, cái kia cũng không có cái gì, coi như là chúng ta đa Nếu như sự thật thật là có hỏi để mà nói chúng ta nói không chừng còn lập được cái đại công đâu loại này không có chỗ xấu sự tình, chúng ta vì cái gì không làm chứ nghe xong xích lý tiền tử mà nói tử y thì tiền tử cười nói ân không tệ, chúng ta vẫn là đi vương mẫu nương nương nơi đó chứng thực một chút ta nghe được tử y thì tiền tử mà nói đi tiền tử mấy người cũng là gật gật đầu nói nói thất tiên nữ cũng là hướng về vương mẫu nương nương cung điện bên kia phương hướng phi liếu quả đi nếu như như khôi nghe được tử y thì tiền tử mà nói quả thật phiềnộ hơn phải khóc ra đến trước kia phát tinh quan đi đâu suốt cùng một lần nhưkhôi nhìn thấy hắn là ra lệnh bài biểu thị thân phận liền nhớ xuống, chỉ là không nghĩ đến, hôm nay ra lệnh bài, nhưng là bại lộ mình. Mà giờ khác này, Trương Hiểu Phong Hoàng Như Khôi hai người, nhưng là bất đắc dĩ lơ lửng giữa không trung, không nghĩ đến, mắt thấy thiên linh quả liền muốn tới tay, nhưng là trễ ba ngày, bị Thái Ức chân nhân lấy mất. Làm sao bây giờ? Tại Thái Ức chân nhân nơi đó, Như Khôi là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng lắc đầu nói, một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Thái Ức chân nhân, phong thần thời kỳ xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, tiên tôn cấp hậu kỳ thực lực, theo học nguyên thủy tiên tôn, hơn nữa còn là tam thái tử Na Tra sư phó, tại phong thần thời kỳ, thế nhưng là một vị nhân vật cường ăna, tiên linh quả đến rồi trong tay hán. Còn có thể cầm được trở về sao? Chúng ta đi Thái Ức chân nhân nơi đó, nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong chần chờ một chút sau đó, nhưng là khẽ cắn môi nói, Thiên Linh Quả, tại tiên giới trung giá xem như vô cùng thưa thất tiên quả, mặc dù đang ngự trong vườn trái cây có mấy gốc, nhưng mà, bây giờ cũng chỉ có Thái Ức chân nhân trên tay một cái kia thành tựu, nghe tất tiên nửa ý tứ, những thứ khác còn không thành tụck đâu, còn không biết phải chờ tới bao lâu sau này thì sao. Cái gì? Đi Thái Ức chân nhân nơi đó, nghe được Trương Hiểu mà nói, bên cạnh Nưu nhưng là sợ hết hồn kinh ngạc kêu lên, ngươi phải biết ta, Thái Ức chân nhân a, xiển giáo một trong thập nhị kim tiên à, Tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả a, là chúng ta có thể đối kháng sao? Mặc kệ nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là cũng muốn trước đi qua xem một chút đi, nếu như là dùng hết liền không biện pháp, nếu như là không, có dùng hết lời nói xấu, nói đến đây, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt một mảnh thần sắc kiên định, người Liêu Tiếu nói, nếu như là không có dùng xong, liền xem như xiển giáo thập nhị kim tiên, ta cũng phải đem thiên linh quả đem tới tay, dù sao đến tiên giới một chuyến, nhưng cái gì cũng làm không xong, loại này tay không mà quay về sự tình, ta cũng không muốn làm đâu. Người tiểu tử này, đúng là điên, nghe được Trương Hiểu mà nói, đối với hắn đảm lượng cũng điên cùng. Như Khôi thật đúng là chẳng đầy bất đắc dĩ, cuối cùng, trần trờ một chút phía sau, cũng chỉ được bất đắc dĩ gật gật đầu nói, cũng tốt, nếu là như vậy, hôm nay ta lão Như liền bổi người điên cuồng một lần à. Hắc hắc, vậy thì đúng rồi, nghe được Như Khôi mà nói, chương hiệu phong cởi liêu tiếu nói, hai người phân biệt phương hướng một chút sau đó, cũng là hướng về thái ớt chân nhân đạo trưởng Cản Nguyên Sơn Kim Quang Động phương hướng phi liêu quá đi, 538. Thứ 529 trường, Vương Mẫu chi nộ bẩm báo Vương Mẫu nương nương, tiểu tiên mẫu Thật cao ngồi ở phía trên phượng tọa phía trên, nhìn xem phía dưới thất tiên nữ, một bên hướng về trong miệng khinh thường đưa nhỏ, vừa thản nhiên nói, có chuyện gì, nói đi. Nghe được vương mẫu nương nương mà nói, áo đỏ tiên tử trong lòng tổ chức một chút lý do thoái thác, nói tiếp, tiểu tiên mấy người bẩm báo nương nương chính là, ngự vườn trái cây thiên linh quả còn không có thành tựu. Ân, nghe được thất tiên nữ mà nói, vương mẫu nương nương động tác trong tay một trận, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể ngồi trên vương mẫu nương nương vị trí, nàng tự nhiên cũng không phải một cái người ngu. Nghe thế sao không đầu không não một câu nói, liền biết nhất định là chuyện gì xảy ra, người cũng là ngồi thẳng liêu khởi đến, nhìn xem phía dưới thất tiên nữ đạo, đã xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện cứ việc nói thẳng, đụng phải lời của ta, ta tha thứ các người vô tội cũng được. Nghe được vương mẫu nương nương câu nói này, bảy vị tiên nữ mới xem như yên tâm xuống, áo đỏ tiên tử yên tâm nói, ba ngày trước, nương nương mệnh ta trở hái được tiên linh quả, đưa cho quá ớt chân nhân không phải sao?" "Đúng à, là có chuyện này à?" Nghe được áo đỏ tiên tử lời nói, vương mẫu nương nương gật gật đầu nói, nói, những mày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tức giận. Nhìn xem phía dưới áo đỏ tiên tử, âm thanh cũng là lạnh một chút, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi xảy ra điều gì chôn sơ xuất sao? Không, không có dấu. Nhìn xem Vương Mẫu nương nương ánh mắt, phía dưới bảy cái tiên nữ cũng là trong lòng phát lạnh, mà áo đỏ tiên tử cũng là nhanh nói, "Thiên linh quả chúng ta là an toàn đưa đến quá ớt chân nhân trên tay, là từ chúng ta bảy vị tỷ muội tự tay đưa đến Càn Nguyên Sơn Kim Quang động." Nghe được áo đỏ tiên tử lời nói, Vương Mẫu nương nương trong mắt cái kia một luồng lạnh thấu xương, lúc này mới chậm lui xuống, nhàn nhạt, nhạt đạo, "À, vậy các ngươi hôm nay đến lại là cần làm chuyện gì đâu?" Cảm thấy vương mẫu nương nương trên thân cái kia lạnh tấu xương khí thế rốt cục trầm dãi bình hòa xuống, Thất Tiên nữ trong đầu cũng là thở dài một hơi, mà áo đỏ tiên tử cũng là nhanh đáp trả nói, "Chúng ta hôm nay qua đến, là muốn hỏi nương nương, tất nhiên ba ngày trước đã đem thiên linh quả hái đi, vì cái gì hôm nay lại để cho phát tính quan đến mệnh ta trở lại hái thiên linh quả đâu?" "Cái gì?" Nghe được áo đỏ tiên tử lời nói, vương mẫu nương nương ánh mắt nương lại, so vừa mới càn thêm lạnh tấu xương hàn quang từ nàng trong mắt vượng mãnh liệt cả người đến, cảm thấy cái này khí nữ đúng, cũng là xuống đất, trên mặt đất. Các ngươi nói cái gì? Vừa mới phát tinh quan đi các người cái kia, muốn các người lại hái một cái thiên linh quả? Chỉ thấy Vương Mẫu Nương Nương đứng tại Liêu khởi đến, cư cao lâm hạ nhìn xem phía dưới Thất Tiên nữ, lạnh giọng mà hỏi. Cảm nhận được Vương Mẫu Nương Nương trên thân cái kia lạnh thấu xương khí thế, Thất Tiên nữ cũng là cảm thấy tùy tâm cùng hoàng, gật đầu liên tục không ngừng, "Đạo, không tệ, thì ra là vì vậy, hơn nữa, vừa mới phát tinh quan còn ra bảy ra ngài cho hắn lệnh bài, cho nên chúng ta mới trong lòng ngỡ vực vô căn cứ." Nguyên lai like như thế, chẳng thể trách vừa mới ta truyền gọi phất tinh quan nhưng không thấy người trả lời, nghe được Thất Tiên nữ mà nói, Vương Mẫu Nương Nương đứng ở nơi đó trầm ngâm nói: Tiếp lấy, sau khi suy tư chốc lát, lớn tiếng nói, "Người tới, đi chuyển nhị lang chân quân phía trước đến gặp ta ba." "La, Nương Nương, theo Vương Mẫu Nương Nương dứt lời, bên ngoài đại điện, một cái kim giáp tiên nhân trầm giọng hẳn là, tiếp lấy, nhanh chóng bay mất, đi chuyển nhị lang chân quân dương tiến đi." "Các ngươi bảy người trở nên à, lần này các ngươi là công, đều trở về đi, Nương Nương ta là thượng phạt phân minh, chờ chuyện này, ta tự nhiên sẽ đối với các ngươi luận công hành lượng, nhìn xem phía dưới bảy cái nằm dưới đất nữ, Vương Mẫu Nương, nương nhạt nhạt mở miệng nói ra, cái kia trên tấu xương khí thế, cũng là thu trở về, lại là biến trở về này, một bộ cao cao tại thượng lạnh nhạt bộ dáng." Đa tạ nương nương, chúng ta cáo lui." Nghe được Vương Mẫu nương nương mà nói, Thất Tiên Nữ trong lòng cũng là lớn vui, vội vang nói ta nói, nói, rất nhanh chính là lui xuống. "Giả chuyên ta ý chỉ đi mệnh Thất Tiên Nữ bọn người ngắt lấy Thiên Linh quả sao? Người kia tuyệt đối không phải chân chính phát tinh quan, bởi vì hắn chính mình là biết ngự trong vườn trái cây đã không có thành thuộc Thiên Linh quả, như vậy, sẽ là ai chứ? Có như thế găng to, lại là chậm rãi làm trở về mình Phượng tọa phía trên, Vương Mẫu nương nương trong miệng, lẩm bẩm nói. Hơn nữa, trong tay hắn còn cầm ta ban cho pháp tinh quan lệnh bài sao? Xem ra pháp tinh quan đã là lọt vào bất trắc. thực sự là thật can đảm a." lại dám đụng đến ta nhân, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào đến ra hỏa, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Vương Mẫu nương nương giọng của bên trong đã là mang theo rất rõ ràng tức giận, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, bây giờ dưới tay mình phát tinh quan đã xảy ra chuyện, cái này gọi là thân là Vương Mẫu chính mình, mặt mũi thả tại hướng nào? Nương nương chuyển triệu tiểu thần đến này, có chuyện gì phấn phó, ngay lúc này, nhị Lang chân quân Dương Tiễn đã là chuyển đến, từ trong đại điện đi tiến đến nói. Nhìn xem đi vào đến Dương Tiễn, Vương Mẫu nương nương trên mặt mang theo một tia đủ cười, "Đạo, ngươi đến vừa vặn, cho ta tại trong tiên giới tìm ra hỏa đi." Hắn có phần hiểu biến hóa chi đạo, Thực lực hẳn là tại Tiên Quân cấp trở lên, ta nghĩ ngươi thần mục cùng ngươi huyền công tại biến hóa chi đạo lên tạo nghệ, tin tưởng phải rất dễ dàng tìm ra tới đi. Nói, Vương Mẫu nương nương chính là đem Nưu Khôi đã biến thành pháp tính quan, giả truyền mình ý chỉ, mệnh thất tiên nữ đi ngự vườn trái cây ngắt lấy thiên linh quả sự tỉnh, nói một lần. Nương nương yên tâm, người này ta nhất định sẽ tìm ra đến. Nghe được Vương Mẫu nương nương mà nói, Nhị Lang Thần Úy Quyền trầm giọng nói, mặc dù cho tới bây giờ, Nhị Lang Thần tại trên thực lực so Đại Thánh Tôn ngộ không phải kém một chút, nhưng mà, cũng không kém bao nhiêu, dù sao hắn là thánh nhân đệ tử, mà chính mình Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng thập nhị kim tiên đệ tử thôi. Nhưng mà, lấy chính mình trời sinh thần mục, lại thêm mình tại Huyền Công lên tạo nghệ, đang nhìn xuyên người khác biến hóa chi đạo phía trên, mình tuyệt đối không thua với hắn hỏa nhãn kim tinh. "Ân, hi vọng ngươi nhanh làm tốt." Nghe được Nhị Lang Thần mà nói, Vương Mẫu nương nương là yên tâm xuống, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu nói, "Nhị Lang Thần." Cũng là trầm giọng gật gật đầu, tiếp theo chính là đi ra đại điện. Mà Chương Hiểu Phong hai người, là Sơn phương bay đi, mặc dù đang trong giới. Chư Hiểu Phong là nhân sinh địa không quen, nhưng mà Ngưu Khôi ở nơi này trong tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, lại thêm trở đi thánh nhân lão tử, hay là thái thượng lão quân cái kia lão tử hóa thân, ngao du tiên giới nhiều năm như vậy, đối với biết đường về điểm này, đó là tuyệt đối sẽ không nhận sai, có cái này xuất sắc dẫn. Đường, Chư Hiểu Phong tự nhiên là không cần để ý chính mình sẽ lạc đường sự tình. Rất nhanh, hai người chính là đến rồi Càn Nguyên Sơn kim quang độc chỗ, một tòa tiên sơn, trôi nổi tại giữa không trung, tiên sơn trên vách đá, viết ba cái xưa cũ chữ lớn, Càn Nguyên Sơn. Đến rồi, nơi này chính là Càn Nguyên Sơn, quá chân nhân tu luyện đạo trưởng. Đứng ở Càn Nguyên Sơn trước mặt, như Khôi hướng về Trương Hiệu Phong nói: "Chính là chỗ này sao? Địa phương của ta, đánh giá ngọn tiên sơn này, Trương Hiệu Phong, cởi Liêu Tiếu nói, tiên tôn hậu kỳ cường giả đạo trưởng, quả nhiên là không giống nhau a, Nguyên Thủy Thiên tôn đệ từ sao? Hắc hắc, hôm nay, còn liền muốn chơi một lần đoạt thức ăn trước miệng của đâu, chỉ cần ngươi cái này đồ ăn còn không có nuốt xuống, ta liền phải đem nó đoạt đến." Trước đây đối mặt Nguyệt Linh thời điểm, Lan Kỳ Nhi chính mình vẫn là không bảo vệ, trước đây đối mặt với Đế bọn họ thời điểm, tác dụng của mình có cũng được mà không, có cũng không sao, mặc dù mình tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng mà, Trương Hiểu lại phát hiện chính mình lại vẫn luôn cũng là kẻ yếu, cho nên, Trư hiệu Phong cần lại hướng phía trước bước một bước dài mới được. Mà cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần có thể đoạt được Tiên Linh Quả cùng Thông Thần thảo, chính mình có thể có được một phần Thánh nhân chi huyết, Thánh nhân chi huyết, nếu như mình nỗ lực hấp thu luyện hóa, tin tưởng liền xem như đạt đến Ma Tôn chi cảnh cũng không phải không có có thể à. Đến lúc đó, lại thêm mình ngụy tinh luận cùng trong cơ thể hủy diệt chi huyết, mặc dù Thánh nhân chính mình đồng dạng là đánh không lại, nhưng mà, liền xem như đối mặt với Như Lai Phật tổ dạng này tiên tôn, cấp cùng tồn tại, mình cũng có thể đứng ở thế bất bại a cho nên, đối với ảnh ma đế hứa hẹn mình Thánh nhân chi huyết, Trương Hiểu Phong bây giờ là nhất định phải được, coi như một lần này đối thủ là phong thần thời kỳ đã vang danh cùng giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng thập nhị Kim Tiên, Trương Hiểu Phong cũng muốn liệu một phen. Nưu Khô, ngươi trước lưu tại nơi này à, ta đi vào tìm hiểu một phen, nhìn mình trước mặt Càn Nguyên Sơn, Trương Hiểu Phong nhàn nhạt hướng về Nưu Khô nói, lấy chính mình hóa bức năng lực, lại thêm ú ảnh ma bảo phía trên công năng, tin tưởng một tòa Càn Nguyên Sơn, chính mình mới có thể an toàn ra vào a cái gì, ngươi một thân một mình đi vào. Nghe được Trương Hiểu mà nói, Nưu nhưng là hơi cả kinh tởn nhảy đạo, ngươi phải biết, bên trong trấn thế nhưng là quá ật Miên A, Tiên Tôn hậu kỳ cường giả a, một mình ngươi đi vào được không, hay là ta cùng ngươi đi vào chung a, ít nhất giữa hai bên còn có một cái phối hợp. Không tệ, mặc dù hai người đi vào chung, mục tiêu lớn một chút, nhưng mà, chính mình dù sao cũng là tại tiên giới lăn lộn lâu như vậy, mới có thể giúp thượng nhất chút vội vàng, còn nữa, chủ yếu nhất một điểm là, đừng Nhìn Chương hiệu phong trên mặt hàng năm một bộ lạnh nhạt bộ dáng, đối với sự tình gì cơ hồ đều không có hứng thú gì, nhưng mà, người này trong xương cốt, thế nhưng là điên cùng lắm đây, nếu không, đến nỗi chạy đến quá ớt chân nhân đạo trưởng hơn nữa, lần trước càng là chơi. Đến lại trực tiếp cuốn vào cai ẩn thánh nhân cùng đế tuấn thánh nhân giữa bọn hắn đi. Một cái chỉ là ma tôn cấp thực lực ra hỏa, có thể chơi ra lớn như thế thành tựu, đây cũng là xưa nay chưa từng có. "Ngươi, bất quá." Nghe được như Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong nhưng là lắc đầu nói, "Tính toán, ngươi vẫn là ở lại đây à, ta một người đi vào, sẽ không xảy ra chuyện, điểm này ngươi yên tâm." 539. Thứ 530 chương, Thiên Linh Quả tới tay mượn dùng ngũ ảnh bảo phía trên cường đại công năng. Trương Hiệu Phong trong nháy mắt ấn thân, hướng về Càn Sơn tiềm hành ảnh ma đế, ảnh bảo mặc dù là giải khai phong ấn, nhưng mà chính mình dù sao chỉ là ma sói cấp tiền kỳ thực lực mà thôi, có thể hay không mượn dùng ngũ ảnh bảo năng lực, nhiều tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả đều không phát hiện được. Điểm này, Trương Hiệu Phong thật đúng là không có phía trên chắc chắn. Trương Hiểu Phong là tiểu tâm cẩn thận hướng về phía trước bay đi. Càn Nguyên Sơn, trôi nổi tại trong tiên giới, trên núi tiên khí nồng đậm, không hổ là thập nhị kim tiên đạo trường. Hoàn cảnh vẫn là không nói, bất kể là phong cảnh vẫn là tiên khí nồng đậm, cũng là thượng giai chi địa. Kim Quang Động, hẳn là trong này. Tìm hồi lâu sau, Trương Hiểu mắt hơi sáng lên. Đừng thân thể của mình Kim Nguyên Sơn Kim Quang Động sao? Xem ra, Thái Ức chân nhân cùng Thiên Linh Quả hẳn là ngay ở trong này, nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong ngừng lại rồi khí tức của mình, hướng về Kim Quang Động bên trong lặng đi vào, tiến vào trong động, từng trận tiên khí quáy động lên đến, nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đột nhiên, ngay tại vừa đi vào trong động thời điểm, Trương Hiệu Phong cảm thấy chính mình giống như là xuyên qua một tầng lồng nước đông đặc. Ngay sau đó, chính là có người hét lớn liêu khởi đến, đến dạng người nào? Báo danh ra đến. Nghe được cái này âm thanh, Trương Hiểu Phong nhanh dừng ở tại chỗ không dám động. Xem ra chính mình vẫn là khinh thường. Không nghĩ đến, Thái Ức chân nhân ra hoàn này, tại chính mình tiên động trung giả sẽ bố trí xuống cái giới. Hiu hiu hiu, cơ hội liền tại Trương Hiểu Phong xuyên qua kết giới thời điểm. Một mảng lớn mang theo ngọn lửa kiếm khí chính là xuất hiện, hướng về Trương Hiểu Phong bên này hùng hăng bắn qua đến, trong đó lạnh thấu xương khí tức, nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Ma tôn cấp hậu kỳ cường giả ra tay, thực lực quả nhiên là không thể coi thường a nhìn xem xả qua đến kiếm khí. Trương Hiểu không dám lại kháng, mà chấp động, mình bây giờ ngay tại cửa hang đâu. Những cái kia xạ qua đến kiếm quang tràn ngập tại cả cái sơn động trong thông đạo. Chính mình căn bản là không có né tránh chỗ. Nhìn xem cái này nguy cấp tình huống, Trương hiệu Phong ngũ ảnh bảo bên trong năng lực lần nữa phát động. Thân thể của mình trong nháy mắt chính là tiến nhập nửa hư hóa trong trạng thái. Những cái tia lạnh thấu xương kiếm khí, toàn bộ đều là hung ác từ Trương hiệu Phong thể nội đi xuyên qua. Không hổ là thánh nhân ngũ ảnh ma đế áo choàng, năng lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Ân. Không ai. Không thể nào. Cơ hội liền tại đồng thì, một đạo bóng hình màu trắng thoáng qua. Ngay sau đó, Chỉ thấy một người mặc màu trắng áo choàng lão giả xuất hiện, thực sự là Thái ớt chân nhân. Đứng tại Trương hiệu Phong phía trước ước chừng mấy mét phía trước, Thái ất chân nhân trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ thầm nghĩ, gắt gao ngay sau đó lần nữa đưa tay, Vạn Thiên kiếm khí xuất hiện lần nữa, bao phủ cả cái sơ động, hướng về bên ngoài bàn tới. Bất quá, nhưng như cũng là không có hiệu quả gì, tất cả đều là từ Trương hiệu Phong thể nội xuyên qua. Không hổ là một trong thập nhị kim tiên, thực lực quả nhiên biến thái. Nhìn xem nghìn vạn đạo kiếm khí từ trong cơ thể của mình xuyên qua, Trương Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, Nếu như không phải hữu ảnh bảo có thể nửa hư hóa công năng của mình, lần này chính mình đoán chừng liền đã bị phát hiện A thái ớt chân nhân. Chính là đứng tại chỗ cửa hàng không rời đi, chỉ là đứng lặng lặng. Cường đại tinh thần lực, một lần lại một lần không ngừng quét nhìn. Cảm giác của mình tuyệt đối sẽ không sai. Vừa mới tuyệt đối là có người xúc động mình kết giới. Mặc dù không biết hắn là làm sao giấu trở lại, nhưng mà, trực giác lại nói cho hắn biết, đối phương không có rời đi. Là ai? Cho ta đi a ta biết người còn không đi. Cường đại tinh thần lực, cửa hang ra ngoài. Cẩn thận cảm thụ được bất luận cái gì có khả năng sẽ xuất hiện gì động. Thái ất chân nhân trong miệng, trầm giọng nói: "Bất quá." Nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong không chút nào bất vi sở động. Rất rõ ràng, hai người cũng là hao tổn trở lại. Thái ất chân nhân là đứng không ly khai, chờ lấy ẩn thân Trương Hiểu Phong xuất hiện, mà Trương Hiểu Phong đối mặt với tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, hắn cũng dám xuất hiện, động cũng không dám động một chút. Mà thời gian, ngay tại hai người tiêu hao bên trong chậm rãi trôi qua. Cái này một hao tổn, chính là qua mấy giờ? Khải Ức Chân Nhân giống như là một điêu vậy đứng tại chỗ, hơi lim dim mắt, dường như là ngủ thiếp đi đồng dạng, nhưng mà Trương Hiệu Phong lại biết, tinh thần lực của hắn nhưng là phát tán đi, chú ý đến hết thảy chung quanh, chỉ cần mình là có chút nào dị động, liền sẽ đụng phải hắn kinh khủng công kích, ra hoàn này, cũng quá có thể lợi đi, cái này vừa đợi, chính là mấy giờ? Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm lo lắng yếu khởi đến, mặc dù mình chờ đợi không cái gì, nhưng mà, phía ngoài Nưu Khôi hẳn là nóng lòng chờ a nếu như nói bởi vì chờ đến không được, lúc này xông vào đến mà nói, vậy thì phiền phức lớn rồi. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp cởi lao ra hỏa này hoài nghi mới được đâu. Nhìn xem một điều tựa như đứng tại chỗ bất động thái ớt chân nhân. Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, con mắt hơi sáng lên. Thật đúng là nghĩ tới một cái biện pháp không tệ. Ngươi một cái sú lao đầu. Thốt đá. Một tiếng giận mắng đột nhiên từ cửa sơn động chỗ vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, nhanh như tia chấp hướng về sơn động bên ngoài bắn nhanh đi. Thực sự là Trương Hiểu Phong thanh âm. Tật tự ngươi dám? Cơ hội liền tại đồng thì. Thái ớt chân nhân mắt che mở ra. Giận dữ kêu lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra đến, tay vừa lột, một cái rơi trong suốt tiểu cái lồng chính là xuất hiện. Trong nháy mắt đem trương hiệu phong bóng người cháo Liêu khởi đến. Ngay sau đó, cháu tử trung tựa hồ có 9 đầu hỏa long xuất hiện đồng dạng, kinh khủng tam muội chân hỏa. Ở nơi này cháu tử trung thiêu đốt Liêu khởi đến, cái này chính là Thái ớt chân nhân pháp bảo thành danh, Cự Long thần hỏa cháu. Á bị Cự Long thần hỏa cháo bao bọc lại, kinh khủng tam muội phát ra đến. Ngọn lửa thiêu đốt, nhường cháu tử trung chương hiểu không khỏi kêu thảm khởi đến, kinh khủng ma lực bộc phát ra đến. Trương Hiểu Phong không ngừng oành kích lấy Cửu Long Thần Hỏa Tráo vết trong, nhưng mà lại không có chút nào hiệu quả. Ma khí, mà giới bên trong người, cảm thấy Trương Hiệu Phong ma khí trên người, Thái Ức chân nhân nhướng mày, Lầm bầm nói, nói, chính là muốn chế trụ Trương Hiệu Phong, từ trong miệng hắn ép hỏi vì cái gì mà giới bên trong người chính hắn sẽ ở tiên giới. Nhưng mà, ngay tại Thái Ức chân nhân tới gần Cửu Long Thần Hỏa Tráo chuẩn bị đem Trương Hiệu Phong nắm lên thời điểm, bên trong Trương Hiểu Phong lại tựa hồ như là minh bạch ý nghĩ của hắn đồng dạng. Dận gọi Liễu khởi đến, lao đầu, người nghĩ bắt ta sao? Ha ha, si tâm vọng tưởng ra hỏa. Chúng ta ma giới chỉ có người chết trận, không có tham sống sợ chết tù binh. Ha ha. Theo chương hiệu phong giống to, kinh khủng ma lực kịch liệt áp xúc, mà cảm nhận được cái tia kịch liệt áp xúc trở nên ma khí. Thái Ức chân nhân sắc mặt cũng là biến đổi, nhanh ra tăng chính mình tiên nguyên lực đối với Cựu Long thần hỏa cháo khống chế. Frank. kịch liệt áp xúc ma khí, trong nháy mắt nổ tung mở đến, kinh khủng ma lực đánh thẳng vào Cựu Long thần hỏa cháo. Mặc dù uy lực rất là cái người, nhưng mà, Tiên Tôn cấp hậu kỳ Thái Ức chân nhân phát bảo, Nào có dễ dàng như vậy hư hao ha rất nhanh. Cái kia nổ tung ma khí chính là tiêu tán, ma cựu long thần hỏa cháo bên trong, nhưng là cái gì đều không có. Rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong là tự bạo đã biến thành cho tàn tiêu tán sáu. Lòng độc các ma dưới bên trong người, nhìn xem tình nguyện là tự bạo cũng không để cho mình tù binh Trương Hiểu Phong. Thái Ức chân nhân lắc đầu thở dài. Sau khi nói xong, bất đắc dĩ xoay người, thu cựu long thần hỏa cháo sau đó, chính là đi trở lại trong sơn động đi. Hô, giá hỏa này rốt cục đi. Nhìn xem Thái Ức chân rốt cục đi, Giấu ở chỗ tối Chương Hiểu Phong trong lòng âm thầm thở dài một hơi thầm nghĩ, nếu như không phải mình thi triển một chút huyết khôi lỗi phân thân thuật nhồn một cái phân thân tự bạo tiêu tan trong lòng của hắn nghi hoặc, còn không biết gia hỏa này lại ở chỗ này đứng ở khi nào đi đâu. Phong thần thời kỳ liền tồn tại cường giả, quả nhiên là không giống nhau. Xem ra ta phải cẩn thận cẩn thận hơn. Thật vất vả. Rốt cục nhường Thái Ức chân nhân rời đi, Trương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Ngay sau đó, càng thêm cẩn thận mượn ảnh bảo năng lực che giấu mình, hướng về Thái Ức nhân sau lưng lặng lẽ đi theo. Đi qua một đầu không tính là quá lâu sơn động thông đạo sau đó, bên trong chính là một cái đại điện đồng dạng trống trải sơn động nội điện. Nhìn bộ dáng, diện tích sợ là có hơn ngàn cái mở. Cái sơn động này ở giữa nhất, Bay một cái cái bàn, trên xuống, nhưng là nằm một người. Một cái nhìn sang chỉ có 13, 14 tuổi bộ dáng thiếu niên, mà thiếu niên bên cạnh, còn có một bộ xương khô. Xem ra cũng chỉ có 10 đến tuổi khoảng chừng bộ dáng. Người kia là, dấu ở chỗ tối trương hiệp phong. nhìn xem bên kia trên bàn trong ngủ mê thiếu niên, thâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, lai like. Thiếu niên này không là người khác, chính là Tam thái tử Nacha, cũng không biết là đã trúng pháp thuật hay là cái gì, lại là ở vào ngủ say hôn mê trong trạng thái. Tất, Tên kỳ đã rốt cục tiêu diệt. Nacha, Người chờ xem, ta sẽ để cho ngươi nhở tại hoa sen hóa thân lung túng xấu. Nhìn xem trên bàn trong ngủ mê Nacha, Thái Ức chân nhân hiền hòa vừa cười vừa nói, lời của hắn, nhượng chương hiểu phòng trong lòng thất kinh. Nguyên lai, like. Nacha sở dĩ cùng Như Khôi biến thành pháp tinh quan nói một lần hắn đi hướng Tây Vương Mộ báo cáo Nguyệt Tôn giả chuyện. Chính là vội vã rời đi, là vì đến nơi đây đến sao? Mà thái ớt chân nhân sở dĩ muốn cái kìa thiên linh quả là muốn giúp đâu cái này thoát khỏi hoa sen hóa thân lung túm sao trước kia phong thần thời kỳ Na cha tuổi nhỏ giết đông Hải Long Vương thái tử bị long Vương giết tới ra môn, cuối cùng lấy cái chết tạ tội đã là người chết qua một lần mà lúc đó Na cha sư phó cũng chính là thái ớt chân nhân dùng thông thần thảo thêm hoa sen giúp hắn tạo thành hoa sen hóa thân mặc dù hành động tự nhiên nhưng mà lại tương đối không bằng chân chính huyết huyếtục chi khu đến phải thực sự lại thêm cái này một bộ Vĩnh viễn chưa trưởng thành bộ Giáng Nuông sống suốt mấy ngàn năm Na cha lại như thế nào chịu được. Dù sao không có ai ưa thích cả một đời cũng chỉ là cái này, một bộ thiếu niên bộ dáng á nguyên lai là muốn giúp Tam thái tử Na cha tái tạo lục thân sao? Chẳng thể trách cẩn thận được dịp mình chỗ cửa hang đều bày ra cái giới. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Trương Hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, chẳng thể trách vừa mới Tam thái tử vội vã chính là rời đi. Liên Tây Vương mẫu nơi đó cũng không có tự mình tiến đến, mà chỉ là nhường như khôi biến thành phát tinh quan đi chuyên cáo. Cũng không trách được thái ớt chân nhân thật tốt là yêu cầu thiên linh quả, cũng không trách được tại chính mình cửa hang bày ra cảnh cáo dùng cái rối. Nhìn đến đây tình huống, Trương Hiểu Phong rốt cục bừng tình đại ngộ. Bất quá, liền xem như giúp Tam thái tử đắc nặn nhục thân dùng, nói không chừng hôm nay thiên linh quả ta cũng phải cầm đi xấu. Nhìn xem bên cạnh Trương Bạch một chút trong tài liệu cái kia màu trắng tinh ức chừng quả táo lớn nhỏ quả. Trương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, mặc dù làm như vậy tựa hồ có chút có lỗi với Tam thái tử Na nhưng mà, Trương hiệu Phong bản thân liền không có lấy người tốt tự xưng. Nếu như mình là người tốt mà nói, trước kia thân là nhân loại sát thủ thời điểm, nhiều người vô tội như thế chính mình còn không phải giết. Hơn nữa Phía sau đến trở thành huyết tộc tới nay, chính mình càng là một đường rẽ qua đến. Trên tay tính danh, không có một vạn cũng có 8000 a giết Liêu Chương hiểu phong huyết khôi lỗi phân thân sau đó. Thái Ức chân nhân không có nghĩ những thứ khác, trong lòng của hắn, bây giờ đã là an toàn, không ai trở về quấy rầy mình, cho nên Thái Ức chân nhân là an tâm giúp Na cha chuẩn bị tái tạo thân thể sự tình. Từng cái một tài liệu cũng là không ngừng ở trong tay của hắn xuất hiện. Tiếp đó, tái sử dụng đủ loại tiên pháp đến rút ra hữu dụng thành phần, đồng thời rót vào đạo cái kia một bộ trước kia Na Tra thi thể biến thành khô lâu ở trong đi quyết sức chăm chú một vòng chuột một vòng để làm, Thái Ức chân nhân thần sắc một mảnh chuyên chú, không dám ra chút nào sai lầm. Dù hắn tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, tinh thần cũng là càng lúc càng mệt mỏi, tập trung tinh thần công tác là dễ dàng nhất để cho người ta mệt mỏi. Mà Trương Hiểu Phong cũng là lặng lẽ di động cước bộ của mình, nhẹ nhàng đến gần cái kia thiên linh quả. Mặc dù Thái Ức chân nhân là tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, nhưng mà hiện tại hắn chú ý của lực tất cả đều nơi tay trên đầu, căn bản là không có chút nào cảnh giác. Lúc này chính mình ra tay là lựa chọn tốt nhất. Thaiất chân nhân là hết sức chăm chú ở vội và mình, căn bản liền sẽ không nghĩ đến bên cạnh còn trốn tránh một cái tùy thời nhi động người. Lại nói, ma giới thứ ba ưu ảnh ma đế ưu ảnh bảo, mặc dù chỉ là thuyền tại Trương Hiệu phong trên thân, nhưng mà, nhưng như cũ chính là có thể giấu giếm được hắn thần thức dò xét, mà không bị hắn phát hiện. Bá, Chương Hiểu Phong la lặng lẽ đến gần tiên linh quả, ngay sau đó, nhanh như tia chốc ra tay, nắm lấy thiên linh quả sau đó, chính là bỏ vào ý phục của mình bên trong. Đồng thời, nhanh như tia chớp hướng về bên ngoài chạy qua sáu tập trung chú bận rộn lấy thái ớt chân nhân, cảm thấy bên người dị động, tính phản xạ quay đầu đến, nhưng là nhìn thấy bên cạnh mình mấu chốt nhất thiên linh quả, đột nhiên chính là biến mất, một chút liền sửng sốt, ngay sau đó phản ứng qua đến, lớn tiếng gầm rú liêu khởi đến, là ai? Cho ta cút ra đến, giận dữ đồng thời, thái ớt chân nhân mặc dù là không biết đối phương ở nơi nào, nhưng mà, cường đại tinh thần lực nhưng là hóa thành sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng bàn tới, rầm rầm dầm. kinh khủng tinh thần lực, hóa thành cường hãn sóng xung kích. Trong nháy mắt làm cho cả kim quang động cũng là phát ra mãnh liệt nổ tung, mà đồng thời, nửa hư hóa bên trong Trương Hiểu Phong cảm thấy cái này một cú cường đại tinh thần xung kích, trong nháy mắt giống như là bị xe lửa đụng đầu dạng. Tiêu Thảm hướng về kim quang động ngoài động nhào ra ngoài, ở nơi đó, nghe được Trương Hiệu Phong kêu thảm, Thái Ức chân nhân trong nháy mắt chính là phản ứng qua đến. Ngay sau đó, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiệu Phong nào tới, Tiên Tôn hậu kỳ cường giả, quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là tinh thần lực xung kích đều biến thái như vậy, cảm nhận được trong cơ thể mình thông thế, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ: chính mình bởi vì nắm giữ tinh thần dị năng nguyên nhân, đối với tinh thần lực công kích đã là vô cùng miễn dịch, nhưng mà, nhưng vẫn là bị thương. Thiên tôn cường giả tinh thần lực quả nhiên là mạnh, đáng xấu hổ thật tự. Đi cho đi, dẫn giữ Thái Ức chân nhân, giống như là một tòa núi lớn vậy nhào qua đến, khí thế cường đại, hướng về Trương Hiểu Phong đè đến, trong miệng gầm thét kêu lên, cực kỳ tức giận. Cơ hồ là nhường tóc của hắn cùng sợi dâu đều nghị cương châm vậy đứng thẳng liêu khơi đến. Cựu Long thần hỏa cháo, nhìn xem trước mặt Trương Hiểu Phong, Thái Ức chân nhân nén giận ra tay, cùng cự Long thần hỏa cháo xuất hiện, hướng về Trương hiệu Phong hung hăng phụ xuống. Trước kia Phong thần thời kỳ cường giả văn trọng người thái sư, cũng chết tại cái này cự Long thần hỏa cháo phía dưới. Có thể thấy được cái này cái lồng. tuyệt đối là một kiện pháp bảo cường đại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, thân là nguyên thủy thiên tôn dưới trướng một trong thập nhị kim tiên, thái ất chân nhân pháp bảo, có thể là thông thường mà hàng sao? Tự nhiên là không thể nào. Cự Long thần hỏa cháo, ta cũng không phải mới vừa một cái kia phân thân đâu. Nhìn minh trước mặt chủ xuống đến cự Long thần hỏa cháo, Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng nói, ngay sau đó Minh Nguyệt tinh luận xuất hiện, trong nháy mắt đã biến thành nửa hư hóa trạng thái, hướng về Thái Ức chân nhân bộ tới. Ngươi muốn dùng Cửu Long thần hỏa cháo bắt ta? Có thể, nhưng mà, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận ta Nguyệt tinh vòng giết hồn thức công kích. Giết hồn thức? Tàn Nguyệt Trảm bốn thức bên trong đặc thú nhất một chiêu, trực tiếp tổn thương linh hồn chiêu số, liên quan đến linh hồn sự tỉnh, liền xem như một chiêu này không phải đặc biệt tương hãn, nhưng mà, cũng không có người dám khinh thường. Dù sao, linh hồn thụ thương, thế nhưng là khó khăn nhất hồi phục. Hơn nữa, linh hồn bị thương, tinh thần lực tự nhiên là đại giảm mà tinh thần lực đại giảm. Đối với pháp bảo điều khiển hay là đối với với mình năng lượng điều động, tự nhiên cũng sẽ không thể muốn gì được nấy. Nhìn xem hung ác đập tới đến nguyệt tinh luân, Thái Ức chân nhân mặt của thượng nhất phiến kinh hãi thần sắc, tác dụng với linh hồn vũ khí, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Nghĩ tới đây, Thái Ức chân nhân là nhanh thu hồi cựu Long thần hỏa cháo, Cương đại tinh thần lực ngưng kết trở nên, phong ngự lấy giết hồn thức công kích. Mà Trương Hiểu Phong, nhìn thấy cái bộ dáng này, khẽ cười một tiếng, sau lưng cánh rơi bay ra, nhanh như tia chớp hướng về phía trước bay đi, mà hồn thức công kích cũng chỉ là thưởng thức tu tu. Nhanh như tia chấp thu trở về. Đáng giận. Cảm nhận được giết hồn thức bên trong một điểm kia điểm có cũng được không có cũng được công kích. Thái Ức chân nhân giận dữ, nhìn xem trương hiệu Phong kia chớp kia một dạng nơi nào đầy bóng lưng, nhanh chóng đuổi theo. Thánh nhân Nguyên Thủy Tiên tôn đệ tử, một trong thập nhị kim tiên thái ức chân nhân. Trong nháy mắt chính là bạo phát tốc độ nhanh nhất của mình. Đi mau. Thiên linh quả tới tay. Ta trước tiên đem giá hỏa này dẫn ra. Nhanh như tia chớp hướng về phương xa bay qua. Chương Hiểu Phong đi qua Như Khơi bên cạnh tọa điểm. Trong miệng thấp giọng nói. Nói Động tác của mình không ngừng, Hướng về phương xa bay đi 6. 540 thứ 531 chương, trốn vào lăng tiêu địa hắc. Theo chương hiệu phong thân thể nhanh chóng vượt qua. Nghe được lời của hắn, Nưu Khôi nhưng là hơi sửng sở. Hắn nói cái gì? Hắn lại là lấy được tiên linh quả? Thật hay giả? Hắn thế mà từ tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả trong tay, lấy được tiên linh quả. Nghe được trương hiệu phong mà nói, Nưu Khôi lại chẩn váng, hơi sửng sợ, không dám tin thần nghĩ, mà theo khiếp sợ của hắn, liền trong chốc ngắn này, Thái Ức chân nhân chính là rời đi. Nhìn xem Trương Hiệu Phong vậy mau nhanh rời đi bóng lưng, nhanh như tia chấp đuổi theo. Đối với Nhu thôi, hắn là nhìn cũng không có nhịn. Bây giờ là muốn đuổi chặt đem thiên linh quả truy hồi đến lại nói, cái này đứng tại chính mình Càn Nguyên Sơn trước giá hỏa mặc dù khả nghi, nhưng mà lúc này cũng không có thời gian phản ứng đến hắn. Bày ra chính mình to lớn cánh rơi, Trương Hiệu Phong nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi. Đồng thời, nhanh chóng dập đầu một quả bình thường như khôi luyện chế thuốc chữa thương. Mặc dù mình vạm phải lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng mà, chính mình dù sao vẫn chỉ là ma sói cấp tiền kỳ thực lực mà thôi. Thế nhưng là Thái ớt Chân Nhân, nhưng là đạt đến Tiên Tôn cấp hậu kỳ đâu, cho nên ước chừng hơn 2 đẳng cấp chiến lực, Trương Hiểu Phong tốc độ, như thế nào hơn được Thái Ứ Chân Nhân. Giữa hai người khoảng cách đang bị không ngừng rút ngắn. Làm sao bây giờ? Nhìn xem nhanh như tia chớp đuổi theo đến Thái ớt Chân Nhân. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm vội vàng thầm nghĩ, không nghĩ đến chính mình thật vất vả lấy được tiên linh quả, nhưng căn bản không có năng lực mang đi sao? Đây thật là trớ trêu. Mặc dù là hữu tâm lần nữa sử dụng ngũ ảnh bảo năng lực lần nữa ẩn thân chờ nên, nhưng mà Trương Hiểu Phong lại biết Bây giờ năng lực này đã là không có dùng. Thái ớt tiên nhân, đã là đã biết tinh thần trùng kích có thể đối với mình tạo thành làm thương tổn. Cho nên, căn bản không có khả năng lại dùng chiêu này đào thoát. Nếu như mình dùng chiêu này lời nói, tin tưởng thái ớt chân nhân tuyệt đối sẽ lần nữa phát động tinh thần trùng kích ra làm sao bây giờ. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Nhìn mình sau lương tại không ngừng đến gần thái ớt chân nhân. Trương hiệu phong trong lòng là một mảnh vội vàng. Nhưng mà, làm thế nào cũng không thoát khỏi được phía sau ra hỏa. Ừ. ta đạo là thần thánh Phương nào đâu Mưa Lai bất quá chỉ là một con rơi tinh thành tiên sao. Nhìn xem Trương Hiểu Phong sau lưng một đôi kia to lớn cánh rơi. Thái Ức Chân Nhân tự nhiên là sẽ không nhận vì Trương Hiểu Phong là vâng ái, bởi vì quy hút máu chi thân, cũng là tản ra lạnh thấu xương ma khí, tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ tản ra tiên khí. Ân, có biện pháp 6. Một bên cố gắng hết sức của mình chạy chỗ lấy. Trương Hiểu Phong tâm trung nhất bên cạnh không ngừng suy nghĩ biện pháp như thế nào thoát khỏi phía sau Thái Ức Chân Nhân. Nhưng mà, hiện tại Chương Hiểu Phong nhìn thấy cách đó không xa cửa Nam Thiên thời điểm, trong mắt sáng lên, có một cái biện pháp. Ngay tới đây Trương Hiểu Phong thân thể một chiếc, hóa tác nhất đạo màu đen mũi tên, hướng về cửa Nam Tiên bên trong bắn bảo, mà giữ cửa hai vị tiên nhân, nhưng là nhất thời không tra, ngăn không được Trương Hiểu Phong, chỉ có thể nhìn hắn bắn vào đi, muốn đuổi theo, nhưng là không cần, bởi vì Thái Ức chân nhân đuổi theo. Thứ hư, nho nhỏ con rơi, lại là Hoàng Hốt chạy bữa chạy đến tiên đình bên trong đến rồi sao? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nhìn xem bắn vào cửa Nam Tiên Trương Hiểu Phong, Thái Ức chân nhân trong miệng cười lạnh nói: "Hắc hắc, ngươi có bản lãnh đuổi theo đến chính là, nói nhảm nhiều như vậy làm gì a?" Nghe đổ sau lưng Thái Ức chân nhân mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là châm chọc vừa cười vừa nói, nói, dọc theo đường đi mạnh mẽ đâm tới, hướng về thiên đỉnh bên trong hoạch tâm nhất chỗ, Lăng Tiêu điện đụng tới. Hừ, ngu xuẩn con rơi nhỏ, lại là hướng về Lăng Tiêu điện xuống tới. Hừ hừ, đúng vậy a, hắn một cái nho nhỏ con rơi, lại là hướng về Lăng Tiêu điện trùng liêu quá đi. Đừng nói có đã biết một vị Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng thập nhị kim tiên ở đây, liền xem như không có tự mình ra tay. Thiên đỉnh đẩy trời thần tiên, cũng không phải đem hắn vững vàng bắt lấy sao? Đúng vậy a, lẽ Trương Hiểu Phong thật là choáng váng sao? Thế mà nơi nào không tốt chạy, chạy đến tiên đỉnh đến rồi. Hơn nữa, còn một đường đụng thẳng hướng về Lăng Tiêu Điện đụng tới. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Bất quá, Trương Hiểu Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến tự chui đầu vào lưới. Nếu như dựa theo cương cương na một đường chạy trốn, tốc độ của mình không sánh được Thái ớt chân nhân, là tuyệt đối không có khả năng trốn được. Cho nên, bây giờ Trương Hiểu Phong chỉ có thể lấy lui làm tiến, dọc theo đường đi, Trương Hiệu Phong biến thành cái bóng, nhanh như tia chấp hướng về Lăng Tiêu Điện bản tới, mà Lăng Tiêu Điện cửa ra vào, hai vị tiên soái chi cảnh cường giả Nhìn thấy rất xa chính là ngang ngược xạ qua đến Trương Hiểu Phong. Tự nhiên là ra tay ngăn trở. Chỉ thấy hai vị trông coi Lăng Tiêu Điện cửa điện tử vệ. Tay thượng nhất vung. Lập tức, tấm vong lớn màu xanh lam nhạt cùng màu vàng đất lưới lớn đồng thời xuất hiện, hướng về Trương Hiểu Phong che lên qua đến, chính là nổi tiếng tam giới pháp bảo, Thiên La Địa Võng. Mặc dù hai cái trông coi Lăng Tiêu Điện cửa chỉ là tiên xoái cấp thực lực, nhưng mà, có Thiên La Địa vong nơi tay, liền xem như tiên quân cấp tường giả, cũng không khả năng dễ dàng như vậy xông vào Lăng Tiêu Điện bên trong. Bất quá, Trương Hiểu Phong là ai? Hắn là có thể theo lẽ thường đến suy đoán người sao? Không phải. Nhìn xem phủ đầu chính là cháo qua đến thiên La địa võng. Trương Hiệu Phong không tránh không né, vẫn là khí thế hung hăng hướng về thiên La địa vong trùng liễu qua đi. Nhìn đến đây, hai cái thủ vệ trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc, gia hỏa này thật chẳng lẽ là đầu góc có hỏi để sao? Nhìn lên trời La địa vong thế mà cũng không né tránh, cứ như vậy tự chui đầu vào lưới. Bất quá, liền tại bọn hắn trong lòng âm thầm thời điểm kinh nghi bất định. Trương Hiệu Phong u oải bạo năng lực, nhưng là lần nữa phát động. Cả người trong nháy mắt nửa hư hóa. Đồng thời ở thân xông vào Liễu Lăng Tiêu Điện chi chu đi, mà toàn bộ Lăng Tiêu Điện Thần Tiên, mặc dù cường đại, thậm chí là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là đến rồi mà tôn cấp định phong chi cảnh. Nhưng mà, nhưng là không phát hiện được Trương Hiểu Phong tồn tại. Đệ Tam Ma Đế u ảnh áo choàng, năng lực tự nhiên là không phải chuyện đùa. Ân, người đâu? Tại sao không thấy? Vốn còn tưởng rằng tay đến cầm đến đây này, không nghĩ đến. Trương Hiểu Phong nhưng là trong nháy mắt ở trên thiên la địa vong bao phủ xuống biến mất. Hai cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng là một bộ mê hoặc bộ dáng, mà phía sau đội kịp đến Thái Ứ Chân Nhân. Tự nhiên là biết Trương Hiểu Phong đã vọt tới Lăng Tiêu Điện ở trong đi, cũng không nói lời nào, trực tiếp xen lẫn khí thế cường đại, chính là xông vào liếu Lăng Tiêu Bảo Điện chi chung. Ân, Thái Ức chân nhân, đến này chuyện gì? Liên cái này quá Ức chân nhân xuất hiện, cái kêu một thân mạnh đạt tiên tôn cấp hậu kỳ thực lực, tự nhiên là gây nên liếu Lăng Tiêu Điện chi trung tất cả thần tiên chú ý thân là bốn ngự đứng đầu. Hồng Quân lão tổ đạo đồng, Ngọc Hoàng đại đế hạ tiên, nhìn xem man ngoan vô lý xông vào đến Thái Ức chân nhân, Lông mày không gợn nhíu, bất quá trên mặt nhưng là không có biểu hiện ra quá nhiều cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi: Vô vô. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Thái Ất chân nhân cũng không có vội vã trả lời, chỉ là nhanh chóng biến ảo mấy cái pháp quyết, không được một cái chân pháp. Đem toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều cô lập trong không gian, gặp quá Hạo Thiên đạo hữu. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Thái Ất chân nhân hành một cái lễ nói, mặc dù bốn ngự quản lý thiên hạ, nhưng mà, thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Thái Ất tiên nhân tự nhiên là không về Ngọc Đế quản lý, cho nên, đối mặt với hắn cũng không cần đi quân thần chi lực, chỉ là ngang hàng luận giao là được rồi. Ân. Thái Ất chân nhân hữu lễ. Nghe được Thái Ức chân nhân mà nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nhàn nhạt gật gật đầu nói. Sau khi nói xong, mới mở miệng lần nữa mà hỏi, "Thái Ức chân nhân hôm nay đến này không biết có chuyện gì? Hơn nữa thế mà cần dùng trận pháp đem ta Lăng Tiêu Điện đều vây quanh trở nên." "Thỉnh đạo hữu thứ lôi. ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta là vì truy nhân tải đi tới nơi này. Người này hơi có chút thủ đoạn, ta sợ hắn trốn đi, cho nên mới đưa cái này Lăng Tiêu Điện không gian toàn bộ đều cách ly trở nên." Nói, Thái chân nhân là kiên nhẫn đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, Thái ất chân nhân một bộ vội vàng bộ gián nói, cho nên nói, "Ta dám khẳng định, cái kia con rơi nhất định là tiến đến liêu Lăng Tiêu Điện ở trong. Bởi vậy, ta sợ hắn bất chi bất giác rời đi, cho nên mới cách ly Liễu Lăng Tiêu Điện không gian thôi, hy vọng đạo đạo hữu có thể thứ lôi." A nguyên lai like là như thế, thế mà thực sự có người chạy vào đến rồi sao? Chúng ta thật sự chính là không có chút nào phát ra đâu." Nghe được Thái ất chân nhân mà nói, Lăng Tiêu Điện lên chúng thần tiên đều là thất kinh. Ma Ngọc Hoàng Đại Đế Hạ Thiên, cũng là kinh nói, "Vừa mới thật sự tiến người tới?" Thế nhưng là chính hắn một tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả thế mà đều không có phát giác. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại là có như thế thủ đoạn. Nếu quả thật như như lời người nói mà nói, sự tinh còn liền thật sự phiền thoái. Dùng chính mình cường hãn thân thức, cũng là quét hình không đến cái gì. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xem Thái ớt chân nhân, ngưng trọng nói: "Ân." Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Thái Ức chân nhân cũng là trầm mặt. "Đạo, cái này con rơi, cũng không biết là ở đâu đắc đạo thành tiên. Thế mà nắm giữ loại năng lực này, thật sự là cái người." Tựa hồ ngoại trừ tinh thần xung kích bên ngoài, Thông thường năng lượng cùng vật lý tính công kích cũng có thể toàn bộ miễn dịch. Từ trong cơ thể của hắn xuyên qua đâu? Nguyên lai là thế này phải không? Tương đương với linh thể tồn tại. Thế nhưng là lại không nhìn thấy, dùng thần thức cũng cảm giác không thấy sao. Nghe được Thái Ức chân nhân mà nói, Ngọc Hoàng Đại Đế lẩm bẩm gật gật đầu nói, chỉ có thể dùng tinh thần trùng kích sao? Nhưng mà, liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, như thế nào phát động công kích? Chẳng lẽ là dùng phạm vi lớn xung kích sao? Cái kia cái này lăng tiêu điện lên thần tiên đâu? Đây không phải là liền bọn hắn cũng bao phủ ở bên trong. Đúng vậy, Cái này chính là trương hiệu phong nghĩ tới biện pháp. Mặc dù ngươi tinh thần trùng kích có thể ép ta đi, nhưng mà, ta tìm một chỗ ngươi không thể dùng tinh thần trùng kích chỗ không phải liền là Mà Lăng Tiêu Điện bên trên, nhưng là tuyệt cao chỗ. Mặc dù ngươi cũng biết ta ở nơi này Lăng Tiêu Điện bên trong các dấu, có thể ngươi biết ta trốn ở cái góc nào sao? Mà dùng phạm vi lớn tinh thần trùng kích đến tìm ta đi. Trừ phi ngươi có thể nói thông được Ngọc Hoàng Đại Đế, để cho hắn buông tha cái này Lăng Tiêu Điện chính giữa những tiên nhân này. Làm sao bây giờ? Hết thảy mọi người, cũng là bất đắc dĩ. Đây quả thực là mực nước nhỏ vào trong chén nước. Muốn tìm cũng tìm không ra đến rồi. Chẳng lẽ đem các loại lăng tiêu điện bên trong các tiên nhân, toàn bộ đều bao phủ tại tinh thần trùng kích trong phạm vi sao? Vậy làm sao có thể? Không nói trước những tiên nhân này nhìn trời tỏa mà nói là giá bao nhiêu giá trị, liền xem như vì một cái nho nhỏ con rơi liền đối với mấy cái này lăng tiêu điện trung thần tiên nhỏ cùng một chỗ phát động công kích, đáng ra không? Tự nhiên là không có khả năng đáng giá. Việc đã đến nước này, ngươi nghĩ như thế nào xử lý? Chúng ta đều chẳng qua hỏi. Thật cao ngồi ở lăng tiêu bạo điện trên ngai và mặt, Ngọc Hoàng Đại Đế hướng về trên đại điện thái ớt chân nhân, thản nhiên nói: Bất quá, nếu như ngươi tổn thương trong đại điện bất luận một vị nào tiên nhân lời nói, ta nhưng là sẽ không đáp ứng. Ân, đây là tự nhiên. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Thái Ức chân nhân cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu nói, mặc dù mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn giới trướng một trong thập nhị kim tiên, nhưng mà, nhưng cũng không có nhu bước đến vọt thẳng đến Lăng Tiêu điện bên trong. Đấy toàn bộ Lăng Tiêu điện thần tiên lại rời đi thôi, cho nên muốn dùng phạm vi lớn tinh thần xuất kích điểm này đến tìm người, xem ra là tuyệt đối không thể thực hiện được. Mà không cần một chiêu này, lại như thế nào có thể tìm hắn đi? Đại gia cũng là rằng có tại Lăng Tiêu điện phía trên. Các vị tiên nhân, Thâm Trung Giá cũng là bất đắc dĩ. Thật tốt tại Lăng Tiêu điện bên trên cùng bệ hạ giao tiếp một chút nhiệm vụ á lại không nghĩ đến gặp được cái này ký hiệu truyện. Nhưng đại gia đôn là bị nhốt tại cái này Lăng Tiêu điện ở trong. Mặc dù trong lòng có đoán nghiệp, nhưng mà, nhưng cũng bất đắc dĩ. Dù sao đối phương thân phận cùng thực lực đều còn tại đó đâu. Thái ất chân nhân cũng là bất đắc dĩ đứng tại Lăng Tiêu trong đại điện, muốn bắt người, nhưng lại không có biện pháp. Duy nhất có thể sử dụng biện pháp lại không thể sử dụng. Cái này để người ta là đổi buồn mực, mà cứ như vậy rời đi tự có như thế nào cảm tâm đâu. mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng coi là cho đủ thái ất chân nhân mặt núi, để cho mình lang tiêu trên đại điện toàn thể thần tiên, đều ở đây bồi thiếng hắn, đều không có nói một câu lời oán giận nói ra đến. Ma Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân càng là nhẹ hết mắt, giống như là ngủ tiếp đi đồng dạng. Ai? Sau một hồi lâu, thái ất chân nhân rốt cục không thể thở dài một hơi. Đạo, không nghĩ đến, Tạ thái ất chân nhân là cao quý nguyên thủy sư tôn giới chướng một trong thập nhị kim tiên, cấp hậu kỳ thực lực, thế mà lại tại Lật trong mương. Người cái này con rơi nhưng cũng xem như có chút bản lãnh. Lời này, rất hiển nhiên là hướng về Trương Hiệu Phong nói. Nói đến đây, Thái Ức chân nhân trên mặt tiếp lấy lại là giận dữ, bất quá, sự tình hôm nay, ta Thái Ức chân nhân nhớ kỹ, tương lai có cơ hội, nhất định muốn đòi lại đến. Lần tiếp theo, nhưng là không có tiện nghi như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Thái Ức chân nhân cũng là không có biện pháp, chỉ có giới cơn nóng giận phẩy tay áo bỏ đi. Nếu là không có khả năng cầm ra đến mà nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là rời đi. Chẳng lẽ còn một mực lại nhân gia Tiêu bảo điện bên trong sao? Hắc rốt cục căn toàn. Nhìn xem Thái Ức chân nhân rốt cục bất đắc dĩ rời đi bộ dáng, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm vui mừng thầm nghĩ. Ngay sau đó, nhìn trung quanh một vòng các vị ở tại đây thần tiên sau đó, cũng là ẩn lấy thân tiềm hành ra ngoài. Bất quá, Trương Hiểu Phong lại không có phát hiện. Ngay tại hắn lúc rời đi, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Lao tử hóa thân Thái thượng lao quân, nhưng là lấy một loại thú vị nụ cười nhìn xem Trương Hiểu Phong rời đi phương hướng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa này có ý tứ, đủ thông minh, cũng có chút năng lực xấu. Nhìn xem Trương Hiểu Phong rời đi phương hướng, Thái thượng lão quân trong lòng lầm bẩm vừa cười vừa nói: "Trừ Liêu Lăng Tiêu Bạo điện chi phía sau, dừng đây là đem thiên linh quả cỡ nào cất giữ Liêu khởi đến sau đó. Lúc này mới phân biệt phương hướng một chút. Nưu Khôi tên kia đi, bây giờ chính mình thiên linh quả cũng đã nhận được. Nưu Khôi tên kia hẳn là sẽ không ngu như bỏ sự tại nhân ra Thái Ức chân nhân cửa ra vào chờ mình a, nhất định là đi thông thần thảo chỗ ở Linh Đài Phương Thuốn Sơn chờ mình a, nếu không, hắn còn có thể đi nơi nào chờ mình?" "Vậy, anh. thế nhưng là, hiện tại Trương Hiểu phương hướng về Phật giáo Linh Đài Phương Thuốn Sơn phương hướng bay qua thời điểm, phía trước" Nhưng lại đột nhiên bạo phát một hồi năng lượng va chạm, trong đó một cố năng lượng chính là Nưu Khôi. Thế nào? Hắn tại sao cùng nhân gia đậu thủ? Chẳng lẽ là Thái Ức chân nhân tên kia đổi kịp Khuê Đức? Cảm thấy phía trước Khuê Đức đang cùng người đậu thủ, Trương Hiệu Phong trong lòng tất kinh. Ngay sau đó, chấp mình cánh rơi, lần nữa tiến nhập ẩn thân trong trạng thái bay đi. Như thế nào là hắn? Nhìn thấy trong tràng cùng Nưu Khôi trong chiến đấu người, Trương Hiệu Phong trong lòng tất kinh. Nguyên lai, trong tràng cùng Nưu Khôi tại chiến đấu người, không là người khác, chính là Nhị Lang chân quân Dương Tiễn. Trong tay Tam Tiên lưỡi nhận đao huy động Nưu Khôi trên tay hắn, căn bản chính là bị chèn ép gắt gao lấy. "Hừ hừ, Nghiệp Súc, không nghĩ đến trước kia ngươi bỏ chạy ma giới. bị ngươi đào thoát sau đó, không những không có ngoan ngoãn nút ở ma giới. lần này lại là không biết sống chết trở lại tiên giới đến rồi sao?" Trong tay công kích không ngừng nghỉ chút nào. Hai lang thần lạnh lùng hướng về Nưu Khôi nói, "Hừ, Giang Nưu Khôi nghĩ đến liền đến, muốn đi liền đi. Ngươi cái này ba con mắt quái vật quản được sao?" Nghe được hai lang thần mà nói, Khuê nước ngoài miệng cũng không tha người. Phản thân tấn công nói, "Ba con mắt quái vật." Nghe được Nưu Khôi mà nói, Hai lang thần mắt co rú lại, tức giận trong lòng, lập tức giống phun ra núi lửa vậy bạo phát đi. Trong miệng lạnh lẽo nói, Người cái này nghiệt xúc tự tìm cái chết. Nói, nơi trán kia con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một đạo lạnh thấu xương tia sáng, từ hắn thần mục bên trong bán ra, hướng về như Khôi hung hăng bắn tới. Hai lang thần thần mục, công kích này, cũng coi như là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là muốn bắt sống Nưu Khôi mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn đã là động sát khí. Ai, gia hỏa này, thực sự là không biết sống chết. Nhìn xem Như Khôi mà nói, đưa tới hai lang thần dự dự. Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm lắc đầu nói, nói, "Giải trừ hữu ảnh bảo năng lực cần thân." Dưới chân một bước, chỉ xích tiên ngay phát động, chỉ là một bước, chính là trong nháy mắt đi tới Lưu Khôi trước mặt. Ngay sau đó, ngoài ra một cái tuyệt chiêu lại là xuất hiện, phòng ngự tuyệt đối. Oeng, lạnh tấu xương thần mục tia sáng, trang tại Trương Hiểu Phong phòng ngự tuyệt đối phía trên, bộc phát một hồi mãnh liệt nổ tung. Bất quá, Trương Hiểu Phong hoàng như Khôi hai người nhưng là không có thụ thương. Chẳng qua là lần này Trương Hiểu Phong năng lượng liền tiêu hao khoảng một phần 3 thôi. Người là ai? Nhìn mình trước mặt cái này tản ra lệnh thấu xương tiên lực Trương Hiểu Phong. Hai lang thần nhíu mày mà hỏi, mặc dù ban đầu ở ma giới thời điểm, hai lang thần gặp qua Trương Hiểu Phong một lần, nhưng mà, thời gian đều đi qua rất nhiều năm, lại thêm bây giờ Trương Hiểu Phong trên thân là mình ngông tiên nguyên lực, hắn tự nhiên phải không nhận ra. Còn có u ảnh giới chỉ cùng u ảnh bảo cũng là đại biến dạng. Mặc dù nhìn xem Trương Hiểu Phong hắn có một chút cảm giác quen thuộc, nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong, một thân tiên lực, hai lang thần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mặt mình ra hòa này, nhưng là một cái ma giới trong vạng hải. 541 thứ 532 hai trường, kịch chiến nhị lang thần ta là ai ngươi không dùng qua hỏi, hôm nay ta cần đem hắn mang đi, không biết hai lang thần có thể hay không dàn xếp một chút đâu. Đối với hai lang thần dương tiến mà nói, Trương Hiệu Phong không có vội vã trả lời, chỉ là thản nhiên nói, trên mặt mang nụ cười yêu nhã. Hai lang thần sau, tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực, bất quá, nếu như mình bảo phát hủy diệt máu lời nói, dựa vào ưu ảnh bảo năng lực cùng mình quy hút máu ưu thế tốc độ, ngược lại cũng không đến mức rơi vào hạ phòng. Đem hắn mang đi, nghe được Trương Hiểu mà nói, hai lang thần lông mày nhíu lại, Lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong, lắc đầu nói, "Vậy xin lỗi, ta làm không được, cái này nghi súc, bây giờ thế nhưng là tiên giới truy nã trọng phạm đâu, ngươi bây giờ như thế bao che với hắn, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cùng tiên giới là được sao?" Hai Lang Thần là một đỉnh trụ vũ trụ xuống, tin tưởng chỉ cần là trong tiên giới người, không ai nguyện ý cùng trời tòa cùng Phật giáo làm đúng không, cho nên, Hai Lang Thần tin tưởng, liền xem như không thể để cho hắn từ bỏ, cũng có thể nhường trong lòng của hắn sinh ra dao động. Chỉ là, Hai Lang Thần tâm trung giã là nghi hoặc cùng kinh nghi, cái này trống rỗng xuất hiện nhân là ai, một thân tiên lực mặc dù không coi là bảnh chứng, nhưng mà vừa mới lại có thể dễ dàng lập tức chính mình thần mục công kích mà không có chịu đến chút nào tổn thương đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai, mặc dù năng lực tự hồ không mạnh, nhưng mà, cái kia tiện tay công kích liền có thể hoàn mỹ ngăn lại mình thần mục công kích mà không chút nào bị tổn thương, có thể làm đến hời hợt như thế, ít nhất cần tiên tôn cấp hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ, hắn lại như thế thực lực sao? Trong lòng âm thầm nổi vực vô căn cứ lấy, hai lang thần trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, trong lúc nhất thời cũng đắn khó định, dù sao vừa mới đối phương hời hợt bộ dáng liền hoàn mỹ được chính mình thần mục công kích, đây chính là sự thật đâu. Cùng giới là địch, nghe được hai lang thần mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là khinh thường khỏe miệng nhẹ cười, trong lòng âm thầm cười nói, cùng tiên giới là địch, bản thân mình chính là ma giới bên trong người, lúc nào cùng tiên giới đứng tại cùng một chiến tuyến qua sao? Lang có hắn là đại nhân vật gì sao? Lấy hai lang thần dương tiến thị lực, tự nhiên là nhìn ra Liễu Trương Hiệu Phong khỏe miệng cái kia một tia khinh thường cảm giác, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời, cũng là càng thêm cẩn thận liêu khởi đến, có thể miệt thị như vậy thiên đình, nghĩ đến không phải một cái bình thường nhân vật ta liền xem như cùng tiên giới là địch lại như thế nào, nghe được hai lang thần dương tiến mà nói, Trương Hiểu Phong dành thời gian khôi phục trong cơ thể. Mình năng lượng, đồng thời trong miệng nhưng là đối đầu gây gắt nói, đối mặt với hai lang thần dương tiễn, liền xem như chính mình đánh không lại, nhưng mà chạy trốn, Trương Hiểu Phong vẫn có niềm tin. Không biết các hạ thần thánh phương nào, cũng tốt để cho ta biết hôm nay là ai ra tay rồi à, trong lòng là âm thầm nở vực vô căn cứ đấy, bất quá hai lang thần trên mặt lại không có biểu hiện ra đến, vẫn là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Hiệu Phong mà hỏi. Trương Hiệu Phong, nghe được hai lang thần mà nói, Trương Hiểu Phong đối với mình tên cũng không có cái gì tốt xấu dếm, cho nên là rất trực tiếp nói đúng là ra tên của mình, mình tại trong tam giới lại không tính là đại nhân vật gì, liền xem như biết mình tên Hai lang thần bọn hắn cũng sẽ không tự mình là ma giới bên trong người A Trương hiệu Phong, nghe được Trương hiệu Phong tên, hai lang thần dương tiến trong lòng nhanh chóng chuyển động liêu khởi đến, nhưng mà, suy nghĩ rất lâu, hai lang thần cũng là nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua Trương hiệu Phong cái tên này, cũng không nhớ kỹ chính mình nghe nói qua có Trương hiệu Phong một vị như vậy cường giả tồn tại. Chẳng lẽ, là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, nhưng mà ta lại không có nghe nói qua cường giả sao, lại có lẽ là dùng tên giả che giấu thai mắt người, trong đầu của mình, đích thật là không có Trương hiệu Phong cái tên này tồn tại, dương tiến trong lòng, lẩm bẩm thầm nghĩ, mặc dù không có nghe nói qua cái tên này, nhưng mà Hai lang thần dương tiễn cũng không dám đem Trương Hiệu Phong xem như một cái bình thường nhân vật, bởi vì hắn đối với mình thần mục công kích, vô cùng có lòng tin, mà đồng. Thời, vừa mới Trương Hiệu Phong dùng phòng ngự tuyệt đối ngăn lại công kích của hắn, nhìn sang lại quá nhẹ tô lại nhạt viết một chút, cho nên, hai lang thần trong lòng mới vô cùng nghiêm trọng. "Tốt, bây giờ nghĩ biết đến cũng biết, có thể nhường chúng ta rời đi sao?" Nhìn xem hai lang thần nhìn mình chằm chằm hỏi một trận, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm không kiên nhẫn liêu khởi đến, hướng về hai lang thần đạo. "Ngươi cần phải rời đi, nhưng mà cái này xúc không được." Nghe được Trương Hiểu mà nói, Hai lang thần vẫn kiên trì cùng với chính mình nguyên tắc nói, nói chuyện đồng thời, tay chỉ Nưu Khôi. Rất rõ ràng, Trương Hiệu Phong thực lực vẫn là một cái bản số, thế nhưng là có thể dễ dàng ngăn trở chính mình thần mục công kích, cho nên hai lang thần không muốn cùng Trương Hiểu Phong là địch, nhưng mà, Nưu Khôi nhưng là không được, hắn bây giờ là tiên giới tội phạm truy nã, nếu như cứ như vậy nhường hắn rời đi mà nói, cái kia tại tiên giới cũng không cần la lộn. Đó chính là nói, ngươi một điểm giàn xếp cũng không thể làm. Nghe được hai lang thần mà nói, Trương Hiệu Phong sắc mặt lạnh xuống nói, nếu là như thế, cũng tốt, chính mình liền thừa cơ hội này lãnh giáo một chút hai lang thần dương tiến thực lực à cũng đẹp mắt nhìn mình cùng ma tôn chi cảnh đến cùng còn kém bao nhiêu. Nếu như là có thể dàn xếp mà nói, ta nhất định sẽ dàn xếp, nhưng mà, như khôi nhưng là không được, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cảm thấy hắn ngựa khí cũng là lạnh xuống, hai lang thần dương tiễn trong miệng cũng là mang theo một chút cảm giác bất đắc gì nói, nói, hai tay nắm thật chặt trong tay mình tam tiên lưỡng nhận đau, rất rõ ràng, hắn cũng có thể cảm thấy, Trương Hiệu Phong muốn ra tay. Vậy được rồi, nghe được hai lang thần mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, tiếp lấy quay đầu đến hướng về nói Người trước đi chỗ cũ chờ ta à? Hôm nay liền để ta đến gặp một lần trong truyền thuyết Phong Thần thời kỳ danh chấn tam giới hai lang thần Dương Tiễn. Ngươi, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi lo lắng nhìn xem Trương Hiệu Phong, hắn tự nhiên là biết Trương Hiểu Phong nói là ý gì, không phải liền là để cho mình nhanh rời đi, đến Linh đại Phương Thốn Sơn bên kia đi chờ đợi hắn sao, mà hắn, nhưng lưu lại đến giúp mình ngăn lại hai lang thần Dương Tiễn. Tốt, lời ong tiếng ve không cần nói nhiều, chiếu ta nói xử lý à, nhìn xem Nưu Khôi bộ dáng, Trương Hiểu Phong khoát khoát tay nói, mà nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nưu cũng là biết hắn đã là quyết định xuống, cho nên, mình cũng liền không lại nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Sâu đậm nhìn Liêu Trương hiệu Phong một mắt phía sau chính là nhanh như tia chấp quay người hướng về Linh đại phương tốn Sơn phương hướng bay đi muốn đi nhìn thấy thấymưu khôi là nhanh rời đi hai lang thần sắc mặt hơi một bên trong miệng lạnh giọng nói nói chính là hướng về như khôi phương hướng đối tới. bất quá nhìn thấy hai lang thần độc thần Trương hiệu phong thân thể cũng là động chỉ là bước ra một bước chỉ xích tiên ngay đồng thời phát động Trương hiệu phong là trong nháy mắt ti ra bây giờ hai lang thần trước mặt ngăn cản đường đi của hắn đồng thời trong miệng thản như nói bây giờ đối thủ của người là ta người nhìn mình trước mặt Trương hiệu phong hai lang thần trong lòng không dám bình thường Ngưng trọng Liêu khởi đến, đem chính mình Tam Tiên Lưỡng nhận đao nâng tại trước ngực của mình, cảnh giác nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, ngươi là nhất định muốn ngăn ta lại đường đi sao? Nếu thật là như vậy, vậy ta sẽ không khách khí động thủ. Vậy ngươi liền động thủ đi." Mà nghe được hai lang thần mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt cái kia nụ cười ưu nhã nhưng là không chút nào thay đổi, chỉ là nhàn nhạt cười nói, "Hôm nay, liền để ta xem một chút trong truyền thuyết nhị lang chân quân Dương Tiễn, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực a." Mặc dù trên mặt vẫn là một mảnh nụ cười ưu nhã, không có chút nào thay đổi, nhưng mà, đối mặt với cường giả trong truyền thuyết hai lang thần, Chương Hiểu Phong có thể không khẩn trương Đây tuyệt đối là gật người. Cho nên, nói lời này đồng thời, Trương Hiểu Phong tay khẽ đảo, Nguyệt Tinh Luận chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời, con mắt nhìn chằm trọc vào hai lang thần, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nếu là như vậy, vậy ta sẽ không khách khí, nhìn xem Trương Hiểu Phong là ngay cả binh khí cũng lấy ra ngoài, hai lang thần biết hôm nay là nhất định muốn ra tay rồi, cho nên, gật gật đầu trầm giọng nói, nói, tiên hạ thủ vi cường, trong tay Tam Tiên lưỡng nhận đao bãi xuống, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong đâm tới. Nhìn xem đã đâm đến Tam Tiên Lượng nhận đao, lấy hai lang thần cái kia ma tôn cấp tiền kỳ thực lực, Trương Hiểu tự nhiên là không dám đón đỡ. Năng lực không gian của mình lần nữa phát động, chỉ xích thiên nhai. Chỉ xích chi gian khoảng cách bị vô hạn kéo du ơi. hai lang thần cách mình ở giữa khoảng cách, Trương hiệu Phong vô hạn kéo du ơi. nhường hai lang thần rất xa nhìn sang giống như là bị dừng lại ở giữa không trung đờ đẫn dạng. Hừ, không gian năng lực sao? Phá cho ta, cảm thụ được chỉ xích thiên nhai sức mạnh, hai lang thần thể nội cường đại tiên nguyên lực chỉ một thoáng mãnh liệt bạo phát đi, đồng thời, trong miệng nhẹ giọng quát lên, theo hắn dứt lời, một cố cường đại tiên nguyên lực bộc phát ra đến, không gian kia sức mạnh trong nháy mắt chính là bị trấn bệ, hai lang thần tam tiên lưỡng nhận đao, vẫn là hướng về Chương Hiểu Phong tới, Ma cấp tiền kỳ cường giả. Thực lực tự nhiên là không giống mình. Thường, hư hóa, nhìn xem đã đâm đến tam tiên lưỡng nhận đao, chương hiệu phong trong lòng âm thầm quát lên, ngay sau đó, cơ thể không lùi mà tiến tới hướng về hai lang thần tam tiên lưỡng nhận đao nên đón tiếp lấy, thân thể của mình giống như là một cái hư ảnh tựa như xuyên qua hai lang thần tam tiên lưỡng nhận đao cùng cơ thể, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đoạt phách thức, sử dụng hư hóa năng lực, chương hiệu phong xuất hiện ở hai lang thần sau lưng, đồng thời, mình nguyện tinh luận, trên không éo, trong nháy mắt biến mất Đoạn pháp thức, chính là tàn nguyệt chém chúng tốc độ nhanh nhất một chiều, lấy chương hiểu phong nhãn lực của mình, cũng chỉ có thể nhìn thấy nguyệt tinh luận trên không chúng xẹt qua một đạo nhàn nhạt, nhạt quý tích thôi. Phốc, kinh khủng đoạn pháp thức, tốc độ kia là dị thường mau lẹ, dưới khoảng cách gần, căn bản cũng không cho người né tránh thời gian, hung hăng nhất trạm, mặc dù là tiền tôn cấp tiền kỳ cường giả, nhưng mà, khoảng cách gần như thế phía dưới, nguyệt tinh luận trong nháy mắt chính là đem hai lang thần dương tiến đầu người chém mất xuống, 542. Thứ 533 chương, bại chột phốc. Xuất kỳ bất ý hư hóa tăng thêm tốc độ công kích nhanh nhất đoạn phép thức. Kinh khủng tinh luận lại là trong nháy mắt liền đem Nhị Lang Thần Dương Tiễn đầu người cho chém xuống đến rồi. Nhìn đến đây, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là cả kinh. Cứ như vậy, chính mình liền giết một cái tiên tôn cấp tiền kỳ ra hỏa. Mặc dù mình có hư hóa cùng đoạt phách thức là xuất kỳ bất ý công kích, nhưng mà thành công này, đến cũng quá dễ dàng a danh chấn tam giới hai lang thần. Cứ như vậy bị ta giết. Nhìn xem cái kia bị mình nguyệt tinh luận chém ném đi trở nên đầu người. Trương hiệu Phong trong lòng không dám tin thần ý. chính mình lại có thể được Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Thật hay giả, thật là mạnh năng lực. Nhưng mà Hiện tại Trương Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ thời điểm, cái kia dương tiến đầu người, nhưng là trôi nổi tại giữa không trung, kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Phong, "Đạo, thật là mạnh năng lực, Hư hóa năng lực của mình." Đồng thời phát động tốc độ nhanh nhất một chiêu sao, "Ngươi thật sự rất là mạnh đâu, nếu như không phải ta có huyền công trong người lời nói, hôm nay nói không chừng liền phải chết tại dưới đao của ngươi." "Huyền công?" Nghe được Dương Tiến mà nói, vốn còn đang chấn kinh tại Dương Tiến lại là bị chiếm đầu người còn không chết Liễu Trương Hiểu Phong, nhưng là bừng tỉnh đại ngộ Liễu khờ đến, "Huyền công, Chẳng những nhục thân phòng ngự cường hãn, Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, đó chính là bị chém đầu người cũng sẽ không chết. Nhớ năm đó tại Phong Thần thời kỳ thời điểm, bảy thủ tướng quân dư hóa hóa huyết đao, đánh lôi chấn tử cùng Na Cả hai một cái là hoa sen hóa thân, một cái đánh chúng hai cái tiên hạnh sở sinh cánh chim. Nhưng mà cũng là vết thương biến thành màu đen nói không ra lời đến. Na còn bị mang về thái ớt độc phủ, mà Dương Tiễn lợi dụng huyền công nguyên thần phát ra, để cho mình chịu một đao còn có thể rất bình tĩnh trở về cùng thương tử nghiên tứ động. Sau đó lại dùng công lửa gạt dư nguyên đan, có thể thấy được công pháp này chi huyền diệu. Huyền công liên xem như nhục thân bị đánh hỏng, cũng có thể bảo trì nguyên thần của mình bất diệt, khống chế nhục thân của mình. Đây chính là huyền công chỗ thần kỳ, mà trừ cái này một điểm bên ngoài, huyền công còn hàm ẩn 72, cũng chính là địa sát thất thập nhị biến ý tứ, cũng chính là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một dạng là nắm giữ 72 cách biến hóa năng lực. Kỳ thực, bị chặt đầu người cũng có thể bất tử công pháp, mặc dù không nhiều, thế nhưng là cũng không chỉ một hai bộ. Giống Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là như thế, mà Dương Tiễn huyền công, rất rõ ràng cũng là nắm giữ cái năng lực này. Mặc dù ta là tận lực đánh giá cao ngươi, Nhưng mà, ta lại phát hiện ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Cái kia lơ lửng đầu người, cùng cơ thể lại là nhận được cùng nhau đi. Hai lang thần bị chiếm đầu người sau đó, là khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, hắn nhìn xem Trương Hiệu Phong trong ánh mắt, lại càng là tràn đầy cảnh giác thân sắc. Bất quá, đáng tiếc là ta có Huyền Công bản thân. Ngoại trừ Trảm Tiên Phi đao các loại trực tiếp tổn thương nguyên thần binh khí bên ngoài, ta sẽ không bị thông thường pháp bảo binh khí chém giết. Khôi phục qua đến sau đó, hai lang thần lần nữa giơ lên trong tay mình Tam Tiên Lưỡng nhận đao, hướng về Trương Hiểu nói, nói Tang Tiên lưỡng nhận dao hung hăng một bộ, một đạo kinh khủng khí nhọn hình lưỡi dao xuất hiện, hướng về Trương hiệu Phong hung hăng bổ tới. "Huyền công, quả nhiên là rất thần kỳ đâu." Nghe được hai lang thần mà nói, nhìn xem hắn là bị chính mình chém đầu người còn không chuyện người vậy bộ dáng, Trương hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ: "Bất quá, đáng tức là, Thần khí như vậy công pháp nhưng là tại địch nhân trên thân, vậy thì rất phiền toái." Nhìn xem hung ác đập tới đến khí nhọn hình lưỡi dao, Trương hiệu Phong bất đắc không thể làm gì khác hơn là lần nữa thi triển chỉ xích tiên nhai năng lực. Tránh đi một chiêu này, mà đồng thời Minh Nguyệt Tinh Luận điên cùng xoay tròn liếu khởi đến hướng về hai lang thần chui qua, chính là diệt thân thức. Hừ, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể sử dụng những thứ này không có dùng công kích sao? Nhìn xem hung hăng chui qua đến Nguyệt Tinh Luận, Nhị Lang Thần Dương tiện lạnh lùng hừ một cái nói, mặc dù một chiêu này uy lực không tệ, nhưng mà, cũng chỉ có tiên quân cấp hậu kỳ ật mà thôi a đối đầu chính mình, không cảm thấy qua yếu một chút sao? Nhìn xem chui qua đến Nguyệt Tinh Luận, Nhị Lang Thần Dương tiện trong miệng lạnh giọng nói, vừa nói, trong tay mình tam tiên lưỡi nhận đao rũa ra, tiếp lấy một cái bổ từ trên xuống, chính là đem Tinh Luận đâm bay ra ngoài. Đồng thời, trong tay Tam Tiên lưỡng nhận đao bãi xuống, nhanh như tia chấp hướng về trương hiệu Phong trùng liễu qua đi. Thiên tôn cấp tiền kỳ cường giả, thực lực quả nhiên là biến thái. Nhìn xem xông qua đến hai lang thần, Trương hiệu Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, mình bây giờ lại là bị đối phương gắt gao chế trụ, không có lực hoàn thủ gì. Hai lang thần quả nhiên là danh bất hư chuyển cường giả a tiếp ta một kích, nhanh như tia chớp vọt tới Liêu Chương Hiểu Phong trước mặt. Hai lang thần trong tay Tam Tiên Lượng nhận đao hướng về Chương Hiểu Phong hung hăng bổ xuống, xem lẫn thế lôi đình vạn quân, dường như là có thể đem toàn bộ thiên địa cũng bổ ra đồng dạng. Nhìn xem đạo này hung hăng đánh xuống đến đo quang, cảm tụ được ở trong đó tiên tôn cấp cường giả ẩn chứa khí tức khủng bố. Trương Hiệu Phong trong lòng bất đắc dĩ, tuyệt chiêu của mình không thể làm gì khác hơn là lần nữa phát động. Trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, phòng ngự tuyệt đối. Phanh! Cương đại kết giới chống rung xuất hiện tại Trương Hiệu Phong xung quanh. Kinh khủng tia Tam Tiên lưỡng nhận đao hung hăng bổ vào phòng ngự tuyệt đối kết giới phía trên, chính là bị chặn. Hai lang thần chỉ cảm thấy chính mình giống như là một người bình thường cướp đao tại đại sơn thượng nhất giống như, không núc ních tí nào. Mà Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy trong cơ thể mình mênh mông năng lượng Theo hai lang thần một chiêu này, lập tức chính là thiếu đi khoảng 1/3. Mà giờ khắc này, trong cơ thể mình năng lượng cũng chỉ còn lại một nửa, thần mạnh, mới vừa kết giới kia thật mạnh, ta thế mà không thể thế, nhưng kết giới kia một chút, mà hai lang thần hung hăng bổ vào phòng ngự tuyệt đối kết giới phía trên, tự nhiên là không có chút nào hiệu quả, cho nên hai lang thần là mượn lực phản chấn nhanh như tia chấp lui về sau mấy chục mét, khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ, mình là ai? Nhị lang thần dương tiện a tiên tôn cấp cường giả a thế nhưng là, chính mình vừa mới toàn lực nhếch cái kia thần bí kết giới lại là không hề động một chút nào. Kết giới kia cũng quá kinh khủng một chút ta đến nỗi Trương Hiệu Phong trong lòng càng là ngưng trọng. Nhị Lang Thần Dương tiện, thực lực quả nhiên là không thể coi thường. Nếu như không phải mình có phòng ngự tuyệt đối chống đỡ mà nói, chính mình sớm đã bị đối phương đánh thành hai nửa a hơn nữa. Một kích này chính là đi chính mình một ba năng lượng. Mình bây giờ, căn bản là cản không được đối phương mấy chiêu a giết. Mặc dù Trương Hiệu Phong phòng ngự tuyệt đối rất mạnh, nhưng mà, vì thế chính là hắn công kích nhưng là không mạnh, cho nên Hai Lang Thần trong lòng cũng là đã thạ lòng một chút rất nhanh chính là ở chỗ này giơ lên trong tay mình tam tiên lưỡng nhận đao. Thuấn về trương hiệu Phong hung hăng bổ tới. Ta cũng không tin cái kia Mai rùa sẽ cứng như vậy. Ta tam tiên lưỡng nhận đau thế nhưng là 25200 cân á liền xem như 15 vạn 5 tỏi có thể. Cũng có thể gõ. Mặc dù trương hiệu Phong phòng ngự tuyệt đối là nhường nhị lang thần dương tiện cảm thấy chấn kinh. Nhưng mà, hắn lại đối với mình tam tiên lưỡng nhận đau tràn đầy lòng tin. 25200 cân tam tiên lưỡng nhận đau. Tại tam giới trung xem như nặng vô cùng binh khí nặng. Gần với Viderton tiên bộ tát cái kia 84.0000 kim hàn ma dã. Dù sao, Tế Thiên Đại Thánh tôn nộ không kim cô đồng cũng chỉ có hơn một vạn cân mà thôi a chạm. Ở chỗ này đi tới Chương Hiểu Phong trước mặt, hai lang thần trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đau ở đây giơ lên, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng chém xuống. Mà Trương Hiểu Phong, nhìn thấy hung ác đánh xuống đến đao mang, trong lòng thất kinh, bất đắc dĩ bước ra. Ở chỗ này hư hóa, lóe lên hai lang thần công kích, giết hồn thức. nhanh chóng lui lại lấy đồng thời. Trương Hiểu Phong nguyệt tinh luận là trở nên nửa trong suốt liêu khởi đến, đồng dạng là ở vào nửa hư hóa trạng thái. Ngay sau đó, Đồng dạng là hung ác hướng về Nhị Lang Thần Dương tiện bộ tới. Diệt hồn thức. Tàn nguyệt chém chúng chiêu thứ tư, chuyên kích linh hồn chiêu số. Đối với nhục thể ngược lại là không có chút nào tổn thương, mà cái diệt hồn thức. Đối với nắm giữ Huyền công Dương Tiễn mà nói, xem như chứng hảo. Cái gì? Nhìn xem Trương hiệu Phong cái kia hung ác đập tới đến diệt hồn thức. Nhị Lang Thần Dương tiện tâm trung đại lấy làm kinh hãi. Chính mình người mang Huyền công, sợ nhất, cũng không phải phổ thông binh khí công kích, mà là những thứ kia tổn thương linh hồn binh khí, giống như là Trạm Tiên Phi đao cùng đầu đinh mũi tên sách loại này binh khí. Tổn thương linh hồn vũ khí Nhìn xem đập tới đến rất hỗn tức. Hai lang thần trong lòng ngưng trọng trầm nghĩ. Ngay sau đó, nguyên thần của mình toàn bộ đều ngưng kết liêu khởi đến, chọi cứng lấy chương hiệu phong đạo này rất hồn thức công kích. Lấy mình bây giờ tiên tôn cấp cường giả nguyên thần, hẳn là không có dễ dàng như vậy bị làm bị thương a bá. Lửa hư hóa nguyệt tinh luận, nhanh chóng xuyên qua hai lang thần đầu gốc, phát động công kích của mình. Đối với hai lang thần linh hồn tiến hành cường hãn chẳng kích, bất quá đáng tức là, hai lang thần linh hồn nhưng là rất mạnh, không có không còn dễ dàng thụ thương. Ấn. chỉ có loại trình độ này sao? Hai lang thần buộc cho là mình liền xem như không chết, ít nhất cũng phải linh hồn tổn hao nhiều đây này. Nhưng mà, đã nhận lấy giết hồn thức công kích, nhưng chỉ là như bị người vỗ một cái cái hốt đồng dạng. Mặc dù linh hồn chấn động một chút, thế nhưng là không có bị thương gì đâu. Nguyên Lai like chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Ngay sau đó, hai lang thần tâm trung đại mừng thầm nghĩ. Trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao bãi xuống, lần nữa hướng về Trương Hiểu Phong giết tới. Hừ, Nguyên Lai like ngươi chẳng qua là ỷ vào một cái cường hãn kết giới phòng ngự mà thôi sao? Như vậy hôm nay ngươi liền chết cho ta ở đây a. trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao Hai lang thần hướng về Trương Hiểu Phong lần nữa hung ác trùng liễu qua đi, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói: "Sắt ý giật giảo, chính mình còn tưởng rằng hắn có cái gì thực lực cường đại đâu? Nguyên lai, chẳng qua là một cái ủy vào tự có một cái cường đại kết giới phòng ngự nguyên nhân sao?" Hắc hắc, "Hôm nay quyết đấu đến đây chấm rức, về sau có thời gian, ta sẽ lại đến tìm người a." "Mà Trương Hiểu Phong, nhưng là chính mình chính mình không thể lại là hai lang thần đối thủ, cho nên, Yêu Nhã vừa cười vừa nói, sau khi nói xong, dưới chân bước ra, lại xuất hiện lúc đã là hơn 10 dặm ra ngoài." chính là thiên nhai gang cấp tiêu số. 543 thứ 534 trường, phong ấn bài trừ người này phong ngự, đúng là rất mạnh à, nhìn xem Trương hiệu phong bóng lưng rời đi, hai lang thần cũng không đuổi theo, chỉ là dừng lại ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, mặc dù Trương hiệu phong ngật không quá mạnh, nhưng mà, hắn phong ngự tuyệt đối, nhưng lại cho hai lang thần lưu lại quá sâu ấn tượng. Đáng tiếc là, hai lang thần không biết, Trương Hiểu phong phòng ngự tuyệt đối mặc dù mạnh, nhưng mà, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn trở hắn ba chiêu thôi, ba chiêu đi qua, liền sẽ năng lượng tiêu hao hết. Nếu như chuyện này bị hai lang thần đã biết, tin tưởng hắn sẽ liều mạng đuổi theo a, đến nỗi bây giờ Hắn cảm thấy mình coi như đội theo, cũng chỉ là một cái song phương đều không làm gì được đối phương kết quả, lại thêm bây giờ tự có nhiệm vụ trên người, cho nên hai lang thần liền không có đội theo. Bá, nhưng mà, ngay lúc này, một đạo bóng người màu đỏ rực nhanh như tia chớp bắn qua đến, rất xa nhìn sang, giống như là một quả đại hỏa cầu trên không trung nhanh chóng xẹt qua đồng dạng, lạnh thấu xương khí thế, toàn diện bộc phát ra đến, giống như là sắp phun ra núi lửa đồng dạng. Ân, cảm nhận được cố khí thế cường này, cảm thấy cố này quen thuộc khí thế, hai lang thần dương tiến nghi ngờ xoay người đến, chỉ thấy tam thái tử Na tra, chân đạp phong hỏa luận, nhanh như tia chớp bay đến. Ân, Na Tra huynh đệ, ngươi như thế nổi giận đùng đùng là muốn đi đâu? Cảm thấy Na Tra trên thân nào giống như là sắp phun ra núi lửa vậy khí thế, hai lang thần dương tiến vội vàng nên đón tiếp lấy, nghi ngờ hỏi: "Trước kia cuộc chiến phong thần sự tình, hai lang thần dương tiến cùng Tam thái tử Na Tra, đều xem như Chu vương cơ phát dưới quyền đại tướng, giao tình tự nhiên là không cạn." Ân, là Dương Tiến đại ca à, nổi giận đùng đùng Na Tra, nhìn xem nên tiếp đến nhân, dừng lại, một chương phấn điêu ngọc chắc giống như tinh xảo trên gương mặt, cơn giận còn sót lại nguy hiểm bộ dáng, rất là khả ái, "Ta đang tại tra tìm một cái vô sỉ nhân đâu, đáng giận tặc nhân, nếu như bị ta bắt được, Ta nhất định phải liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dạng gì tân nhân lại có thể chêu đến ngươi giận dữ như vậy, nhìn xem Na Cha là một bộ sắp tức giận muốn nổ bộ dáng, hai lang thần trong lòng lại là kinh ngạc lại là nghi ngờ hỏi. Nói chuyện việc này, ta liền đờ khí, thật hung ác không thể lột tên kia ra ba, nghe được hai lang thần Dương Tiến mà nói, Na Cha một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, lừa tiếng kêu lên. Ngay sau đó, đem chính mình muốn dùng thiên linh quả tái tạo nhục thân, thế nhưng là bị người đột đi, mà sư phụ của mình Thái Ức chân nhân truy kích, lại bị tiểu tử kia trốn vào Tiêu điện né qua một kiếp sự tình, cho hai lang thần Dương Tiến nói một lần. "Tuất, Dương Tiến đại ca, ngươi còn bận việc của ngươi sự tình đi thôi, ta đi tìm một chút, nhất định phải đem tên tặc này từ tìm ra đến thiên đạo và quả, phương tiêu tan mối hận trong lòng ta." Sau khi nói xong, Na Cha một bộ khoác khoát tay hướng về hai lang thần nói, Đạp Phong Hỏa luận liền muốn bay đi. Rất rõ ràng, chính mình một đại nam nhân, trải qua đủ loại gặp chật trở, sớm đã là một cái nam nhân thành thục tư tưởng, thế nhưng lại một mực bị vây ở chỉ có 10 đến tuổi bộ giáng thiếu niên thể nội, loại cảm giác này ai sẽ cảm thấy dễ chịu à? thật vất vả đợi ngàn năm, mắt thấy thành công sắp đến, cũng là bị người phá hủy, Na Cha nào có không bùng nổ có thể? "Ân, chờ sau đó." Na Cha huynh đệ, nghe được Na Cha lời nói, nhìn xem hắn vội vã liền muốn rời đi bộ dáng, hai lang thần dương tiến là mở miệng gọi hắn lại, cẩn thận vấn đạo, ngươi là nói cái kia tặc tử cướp đi ngươi thiên linh quả, hơn nữa còn nắm giữ hóa thân thành hư vô năng lực. Không tệ, nghe được hai lang thần mà nói, Na Cha khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thượng nhất trận vẫn cảm khái bộ dáng, Thanh Thúy đồng âm tức giận nói, nếu như không phải tên kia hữu hóa thân là hư vô, đồng thời có thể hoàn mỹ che giấu mình hơi thở năng lực, sư phụ ta như thế nào lại dưới mí mắt bị hắn lấy đi thiên linh quả đâu? Hơn nữa, nếu như không phải cái năng lực này lời nói, hắn trốn vào lăng tiêu bảo điện sư phụ ta như thế nào lại bắt không được đâu? đang giận tác tự a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Na Cha lại là giận dữ gọi Liêu Khởi đến. Thiên linh quả sao? Nghe được Na Cha lời nói, Dương Tiễn nhưng trong lòng là do dự Liêu Khởi đến, Tây Vương Mẫu phải chính mình tìm kiếm người, không phải cũng là muốn có được thiên linh quả sao? Có thể là cùng là một người sao? Hóa thân hư vô năng lực, các loại, cứng cứng na người, không phải liền là nắm giữ năng lực này sao? Na Cha huynh đệ, nếu như nói là nắm giữ hóa thân thành hư vô năng lực, ta ngược lại thật ra biết một cái người khả đâu, nghĩ đến vừa mới tại thời điểm chiến đấu, Trương Hiểu Phong sử dụng hư hóa năng lực, hai lang thần hướng về Na Cha nói. Thật sự, nghe được hai lang thần mà nói, Na cha trong mắt nổ bắn ra ngạc nhiên tia sáng, tiêu to nói, lúc này mới vừa mới bị cấp không bao lâu, có thể tìm được lời của hắn, Thiên Linh Quả còn không có dùng xong ái ân, bây giờ chúng ta liền đuổi theo hắn, hắn vừa mới hướng về cái phương hướng này rời đi, nghe được Na cha lời nói, hai lang thần dương tiến gật gật đầu nói. Nói, cùng Na cha cùng một chỗ, hướng về Trương hiệu phòng vừa mới rời đi phương hướng đổi tới, nếu như không có đoán sai, tên kia cũng là biến thành phát tinh quan đi giả truyền Tây Vương Mẫu ý chỉ, muốn lừa gạt Thiên Linh Quả nhân A. cái bây giờ nhiệm vụ mục tiêu, chính là hắn. Mà Trương Hiệu Phong bên kia lại là rất nhanh liền đổi kịp ư thôi, chính mình thi triển chỉ xích thiên nhai chiêu số sau đó, sau khi phát hiện mặt hai lang thần dương tiến là không có đuổi theo đến, cái này khiến năng lượng cơ hồ hao hết Trương Hiểu Phong, âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó, hai người khắp nơi tìm một tòa núi lớn bay xuống, Trương Hiệu Phong chính là bắt đầu điều tức khôi phục lực lượng của mình. Trong núi điều tức khôi phục lực lượng Trương Hiểu Phong, phải không biết phía sau hai lang thần, bây giờ đã là đổi kịp đến, đến rồi, hơn nữa, đồng hành còn có Na hai vị tiên giới nổi danh tiên nhân, cũng là ma tôn cấp tiền kỳ thực lực, nếu như bị đuổi kịp đến, đến rồi, liền xem như đào tàu cũng không có đơn giản như vậy a mặc dù cũng chỉ là ma tôn cấp tiền kỳ cực giả, mặc dù cũng không sánh được Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không cái kia thánh nhân đệ tử, nhưng mà không thể không nói, cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đồ Tôn chính bọn họ, tại ngang cấp trong tương giả, còn tính là đứng ngạo nghệ quân hùng tồn tại. Hai lang thần, có mình thần thú Hạo Thiên khuyển trợ trận, còn có hơn hai vạn cân thần binh tam tiên lưỡng nhận đao cùng mình tân mục, thực lực tại ngang cấp tiên nhân bên trong, tự nhiên là cực kỳ cường Đến nỗi Tam thái tử Na hoa sen hóa thân mặc dù không bị hắn ưa thích, nhưng mà không thể phủ nhận là bởi vì không có thân thể máu thịt hạn chế, Nguyên thần của hắn là so ngang cấp tiên nhân đều phải cường đại, đối phó Trương Hiệu Phong là vừa vạn. hơn nữa, Na Cha ba đầu sáu tay, tăng thêm trên người hắn những pháp bảo kia, liền xem như dùng đập, cũng có thể đem một cái tiên tôn cấp cường giả đập trúng. Ngoại trừ Hỏa Tiêm Thương, hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luận, càng Khôn quyển cái này bốn kiện pháp bảo bên ngoài, tam thái tử Na Cha còn có mấy kiện người bình thường không biết pháp bảo, chẳng Diêu Kiếm, chẳng yêu Đao, Chó Diêu Tác, hàng điều sử, Âm Dương Kiếm, Ám Khí Lục Vàng, đây đều là hắn ba đầu tay hình thái phía dưới sử dụng binh khí. Vất quá còn tốt, Trương Hiểu Phong thân là ai. Ưu thế không chỉ là tốc độ của mình mà thôi, còn có chính là sức khôi phục, lại thêm cường đại diệt thế ma điện, đang khôi phục năng lượng phía trên vẫn có rất rõ rệt tuyệt phết, rất nhanh, Trương Hiệu Phong chính là khôi phục năng lượng của mình, hai người lần nữa hướng về Linh Đài Phương Thốn Sơn phương hướng nhanh chóng bay đi. Không thể không nói, tiên giới phạm vi vẫn rất lớn, giống như là ban đầu Trương Hiểu Phong từ phương đông ma giới bay hướng hy vọng ma giới đồng dạng, cũng là bỏ ra một hai ngày thời gian, mặc dù Phật giáo Linh Đài Phương Thốn Sơn Ly Thiên Tòa không có xa như vậy, nhưng mà, đợi đến Chương Hiểu bọn hắn bay đến Linh Phương Thốn Sơn thời điểm, cũng là đã đến ngày thứ hai. Mà giờ khắc này Tiên giới một góc hẻo lánh nào đó, Phong Nguyệt Sơn núi, nhưng là kịch liệt run rẩy liếu khởi đến, Phong Nguyệt Sơn núi cửa sân động, tầng kia màu vàng nhạt phong ấn, không ngừng dao động, giống như là tại thu đến cường đại dị xung kích đồng dạng. Mà Phong Nguyệt Sơn núi phụ cận một chút tiên binh tiên tử nhóm, nhìn xem cái này không ngừng run rẩy phong ấn, sắc mặt cũng là lẫn biến, tâm trung dã là âm thầm lo lắng. Na cha đại nhân không phải đi tiên giới thông tri tình huống nơi này sao? Như thế còn không ai đến đâu? Nhìn cái dạng này, nguyệt giả cũng nhanh phá ấn mà ra à, nhìn xem cái này không ngừng chịu đến đánh kích giới, trong đó một cái binh, trên mặt mang vội vàng bộ dáng, vội vàng nói: Không biết ta, theo đạo lý đã sớm chắc có người đến rồi à, nghe được cái này tiên binh mà nói, ngoài ra một cái cũng là một bộ bộ dáng lo lắng, cái này Phong Nguyệt trong vách núi, liền tự mình hai cái tiên binh phụ mệnh ở đây trông coi, mà bây giờ, Phong ấn kết giới xuất hiện dị động, chính mình một kiếm là nắm Tam thái tử Na Cha đi truyền tin, thế nhưng là, cho tới bây giờ cũng không có người đến trợ giúp ta cũng nhanh đến rồi à, dù sao Nguyệt Tôn giả xuất hiện, tiên giới sẽ lại loạn. Một bộ do dự bộ dáng, một cái tiên binh ngưng trọng nói, nếu như là Nguyệt Tôn giả xuất hiện, chính mình hai cái chính là tiên binh là không thể nào ngăn trở, hơn nữa, thiên đình cũng nhất định biết Nguyệt Tôn giả xuất thế kết quả. Không có khả năng không phải người qua đến. Có phải hay không là Tam thái tử Na Cha đem chuyện này quên đi à?" Trầm ngâm sau khi, một cái trong đó tiên binh lại là bọn nói, mà nghe được lời của hắn, ngoài ra một cái tiên binh là trận trắng mắt không có phản ứng đến hắn, mà chính hắn, cũng là ngượng ngùng, cười liếu thiếu, cũng là chi đạo tự mình nói lời ngốc, dù sao Nguyệt Tôn giả muốn phá ấn mà ra, chuyện này không có ai dám quên ác kiên nhận chờ một chút ta, hẳn là cũng nhanh muồn đến, đến rồi, hai cái tiên binh cũng là vội vàng. Nhìn mình sau lưng Nguyệt Tôn giả phong ấn, trong lòng cũng là âm thầm an ủi mình nói, đồng thời, không ngừng nhìn về phía thiên đỉnh bên kia phương hướng. Đúng vậy, Tam thái tử Na cha không dám quên Nguyệt Tôn giả sự tình, đây là nhất định, nhưng mà, hắn lại bởi vì chính mình cần tái tạo thân thể sự tình, đem tin tức chuyển cho Như Khôi biến hóa phát tinh quan, nhường hắn chuyển đến Tây Vương Mẫu nơi đó, có thể Như Khôi thân là tiên giới tội phạm truy nã, hắn trốn tránh Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn còn đến không kịp đâu, sẽ đi chuyển tin sao? Tuyệt đối không khả năng. Giang Dác, cái kia Phong Nguyệt nhai thượng mặt phong lớn kết giới, thoáng hiện bên trong càng lộ ra thường xuyên, thấy hai vị tiên đại kinh, mà đồng thời, một tiếng rất nhỏ vang dội khởi đến, giống như là pha lên nứt ra loại âm thanh này tựa như. Mà nghe được cái này thanh, Hai vị tiên binh trong lòng cũng là run lên, liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Hai cái tiên binh cắn răng, ánh mắt bên trong mang theo thần sắc kinh khủng, chậm rãi quay đầu đến, nhìn thấy phong nguyệt sần núi cửa hàng kia chỗ kim sắc kết giới thời điểm, con mắt bỗng nhiên co vào, cái kia màu vàng kết giới phía trên, xuất hiện một đầu dài răng rớp, thô thô vết rách. Không xong, phong ấn tan vỡ ba, nhìn thấy cái kia thoáng hiện màu vàng phong ấn kết giới phía trên vết rách, hai cái tiên binh trong lòng cũng là lớn kinh hại thầm nghĩ, trong lúc nhất thời cực độ kinh hoàng đến mức đều luống cuống tay chân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hai cái tiên binh trong lòng khoan hẳn thông ý, Nguyệt Tuân giả, trong truyền thuyết cái thế ma vương, thực lực ít nhất cũng là ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế như Lai Phật Tổ bọn họ là cùng một cái đẳng cấp, như thế ma vương hiện thế, chính mình chỉ là hai cái tiên binh có thể có cái tác dụng gì a ta ở nơi này trông coi, ngươi nhanh đi thiên đỉnh báo tin, hy vọng còn tới kịp, nhìn xem cái này không ngừng bị xung kích lấy phong. Hắn kết giới, trong đó một cái tiên binh khẽ cắn môi vội vàng nói, mà nghe được lời của hắn, ngoài ra cái kia tiên binh chần chờ một chút phía sau, nặng nề gật, gật đầu, nhanh như tia chớp hướng về thiên đỉnh phương hướng bay đi. Phanh ba, phanh ba. Phanh ba. Từng tiếng va chạm phong ấn kết giới thanh âm, giống như là trọng voi đi qua đến rồi đồng dạng, mà cái kia phong ấn kết giới cũng là không ngừng phát hiện, cái kia một đầu vết rách cũng là càng lúc càng dài, càng lúc càng sâu sáu. Rất nhanh, mấy chục phút thời gian trôi qua, cái kia phong ấn kết giới phía trên khe hở đã tăng thêm tốt thật nhiều cái, nước ra khe hở, giống như là mạng nhện vậy hiện đầy toàn bộ kết giới, thấy cái này chỉ còn lại đến tiên minh, trong lòng âm thầm phát run, đến nơi này sao nguy cấp trước mắt, có lẽ một giây sau, kết này thì sẽ hoàn toàn bèn 36, nhưng mà, ngay lúc này, một cú cường đại uy áp hướng về bên này vẽ qua đến cảm thấy cố khí thế này, còn sót lại tiên binh trên mặt đại hỷ, ngẩn đầu đi, đến giả không là người khác, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng một trong thập nhị kim tiên thái ất chân nhân, tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, cùng Na Cha mở dạng, cũng tại trong tiên giới cha tìm chương hiệu Phong Tung tích, trong lúc vô tình bay đến cái này Phong Nguyệt Sơn núi phụ cận. Thái ất chân nhân đại nhân, ở đây, nhìn xem xông qua đến Quảng Thành Tử, cái này tiên binh trên mặt mừng rỡ kêu lên, tưởng rằng tiên đỉnh viện binh cuối cùng đến, đến rồi. Mà nghe được lời của hắn, Thái ất chân nhân chóng rơi xuống xuống, khiếp sợ nhìn xem đã là hiện đầy vết rách, cả kinh lên, cái giới này như thế nào phá hư thành bộ dáng này? vì cái gì còn không ai đến chữa trị. Chúng ta đã sớm cùng Tam thái tử Na Cha nói qua, năm hắn đi thiên đỉnh bẩm báo ngọc đế, nhưng mà, đến bây giờ còn không ai đến đâu. Nghe được Thái Ức chân nhân mà nói, cái này tiên binh cũng là âm thầm hủy cốt nói, chuyện lớn như vậy, đã là nhờ Tam thái tử Na Cha đi làm, nhưng là bây giờ còn không ai đến trợ giúp, mình cũng nghi hoặc đâu. Nhờ Na Cha đi làm, nghe được cái này tiên binh mà nói, Thái Ức chân nhân cau mày, không nói Na Cha là của mình đệ tử, chính mình rất rõ ràng, liền xem như bất kỳ một cái nào tiên nhân, đã biết tình huống như vậy, cũng sẽ đem chuyện này vương vàng để ở trong lòng a, thế nhưng là, tin tức truyền đi, Thiên đình vì cái gì không có truyền độc đâu, đây cũng quá kỳ quái A Phân Ba, ngay tại Thái Ức chân nhân âm thầm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, một tiếng tiếng nổ khủng bố vang dội liễu khởi. Đến, giống như là một cái đạn hạt nhân dẫn nổ đồng dạng, kinh liệt âm thanh, cơ hồ vang dội hơn phân nửa thiên giới. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, giống như là thiên lôi quần quần vậy chuyển đến, Nhường Lăng Tiêu bảo điện lên đám người, cũng là nghe rõ ràng, nghe được cái này âm thanh, trên mặt luôn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng Ngọc Hoàng Đại Đế, mặt chỉ một thoáng đại biến, giận nói, Nguyệt Tôn giả phá ấn mà ra, vì cái gì sớm không ai đến báo? Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Lăng Tiêu trên điện các vị tiên nhân đều là hai mặt nhìn nhau, đều là lúc đầu, biểu thị chính mình không biết tin tức này, nhìn thấy như vậy bộ dạng, Ngọc Hoàng Đại Đế càng là giận dữ, "Hừ, Phong Nguyệt Sơn núi không phải phái hai vị tiên binh tại nơi coi thường sao, vì cái gì chuyện lớn như thế, trước kia đều không ai đến báo, chẳng lẽ Phong Nguyệt Sơn núi phong lấn là trong nháy mắt bị phá hư, thời kỳ đầu không có bất kỳ báo hiệu sao, đây không có khả năng mà." Chẳng lẽ là Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ sơ sẩy cư vị, nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, phía dưới Hỏa Đức tinh quân nhíu mày, trầm chờ nói, ngay sau đó, lại là lúc đầu, "Đạo, không, có khả năng à? Phong Nguyệt Sần núi sự tình" Xuất hiện dị trạng mà nói hẳn là sớm đã dự cảnh, liền xem như trong lúc nhất thời rời đi, cũng không khả năng không biết ta. Nhìn xem Lăng Tiêu trên điện các vị tiên nhân thật sự là không biết tình huống, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lắc đầu bất đắc gì nói: "Hừ, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, các vị ái khanh cùng ta cùng nhau đi tới Phong Nguyệt Sơn núi a, Phong Nguyệt Sơn núi phong ấn bài trừ, mấy vị khắc cường giả chắc cũng sẽ chạy tới." Báo, khởi bẩm Ngọc Đế, Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ đi tới, nói có chuyện gấp muốn báo. Ngay lúc này, đột nhiên Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài một người thủ vệ lớn tiếng kêu lên, hướng về Ngọc Đế bẩm báo nói: "A, hắn đến vừa vặn" Ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghe được lính gác cửa mà nói, Ngọc hoàng đại đế trên mặt mang theo lạnh thấu xương sắt ý nói, nói, chính là nhường thủ vệ đi dẫn người bên trên đến, bất kể nói thế nào, Phong Nguyên Sơn núi phong ấn bị phá, mà phía bên mình lại không có nhận được tin tức, hai người bọn họ tiên binh trách nhiệm là lẩn đi. Bẩm báo bệ hạ, Phong Nguyên Sơn núi phong ấn phá, Phong Nguyên Sơn núi báo tin tiên binh, vội vàng chạy vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong, quỳ dưới đất gấp giọng kêu lên, thủ vệ trong lòng thật là có đã sớm tam thái tin tức qua đến đến rồi, các ngươi lại chậm chạp không phải binh đi rút. bây giờ tốt đi, phá Hừ, ngươi không cảm thấy bây giờ nói cái này quá muộn sao? Nghe được cái này Tiên binh mà nói, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt nhưng là mang theo lệnh lẽo tức giận, "Đạo, ta ra lệnh ngươi nhóm thủ hộ Phong Nguyệt Sơn núi, vừa có dị động, hỏa tốc đến báo, vì cái gì bây giờ Phong Nguyệt Sơn núi Phong Lấn bị phá? Chúng ta phía trước lại không có chịu đến bất kỳ tin tức đâu, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào tội nghiệp lớn bao nhiêu sao?" Nói xong lời cuối cùng tại điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế giận lên, trên thân Tiên cấp định phong cảnh thực lực phát đi, cái này thủ vệ tâm trung đại vì hoàng sợ sao? Mà đồng thời, cũng là một trận hoặc, đây là ý gì? Phía trước không có thu đến bất cứ tin tức gì. Ta không phải là đã sớm nắm Tam thái tử chuyển tin qua đến rồi sao? 544. Thứ 535 trường, một chiêu miểu sát thái ớt chân nhân hử, ngươi nhưng có lời muốn nói sao? Nhìn xem phía dưới té quỷ dưới đất Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt mang theo tức giận nói, nói xong sau đó, hướng về lính gác phía ngoài tức giận kêu lên, người tới à, đem hắn kéo xuống chém, Hôi Phi Yên Dì Ba, Vinh Thế không được siêu sinh Ba. Rất rõ ràng, Phong Nguyệt Sơn núi bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy, đã biết bên trong nhưng là không có thu đến một chút tin tức, nhường Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ liều khởi đến, loại người này còn lưu hắn làm cái gì, chém được. Chớ ba. Trời sau đó một chút ba, vậy hạ ba, ta có chuyện muốn nói ba, nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, cái này Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ lập tức thanh tỉnh qua đến, tâm trung đại vì hoang sợ gấp giọng hét lớn, "Ta ba, ta là Hoan Uổng, lúc đó Phong Nguyệt Sơn núi có gì động ba, chúng ta chuyển tin tức qua đến A3." Ân vốn còn chuẩn bị xuất lĩnh lấy các vị tiên nhân chạy tới Phong Nguyệt Sơn núi Ngọc Hoàng Đại Đế, nghe được cái này thủ vệ lời nói, hơi cả kinh, dừng bước, quay đầu đến hướng về cái này Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ kinh hỏi, nói cái chuyển tin tức trở về? Không, có khả năng, vậy vì sao ta vẫn luôn không có thu đến đâu? Nếu không Phong nguyên sơn núi phong ấn cũng sẽ không phá trừ, sắp chết đến nơi còn muốn giả bệnh sao? Không phải, bệ hạ, chúng ta là thật sự chuyển tin tức trở về a, nghe được Ngọc Hoàng đại đế mà nói, cái này thủ vệ gấp giọng giải bày tiêu lên, lúc đó chúng ta vô tình gặp Tam thái tử Na Cha, chúng ta là a tin tức nắm cho hắn, gọi hắn chuyển tin qua đến a, nào biết được, chúng ta đợi lâu như vậy cũng không có nhìn thấy có người đi xử lý, cho nên ta mới vội vội vàng vàng chạy qua đến, nhưng mà đi tới nơi này thời điểm, đã đến không kịp a. tiểu tiên mà nói, câu câu là thật a ba, mong bệ hạ, mình sẽ ba. À, Têu Tam thái tử Na Tra truyền tin Nghe được cái này thủ vệ lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm có chút tính toán, ngay sau đó quét một vòng mọi người ở đây, không có phát hiện Tam thái tử Na Cha, đạo, Tam thái tử Na Cha ở đâu, nhưng có ai biết sao? Khởi bẩm bệ hạ, chó con Na Cha cùng Thái Ức chân nhân cùng một chỗ rời đi, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, phía dưới thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đi lên trước đến hồi báo nói. Mà nghe được lời của hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế lông mày nhưng là nhíu một cái, đúng, hôm qua Thái chân nhân xông lên cái này lăng tiêu bảo điện thời điểm, không phải nói thiên linh quả bị tiểu tặc trộm sao? Tuân nữa còn đuổi tới đã biết Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, chỉ là Na Cha còn không có đem Phong Nguyệt Sơn núi tin tức chuyển qua đến, đi ngay Thái Ức chân nhân nơi đó sao? Không đúng, Na Cha hắn không phải loại người này à, xem ra chỉ có chờ gặp được Na Cha hỏi nữa, bây giờ hay là trước chạy tới Phong Nguyệt Sơn núi rồi nói sau? Nghĩ tới đây, nhìn xem phía dưới quỷ dưới đất Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ, Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói, nếu là như thế, như vậy thì tạm thời dừng a, chờ gặp Na Cha thời điểm, hỏi rõ lại xử trí cùng ngươi. Tốt, kéo Soha, đánh vào Lao. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế rủ lời, hai vị Lăng Tiêu điện thủ vệ trầm giọng hẳn là Nói tiếp Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ cho kéo xuống, Ma Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chung quanh một vòng mọi người nói, "Tốt, chúng tiên theo ta cùng nhau chạy tới Phong Nguyệt Sơn núi đi xem một chút đi, đi." Sau. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế dứt lời, một chút tiên quân cấp trở lên tiên nhân cũng là gật gật đầu, theo sau lưng hắn, hướng về Phong Nguyệt Sơn núi phương hướng chạy tới. Mà tiên giới lớn như vậy, cảm nhận được Phong Nguyệt Sơn núi bên này dị động nhân, tự nhiên không thể nào là Ngọc Hoàng Đại Đế một người, cơ hồ ngay tại Phong Nguyệt phong trong rất nhiều các cường giả cũng là mở mắt, trong lòng kinh hô liều khởi đến, đã xảy ra chuyện, nguyệt tôn giả xuất hiện sao? Trong lúc nhất thời tử vi đại đế, Trường Sinh đại đế, Thanh Hoa đại đế bọn người, cộng thêm các vị tiền tôn cấp hậu kỳ các cường giả, đồng thời cũng là đứng liều khởi đến, hướng về Phong Nguyệt Sơn núi phương hướng chạy tới, Nguyệt Tôn giả xuất hiện, phiến phức lớn hơn rồi. Mà giờ khắc này Phong Nguyệt Sơn núi, kết giới đã là bị phá ra, kinh cùng khí kình từ cái kia Phong Nguyệt Sơn núi trong sơn động trà sát đi, mà cửa động cái kia Phong Nguyệt Sơn núi thủ vệ, đã là bị thổi tới rất rất xa đích thực chỗ đi, chỉ có Thái Ức chân nhân,ỷ vào chính mình tiền tôn cấp hậu kỳ cường giả thực lực, cùng cố cùng với chính mình thân hình, không có bị thổi xa, nhưng mà, nhưng vẫn là bị thổi lảm lui về sau mấy chục mét. Thật mạnh ba, chỉ là bộ phát ra đến khí thế cứ như vậy mạnh, cảm thụ được cái này một cố kinh khủng khip kỉnh, cảm nhận được đâm đầu vào thổi qua đến kinh phong, Thái Ức chân nhân trong lòng là kinh hãi thầm nghĩ, mình là ai, chính mình thế nhưng là tiền tôn cấp hậu kỳ cường giả đâu, nhưng mà, thế mà còn là bị cổ phong này cho thổi đến lui về sau mấy chục mét, liền xem như tiền tôn cấp đỉnh phong cường giả cũng không thể nào ai chẳng lẽ là thánh nhân chi cảnh sao, không thể nào, thánh? Nhân chi cảnh phi tức, so với cái này muốn càng thêm kinh khủng, cảm thấy cái này một cỗ đã là vượt qua tầm thường tiền tôn cấp đỉnh phong chi cảnh sức mạnh, Thái chân nhân trong lòng âm thầm khiếp sợ thầm nghĩ. Đập đập đập đập Từng trận tiếng bước chân, từ cái kia phong nguyệt sơn núi trong sơn động vang dội liêu khởi đến, ngay sau đó, chỉ thấy một người mặc lấy một bạc chiến giáp mỹ lệ nữ tử, nhàn nhạt từ phong nguyệt sơn núi trong sơn động bên trong đi đi, trên thân, tản ra khí thế cường đại, tóc dài, giống như là xinh đẹp nhất ngân sắc sợi tơ đồng dạng. Nguyệt, nguyệt tôn giả 6. Nhìn xem từng bước một nhàn nhạt đi ra đến nữ tử, Thái Ức chân nhân mắt đột nhiên co vào liêu khởi đến, trong lòng không khỏi kinh hô liêu khởi đến tiêu lên, Nguyệt tôn giả, trước đây thời kỳ thượng cổ chính là tiên tôn cấp cường giả, ngay lúc đó Thái Ức chân nhân mới chỉ là nguyên thủy tôn trước mặt một tiểu đạo đồng mà thôi đâu có thể nói là sớm nhất một nhóm cường giả mặc dù là bị phong ấn ngàn năm và năm, nhưng mà, cỗ khí thế này, nhưng là dị thường kinh khủng. Đạp đạp đạp đạp, dưới chân, đạp thanh nhã cước bộ, Nguyên Tuân giả, chỉ là tà tà liếc một cái bên cạnh Thái Ức chân nhân, lại không có nói chuyện, lại là hướng về phương xa đi đến, rất rõ ràng, bộ dáng kia nói cho Thái Ức chân nhân, ngươi còn không vào được pháp nhãn của ta. Dận ba, thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn giới chướng một trong thập nhị kim tiên, ở đâu không phải có thụ sủng bài à, thế nhưng là, hôm nay lại bị một nữ nhân cho xem thường, cái này để người ta như thế nào không giận? co như nữ nhân này là đã sớm tại tam giới nổi tiếng cường giả Nguyệt Tôn giả cũng giống như vậy. Dừng lại ba, tâm trung đại giận, Thái Ất chân nhân là lớn tiếng hướng về Nguyệt Tôn giả quát, ngươi dừng lại, hôm nay có ta Thái Ất chân nhân ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi ba. Không biện pháp, bày ra việc chuyện này, chỉ có nhắm mắt lại, ít nhất cũng phải dây dưa một chút thời gian, đợi đến những thứ khác những cường giả kia đổ tới à, cho nên, nhìn xem Nguyệt Tôn giả muốn rời đi bộ dáng, Thái Ất chân nhân chỉ có lớn tiếng nói. Thái Ất chân nhân, bất quá, nghe được Thái Ất chân nhân mà nói, Nguyệt Tôn giả chỉ là ta ngắm hắn một mắt sau đó, nơi khóe mắt đều là một hồi thần sắc khinh thường, đạo Không, có nghe nói qua, vô danh tiểu tốt, đừng để ta đường đi, không, giả, ta không để ý giết ngươi đi bà. Khẩu khí thật lớn, nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Thái Ất chân nhân là giận dữ gọi Liêu Khởi đến, mặc dù đối phương là thời kỳ thượng cổ liền đã nổi tiếng tam giới siêu cấp cường giả Nguyệt Tôn giả, nhưng mà, lại là như thế khinh thường hướng về chính mình nói chuyện, Thái Ất chân nhân như thế nào không giận, giận dữ chính hắn, tiên hạ thủ vi cường, tay thượng nhất lần, Cửu Long thần hỏa cháo chính là xuất hiện, hướng về Nguyệt Tôn giả che lên đi qua. Hắn vừa mới phà ấn mà ra, sức mạnh hẳn là còn rất yếu a, cho nên, thừa cơ hội này, phải Liêu Mãng đem nàng lại. Tế lên mình Cựu Long Thần Hỏa Tráo, Thái Ất Chân Nhân trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ. Đồng thời, lực lượng cường đại bạo phát đi, không lưu dư lực hướng về Nguyệt Tôn Giả tiến công đi qua, mặc dù trên mặt là hoàn toàn phẫn nộ bộ dáng, nhưng mà, Thái Ất Chân Nhân nhưng trong lòng là vô cùng nhượng trọng, dù sao, trước đây chính mình mới chỉ là một tiểu đạo đồng thời điểm, đối phương cũng đã là một cái danh chấn tam giới cường giả, chính mình như thế nào dám khinh thị nàng. Hừ hừ, là cảm thấy ta bây giờ sức mạnh rất yếu, có thể ngăn trở ta sao? Nhìn xem hướng về chính mình hung hăng cháo qua đến Cựu Long Thần Hỏa Tráo, Tôn Giả lại tựa hồ như là đoán được Thái Ất Chân Nhân ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Trong miệng cười nhẹ khinh thường nói, nói, một cánh tay ngọc dơ lên liếu khởi đến, ngay sau đó, cả người của mình giống như là như chấp giật hướng về Thái Ức chân nhân trùng liếu qua đi, một trường bộ ra, hướng về Cửu Long thần hỏa cháo bên trên hung hang bộ tới. Hừ, lại dám lấy tay ngăn cản pháp bảo của ta, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút khinh thị kết quả của ta ba, nhìn xem Nguyệt Tôn giả ôm tủn tay ngọc hung hăng hướng về mình, Cửu Long thần hỏa cháo bên trên bộ tới, Thái Ức chân nhân trong lòng cười lạnh nói. Vừa mới bài trừ phong ấn đi, bây giờ nhất định rất suy yếu hơn nữa còn khinh thường như vậy dùng bàn tay cùng mình Cửu Long thần hỏa cháo cứng, cứng. đây không phải muốn chết sao? Dù nói thế nào, mình cũng là tam giới lục đạo bên trong nổi tiếng cường giả, Tiên Tôn hậu kỳ thực lực áp phân 3, một cái kia ung um tùm tay ngọc cùng cái kia tản ra cường đại tam muội chân hỏa cựu long thần hỏa cháo chạm vào nhau, cái này một cái từng tại phong thần thời kỳ hoạt hoạt tiêu chết văn trọng người. Thái sư cựu long thần hỏa cháo, tại Nguyệt Tôn giả ung um tùm tay ngọc dưới một trượng, bị đã bị đánh hai nửa, mà đồng thời, tâm thần tương giao cựu long thần hỏa cháo bị hủy diệt, Thái Ức chân nhân cảm thấy tâm thần chấn động, mặt trắng không được một máu tươi đi. Ừ, phế vật, không chịu nổi một cái sáu, nhìn xem nhân, Nguyệt mở ra, Trong miệng khinh thường, cười lạnh nói, nói, lắc đầu, tựa hồ đối với phế vật như vậy không có hứng thú gì đồng dạng, lần nữa quay đầu, hướng về phương xa đi đến, một đời cường giả tuyệt thế phong thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thái ất chân nhân, Na cha Tam thái tự sư phó, Nguyên thủy thiên tôn đệ tử, Tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả thực lực, danh chấn tam giới một trong thập nhị kim tiên, tại nguyện Tôn giả công kích đến, chỉ là một chiêu, liền bị đánh bại, hơn nữa còn là vừa mới phá trừ phong ấn, năng lực hạ thấp rất nhiều trạng thái, có thể được Nguyệt Tôn giả thực lực, quả nhiên là cực kỳ cường 545. Thứ 536 chương ương giả tụ tập mặc dù mình là mới vừa phá vỡ phong ấn, thực lực giảm xuống một cái chủ, nhưng mà đối với Thái Ức chân nhân, Nguyệt Tôn giả vẫn là tràn đầy thần sắc khinh thường, chỉ là một chiêu rất đơn giản trực kích chính là đem hắn pháp bảo Cửu Long thần hỏa cháo đều cho cứng rắn đánh thành hai nửa. Thực lực cường đại vừa hiện không bỏ sót. Không, không thể nào sao? Không thể nào sao? Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cũng không dám tin thần sắc nhìn xem Nguyệt Tôn giả. Thái Ức chân nhân trong miệng gấp giọng nói, "Đúng vậy a, không thể nào. Nàng mặc dù rất mạnh, nhưng mà dù sao mới vừa từ phá vỡ phong ấn đi, thực lực đã giảm bớt, mà chính mình, nhưng là tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả đâu? Thế mà cứ như vậy một chiêu liền bị giải quyết, không thể nào. Chính mình dù nói thế nào cũng là nguyên thủy thiên tôn đệ tử, thực lực liền xem như tại ngang cấp bên trong, cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, làm sao có thể bị một chiêu giết trong nháy mắt đâu? Thử. đống đó chi hỏa, cũng dám cùng hạo Nguyệt Tranh Huy nhìn xem thái ớt chân nhân cái kia hoảng sợ mục đường, nghe được trong miệng hắn cái tiếng lẩm bẩm lại nói, Nguyệt Tôn giả khẽ miệng, nhưng là khinh thường câu liễu khởi đến, trong miệng lạnh lùng nói, nói Cũng sẽ không phản ứng đến hắn, Nhấp chân lên hướng về phương xa đi, Chớ đi, thắng bại còn chưa phân đâu, ngươi không thể cứ thế mà đi." Nhưng mà, ngay lúc này, Thái Ất chân nhân nhưng là giận dữ nhảy liều khởi đến, trong miệng hướng về Nguyệt Tôn giả giống to kêu lên, đồng thời, hai tay xê dịch, ngọn lửa kinh khủng ở trong tay của hắn xuất hiện, hướng về Nguyệt Tôn giả hung hăng đánh tới, "Hừ, không biết sống chết, nếu là như thế, như vậy ta liền thành toàn người đi." Cảm thụ được sau lưng mình Thái Ất chân nhân vậy không theo không nào Tiên tông, Nguyệt Tôn giả trong lòng đột nhiên một trận, lạnh giọng thầm nghĩ, Ngay sau đó, ngón trỏ phải của mình cùng ngón giữa khép lại, bóp ra một cái kiên quyết, cũng không quay người, chỉ là trở tay hướng về Thái Ức chân nhân vạch một cái trong mấy mắt, vừa đến kinh khủng khí nọn hình lưỡi dao xuất hiện, hướng về Thái Ức chân nhân hung hăng bổ tới. Phanh, Cường đại hỏa diễm, cùng nguyệt tôn giả khí nọn hình lưỡi dao hung hăng chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt nổ tung, tan vỡ hỏa diễm, khắp nơi bắn tung tóe, mà tháng kia tôn giả vạch ra đến khí nọn hình lưỡi dao, nhưng là rất dễ dàng liền tách ra Thái Ức chân nhân hỏa diễm, bổ vào trên người hắn. Một đạo loại kia cương dao bổ vào trên thân thể cảm giác vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, chỉ thấy Thái Ức chân nhân cả người là không dám tin đứng ở nơi đó. Túi đầu, nhìn mình ngực, chỉ thấy lồng ngực của mình xuất hiện một đạo giữ tận vết thương, giống như là mở ra miệng rộng đồng dạng, mà tiên huyết, giống như là không cần tiến vậy. Thứ nơi này vết thương thật lớn trung lưu đi 6. Ai nhìn mình trước ngực cái này vết thương thật lớn y Thái Ức chân nhân trong ánh mắt đều là hiện lên vẻ kinh sợ thân sắc, hét thảm một tiếng, ngã xuống trong vũng máu. Một đời tiên tôn cấp hậu kỳ giả, Ngụy Tiên Tôn giới trướng một trong thập nhị kim tiên thái ất chân nhân, cứ như vậy bị một chiêu giết trong ngáy mắt. Thử. Hết ngồi lại giếng, "Hôm nay Trung quy là thấy rõ giếng cạn bên ngoài rộng lớn tiên địa a." Quay đầu đến, nhàn nhạt liếc mắt nhìn đã bỏ mình, nhưng mà ánh mắt bên trong nhưng là tràn đầy vẻ khiếp sợ thái ớt chân nhân. Nguyện Tôn giả trong miệng thản nhiên nói, "Rất rõ ràng, một cái tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, nàng con không có để vào mắt." "Ân." Rốt cục đến rồi một chút có chút khả năng tiểu ra sao? Ngay lúc này, đang chuẩn bị rời đi Ngụy Tôn giả, trên mặt thoáng qua một tia ngưng nói, nói chuyện đồng thời, Ngụy tôn giả bước chân hơi dừng lại đến, trong miệng nhẹ giọng vừa cười vừa nói, Khoe miệng cũng lảng ngoạn vị câu liếu khởi đến, Nu cười nhạt nhòa đạo, cũng tốt, vừa mới phá vỡ phòng ấn, ta đang lo tìm không thấy người đến thử xem lực lượng của ta đâu, bây giờ, tựa hồ cũng rất không tệ đâu sáu, cảm thấy phương xa không ngừng đến gần cường giả, Ngụy tôn giả trong miệng thẳng nhiên nói, nói, cả người nàng thế mà cũng là không đi, mà là đứng tại tại chỗ, chờ lấy những cường giả kia nhóm xuất hiện, đồng thời thể nội là nhanh điều tức khôi phục chính mình cái kia bởi vì va chạm phong ấn mà hao tổn năng lượng, rất nhanh. Các vị cường giả chính là lục tục xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, còn có ngoài ra 11 vị kim tiên bây giờ cũng là đến rồi tám vị. Còn có trường sinh đại đế, Tím Vi đại đế cùng Thanh Hoa đại đế tam vị tiên tôn cấp định phong cường giả, lại thêm bọn hắn 3 vị cường giả dưới trướng. Đại khái tính qua đến, có hơn 10 vị cường giả. Thanh Nhất Sắc Tiên Tôn cấp hậu kỳ trở lên giả, Tôn giả bao vây vào giữa. Thái Ứ Sư đệ. Thái Ứ Sư minh. cơ hội liền tại đồng thị Ngoài ra mấy vị kia Tiên Tôn cấp hậu kỳ cường giả, Đồng dạng là nguyên thủy thiên Tôn dưới trướng thập nhị kim tiên mấy vị kia cường giả. Nhìn thấy bên kia đã là ngã xuống trong vũng máu Thái Ứ chân nhân, trong miệng nhịn không được thở nhẹ gọi Liễu Khởi đến kêu lên. Bất quá đáng tức là Thái Ứ chân nhân, nhưng là sẽ không bao giờ lại mở miệng đáp lại bọn họ. Người yêu nữ này, ta muốn liều mạng với người. Cụ Lưu Tôn trên mặt mang theo một hồi thần sắc bi phẫn, giận dữ kêu lên, nói: "Liên muốn ra tay, nhưng mà lại bị bên cạnh Quảng Thành Tử cản lại đến. Không cần phải gấp, chờ thời cơ chín mũi." Người ta bọn người đồng thời ra tay, nhất định có thể đem cái này yêu nữ nhất thử cầm xuống. Nhìn xem cái kia cụ Lưu Tôn mặt của thượng nhất mảnh phẫn nộ liền muốn ra tay trước bộ dáng, Quản Thành Tử là gắt gao giữ chặt hắn, đồng thời lắc đầu nói, trên mặt cũng là một hồi thần sắc bi phẫn. "Hảo, đến lúc đó cùng một chỗ cầm xuống cái này yêu nữ." Nghe được Quản Thành Tử mà nói, cụ Lưu Tôn cũng biết, lấy tự mình một người thực lực, là không thể nào bắt được đối phương, cho nên không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói. Trong lúc nhất thời, những thứ khác mấy vị đồng môn cũng là một mặt bi phẫn nhìn xem Nguyệt Tôn già. Tuy thôi chuẩn bị ra tay rồi. Hừ, lại là một đám ít ngồi đáy giếng sáu. Nhìn xem quả thành tử cùng nam cực tiên ông bọn người. Nguyệt Tôn giả trên gương mặt, nhưng là một mảnh khinh thường bộ dáng, lắc đầu nói. Nói, lại là đem tầm mắt rơi xuống tím vi đại đế ba người trên thân. Cười liêu thiếu nói, các người ba vị thực lực tựa hồ không tệ đâu. Muốn hay không động thủ đâu? Không động thủ nữa mà nói, ta muốn phải đi. Nghe qua Nguyệt Tôn giả chi danh, như sấm bên tai. Hôm nay có thể tận mắt nhìn đến. Đi vậy là một loại phúc phận đâu. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trường Sinh Đại Đế không có vội vã trả lời tại, chỉ là nhàn nhạt nợ nụ cười nói: "Tốt tốt, bất quá." Nghe được Trường Sinh Đại Đế mà nói, Nguyệt Tôn giả nhưng là một bộ không nhịn được bộ dáng khoát khoát tay nói: "Các ngươi cũng không cần cùng ta chơi bộ này giả, ta không có thời gian và tinh lực cùng các ngươi chơi. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, cần ra tay hay không? Không ra tay, ta liền muốn rời khỏi nơi này." Ách, nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Thẩm Vi Đại Đế ba người cũng là hơn mật ngơ. Nàng lại là muốn đồng thời khiêu chiến chúng ta ba người này. Cái này cũng có phần quá cuồng vọng một chút a, dù sao ba người chúng ta đều là tiền tôn cấp định phong chi cảnh cường giả đâu. Như thế nào? Muốn hay không động thủ? Bây giờ nhân loại, thật đúng là không dứt quát đâu. Muốn hay không động thủ nói một câu chính là. Nhìn xem tím Vi đại đế ba người là chỗ mắt nhìn nhau không có lời nói bộ dáng. Nguyệt tôn giả trên mặt nhưng là một bộ bất đắc di bộ dáng, lắc đầu nói: "Nếu là như thế, như vậy ba người chúng ta liền đắc tội." Nghe được Nguyệt tôn giả mà nói, bên cạnh Thanh Hoa đại đế rốt cục mở miệng, hướng về Nguyệt tôn giả thản nhiên nói: "Ba người các ngươi, bất quá" Nghe được Thanh Hoa Đại Đế lời nói, Nguyện Tôn Giả nhưng lại hơi hơi xấu sở. Tiếp theo là cười Liễu Tiếu, hướng về bên cạnh Quang Thánh Tử. Xích Tinh Tử đám người nói, các ngươi bọn giá hỏa này cũng cùng lên đi, miễn cho đến lúc đó ta còn muốn động thủ một lần, lãng phí thời gian của ta. Ta chỉ một lần tính chất đem các ngươi toàn bộ đều thu thập tha sáu. Cuồng vọng. Nghe được Ngụy Tôn Giả mà nói, mọi người ở đây sắc mặt cũng là biến đổi. Tiếp lấy cùng kêu lên kêu to liếu khởi đến. Rất rõ ràng, bên này hơn 10 vị tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả ở đây, còn có tím vi đại đế ba vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả ở đây. Hắn lại là nói khoác mà không biết ngượng nhường tất cả mọi người cùng tiến lên. Đây là sự thực cuồng vọng. Còn là bởi vì bị phong ấn ngàn năm văn năm, đem đầu góc cho quan hồng đâu. Các ngươi cảm thấy cuồng vọng sao? Bất quá ta cảm thấy, nhưng phải động thủ một lần mới biết được đâu." Nghe được tất cả giận dữ mà nói, Nguyện Tôn giả khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Nói đến đây, lại là một ngón tay bên cạnh thái ớt chân nhân, giống như là mới vừa ra hỏa này tự như, Đồng dạng là một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng, cuối cùng còn không phải bị ta dễ như trở bàn tay liền Động thủ đi, không nên cùng nàng lãng phí nhiều thời giờ như vậy." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, nhìn xem bên kia trên mặt đất đã là ngã xuống trong vũng máu thái ớt chân nhân. Cụ Lưu Tôn trên mặt mang theo một mảnh kinh khủng lửa giận, lớn tiếng kêu lên, một bộ tuyệt không bây giờ liền muốn ra tay, đem Nguyệt Tôn giả sẽ thành mảnh nhỏ bộ dáng. "A muốn động thủ sao? Làm sao có thể có thể thiếu ta đây?" Nghe được cụ Liu Tôn mà nói, một đạo quen thuộc giọng nam vang dội liếu khởi đến, đám người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên đường chân trời bạch vân cuộn cuộn. lai là Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo chính mình Lang Tiêu Bạo Điện lên các vị nhân rốt cục chạy tới nơi này. Nha a dường như là đến rồi cái đại nhân vật sao? Nhìn xem bên kia mang theo Lăng Tiêu Bảo Điện lên các vị tiên nhân xuất hiện Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhìn xem vô trương lớn như vậy, Ngụy Tôn giả trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhã, thản nhiên nói: "Bất quá ngay sau đó, giữa hai lông mày vẫn là một tia thần sắc khinh thường thoáng qua, bất quá, nhưng chỉ là mang theo một đám lính tôm tướng của tôi. Thử. Gia Hỏa này liền thích bày những thứ này vô dụng vô trương. Nhìn xem bên kia của mọi người tiên bao vây phía dưới, chậm rãi đi đến Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng là bốn ngự một trong Thanh Hoa Đại Đế, lông mày không để lại dấu vết cau lại. Trong miệng lẩm bẩm nói: cũng không biết là thật sự không quen nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế hành động này, còn là bởi vì ghen ghét hắn. Ân. Nghe đồ sao Thanh Hoa Đại Đế lời nói, mặc dù tím Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế hai người mặt ngoài không có minh sắc biểu hiện ra cái gì đến, nhưng mà, ánh mắt bên trong nhưng là một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Hăng hái gật đầu. Rất rõ ràng, Đại Gia Đô là bốn ngự một trong, nhưng mà, cũng chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Những thứ khác ba vị trong lòng có thể cân bằng được mới là lạ chứ. 546 thứ 530 trường, bán thánh chi cảnh Ngọc Hoàng Đại Đế Mang theo Lăng Tiêu bảo điện lên chúng vị tiên người, cũng là bay quả đến. Mà Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế cùng Thanh Hoa đại đế, mặc dù trong lòng là đối với hắn phô trương âm thần có chịu, thế nhưng là cũng không có biện pháp nói rõ. Dù sao mặc dù cũng là bốn ngự một trong, nhưng mà Ngọc Hoàng đại đế Hạ Tiên, nhưng mà năm đó Hồng Quân lão tổ đạo đồng đâu, nha lại tới một cái có chút thực lực ra mà sao? Cảm thấy Ngọc đế trên thân cái kia tiên tôn cấp đột cùng thực lực, Nguyện Tôn giả trong ánh mắt là ngưng xuống. Bất quá trên mặt nhưng là một bộ không thèm để ý bộ dáng, cười nói: "Đến lúc này, Tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả đã là đến rồi bốn vị. Còn có tiên tôn hậu kỳ, tiên tôn trung kỳ cùng tiền kỳ cường giả một đông lớn. Như thế đội hình, thực lực không đến thánh nhân chi cảnh, bất kể là ai đều phải cân nhắc một chút á tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh. Cách thánh nhân vốn cũng chỉ là kém một bước cuối cùng, mà cấp bậc cường giả, bây giờ lại là có bốn vị. Nhiều cường giả như vậy, ai không sợ hãi? Nếu như dựa theo năng lượng đến coi là, bây giờ liền xem như đại thánh tôn không. Nhị lang thần dương tiến bọn hắn đến nơi này, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi a gặp quang nguyệt tôn giả xuất lính lấy lăng tiêu trên điện chúng tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế là đè xuống đám mây, chấm dãi rơi xuống xuống. Không có nói thêm cái gì, mà là hướng về Nguyệt Tôn giả lạnh nhạt nợ nụ cười nói. Nói xong sau đó, lại là cùng Tử Vi Đại Đế mấy người cười liêu tiếu chào hỏi. Hử? Lại là một cái văn chiếu chiếu ra hòa sao? Đây là ta gấp nhất. Nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế khiêm tốn lễ độ bộ dáng, Nguyệt Tôn giả nhưng chỉ là sâu đậm những mày, không vui nói, muốn động thủ mà nói, các ngươi liền cùng lên đi, nếu không, ta muốn phải đi. Thờ kỳ thượng cổ kỳ nữ, quả nhiên là hảo phóng một chút. Dù sao tại thời đại kia, có thể không có nhiều như vậy văn chiếu chiếu đồ vật. Tại thời đại kia, nhân loại đều là vô cùng thẳng thắn hào sảng. Nói đều sẽ là một, nói hai chính là hai. Căn bản là không có loại này Lâm Trận muốn động thủ, còn muốn trước tiên văn chiếu chíu dối trá khách sáo một phen. Hạo Thiên đạo hưu đến thật vừa lúc. Như thế yêu nữ, chúng ta nhanh chóng liên thủ giải quyết nàng a. Nhìn thấy bay qua đến Ngọc Hoàng đại đế, Sợ Lưu Tôn lại là vội vàng nói, bộ dáng kia mang theo sâu đậm thù hiển nhiên là muốn giết nàng cho thông khoái. Bất quá, nghe được Sợ Lưu Tôn mà nói, Lộc Hoàng Đại Đế nhưng là như mày, rất rõ ràng trong lòng của hắn, mình đã là Tiên Tôn cấp đỉnh phong cường giả, cách thánh nhân chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, bây giờ lại muốn cùng ngoài ra mấy vị Tiên Tôn cấp đỉnh phong cường giả cùng một chút Tiên Tôn hậu kỳ người, cùng một chỗ liên thủ đến đối phó nàng, đây không phải rơi xuống già của mình mà sao? Coi như đối phương là đã từng vang dội chấn tam giới nguyện Tôn giả cũng giống như vậy. Nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn bên này nửa ngày đều không có thỏa đàm bộ dáng, Nguyệt Tôn giả năng lượng trong cơ thể, thừa dịp thời gian này cũng là không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, cho nên lông mày không nhịn được nhăn liếu khởi đến. Đối với cái này chút lệm mà lệm vẻ nhân thật sự là không nói. Trong miệng lạnh lùng nói, tính toán, các ngươi không ra tay, thì đừng trách ta không khách khí động thủ trước sáu. Nói, Nguyệt Tôn giả cái kia thiên tiên ngọc tay nâng liễu khởi đến, tiếp lấy cả người chính là hướng về kêu to phải hung nhất sợ Lưu Tôn trùng liễu quá đi. Thấy được nàng động thủ, toàn thành tử mấy người sắc mặt lại biến, nhanh chóng sông lên phía trước hỗ trợ. Dù sao chỉ cần một sợ Lưu Tôn mà nói, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Đến nỗi Ngọc Hoàng Đại Đế chờ bốn vị tiên tôn cấp định tử giả, bây giờ nhưng là nhìn lấy ra mặt chính mình không có ra tay. Hừ, lớn không xuất thủ, Thiểu nhân đến chịu chết. Nhìn xem xông qua đến quảng thành tử mấy vị tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả. Nguyệt tôn giả trên mặt nhưng là mang theo cười lạnh nói, nói, cũng không e ngại, trực tiếp chính là hướng về tám vị tiên tôn cấp hậu kỳ các cường giả trùng liễu qua đi. Giết. nhìn xem đến thế hung hung Nguyệt tôn giả, tám vị tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng tám vị lệ tử, trong tay pháp bảo cũng là thế đi, hướng về tôn giả ra tay rồi. Quảng thành tử, xích tinh tử bọn người, cái nào không phải danh chấn tam giới siêu cấp giả? Bây giờ, nhưng là 8 người đồng thời ra tay rồi, hướng về Nguyệt Tôn giả ra tay. Như vậy hy thế, ai không biến sắc? Ma Ngọc Hoàng đại đế 4 người, nhưng là ở bên cạnh cẩn thận quan sát đến, thật tốt nhìn một chút tháng này Tôn giả thực lực có bao nhiêu. Phanh, Nguyệt Tôn giả song trưởng, phía trên tản ra từng đợt một bạc nhạt kia sáng, giống như là trăng sáng quang huy đồng dạng, mà song trưởng của nàng, giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, không ngừng tung bay lấy, những cái kia hướng về nàng đập tới phá bảo, thế mà bị nàng một đôi tiên tiên ngọc tay cho toàn bộ thật trở về. Thấy sắc mặt của mọi người lại biến Đừng nói một người, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế dạng này tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cửa giả, đồng thời đối mặt với six tinh tử bọn hắn tám người tiên công, cũng muốn cẩn thận lại cẩn thận á nhưng mà nguyệt tôn giả, thế mà một người nương tựa mình một đôi thiên tiên ngọc tay liền đem pháp bảo của bọn hắn toàn bộ đều đánh bay. Không, không thể nào sao? Nhìn mình sư huynh đệ mấy người pháp bảo toàn bộ đều bị đánh bay trở về, sợ lưu tôn trong mắt, chàng đầy không dám tin thần sắc, lắc đầu nói, lấy sức một mình giự vào đôi bàn tay liền đem nhóm người mình pháp bảo đánh bay. Đây là lực lượng gì? Hết ngồi đáy giếng, toàn bộ cho để ta đi xấu. Nhìn xem quả thành tử cùng sợ Lưu Tôn bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, thừa dịp cái này quay người thời gian, Nguyệt Tôn giả nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, trong miệng cười lạnh nói, "Nói." Song trưởng lần nữa phiên động, trong miệng cười lạnh nói, "Nguyệt trưởng." Phanh phanh phanh phanh, phanh. từng cái màu bạc nhạt trường ấn xuất hiện, hướng về sợ Lưu Tôn trên người của bọn hắn đánh tới, bị cái này màu bạc nhạt trưởng ấn đánh trúng, sợ Lưu Tôn mấy người cũng là kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Tám vị tiên tôn cấp hậu kỳ giả, cứ như vậy hời hợt Tôn giả giải quyết, thấy tại chỗ hết thảy mọi người tâm thần chấn động mãnh Đó cũng đều là tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả A Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử ở tại trước kia cuộc chiến phong thần sự tỉnh. Danh tiếng đại trấn gia hỏa A bây giờ, tước trưởng 8 vị đi lên, cứ như vậy bị dễ dàng giải quyết. Yêu nữ, đi chết. Ngay lúc này, giận dữ tiếng kêu to tại Nguyệt Tôn giả sau lưng vang dội Liêu Khởi đến, mà đồng thời, chỉ thấy xích Tinh tử giận dữ gọi Liêu Khởi đến. Trong tay một mặt màu trắng tấm gương nhoáng một cái, hướng về Nguyệt Tôn giả che lên đi qua. Cái kia là? Nhìn xem Sích Tinh tử trong tay một mặt kiếm màu trắng tấm gương. Mọi người ở đây cùng kêu lên kinh hô. Đồng thời nhanh như tia chớp lui lại, mà thắc tháp thiên vương Lý Tĩnh, càng là không nhịn được tởn nhẹ liễu khởi đến, Âm Dương Kính. Không sai, Xích tinh tử trong tay, chính là Phong Thần thời kỳ pháp bảo cường hãn. Âm Dương Kính, Âm Dương Kính có âm dương hai mặt, âm diện là trắng, dương diện vì hồng. Bạch nhoáng một cái là tử lộ, đỏ nhoáng một cái là số môn, vốn là xích tinh tử pháp bảo. Phía sau đến, Phong Thần thời kỳ, truyền cho đệ tử của Hàn ân Hồng, phía sau đến Ấn Hồng sau khi trở về, giúp mình phụ thân trụ vương đối phó Khương Tử Nha bọn hắn, liền sích tinh tử bản thân. Đối với Âm Dương Kính đều không có biện pháp. Phía sau đến vẫn là mượn được Thái Cực Đồ mới đưa ân hồng chế trụ. Mã Ân Hồng Phi hô yên diệt liếu chi phía sau. Âm Dương Kính tự nhiên là lần nữa trở về xích tinh tử trong tay. Màu trắng mặt kính. Tự nhiên là Âm Dương Kính Tử môn. Đối với cái này Âm Dương Kính, tại chỗ có mấy cái không sợ. Ngoại trừ Thái Cực Đồ bên ngoài, cái đồ chơi này thế nhưng là tuyệt đối làm miểu sát hết thệ cường giả a cái này tấm gương ngược lại là thật là thú vị đâu. Bất quá, nhìn xem cháu qua đến Âm Dương Kính, nguyện tôn giả trên mặt nhưng là sáng lên, có chút hứng thú nói. Nói, thân thể lóe lên, lại là nhanh chóng lóe lên âm dương kính chiếu xạ, nhanh như tia chấp chính là hướng về Sích Tinh tử trùng liễu quá đi. Thiên thiên Ngọc tay nâng lên, một trường chính là khắc ở Sích Tinh tử trên lồng ngực. trong miệng nhẹ giọng quát mắng, nguyên sụp đổ. Phanh! Một đạo mãnh liệt và chạm thanh âm vang dội liêu khởi đến, chỉ thấy Sích Tinh tử mắt trừng tròn xoe, một bộ không dám tin thần sắc. Ngay sau đó, cả người giống như là ra khỏi lò như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, mà trong tay hắn âm dương kính cũng là bị nguyệt tôn giả chộp chiếm xuống. Sư đệ. sư huynh, mấy vị kim tiên khác cũng là sợ hãi kêu liếu khởi đến, mà đồng thời Ngọc đỉnh chân nhân nhanh chóng bay qua tiếp nhận xích Tinh tử. Bất quá, trên mặt lập tức chính là bị phẫn kêu to liếu Khởi đến. Nguyên lai, like. Xích Tinh tử tại Nguyệt Tôn giả dưới một trường. bị cứng rắn đánh chết. Người cái này yêu nữ, ta muốn giết người. Liên tục hai vị sư huynh đệ bị giết, còn giữ lại bảy vị kim tiên cũng là nội tung. Giống to gọi Liễu Khởi đến. Mà Ngọc đỉnh chân nhân càng là tay nắm lấy trấn phủ chi bảo trảm tiên kiếm, hướng về Nguyệt Tôn giả trùng đi. Ai? Nhìn thấy cái bộ dáng này, Ngọc Hoàng đại đế cũng là hơi thở dài một hơi. Sích Tinh tử chết. Đại gia đô là trong lòng có sự cảm thông. Tốt, động thủ đi. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ mạnh này, liền không có mấy cái có thể giữ lại được đến rồi sau. Ân. Nghe được Ngọc Hoàng đại đế mà nói, phía sau hắn những cường giả kêu nhóm cũng là gật gật đầu, theo hắn xuống tới. Mà Tử Vi đại đế mấy người, liếc nhau một cái sau đó, cũng là hướng về Nguyệt Tôn giả trùng liêu qua đi. Nếu như Ngọc đỉnh chân nhân bọn hắn đánh đến lửa nóng, nhóm người mình lại tại nhìn bên này náo nhiệt. Thật sự là không thể nào nói nổi a Rốt cục toàn bộ ra tay rồi sao? Hảo, tới đi. Nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế bốn vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả ra tay, Nguyệt Tôn giả lớn tiếng cười liễu khởi đến tiêu lên, nói: "Trên thân khí thế kinh khủng bạo phát đi, tiên tôn cấp trung kỳ trở xuống cường giả, toàn bộ đều giống như là trong cuồng phong lá rụng đồng dạng, bị thổi bay ra ngoài." Hết thảy mọi người đều cảm giác được trước mặt mình Nguyệt Tôn giả, thân hình dường như là trở nên cao lớn đồng dạng, trở nên giống một tòa núi cao nguy nga đồng dạng. Cảm giác này là, cảm thấy cốt này bỗng nhiên bộc phát ra đến khí thế. Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người vốn trông tới thân thể lập tức chính là cốt kết một cái dừng lại, trong mắt tràn đầy không dám tin. Ma Ngọc đỉnh chân nhân mấy vị cũng là lui về sau rất nhiều. Hoảng sợ nhìn xem nguyện tôn giả. Thánh 4. thánh nhân chi cảnh năm. Khiếp sợ nhìn xem nguyện tôn giả. Trường sinh đại đế trong mắt một mảnh không dám tin nói. Bất quá, nói đến đây, lại là lớp đầu. Đạo, không đúng. Không phải thánh nhân chi cảnh, còn không có đạt đến. Bất quá, nhưng là đã vượt qua chúng ta những thứ này tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giá 6. Hắc hắc. Vận khí của các người không tệ. Có thể lần thứ nhất kiến thức đến ta mới lĩnh nộ lực lượng này. Toàn diện bạo phát khí thế trên người. Ngụy Tôn Giả cuối cùng giống như là dãn đến rồi đẳng dạng. Vừa cười vừa nói, mặc dù ta còn không có khám phá cuối cùng tầng kia, đặt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà, không thể phủ nhận là ta đã rất xa vượt qua tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, mà ta bây giờ đẳng cấp này, ta xưng là bán thánh chi cảnh. Bán thánh? Nghe được Ngụy Tôn Giả mà nói, mọi người ở đây cũng là kinh hồ liếu khởi đến. Bán thánh? Có cảnh giới này sao? Không có nghe nói qua a tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, lại hướng lên không phải liền là thánh nhân chi cảnh sao? Lúc nào có bán thánh một cái như vậy cấp bậc? Chỉ bất quá Bây giờ nguyện tôn giả trên thân cổ này uy áp kinh khủng, mặc dù còn không có đạt đến thánh nhân chi cảnh mạnh mẽ như vậy, nhưng mà, nhưng là đã rất xa vượt qua tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả. Thân. Theo nguyện tôn giả khí thế trên người bộ phát ra đến, trong tam giới cái kia 19 vị thánh nhân, cơ hội là đồng thời mở mắt, trong mắt cũng là mang theo thần sắc kinh ngạc. Nữ từ này, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất kỳ nữ á lại có thể tại thánh nhân cùng tiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Thiết lập như thế một cây cẩu. Quả nhiên là thông minh e6. Thông thiên giáo chủ, trên mặt mang thượng tức thần sắc, vừa cười vừa nói, Ngay sau đó nhưng lại là bế qua con mắt đi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên mặt tại sao lại không dễ nhìn. Rất hiển nhiên là biết mình đổ đệ những tình huống kia. Bất quá ngay sau đó. Nhưng lại là bất đắc dĩ lắp đầu. Thở dài nói, ai? thời dã? Mệnh dã? Thiên ý như lao. Coi như ta đạt thánh nhân chi cảnh. Cũng mặc khản lại hạ A6. A thật thông minh nữ tử. Lại là mở ra lối riêng sao. Mà ma giới trong đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Trong mắt của hai người nhưng là mang theo ý cười Lầm bầm nói Trước tiên nữ tử này có cảm giác ta tại muốn yêu tộc có thể hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt tu luyện, chính là sáng tạo ra chính mình đặc biệt tương tự với yêu tộc ta tu luyện công pháp. Không nghĩ đến, bây giờ lại là làm ra một cái như vậy bán thánh chi cảnh sao? Bán thánh? Haha. <cười> ha. <cười> vào thánh nhân cùng ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh. Cái này bán thánh xưng hô, quả nhiên là rất hình tượng a <cười> Có một gia hỏa như thế xuất hiện, tiên giới bây giờ là có bận rộn sáu. Mà đồng thời, ở xa phương Tây ma giới một chỗ núi tuyết phía trên, mới lên cấp thánh nhân Kai cùng Nguyệt Linh hai người nhưng lại trải qua trích tiện nguyên ương bất tiện tiên quyến lữ sinh hoạt, mà cảm nhận được nguyện tôn giả cái kia tàn mát ra đến phi thế. Hai phần mắt trung giá là ở lại sợ hãi than thần sắc, Lầm bầm nói: "Như thế kỳ nữ, quả nhiên là tam giới nhất tuyệt ta so với ta trước kia muốn thông minh nhiều, lại có thể làm ra một cái như vậy bán thánh chi cảnh. Trước kia nếu là ta có nàng như vậy đạt đến bán thánh chi cảnh, cũng sẽ không cùng nguyệt linh hai người chịu đến mấy ngàn năm dạy võ a." Đúng vậy, nếu như mình trước kia cũng có thể nghĩ nguyệt tôn giả vậy đạt đến thánh nhân chi cảnh mà nói, tin tưởng cũng sẽ không cần e ngại đế thiên đi. Mặc dù chỉ là bán thánh Nhưng mà, so với những cái kia ma tôn cấp định phong chi cảnh cửa giả, mình tại thánh nhân trong mắt của, cũng là có một cái so sánh tốt phân lượng. Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta không phải đã chịu đựng qua đến rồi sao?" Nghe được Kai ẩn mà nói, bên cạnh Nguyệt Linh đưa tay cầm Kai ẩn tay, một mặt hạnh phúc bộ dạng nói, "Đúng vậy a, mặc dù cái kia mấy ngàn năm dạy vỏ rất là khổ sở, nhưng là bây giờ Kai ẩn đã là đạt đến thánh nhân chi cảnh, không phải đã đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng sao?" "Ừm, trước kia hết thể đều đi qua." Cảm thấy Nguyệt Linh trong tay giữ ôn, Kai cũng là gật gật đầu nhìn xem Nguyệt Linh nói. Hai người bốn mắt đối mặt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. "Tốt, động thủ đi." Các người đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta sáu. Bạo phát chính mình khí thế tương đại. Nguyệt Tôn giả cảm thấy mình toàn thân trên giới khắp nơi đều là vô cùng thoải mái. Hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người cười nói, một bộ không giằn nổi thân sắc. "Các người tất cả đều động thủ đi. Ta cũng muốn thật tốt thử một lần ta cố lực lượng này đâu." "Quái, chẳng thể trách nàng là như vậy của bọn bốn. Nguyên lai là đã đạt đến như vậy trình độ sáu." Cảm thụ được Nguyệt Tôn giả trên thân kinh khủng kia khí thế. Thử Vi Đại Đế trên mặt mang theo cảm thán cùng vẻ trọng. Lắc đầu nói. Nói: "Bốn vị tiên tôn cấp định phong cường giả, đồng thời xuất thủ lướng về Nguyệt tôn giả trùng liễu quá đi. Toàn bộ các ngươi đều lui ra đi. Trận chiến đấu này không phải là các ngươi có thể cắm hạ thủ." Đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm vang lên, hướng về chính mình dưới chướng những tiên nhân kia nhóm nói: "Hai nghe đến lời của hắn, Thất tháp, tháp Thiên Vương lý tính bọn người gật gật đầu, nhanh chóng lui xa. mà đồng dạng, những người khác tự nhiên cũng là biết Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ. Trận chiến đấu này, nhóm người mình cũng là chưa hề nhúng tay vào, còn không bằng thật sớm lui ra. Bất quá, Ngọc đỉnh chân nhân bảy cái, nhưng là đứng tại cách đó không xa chỗ không có cách quá xa. Mặc dù đối phương là thánh nhân chi cảnh, nhưng mà, sư minh đệ của mình chết ở trong tay nàng, cái này khiến bọn hắn cứ như vậy rời đi lại như thế nào có thể? Ha ha, đến thật tốt. Bây giờ ta hay dùng bốn người các ngươi tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả thực lực, đến chứng nhận một chứng nhận ta bán thánh chi cảnh thực lực. Nhìn cái này xông qua đến Ngọc Hoàng Đại Đế bốn người, Ngụy Tôn giả nhưng là mừng rỡ kêu lên. Nói, mình một đôi tiên tiên ngọc tay lần nữa nâng liễu khởi đến, liền muốn thủ. Ha ha, như thế tình hội, Chúng ta mấy vị lại như thế nào không đến tham gia sao? Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, lại là một đạo tiếng cười vang dội liêu khởi đến. Đám người hướng về thanh nhân nguồn gốc xem đi qua, chỉ thấy ba vị trên thân tản ra mãnh liệt Phật quang tăng nhân hướng về bên này bày qua đến sau. Ba người, cũng là ngồi ở cựu phẩm trên đài sen, chính là Phật giáo Tam Thế Phật, quá khứ Phật nhiên đang Phật tổ. Bây giờ Phật Như Lai Phật tổ cùng chưa tới Phật mờ Phật tổ. Nhìn xem qua đến ba vị tăng nhân, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến đổi, trong miệng kinh ngạc nói: "Đến nhân, chính là Phật giáo Tam Thế Phật, nhân đăng Phật tổ." Như Lai Phật Tổ cùng Phật Di Lặc Tổ ba người, đồng dạng là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh thực lực, đặc biệt là bây giờ Phật Như Lai Phật Tổ, thực lực càng là vượt qua thông thường tiên tôn cấp đỉnh phong, chính là đã từng tiên giới thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, chỉ bất quá bây giờ nguyện tôn giả xuất thế, Như Lai Phật Tổ thánh nhân kia phía dưới người thứ nhất danh hiệu, tự nhiên là muốn chắp tay tương lượng. 547 thứ 538 trường. độc chiến chúng tiên tôn các ngươi như thế nào đến rồi? Nhìn xem bay qua đến Như Lai Phật Tổ ba vị Phật giáo tiên tôn cấp đỉnh phong giả, Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày một cái nói: "Ha ha, thánh chi cảnh" nhưng làm cầu nối câu thông chúng ta bây giờ cùng thánh nhân chi cảnh, cơ hội như vậy ta sao có thể bỏ lỡ đâu?" Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Như Lai Phật Tổ trên mặt mang theo nụ cười, thản nhiên nói, "Nói đến đây." Như Lai Phật Tổ lại là hướng về Nguyệt Tôn giả một cái chắc tay. "Đạo, gặp qua Nguyệt Tôn giả." Thí chủ mở ra lối riêng đặt đến bán thánh chi cảnh, làm cho bọn ta lòng sinh ngưỡng ngộ. Bây giờ phía trước đến kiểm chứng một phen, hy vọng đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. "Có thể, cùng lên đi." Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Nguyệt Tôn giả trên mặt mang theo vẻ nghiêm trọng, lạnh nói, Nói, một đôi ung rủng tay ngọc nâng liễu khơi đến, từng trường hướng về thất vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả công tới. Sức mạnh mênh ông mọi người sắc mặt đại biến. Tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, tại tam giới trung giã xem như nổi tiếng đại nhân vật, tùy tiện kéo một ra đến tam giới cũng muốn run một chút. Nhưng là bây giờ, cái này thất vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, nhưng là hợp lực tiến công một người. Chuyện này nếu là tại bình thường nói ra, tuyệt đối sẽ bị người khác nói thành là đứa đần. Nhưng mà hôm nay, tình huống như vậy nhưng là rất thực tế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại nhật như lên án, nhìn xem nguyệt tôn giả hướng về chính mình đập tới đến trường kình, liền xem như Như Lai Phật Tổ cũng không dám đón đỡ, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, trong miệng trầm giọng quát lên. Theo Như Lai Phật Tổ ra tay, những người khác cũng là đồng thời ra tay rồi. Phanh phanh phen phen sáu, bán thánh chi cảnh cường giả, cùng Như Lai Phật Tổ trở thất vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, làm thiên điệu biến sắc, khí kình bốn phía bay vụt. Nhưng những cái kia đi theo Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn đi tới các tiên nhân lùi phải rất xa. Liên cái ngọc chân nhân mấy vị tiên cấp hậu giả, ở tại bọn hắn kinh khí dưới điệp cũng là không tự chủ được lui mấy trăm mét. Ha, ha không tệ. Tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, quả nhiên có một chút bản xử đâu. Ngụy Tôn giả tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng mà thực lực nhưng là lấy đạt bán thánh chi cảnh, một thân một mình đối mặt thất vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, nhưng là không có rơi xuống hạ phong. Ngược lại một bộ thỏa mãn bộ dáng cười lớn nói, Ngụy Tôn giả cũng không có sử dụng bất kỳ binh khí hay là pháp bảo, chỉ bằng vào một đôi tay ngọc, phản phất như là trên thế giới kinh khủng nhất thần binh lợi nhận Nhưng mấy vị tiên cấp đỉnh phong cường giả tránh không kịp, mặc dù là lấy bảy địch một, nhưng mà Như Lai Phật Tổ bọn người bây giờ nhưng cũng là chiếm không được bất kỳ tự phong. Thực lực của hai bên cũng chỉ là khó phân trên giới mà thôi. Phen, một trường đánh ra, kinh khủng khí kinh đem Nhiên đăng Phật Tổ bức lui. Nguyệt Tôn giả hùng thân uốn léo, trên không chung một cái chuyển loạn, tránh khỏi Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế công kích. Chân ngọc hất lên, làm cái đáng ngang, giống như là một cái đại roi vậy hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế hung hăng rút tới. Ca Sa phục ma công, không nhìn thấy ở đây, biết Ngọc Hoàng Đại Đế một người căn bản không có khả năng chống đỡ được Nguyệt Tôn giả tấn công. Bên cạnh gần nhất Như Lai Phật Tổ Trên người cả sa cởi một cái, hướng về Nguyệt Tôn giả nơi đó bay xuống. Cái kia cả sa trong nháy mắt liền biến thành một bức tường vậy ngăn tại nàng cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Thiên ý như lao, mang Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn thấy trước mặt mình cả xa. cũng biết là như đến xuất thủ tương trợ. Tay bãi xuống, dựng thẳng trưởng thành gao, cách trước mặt mình cả xa. chính là hướng về Nguyệt Tôn giả hung hăng bộ tới. Lạnh tấu xương đạo khí, tựa hồ có thể đem toàn bộ trời và đất đều chém thành hai khúc tựa như. Phanh! Tôn giả đàng ngang, hung hăng nhắm đánh tại cả sa phía trên. Bạo phát một hồi mãnh liệt tiếng nổ kình cùng khí kinh nổ tung mở đến. Ma Nguyệt Tôn giả lại dư thế không giảm một cái đá ngang hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế ấn đi qua. Phen. Tiên ý như đao đao khí cùng Nguyệt Tôn giả đã ngang chạm vào nhau. Đao khí thời gian chính là bị Nguyệt Tôn giả đã tản. Bất quá còn tốt. Trải qua như Lai Phật Tổ Ca Sa cùng mình đao khí ngăn cản, Ngọc Hoàng Đại Đế là thành công mau tránh ra một chiêu này đòn công kích chí mạng. Giết. Mà liên tại đồng thì, Tử Vi Đại Đế cùng Phật Di Lặc Tổ công kích đã là đến rồi. Hai người một chưởng một quyền, hướng về Nguyệt Tôn giả đánh qua đến. Đến rồi bọn hắn đẳng cấp này Nếu như không phải đặc biệt cường đại pháp bảo lời nói, vậy còn không bằng dùng thân thể của mình đến tiến hành chiến đấu đâu. Phanh phanh, nhìn xem hai người công kích, Nguyệt Tôn giả nhưng là không có chút nào khủng hoảng, đồng thời giơ lên song trượng của mình, hướng về hai người công kích thiết bị chắn do tới. Nguyệt Tôn giả lấy sức một mình là ngạnh kháng tử vi đại đế cùng Phật Di Lặc tổ công kích, hơn nữa, hay là đem hai vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả đánh bay ra ngoài. Đem hai vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả đánh bay ra ngoài. Nguyệt Tôn giả cũng không thừa thắng truy kích, chỉ là tiếp lấy phản trấn lực đạo. Vừa lui về phía sau, Trong nháy mắt chính là thuối lui đến trăm thức có hơn, mà đồng thời, Như Lai Phật tổ bảy người cũng là song song đứng chung một chỗ, xếp thành một hàng hướng về phía Nguyện tôn giả, không có vội vã công kích. Hảo, Thật mạnh 6, lại là lấy sức một mình độc chiến thất vị tiên tôn cấp định phong cường giả 6. Nhìn xem bên kia một trận nhãn hoa hôn loạn sau khi chiến đấu, dừng lại đến các vị cường giả. Bên cạnh xem cuộc chiến chúng vị tiên trong lòng người cũng là lớn kinh hãi thầm nghĩ, Ngọc Hoàng đại đế, Thử Vi đại đế còn có Như Lai Phật tổ bọn hắn, cái nào không phải đứng ngạo tại tam giới lục đạo đỉnh phong cường giả thế như là Hiện tại cái này Nguyệt Tôn giả, quả thật có thể độc chiến bọn hắn bảy người mà không yếu hơn Hạ Phong. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng đâu. Ha ha. Nguyệt Tôn giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực thật là khiến chúng ta kinh ngạc đâu. Như Lai Phật Tổ, trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, hướng về Nguyệt Tôn giả mỉm cười nói, "Mà những người khác, cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn xem nàng. Hiển nhiên là kinh hãi nàng thực lực. Mặc dù Lớn Gia Đô biết Nguyệt Tôn giả thực lực rất mạnh mẽ, nhưng mà, lại không có nghĩ đến lại có thể đạt đến tự mình đối mặt thất vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả mà không bị thua. Nữ tử này Quả nhiên là có chút bản sự, mà đồng thời, một chút hứng thú dùng thần thông của mình quan sát đến bên này chiến đấu tất cả vị thánh nhân. Nhìn thấy bên này chiến đấu, cũng là gật gật đầu thầm nghĩ, Bán thánh, mặc dù không có đứng ở cùng mình năng cấp độ cao, nhưng mà, cũng đã là đã vượt ra tiên ma lượng giới giới hạn. Không tệ, nữ tử này rất không tệ. Nhất định là chúng ta ma giới bên trong người sáu. Nhìn xem Nguyệt Tôn giả thực lực, ma giới tất cả vị thánh nhân, nhưng trong lòng thì nhiều hơn một phần vui vẻ. Dù sao lấy bộ dáng hiện tại đến nhìn, Nguyệt Tôn giả tuyệt đối là không có khả năng gia nhập vào tiên giới trận doanh thực lực của ngươi. Chúng ta là vô cùng bội phục, chỉ bất quá, chúng ta nhưng lại không thể không ra tay rồi. Đối với Nguyệt Tôn giả thực lực, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là từ trong thâm tâm khâm phục nói. Mặc dù không là thánh nhân chi cảnh, nhưng mà nàng lại có thể đạt tới cái này loại trình độ, có thể nói là để cho mình bọn người thấy được ngoài ra thuận theo thiên địa. Chỉ bất quá, cái này Phong Nguyệt trong vách núi phong lớn ngàn năm vẫn năm, cái này một phần cựu hận đã là kết. Song phương tuyệt đối là không chết không thôi chẳng cảnh. Bởi vậy, nhóm người mình nhất định phải xuất thủ. Ân, thực lực của các ngươi không tệ đâu. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ mà nói, Nguyện Tôn Giả cũng là cười liêu tiểu nói, nói đến đây, hơi trầm ngâm một hồi phía sau, "Đạo, bây giờ, làm nóng người vận động cũng là đi qua, ta muốn bắt đầu đã chăm chú." "Ừm, chúng ta biết." Nghe được Nguyện Tôn Giả mà nói, Như Lai Phật Tổ đám người sắc mặt cũng là ngưng trọng liêu khởi đến, gật gật đầu nói, nói chuyện đồng thời, thực lực của tất cả mọi người cũng là không có chút nào cất giữ toàn diện bạo phát đi, tất cả mọi người pháp bảo cũng đều là xuất hiện, cũng được, hôm nay, ta sẽ thấy để các ngươi một chút ta trang khiết tiên câu sức mạnh a. Nhìn xem, Như Lai Phật Tổ bọn người là chuẩn bị tốt lắm bộ dáng. Nguyệt Tôn giả biểu lộ cũng là nghiêm túc liêu khởi đến, Lầm bầm nói: "Theo nàng rơi." Một thanh kỷ môn binh khí xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào trong tay nàng. Đây là một cái hình bán nguyệt câu nguyệt binh khí. Xem ra, cùng chương hiệu Phong Nguyệt Tinh Luận có một chút tương tự, chỉ là khúc công này Nguyệt thiên Câu nhìn được, so Nguyệt Tinh Luận càng thêm tinh tế một chút, cũng là càng thêm mỹ cả một chút. Trong quyết tiên câu, nhìn xem Nguyệt Tôn giả binh khí trong tay, Như Lai Phật Tổ đám người sắc mặt biến thành hơi biến đổi, thế nhưng là cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Chỉ là trong lòng càng thêm cẩn thận liếu khởi đến thân là tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh chính bọn họ tự nhiên là biết trang khuyết tiên câu là có ý gì đây chính là nguyệt tôn giả độc môn binh khí. tại thượng cổ thời kỳ trang khuyết tiên câu đại biểu chính là một cái máu tanh thần thoại giết Tiên hạ thủ vi Cường ra tay sau gặp nạn nhìn xem nguyệt tôn giả liền trang khuyết tiên câu đều dùng ra đến như lai Phật tổ đám người trong lòng không dám chút nào khinh thường trong miệng giống to kêu lên đồng thời như lai Phật tổ trong tay từ kim bác vu ném ra ngoài hóa tác nhất cái căn phòng tích cỡ tương đương hướng 7 người tôn giả phủ xuống đừng trách chúng ta không khách khí, mà đồng dạng. Theo như Lai Phật tổ ra tay, còn lại mấy vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh các cường giả cũng đều là gật gật đầu nói, nói, mình mang bên mình pháp bảo cũng là ném đi đi. Hướng về Nguyệt Tôn giả hung hăng đánh tới, mà Nguyệt Tôn giả, tựa hồ đối với các vị cường giả công kích không thèm để ý chút nào đồng dạng, chỉ là túi đầu, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay mình mảnh khảnh câu Nguyệt Hình Trang Khiết Thiên Câu, giống như là vuốt ve chính mình tích nhất tình nhân đồng dạng. Trong miệng lẩm nói, Trang Câu, mấy ngàn năm, ngươi cũng theo ta phong mấy ngàn năm. Hôm nay Người ta sắp lần nữa xuất chiến, để cho ngươi uy danh của ta. Lần nữa vang vọng tam giới lục đạo a càng hơn trước kia. Nói đến đây, Nguyệt Tôn giả khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt trở nên giống như là một thanh mất trời như lợi kiếm, tài năng lộ rõ, mà đồng thời, trong nháy mắt lần đầu, nhìn lên bầu trời phía trên to lớn tự kim bắt vụ hung hăng che lên xuống. Nguyện Tôn giả khóe miệng cười lạnh câu liếu khởi đến. Đồng thời, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, Đoạt Thức. 548 thứ 539 chương, hai đại tiên tôn đuổi theo tốt. Ta đã toàn bộ đều khôi phục Chúng ta đi thôi. Mà không nơi xa tới gần Linh Đài Phương Tốn Sơn bên kia một chỗ phía trên ngọn núi lớn. Trương Hiểu Phong sau một phen điều tức sau đó, rốt cục thành công khôi phục năng lượng của mình. Đứng liêu Khởi đến hướng về bên cạnh Nhu Khôi nói, "Mà nghe được lời của hắn, một mực ở bên cạnh giúp hắn bảo vệ Nhu Khôi." Trên mặt hơi hơi thở dài một hơi biểu lộ, nhẹ nhõm cười gật gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi. Thương thế đều khôi phục vậy là tốt rồi." Trương Hiểu Phong không nói mình là vì khôi phục lực lượng, làm hại bên cạnh một mực tại bảo vệ Nhu Khôi. Còn tưởng rằng hắn là vì khôi phục thương thế của mình đâu. Một cái bởi vì chính mình rời đi trước mà cảm thấy tự trách của ngày này đâu. Vô vụ. Nhưng mà, ngay lúc này, hai đạo ảnh tử nhanh như tia chấp từ hai người đến phương hướng hướng về phía trước bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Hai bóng người, một thanh một hồng. chính là hai lang thần dương tiến cùng đạp phong hỏa vòng tam thái tử Na Tra. Cái kia là, theo cái này hai bóng người xuất hiện, phía dưới như Khôi cùng Trương hiệu Phong hai người rất hiển nhiên là phát hiện khí tức của bọn hắn. Ngẩng đầu, nhìn thấy bọn hắn, Thâm Trung đại kinh hãi thầm nghĩ, nhanh chóng đi đến, nhìn lên bầu trời bên trong hai bóng người, Nưu Khôi sắc mặt biến nổi. hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Nói, lôi kéo Trương Hiểu Phong." Hai người là nhanh trốn liễu khởi đến, Liều mạng áp chế trong cơ thể mình phi tức. Trương Hiểu Phong còn tốt, có ưu ảnh bảo tại người, liền xem như như lai Phật tổ bọn hắn muốn phát hiện hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là Nưu Khôi, nhưng là phải kém một chút, "Ân, chờ một chút." Hai người phải không dừng hướng về phía trước Linh Đài Phương Thốn Sơn phương hướng bay qua. Mà liền tại đi qua Trương Hiểu Phong cùng Nưu Khôi đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên, hai lang thần long mày hơi vậy một cái, dừng lại nói, "Thế nào?" Dương Tiễn đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng là âm thầm vội vàng lấy hướng về phía trước bay đi, muốn tìm Trương Hiểu phòng. Nghe được hai lang thần mà nói, Na Cha nghi ngờ ngừng mình phong hòa luật, hướng về Dương Tiến vấn đạo, ta cảm thấy cái kiếm nghiệt xúc hơi thở, liền tại đây phủ cận. Nghe được Na Cha lời nói, hai lang thần Dương Tiến trả lời nói, Như khôi cái kiếm nghiệt xúc ở đây, nghĩ đến cái kia chiếm ngươi thiên linh quả nhân cũng tại, ngươi chờ một chút, chờ ta dùng thần mắt nhìn một chút bọn hắn ở nơi nào. Nói đến đây, hai lang thần trước thần mục lần nữa mở ra, Một hồi đạm kim sắc quang mang tại thần mục bên trong lưu chuyển lấy. Hai lang thần hé ra mình thần mục, khắp nơi đánh giá, tìm kiếm lấy lưu khôi tung tích của bọn hắn. Ở nơi đó, thần mục phía dưới, hết thảy ngụy trang toàn bộ đều bị nhìn thấu, đang tra tìm một cái phiên sau đó. Hai lang thần ánh mắt hướng lại, lớn tiếng nói, nói, nhanh như tia chấp chính là hướng về phía dưới nhảy tới, mà nhìn xem hai lang thần lao xuống, Na cha khuôn mặt thượng nét vui, trong hỏa tiêm thương bãi xuống, đi theo hai lang thần sau lưng, hướng về phía dưới giết tới, bị phát hiện Nhìn xem nhanh như tia chấp lao xuống đến hai lang thần cùng Tam thái tử Na cha hai người. Nưu Khôi cùng rừng tây sắc mặt hai người cũng là biến đổi. Trong lòng thở nhẹ thầm nghĩ, cũng không có cái gì ẩn nút cần thiết, nhanh chính là chạy đi, hướng về phương xa bỏ chạy. Truy. Nhìn xem chạy ra đến Nưu Khôi cùng Trương hiệu Phong hai người, Tam thái tử Na cha khuôn mặt thượng nhất các bác, lớn tiếng kêu lên, nói, cùng hai lang thần hướng về Trương hiệu Phong phương hướng của bọn hắn đổi tới, nhanh trốn. Nhìn xem sau lưng theo đến hai lang thần cùng Na cha hai người, Nưu Khôi sắc mặt đại biến kêu lên, hai người là tích đủ hết khí lực hướng về phía trước bay đi. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù Trương Hiểu Phong thực lực rất mạnh, nhưng mà, dù sao chỉ là ma sói cấp cường giả mà thôi, mà hai lang thần bọn hắn đã là mạnh đạt tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực. Tại phương diện tốc độ, Trương Hiểu Phong tự nhiên là không sánh bằng hai lang thần bọn họ. Đến nỗi Như Khôi, mặc dù thân là thánh nhân tọa kỵ, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà, nhưng vẫn là muốn so hai lang thần bọn hắn phải kém một chút. Khoảng cách của song phương, theo hai lang thần cùng Na không ngừng đuổi theo, tại không ngừng rút ngắn lấy. Người chợt đi ta đến ngăn trở bọn hắn một hồi, gặp ở chỗ cũ, nhìn xem thật sự là trốn không thoát. Trương Hiểu Phong hướng về Nưu Khôi nói: "Bất quá." Nghe được lời của hắn, Nưu Khôi lần này nhưng là kiên định lắc đầu nói: "Không được. Lần này là hai lang thần cùng Na Cha hai người, ngươi không có chút nào phần thắng. Ta không có thể cứ đi thẳng như thế. Thế nhưng là," nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng tất kinh. Hắn không đi, hắn không đi không phải nguy hiểm hơn sao? Mặc dù Trương Hiệu Phong cũng chi đạo tự mình không thể nào là hai lang thần cùng Na Cha hai người đối thủ, nhưng mà Nếu như là thực sự nguy cơ trước mắt, mình có thể bộc phát hủy diệt chi huyết đi. Đến lúc đó, lấy chính mình bộc phát ra hủy diệt máu năng lực cùng mình quy hút máu yếu thế, muốn rời khỏi mà nói cũng không phải không thể nào an như khôi. Nghe lời của ta, người trước rời đi a, chúng ta có biện pháp thoát khốn. Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong là nghiêm túc nhìn chằm chằm Như Khôi mắt nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thoát khốn, cái này ngươi không cần lo lắng, nhưng mà nếu như ngươi ở nơi này mà nói, ngươi là bạch bạch lưu lại đến để bọn hắn trảo. Thật sự, nhìn xem Trương Hiểu Phong trong ánh mắt kiên định, Nưu Khôi ban tín bán nghi nhìn xem Trương Hiểu Phong. "Vấn đạo, ngươi thật sự có chắc chắn có thể rời đi sao? Bọn hắn thế nhưng là hai lang thần cùng Tam thái tử Na cha a tại tiên giới cũng coi như là nổi tiếng chiến thần." "Ta có nắm chắc, ngươi yên tâm đi." Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong rất nghiêm túc gật gật đầu nói, "Nghe ta a nhanh rời đi, ta đến ngăn chặn bọn hắn, đến lúc đó chúng ta tại chỗ cũ hội hợp." "Tốt lắm, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi là chần chờ một chút phía sau, nghiêm túc một chút gật đầu nói, ánh mắt cũng là nghiêm túc nhìn chằm Trương Hiểu Phong. "Đạo Người đáp ứng ta, có thể nhất định muốn đuổi kịp đến a. Ân, yên tâm đi, chỉ là hai lang thần cùng Na Cha, muốn lưu ta lại còn không có thể. Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, nói, thân hình dừng lại, tiếp lấy lại là đảo ngược hướng về hai lang thần cùng Na Cha nên đón. Ân, nhìn xem đảo ngược nên qua đến Trương Hiểu Phong. Hai lang thần cùng Na Cha hai người cũng là hơi sửng sở, nhìn tiếp đến bên Tiêm Như Khôi nhanh chóng rời đi, hai lang thần hơi cả kinh, hướng về Na Cha nói, Na Cha huynh đệ, ngươi trước đến đối phó gia này. Giáp hỏa này ngoại trừ phòng ngự rất mạnh bên ngoài, sức chiến đấu nhưng là không có quá mạnh. Ta đi truy cái kia nghiê sử. Rất rõ ràng. Nhìn xem Nưu Khôi cùng Trương Hiểu Phong ở giữa quyết đoán, hai lang thần chính là biết lại là muốn nhượng Trương Hiểu Phong dừng lại đến làm chặn đánh ngăn chặn. Nhưng Nưu Khôi thừa dịp cơ hội đạo tẩu. Cho nên, hai lang thần gấp giọng hướng về Na Cha nói, nói: "Thân thể không ngừng, nhanh chóng cất cao mấy chục mét, muốn thử Trương Hiểu Phong trên đỉnh đầu vượt qua đi truy kích Như Khôi." Cái gì? Nhìn xem hai lang thần động tác, Trương Hiểu Phong trong lòng tất kinh cũng biết nếu như là hai lang thần truy kích lời nói, nhu khôi là tuyệt đối không trốn thoát được, cho nên nhìn đến đây, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất hành. lấy ra chính mình còn sót lại mấy quả màu đỏ sẫm đan dược, khẽ cắn môi nuốt vào đi một quả, theo đan dược vào miệng, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là yên tâm xuống, ngay sau đó, trong cơ thể mình hủy diệt máu lực lượng là hoàn toàn bạo phát đi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt chính là đã biến thành sâm mặt sắc, Khi thế toàn thân cũng là ẩn tàng khởi đến, bất quá, tốc độ nhưng là trong lúc đó lật ra gấp mấy lần, hướng về hai lang thần trùng liễu qua đi, Nguyệt tinh luận Hỏa tắc nhất đạo màu đen kinh khủng khí nhọn hình lưỡi giao. hướng về hai lang thần hung hăng bổ tới, chính là câu hồn thức. Gia hòa này, vì cái gì hiện tại xuất thủ công kích ngược lại cảm giác không thấy năng lượng của hắn Ba Động? Nhìn xem một đao hung hăng hướng về chính mình đập tới đến Trương Hiệu Phong, hai lang thần trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, nhưng mà cũng không có nghi ngờ. Trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao hướng về cái kia đập tới đến nguyện Tinh Luận chọn lấy đi qua. Phanh! Bất quá, còn lấy Vi Trương Hiệu Phong công kích chẳng qua là đạt đến tiên quân chi cảnh hai lang thần. Tại Hàn Tam Tiên Lưỡng nhận đao cùng Trương Hiểu Phong Tinh Luận biến thành khí nhọn hình lưỡi dao đụng nhau thời điểm, Hai lang thần chỉ cảm thấy một cố kinh khủng lực đạo xuất hiện, nhường hai lang thần suýt chút nữa liền trong tay binh khí đều bị đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, hai lang thần bị tuyệt đại lực phản chấn chấn động phải lui về sau một chút. Thật mạnh. Bên cạnh Tam thái tử Na Tra, nhìn xem Trương Hiểu Phong lại là một chiêu liền đem hai lang thần cho đẩy lui. Thâm Trung đại kinh hãi thầm nghĩ, không biết trong đó duyên cớ chính hắn, còn tưởng rằng là Trương Hiểu Phong vốn thực lực vốn chính là chỗ này sao mạnh mẽ đâu, lại có thể một chiêu liền đem hai lang thần cho đẩy lui. Đây chính là Dương Tiễn đại ca nói đặt không quá mạnh. Nhìn xem Trương Hiểu Phong là một chiêu liền đem hai lang thần cho đẩy lui. Nacha trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, đều mạnh như vậy, thật còn gọi bình thường thôi. Vậy hắn trong miệng nói rất mạnh đẹp đâu. Thật là là biết bao biến thái á bên kia Tam thái tử Nacha. Nhìn xem hai lang thần bị một chiêu lầy lui, trong lòng ngưng trọng liễu khởi đến, đến nỗi hai lang thần, trong lòng nhưng là tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Gia hoàn này, như thế nào ngắn ngủi một chút thời gian không thấy, thật cứ như vậy biến thái. Vốn vẫn chỉ là ma quân chi cảnh ngật mà thôi, cho nên hai lang thần đối với hắn sức mạnh mới không có quá cao đánh giá. Thế nhưng là cương cương nam một chiêu Nếu như không phải mình trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đau nặng đến hơn 2 vạn cân lời nói, tin tưởng sớm đã bị đánh bay đi ra ngoài đi. Trong lòng Âm thầm nghi ngờ Hai Lang Thần. Giờ khác này ở trong đáy lòng Đem Trương Hiệu Phong đánh giá không ngừng thêm cao. Vốn còn yên tâm nhường Tam Thái Tử Na Trang một người đối phó Trương Hiệu Phong, nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên là không được. Mạnh như vậy công kích tăng thêm cái kia biến thái phòng ngự, Tam Thái Tử ở trong tay của hắn chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt A549. Thứ 540 chương, ta cũng sẽ triệu hoán cùng biến hóa một bị Chương Hiểu Phong cho đẩy lui. Hai Lang Thần trong lòng kinh. Dừng lại, cũng sẽ không đuổi theo như khôi. Vừa mới bắt đầu, chính mình sở dĩ dám để cho Tam thái tử Na Cha lưu lại đến ngăn chặn Trương Hiểu Phong, mà chính mình đuổi theo như khôi. đó là bởi vì Vi Trương Hiệu Phong công kích không mạnh. Mặc dù lấy lực phòng ngựa của hắn mà nói, Na Cha không chắc chắn có thể đủ làm gì được hắn, nhưng mà, đồng dạng, hắn cũng không khả năng làm gì được Na Cha. Nhưng mà, bây giờ lại không đồng dạng. Hắn chính xác có đem chính mình cho đẩy lui lực lượng. Mặc dù vừa mới là mình bản thân không có chú ý đến mức khinh thường, nhưng mà, vừa mới cầm đạo công kích cường độ vẫn là đạt đến tiên tôn cấp cường giả nên có trình độ, cho nên bây giờ lại để cho Na Cha đến đối phó Trương Hiểu Phong mà nói, hai lang thần dương tiện thật vẫn không yên lòng. Nhìn xem hai lang thần là dừng lại, không có lại đi truy kích như khôi ý tứ. Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm thở giải một hơi. Hơi trầm ngâm sau một hồi, chính là minh bạch hắn ý tứ. Ngay sau đó, sau khi suy nghĩ một chút, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm cười liếu tiếu. Tay vừa lột, một cái xinh đẹp màu trắng quả chính là xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trong tay. Chính là tiên linh quả. Tiên linh quả? Quả nhiên Nhìn xem Trương Hiệu Phong trong tay tiên linh quả, Na Cha biến sắc, kinh hô kêu lên. Ngay sau đó, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiệu Phong trùng liêu quả đến, trong miệng hét lớn, quả nhiên là ngươi tên tặc này tử, lại dám cướp ta thiên linh quả, ta muốn giết ngươi. Hắc hắc, ngươi lạ giết ta không được, hay là trở về đi thôi sáu. Nghe được Na Cha lời nói, Trương Hiệu Phong cười hắc hắc Liêu Tiểu nói, nói, sau lưng mình to lớn cánh rơi nhanh trong chấn động liêu khởi đến, hướng về phương xa bay mất. Đáng giận tặc tử, không muốn chạy trốn. Nhìn xem quay người trốn chạy Trương Hiểu Phong. Na Cha như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Vừa vội vừa giận kêu lên. Ngay sau đó, chân đạp phong hỏa luận hướng về Trương hiệu Phong nhanh như tia chấp đổi tới, giận giữ chính hắn. Dưới chân phong hỏa luân toàn lực phát động, hướng về Trương hiệu Phong đổi tới. Na Cha huynh đệ, cẩn thận một chút. Nhìn xem Na Cha phải không từ giải thích một thân một mình vừa theo. Hai lang thần dương tiến sắc mặt hơi biến đổi, kinh hài hướng về Na Cha kêu lên. Ngay sau đó, cũng là khoát tay chặn lại bên trong Tam Tiên Lưỡng nhận đạo đổi theo, lấy Na Cha thực lực, rất có thể không phải Trương Hiểu Phong đối thủ, cho nên không yên lòng hai lang thần Đồng dạng là nhanh như tia chấp đuổi theo. Đến nỗi như khôi, chuyện của hắn chỉ có thể hoãn một chút. Hắc hắc, quả nhiên là đuổi kịp đến rồi sao? Phương hướng ngược lại hướng về phương xa Bay đi. Nhìn thấy sau lưng mình nhanh như tia chấp đuổi kịp đến Na Cha cùng hai lang thần, Chư Hiểu Phong trong lòng âm thầm cười thầm nghĩ, ngay sau đó, quay đầu đi, Càng là ra sức hướng về phương xa Bay đi, tự cầm ra Thiên Linh Quả, tin tưởng Na Cha tên kia là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nếu như mình chạy, Na Tra là nhất định sẽ đuổi đến, mà hai lang thần tên kia Tất nhiên sẽ lo lắng Na Cha an toàn mà không đội theo Như Khôi mà nói. Tin tưởng nhìn xem Na Cha độc thân đến truy sát chính mình, hắn cũng nhất định sẽ đuổi kịp đến. Mình và Như Khôi lưng quay về phía bay đi. Như vậy, Như Khôi liền an toàn, mà chính mình đâu? Mình bây giờ, chỉ cần nghĩ biện pháp chính mình thoát thân là được rồi. Mặc dù Trương Hiệu Phong chỉ là ma sói cấp tiền kỳ thực lực, nhưng là bây giờ bạo phát hủy diệt máu hắn, Bàn về sức chiến đấu đã là sắp so ra mà vượt thông thường mà tôn tiền kỳ, mà lấy hút máu mình quý ưu thế tốc độ. Muốn thoát khỏi bọn hắn hẳn là sẽ không quá khó a, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm tính toán một chút sau đó. Trương Hiểu Phong chính là cảm thấy không sai bị lắm, chính mình vốn chỉ mở ra 80% nhiều tốc độ. Trong nháy mắt toàn bộ triển khai, cả người càng làm nhanh liệt hướng về phía trước bay đi. Thấy phía sau Na Cha cùng hai lang thần lòng của hai người trung đại kinh, lập tức dừng chạy. Nhìn xem đột nhiên là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước bay đi Trương Hiểu Phong. Na Cha trong miệng giận dữ kêu lên. Đồng thời, dưới chân hắn hỏa luận phía trên hòa diễm, cũng là càng thêm mãnh liệt một chút. Cả người tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt liếu khởi đến, cùng Trương Hiểu Phong ở giữa khoảng cách, lại là càng kéo càng gần. Na Cha ra hỏa này, xem ra là thật sự nổi giận xấu. Nhìn xem Na Cha là tăng vọt trở nên tốc độ, đối với hắn vô cùng quen thuộc hai lang thần dương tiễn, tự nhiên là biết điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu Na Cha đã là sử dụng tấm chiêu cưỡng ép tăng cường chính mình thực lực, dựa vào phong hỏa vòng tốc độ, Hướng về Trương Hiệu Phong đọ theo Nếu nói như vậy, ta cũng không nghiêm túc một chút. Nhìn xem Na Cha đều đến mức này, tự nhìn đến cũng cần đem hết toàn lực ra tay rồi. Hai lang thần dương tiến trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, Ngay sau đó, trong tay mấy cái pháp quyết biến ảo, đồng thời, trong miệng gấp giọng niệm động lấy không biết tên chú ngữ, Hạo Thiên Quyền. Ngay sau đó, hai lang thần dương tiến trong miệng lớn tiếng kêu lên, mà theo hắn dứt lời, chỉ thấy một trận quang mang thoáng qua, một cái màu đen khoảng chừng ngẻ con lớn nhỏ cầu xuất hiện, toàn thân màu đen ra lông giống như là tơ lụa đồng dạng, phản xạ từng đợt ánh mặt trời lộng lẫy, Hạo Thiên Quyền, đi công kích hắn. Triệu Hoán ra Hạo Thiên Quyền sau đó, hai lang thần dương tiến một ngón tay phía trước cấp tốc bay đi trương hiệu phòng nói, Nghe được lời của hắn, cùng hắn ở chung được nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Quyền tự nhiên là có thể minh bạch ý tứ của hắn. Gật gật đầu, thuần về trương hiểu phong trùng liễu quá đi, tốc độ kia, lại là Sona cha còn nhanh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Nhớ năm đó Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không mới xuất đạo đại náo thiên cùng thời điểm, hắn cân đầu văn cũng không sánh bằng Hạo Thiên Quyền tốc độ, cuối cùng là bị nó cắn, mới bại bởi hai lang thần Dương Tiễn. Cái này có thể thấy được Hạo Thiên tốc độ là biết bao nhanh. Hạo Quyền, thân hình lóe lên, trên không trung xẹt qua một đạo bóng người màu đen rất nhanh chính là vượt qua trước mặt Nacha, hướng về Trương Hiểu Phong trùng liêu quá đi, mà nhìn thấy Hiếu Thiên khuyền xuất hiện, Nacha tâm trung giá là âm thầm vui vẻ liêu khởi đến, mẹ nó, Hạo Thiên khuyền, cảm thấy đằng sau có một cường đại tiên quân chi cảnh thực lực giá hỏa đang nhanh chóng tới gần, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi cả kinh, trong lúc vội vàng quay đầu lại đến xem xét, nhìn thấy một cái màu đen đại cậu là nhanh như kia chấp hướng về chính mình đuổi theo đến, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh hãi thầm nghĩ, mình tại sao quên đi hai lang thần giá hỏa này có một con Hạo Thiên khuyền sự tình, giao rất nhanh chính là vọt tới Liêu Trương Hiểu Phong sau lưng. Cơ hồ có nghe con đồng dạng hùng tráng Hạo Thiên khuyển nới rộng ra miệng của mình, chiếu vào Trương hiệu Phong sau lưng cánh rơi. Chính là hung hăng cắn, mà cảm thấy sau lưng mình Hạo Thiên khuyển công kích. Trương hiệu Phong thất kinh, ú uẩn bảo bên trong công năng trong nháy mắt phát động. Trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, hư hóa. Theo ú ảnh bảo chức năng phát động, Trương hiệu Phong thân thể trong nháy mắt chính là trở nên nửa trong suốt liễu khởi đến. Mà Hạo Thiên khuyển đến tình thế bắt buộc hung ác là hung hăng muốn một cái khoảng không. Trên mặt của mình răng cùng phía dưới răng hung hăng chạm vào nhau lại là đem mình cứng như tinh thiết sắt luyện răng đều cắn phát ra. Quay đầu lại đến Trương Hiểu Phong, vừa hay nhìn thấy Hạo Thiên khuyển là đem hàm răng của mình đều đâm đến phát đứt. Trong lòng âm thầm phất lạnh, tên súc sinh này cũng quá ngoan á đây, nếu là bị nó hung hăng cắn một cái, mình cánh rơi nói không chừng đều muốn bị nó giật xuống một mảnh a chẳng thể trách năm đó Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không tại cùng hai lang thần dương tiến đấu pháp sau đó, cũng là thua ở con súc sinh này miệng phía dưới. Nga hung hăng khế cắn là cần cái khoảng không, ngược lại là đem mình răng đều đụng ra. Hạo Thiên khuyển là kêu đau đớn một tiếng, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra đến. Thấy Chương Hiểu Phong là âm thầm một người, bất quá hai lang thần nhưng là vô cùng đau lòng. Hư hóa năng lực, quả nhiên là chiêu này sao? Nhìn xem Trương Hiệu Phong cái kia nửa trong suốt cơ thể, Na trên mặt hơi cả kinh, tiếp lấy lại là giận dữ. Chính mình cường đại tinh thần lực trong nháy mắt chính là tràn vào mình hôn Thiên Lăng ở trong. Hất lên, cường đại tinh thần sóng xung kích chính là hướng về Trương Hiệu Phong đánh tới. Na Cha, Sen Hóa Thân, bởi vì linh hồn không có nhục thân ràng buộc, tinh thần lực cường độ là khác hẳn với thường nhân, lại thêm mình Hỗn Thiên Lăng gia trì, Nacha tinh thần công kích tại tiên giới cũng coi như là nhất tuyệt. Bây giờ đối với bên trên Trương Hiệu Phong, nhưng là chính hảo. Thật mạnh. Đến nỗi Trương Hiệu Phong cũng là là có tinh thần hệ dị năng, cho nên tinh thần lực cũng là rất cường đại. Nhưng mà, so với Nacha cái này sống mấy ngàn năm ra hỏa, vẫn là kém một chút. Cho nên, cảm thấy sau lưng Nacha công kích, Trương Hiểu Phong trong lòng là kinh hãi. Tinh thần lực của mình cũng là tác dụng, hóa tác nhất cái bàn tay hướng về Nacha công kích bắt tới. Chính là thôi tư thân vương trước kia tinh thần hệ dị năng chiêu số, đại ma Tây chỉ bất quá bây giờ Trương Hiểu Phong, tinh thần lực so với lúc trước tại thế gian giới thời điểm, nhưng là muốn mạnh hơn ngàn lần và lần. Cho nên, một cái này bàn tay khổng lồ, cũng là vô cùng tương đại. Hướng về Na Cha tinh thần sóng xung kích hung hăng bắt tới. Phanh! Hai người tinh thần lực cứng trọi cứng đụng vào nhau. Na Cha thân thể hơi chấn động, giống như là đầu của mình bị người dùng chùy sắt lớn hung hăng đệm một cái tựa như. Mà Trương Hiểu Phong thì càng phải không ham, đầu não trong nháy mắt chính là chột rỗng. Thật tốt chính mình rất nhanh chính là khôi phục qua đến. Bất quá, liền xem như dạng này cũng sắp trương hiệu phong nửa hư hóa trạng thái cho đánh tan. Biến! Mà nhìn đến đây, hai lang thần ánh mắt ngưng lại, giống như là như ứng vậy sắp bén, đồng thời trong miệng lạnh giọng nói, ngay sau đó, chỉ thấy hai lang thần thời gian chính là biến thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, hai cánh chấn động, hướng về trương hiệu phong đội tới, chính là huyền công 72 loại địa sát biến hóa. Hử? Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi sẽ triệu hoán biết biến hóa, Lao tử cũng biết triệu hoán cùng biến hóa. Nhìn xem triệu hoán ra hạo thiên quyển, mà bản thân mình nhưng là biến thành kim xí đại bằng điểu đuổi theo đến hai lang thần dương thiên. Trương Hiểu Phong tâm trung giã là thầm giận thầm nghĩ, viễn cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tác. Tuân theo khai ẩn thủy tổ chỉ dẫn, xuất hiện đi, Nhật Nguyệt Toa Điểu. Trong miệng niệm động lấy thập tam thị tộc thuần chủng huyết tộc mới có thể triệu hoán ma pháp. Trương Hiểu Phong là trong nháy mắt triệu hoán ra một cái lấy tốc độ nổi tiếng tại tam giới Nhật Nguyệt Toa Điểu. Mà đồng thời, Trương Hiểu Phong bản thân nhưng là đã biến thành một cái rơi hút máu, thật chặt chộp vào Nhật Nguyệt là tia chớp hướng về phía trước trốn. 550 thứ 541 ngu xuân ngọc này, quả nhiên là có chút bản sự nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong, lại là triệu hắn ra một cái ma giới bên trong lấy tốc độ nổi tiếng ma quân cấp thực lực nhật nguyệt toa điểu. Tại nhìn Trương Hiểu Phong là mình cũng biến thành một cái con rơi trột vào nhật nguyệt toa điểu trên thân chạy trốn. Hai lang thần dương tiến trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, tiểu tặc, coi như ngươi hôm nay chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải bắt ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem bên kia nắm thật chặt nhật nguyệt toa điểu hướng về nơi xa chạy trốn Trương Hiểu Phong, Na là vừa giận vừa sợ hết lớn. Ngay sau đó, dưới chân mình hỏa luận không có chút nào ngừng, hướng về bên kia đuổi tới. Ai? Ma nhìn thấy Na Cha bộ dáng. Hai lang thần cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết hôm nay Na cha thì sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên không yên lòng Na cha an toàn. Hai lang thần Dương Tiễn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mang theo Hạo Thiên Quyền. Đồng dạng là nhanh như tia chấp đuổi tới, một đuổi một chạy ở giữa, ba người chính là bay qua mấy vành dặm. Nhưng mà, Nhật Nguyệt Toa điệu mặc dù mạnh, còn không đến mức có thể dễ dàng thoát khỏi phía sau Na cha cùng hai lang thần. Nhiều lắm là cũng chỉ bất quá là a khoảng cách kéo dài một chút thôi. Ân, nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy trốn lấy. Ngay lúc này, đột nhiên Trương phong tinh thần lực Phát giác được phương xa có một mảng lớn năng lượng kinh khủng đang chấn động lấy, xem ra ít nhất cũng là Ma tôn cấp cường giả tại chiến đấu, hơn nữa nhân số còn không chỉ là một vị Ma tôn cấp cường giả, hơn nữa còn có nhiều như vậy vị, cảm thấy mấy cú bất đồng khí tức kinh khủng, Trương hiệu Phong trong lòng thất kinh. Ngay sau đó, Không chế cùng Nhật Nguyệt Toa Điểu lại là nhanh như tia chấp hướng về bên kia trùng liễu quá đi. Vừa vặn, Càng Địa Phương hỗn loạn đối với mình mà nói là tốt nhất. Không chế Nhật Nguyệt Điểu, Trương Hiểu Phong hướng về bên kia nhanh như tia chớp bắn tới. Ma Cha cùng hai lang thần hai người tự nhiên cũng là cảm thấy bên kia khí thế kinh khủng, hơn nữa trong đó còn có mấy cố là quen biết. Na Cha cùng hai lang thần hai người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương trân kinh. Tiếp lấy, đồng dạng là theo đuôi tại Trương hiệu phòng sau lưng, hướng về bên kia trùng liêu qua đi. Ba người nhanh như tia chấp hướng về bên kia bắn tới. Đó là, Làm Trương hiệu Phong nhanh như tia chớp bay đến nơi này thời điểm, nhìn thấy bên trong sân tình huống, trong lòng là kinh hãi thầm nghĩ, mà bay qua đến hai lang thần cùng Na Cha hai người, cũng là ngây người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Liên bên cạnh Trương Hiểu Phong cũng không để ý không để ý nhìn thấy bên trong sân tình huống. Hai lang thần vỗ trên trán mình con mắt thứ ba. Trong lòng âm thầm dên dị thầm ý, trời ạ. Hôm nay là ngày gì a những đám đại lão này như thế đều ở đây a các vị sư thuốc sư bá như thế nào đều ở đây a ân. Liên sư phó cũng đến rồi. Còn có Ngọc Hoàng đại đế cùng Tử Vi đại đế bọn người. Trời ạ, liền như lai Phật tổ bọn hắn đều đến rồi. Sư phó. Mà đông dạng. Bên cạnh Na Cha tự nhiên cũng là thấy được bên trong sân tình huống. Trên mặt cũng là cả kinh. Nhưng mà, tại đồng thị, Na Cha trong miệng kinh thanh kêu to liễu khởi đến. Ngay sau đó, khu động lấy phong hòa luận, nhanh như tia chấp hướng về bên kia đã bỏ mình thái ớt chân nhân nào tới. Mẹ, tình huống nơi này cũng quá điên cuồng một chút ta. Nhìn xem bên trong sân Như Lai Phật Tổ bảy vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả đang vây công một nữ tử, Trương Hiểu Phong tâm trung dã là âm thầm rên rỉ thầm nghĩ, đây có phải hay không là đang nằm mơ a lại có nữ tử có thể chống đỡ được Như Lai Phật Tổ bọn hắn mấy vị biến thái công kích? Có phải là mình hoa mắt hay không? Sự thật chứng minh, Trương Hiểu Phong tuyệt đối không phải hoa mắt, mà là thấy được chuyện thật. Mà vừa lúc này, Như Lai Phật Tổ pháp bảo của bọn hắn Tất cả đều ra tay rồi. Hướng về Nguyệt Tôn giả đập tới. Nhìn xem nhiều loại đập qua đến pháp bảo khủng bố. Nguyện Tôn giả khỏe miệng tà tà nhất câu, trong miệng lạnh lùng thầm nghĩ, đoạn Phế Thức. Bá. Nguyện Tôn giả trong tay trang khuyết thiên câu trong nháy mắt biến mất, cơ hội liền tại đồng thị. giống như là thuấn di đồng dạng. Nguyệt Tôn giả trên đỉnh đầu như lai Phật tổ cái tia trụ xuống đến từ kim bát vu, bị đánh trở thành hai nửa. Đoạt Phế Thức. Phế như lai Phật tổ tự kim bát vu sau đó, Nguyệt Tôn giả trong tay không ngừng, trong lòng lần nữa thầm nghĩ, ngày sau đó, trang khuất thiên câu lần nữa biến mất. Niên đăng Phật tổ di chuyển cổ Phật Châu cũng là bị chém đứt. Ách Như Lai Phật tổ cùng nhiên đăng Phật tổ pháp bảo cơ hội là đồng thời bị đánh rơi mất. Nhìn đến đây, những thứ khác mấy vị trong lòng âm thầm kinh hãi, nơi nào còn dám động thủ ai những pháp bảo kia là nhanh như tia chấp thu trở về. Trong lòng cũng là âm thầm nghĩ lại mà sợ lấy, đây chính là trang khuyết thiên câu. Thế mà đem Như Lai Phật tổ cùng nhiên đăng Phật tổ pháp bảo cũng là trong nháy mắt khách. Một chiêu này là đoạn phế thức. Nhìn xem nguyệt tôn giả đoạn phế thức, hiệu Phong trong lòng âm thầm giật mình tâm nghĩ, không thể nào, mình nhất định là nhìn bỏ ra. Một chiêu này chắc chắn chỉ là bởi vì công kích tốc độ quá nhanh đến mức chính mình không thấy rõ thôi. Đến nỗi nàng binh khí cùng mình nguyệt tinh luận như vậy giống. Mẹ, cái này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi sáu. Nguyệt Diệu Thiên phía dưới, ngay tại bảy vị tiên tôn tu hồi pháp bảo của mình thời điểm, Nguyệt Tôn giả trong lòng lạnh lùng nợ nụ cười. Ngay sau đó, nhanh chóng bay liễu khởi đến. Xong trưởng hóa thành hai cái to lớn ngân sắc chù ấn. giống như là đập mỗi đồng dạng. Hướng về như lai Phật tổ bọn hắn hung hăng vỗ xuống đi, bán thánh danh giới công kích, khiến cho mọi người đều hãi nhiên biến sắc. Hừ! Nhìn xem ở đây, Ngọc Hoàng Đại Đế tâm trung dã rất là bất khuất. Nhìn xem Nguyệt Tôn giả hung hăng công kích. Trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho mình trung cực hộ thân pháp bảo sáng lên đi. Trung ương Mộ Kỷ Kỷ, nhìn xem một đôi kia hung hăng đè xuống đến ngân sắc trường ấn. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng âm thầm gào thét lớn kêu lên. Ngay sau đó, một mặt tiên kỳ chính là chiến hai, đem bảy vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả toàn bộ đều gắn vào bên trong. Trung ương Mộ chính là Ngũ Phương Tiên Kỳ một trong. Trong Tam Giới Tiên Thiên Linh Bảo, có siêu cấp cường năng lực phòng ngự, Phi thánh nhân chi lực không thể phá. Ngoại trừ Trung ương Mộ kỷ, kỷ bên ngoài, Còn có mặt khác tứ phía tiên kỳ, theo thứ tự là tố sắc vân giới kỳ, cũng gọi là tụ tiên kỳ, còn có thanh liên bạo sắc kỳ, tại Phật giáo thánh nhân A Di Đà Phật trong tay, còn có ly điệu diễm quang kỳ, cùng tu La Hư minh kỳ, cái này ngũ sắc tiên kỳ đẹp, tin tưởng bất luận cái gì thánh nhân giới cường giả đều sẽ thèm nhỏ dãi, cho nên bị xem như Ngọc Hoàng Đại Đế hộ thân chi dụng. Phanh, Ngũ phương tiên kỳ, phi thánh nhân chi lực không thể phá, lại thêm có Ngọc Hoàng Đại Đế một vị như vậy tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả thôi động, mặc dù Nguyệt Tôn giả công kích rất mạnh, nhưng mà nhưng vẫn là bị ngăn cản xuống. Ngũ Vương Tiên Kỳ nhìn xem bao phủ tại Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn trên đầu trung ương mậu kỳ kỳ, Nguyệt Tôn giả trên mặt cũng là hơi cả kinh thâm ý. bất quá, nhưng cũng không có muốn cướp đoạt ý nghĩ. Dù sao, Ngũ Vương Tiên Kỳ phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng mà, thánh nhân vẫn là không nano nổi, mà thánh nhân phía dưới đã không ai là của mình đối thủ, chính mình còn cần nó đến làm gì a phi thánh nhân chi lực không thể phá sao? Vậy ta liền đến thử xem bán thánh thực lực có đủ hay không a. Nhìn xem phía dưới trung ương mộng kỳ kỳ, Nguyệt Tôn giả khẽ miệng lạnh lùng nở nụ cười trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Ngay sau đó, mình chăng khuyết thiên câu cái kia sắc nhọn nhất bộ phận, nhanh chóng xoay tròn liễu khởi đến, mà đồng thời, ngọn lửa màu bạc cũng là xuất hiện ở cái kia chăng khuyết thiên câu phía trên. Cái kia là diệt thần thức 6. Nhìn đến đây, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hái gọi Liễu Khởi đến. Mặc dù không biết cái kia diệt thần thức phía trên hỏa diễm là chuyện gì xảy ra, nhưng mà nghĩ đến cũng là cùng mình biến hóa ngân nguyệt diệt thần thức đồng dạng, là diệt thần thức thăng cấp vốn liếng a lần này, mình tuyệt đối sẽ không nhìn làm rồi. Quả nhiên, liền tại đồng thì Nguyệt Tôn dạ mắt trở nên dị thường sắc bén liêu khởi đến, mà đồng thời, con mắt của nàng nhìn trong trọc vào phía dưới trung ương mộng kỳ kỳ, trong miệng khẽ quát đạo, "Nguyệt lửa diệt thần thức." Roen, màu bạc ánh lửa, ở trên bầu trời giống như là tối hoa mỹ khói lửa vậy bạo phát mở đến, mà đồng thời, cái kia dạ tịt sợ tình trăng khuyết thiên câu, hóa tắc nhất cái ngọn lửa cực lớn núi khoan, hướng về phía dưới trung ương mộng kỳ kỳ hung hăng trôi qua. Bộ kia, tựa hồ liền xem như thiên điểu cũng có thể bị nó chui một cái lỗ thủng lớn đi tựa như. Fen, ngọn lửa kinh khủng cũng trong lúc này mậu kỳ kỵ hung hăng chạm vào nhau, mà cái kia to lớn núi khoan, Là hung hăng ở trung ương mậu kỳ trên lá cờ mặt chui. thấy trong lòng của mọi người cũng là âm thầm ngưng trọng cùng thần trương, trung ương mậu kỵ kỵ cùng bán thánh cấp cường giả, rốt cuộc là ai mạnh đâu? Vậy anh. cuối cùng, dường như là đánh lâu không xong, Nguyệt Tôn giả nổi giận đồng dạng, 12 phần sức mạnh tất cả đều bạo phát đi, hai tay hướng về phía dưới hung hăng ép tới, trong miệng khẽ quát đạo, phá, ngọn lửa màu bạc bộc phát, mà trang thiên câu, tựa hồ cũng là vì đáp lại Tôn giả đồng liệt to liếu khởi đến thuẫn về trung ương mậu kỳ kỳ hung hăng trôi qua. Trong mấy mắt, một cái to lớn lỗ thủng chính là xuất hiện ở trung ương mậu kỳ trên lá cờ mặt. Thấy tất cả mọi người là suýt chút nữa đem cái cầm rơi xuống xuống. Không thể nào. Phi thánh nhân chi cảnh không thể phá trung ương mậu kỵ kỳ, kỳ. Thế mà cứ như vậy phá. Nhìn xem trung ương mậu kỵ kỳ, kỳ còn cái kia to lớn lỗ thủng. Hết thể mọi người, trong lòng cũng là khiếp sợ thầm nghĩ, ma ngọc hoàng đại đế, trong lòng vừa khiếp sợ, lại là đau lòng. Ruột đều nhanh muốn hối hả thành. tôn giả tiến công chỉ có quan hệ tới mình sao? Tại sao mình muốn can thiệp vào A bây giờ tốt? Liên Trung Ương Mộ kỳ Kỷ cũng hỉ. Ra ngoài này, mà một chút xem cuộc chiến các thánh nhân. Nhìn đến đây, đều là đối với Tại Ngọc Hoàng Đại Đế chí thông minh, đáp lại vô hạn hoài nghi. Bất quá, bọn hắn để ý không phải Ngọc Hoàng Đại Đế chính mình vượt lên trước dùng Trung Ương Mộ kỳ Kỷ đến phòng ngự, mà là tại hoài nghi hắn đến cùng còn có không có một điểm đầu óc. Không sai, Trung Ương Mộ kỳ Kỷ phòng ngự là rất mạnh, phi thánh nhân chi lực không thể phá. Nhưng mà, hắn thân là Ngọc Hoàng Đại Đế, chẳng lẽ cũng không biết nguyệt tôn giả thực lực sao? Bán thánh chi cảnh a vốn, lấy bán thánh chi cảnh thực lực, cũng không khả năng rách trung ương mậu kỳ kỳ. Thế nhưng là, gia hỏa này, nhưng là xỏa hề hề đem mình trung ương mậu kỳ kỳ triển khai lớn như vậy, đem 7 người đều bao phủ đi. Vốn bảo hộ một mình hắn là tuyệt đối không hỏi đề, nhưng mà, bày ra lớn như vậy, vẫn là đối mặt bán thánh chi cảnh, đẹp cơ hồ có thể nói là trải phẳng 7 phần, lại đối mặt với bán thánh. Trong lúc này mậu kỳ kỳ không phá tan mới thực sự là kỳ quái đâu. 551 thứ 542 chương, tiểu tử đi theo ta yêu nữ, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà, Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại Nguyệt Tôn giả phá Ngọc Hoàng Đại Đế trung ương mậu kỳ kỳ thời điểm, gầm lên giận dữ là đột nhiên vang dội liêu khởi đến. Nghe được cái này âm thanh, tất cả mọi người hơi hơi sửng sợ. Gì? Là ai như, như vậy? Cư nhân vào lúc này còn lớn hơn gào thét giết Nguyệt Tôn giả. Chẳng lẽ là thánh nhân ra tay? Tin tưởng cũng chỉ có thánh nhân mới có thể nói ra như vậy a nghe được cái này thanh âm. Đại gia còn tưởng rằng là thánh nhân ra tay đâu? Kinh ngạc quay đầu đến. Bất quá, nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, nhưng lại chôn váng. Nguyên lai like nói lời này căn bản cũng không phải là thánh nhân gì. Mà là tam thái tử Na cha chỉ thấy Na cha là một mặt bì phân ôm chết đi từ lâu thái ớt chân nhân trong miệng giống to kêu lên đồng thời lấy xuống mình càng khôn quyền Li muốn hướng về Nguyệt tôn giả ném đi bất quá ngay lúc này nhìn thấy Na cha bộáng nhị Lang thần Dương tiễ nhưng là giật mình kêu lên nhanh chính là qua đến ngăn cản hắn. tiêu lên Na cha huynh đệ không thể lỗ mãng cái cũng khó trách nhớ ngày đó phong thần thời kỳ Na cha phụ thân lý tính cùng Na cha quan hệ đó là vô cùng vô cùng cứng lúc kia Cũng chỉ có sư phó của hắn Thái ất chân nhân đối tốt với hắn, điền vào na cha trong lòng cái kia phụ thân nhân vật. Tại hắn bị Đông Hải Long Vương bọn hắn bức tử sau đó, cũng không tiếp tiêu phí tinh lực giúp hắn làm thành hoa sen hóa thân. Hơn nữa, trước mấy ngày cũng là không tiếp hướng Tây Vương Mẫu cầu tỉnh, cầu được thiên linh quả giúp hắn tái tạo nhập thân. Ở đâu cha trong lòng? Cái này sư phó phân lượng, nhất định chính là so với mình rồi phụ thân lý tính còn trọng yếu hơn. Nhưng là bây giờ, ất chân nhân cũng là bị Nguyệt Tôn già giết, Na tra không bạo tẩu mới là lạ đâu. Dương Tiến đại ca, người thả ta ra. Ta muốn cùng yêu nữ đồng quy vô tận bị dương tiễn vững vàng nắm Na cha Không ngừng dãy ruộa kêu to để cho tại chỗ tất cả mọi người là âm thầm lật lên bản nhãn người Na cha mặc dù mạnh nhưng mà cũng bất quá là tiên tôn cấp tiền kỳ mà thôi không nhìn thấy nhân ra tiên tôn cấp hậu kỳ các cường giả cũng không phải đứng ở đó không dám lên phía trước sau chỉ bằng ngươi. muốn cùng nhân ra đồng quy vô tận thử Nghe được bên kia Na cha lời nói người tôn giả đối với cái này cái chỉ có ma tôn cấp tiền kỳ thực lực tiểu quỷ căn bản là không có chút nào hứng thú chỉ là tại hán đạiống đại khiếu thời điểm liế mắt nhìn thôi tìm lấy liền không có hứng thú. Đối với hắn đại hống đại thiếu, cũng là hờ hứng, chỉ cần quay qua đến quấy rầy đến chính mình là được rồi. Nguyệt Tôn giả, thực lực quả nhiên là rất mạnh đâu. Để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, đã trải qua nhiều như vậy, Như Lai Phật Tổ, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, thản nhiên nói, mà những người khác, nhìn xem Nguyệt Tôn giả ánh mắt, cũng là trở nên ngưng trọng liễu khởi đến. Trung ương ngộ kỳ kỳ, không phải thánh nhân chi lực không thể phá, nhưng mà, Nguyệt Tôn giả nhưng là phá, mặc dù là bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân chính là đưa nó dương lớn nguyên nhân. Nhưng mà, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Nguyệt Tôn giả thực lực là biết bao cường hãn. Hừ hừ, các ngươi có cái gì chiêu liền toàn bộ sử dụng tới đi. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn có bao nhiêu pháp bảo có thể nhường ta hủy diệt. Nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, Nguyệt Tôn giả trên mặt mang theo không kiên nhẫn thần sắc, chỉ là lạnh lùng vừa cười vừa nói, "Đã như vậy mà nói, như vậy ta cũng sẽ không lại giấu nghề." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Như Lai Phật Tổ khẽ cười một tiếng nói, nói, tay thượng nhất lần, một góc giống như là buồn cây cảnh bên trong cây nhỏ tiểu thụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong gió hơi chợt trởn, trông rất đẹp mắt. Đây là nhìn thấy Như Lai Phật Tổ trong tay gốc cây này cây nhỏ tiểu thụ. Tại chỗ hết thể mọi người, cũng là thân thể dung mạnh, không dám tin nhìn xem Như Lai Phật Tổ trong tay cây nhỏ tiểu thụ. Đó là Chuẩn đề đạo nhân, cũng là trước tiên ở thánh nhân là gì đà Phật pháp bảo, thất bảo diệu thủ. Thất bảo diệu thủ sao? Nhìn thấy Như đến trong tay cây nhỏ tiểu thụ, Nguyện Tôn giả trên mặt cũng là ngưng trọng liêu khởi đến, Lầm bầm nói, mà đồng thời, Như Lai Phật Tổ là cười hướng về chung quanh mấy người khác nói, "Tốt, mọi người cùng nhau ra tay rồi." tin tưởng có thất bảo diệu thụ nơi tay. Lần này chúng ta cùng Nguyệt Tôn giả ở giữa kiểm chứng sẽ càng thêm cắt sâu. Động thủ. Nhìn thấy Như Lai Phật Tổ trong tay lại là cầm a Di Đà Phật thất bảo diệu thủ. Thử Vi đại đế bọn người là tinh thần đại trấn. Gật gật đầu nói. Nói, chính là hướng về Nguyệt Tôn giả giết tới. Bảy vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả. Lần nữa bạo phát lực lượng cường đại. Mà Như Lai Phật Tổ trong tay thất bảo diệu thủ, càng đem con Nguyệt Tiên Câu lần lượt kích đều cho trở về. Câu thức. Trong tay con Nguyệt Tiên Câu bãi xuống, hóa thành to lớn khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về Trường Sinh đại đế bổ tới mà thừa dịp bảy đại mỹ cường giả trợ giúp Trường Sinh Đại Đế ngăn cản thời điểm công kích. Con Nguyệt Thiên Câu nhưng là đột nhiên ở giữa không trung bay dừng lại. Hơn nữa tốc độ cao xoay tròn lấy hướng về Phật Di Lặc tổ trôi qua, diệt thần thức. Một chiêu này, còn có cái kia vũ khí bị nhị Lang thần gắt gao ngăn. Lại nhìn thấy Nguyệt Tôn giả cùng Ngọc Hoàng Đại Đế công kích của bọn họ. Na tra trên mặt kinh hãi. Nguyệt Tôn giả chiêu số, còn có nàng con Nguyệt Thiên Câu, cùng chương hiểu Phong Nguyệt tinh luận, thật sự là quá giống. Hơn nữa chiêu số cũng là giống nhau như lúc. Hừ, cái kia tiểu tặc, nhất định có cực lớn quan hệ a. Nhìn thấy cái kia con Nguyệt Thiên Câu cùng Nguyệt Tôn giả chiêu số, Na Cha mắt nhìn đến đó bên cạnh đồng dạng là giật mình nhìn xem bên kia chiến đấu Trương hiệu Phong. Trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, ngay sau đó, tại nhị Lang thần bên thai nói vài câu sau đó, mới đột nhiên hướng về Trương hiệu Phong trùng liễu quá đi. Tiểu Tặc Nạc mệ đến, trong tay càn khôn quyển bãi xuống, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đạp tới. Nguyệt Tôn giả cái kia giả không thể giết, chẳng lẽ Trương hiệu Phong cái này tiểu nhân còn không thể giết sao? Cho nên, mặc dù không biết Trương Hiểu Phong và Tôn giả ở giữa cụ thể quan hệ là cái gì, nhưng mà Nacha vẫn là hướng về trương hiệu phong phát động công kích. Ừm. Nhìn thấy tình huống bên này, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn Nacha. Đều đã đến lúc nào rồi? Hắn lại còn cùng người khác treo lên đến rồi. Loại đẳng cấp này chiến đấu, thế nhưng là ngàn năm khó gặp một lần đó a rất rõ ràng. Đối với cái này chút các tiên nhân mà nói, tiên tôn cấp tụt cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn ra tay vốn liền là phi thường hiếm thấy. Hung chi hôm nay bọn họ là tập thể động thủ cùng bán thánh chi cảnh nguyện tôn giả đạo thủ. Cái này liền giống như là ở thế gian giới thời điểm, mấy cái vừa mới kết thành kim tu chân giả, thấy được mấy cái tiên nhân tại chiến đấu thử hỏi, những thứ này Kim Đan kỳ tu chân giả, trả lại quản bốn người ân đoàn sao? Nhất định là quan sát tiên nhân chiến đấu đi a mà bây giờ. Như thế đẳng cấp chiến đấu, Na Cha ra hỏa này lại là không nhìn. Hết thảy mọi người cũng là nghi hoặc tại Na Cha cử động. Bất quá, rất nhanh, tất cả mọi người liền cũng là minh bạch Na Cha vì cái gì làm như vậy. Bởi vì, đối mặt với Na Cha đập qua đến càn khôn quyển, Trương Hiểu phong tay vung lên, Nguyệt tinh luận, hóa tắc nhất trôi ánh trăng khí nhọn hình lưỡi hướng về cái kia càn khôn quyển hăng bổ tới, câu hư một chiêu này cùng Nguyệt Tôn giả chiêu số giống nhau như lúc, nhìn thấy Trương Hiệu Phong ra tay, hết thể mọi người trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc thở nhẹ đạo. Ngay sau đó, nhìn xem Trương Hiệu Phong ánh mắt, cũng là trở nên không có hảo ý liêu khởi đến. Ân, mà đồng dạng, bên kia Nguyệt Tôn giả, tự nhiên cũng là cảm thấy bên này chiến đấu, vội vàng bên trong, kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn xem Trương Hiệu Phong công kích, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng thở nhẹ kêu lên, câu hước, Nguyệt tinh luận." Phanh, tinh vòng khí nhọn hình dao, cùng cha càn khôn quyển hung hăng chạm vào nhau. Nguyệt Tinh Luận cùng Càn Khôn Quỷ cũng là riêng mình đánh bay trở về. Trương Hiểu Phong, bây giờ là bạo phát hủy diệt máu thực lực. Sức chiến đấu đã là có thể thông thường tiên tôn cấp tiền kỳ cường giả so sánh với Lan. Bên kia trong chiến đấu Nguyệt Tôn giả, nhìn thấy Trương Hiệu Phong Nguyệt Tinh Luận cùng hắn thi triển đến câu hồn thức, biến sắc. Ngay sau đó, nhìn xem hướng về chính mình xông qua đến Nhân Đăng Phật Tổ cùng Thanh Hoa Đại Đế, trong miệng táo kỉnh quát lên, uốn tủn tay ngọc vung lên, một cỗ kinh khủng mạnh xuất hiện, hướng về hai người bọn họ thổi qua. Chính là tiên giới khó gặp Tam Muội Bá, Tam Thần Phong ra tay, Ngụy Tôn Giả tựa hồ đối với trận chiến đấu này đã không có cái gì hứng thú tự như. nhanh chóng bắt ra lui lại, hướng về trương hiểu phong trùng liễu quá đi, nhưng mà ngay lúc này, một quả to lớn cổ thụ nhưng là xuất hiện, "Trảm Ngụy Tôn Giả đừng đi, chính là thất bảo diệu thụ, kiểm chứng còn chưa kết thúc." Ngụy Tôn Giả lại như thế nào vội vã rời đi đâu, vẫn là lưu lại tới đi. Thất bảo diệu thụ phía trên phóng ra ngàn vạn đạo thất thải hào quang, nhắm tới kia, hướng Tôn Giả trên thân hung hăng rút tới, mà đồng thời, Như Lai Phật Tổ trên mặt mang nụ cười nói, "Hử?" Ta không có thời gian dối phản ứng các ngươi. Nhìn xem Hung Hăng phớt qua đến Thất Bạo Diệu Thụ, Nguyệt Tôn giả trên mặt đến cái này lửa giận, lạnh giọng nói, "Ngay sau đó," uống tủn tay ngọc vươn ra, hướng về Thất Bạo Diệu Thụ chính là Hung Hăng bắt tới. Đồng thời, trong miệng khẽ quát đạo, "Thượng cổ Hường Hoang, Thiên Điệu Giam Cẩm." Theo Nguyệt Tôn giả dứt lời, một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện, giam lại Thất Bạo Diệu Thụ công kích, Nhưng tất cả mọi người là kinh hãi. Thượng cổ thần thông Thiên Điệu Giam cầm. nhìn xem Nguyệt Tôn giả một chiêu này, theo Hồng Quân lão tổ đã trải qua vũ Hồng Hoang Ngọc Hoàng đế Tự nhiên là nhận ra một chiêu này trong miệng kinh hô kêu lên thử Ng nguyện tôn giả cũng biết thiên địa của mình giam cầm không có khả năng cầm cố lại thất b bảoo thụ bao lâu cho nên thư lệnh một tiếng sau đó chính là thật mở ngăn đón bên trên đến Phật Di Diặc tổ cùng tử vi đại đế hai người sau đó lần nữa hướng về Trương phong trùng lưu quá đi tiểu tử đi theo ta mãnh liệt khí tỉnh còn không có động thủ chính là đem Na cha đánh bay Ng nguyện tôn giả trong nháy mắt xuất hiện tại Trương hiệu phong trước mặt hướng về là nói đồng thời một cái nắm trương hiệu phong nhanh như tia chấp chính là rời đi 552 thứ 543 trường, Nguyệt Tôn giả cùng Nguyệt Tinh vòng quan hệ Nguyệt Tôn giả. Một cái chính là bắt được Liễu Trương Hiểu Phong, mang theo hắn nhanh chóng bên trong đi. Má Như lai Phật tổ bọn người, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù mình đám người tất cả mọi người là tiên tôn cấp định phong cường giả, nhưng mà, so với bán thánh chi cảnh Nguyệt Tôn giả, còn hơi kém hơn một bậc. Nàng muốn đi, lại có ai có thể ngăn được đâu? Ai? Đến nỗi Ngọc đỉnh chân nhân mấy cái, cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng chắc thì tự trách mình bọn người không biết lượng sức a bất quá là tiên tôn cấp hậu kỳ mà thôi. Thế mà vọng tưởng cùng Nguyệt Tôn giả động thủ, dẫn đến chết hai vị sư huynh đệ. Thu này, cũng chỉ có thể vững vàng để ở trong lòng, không nhìn thấy như Lai Phật tổ bọn hắn thất giai tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, lại thêm thất bảo diệu thủ cùng một mặt Ngũ Phương Tiên Kỳ cũng không phải đối thủ của nàng sao? huống chi, cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế Ngũ Phương Tiên Kỳ cũng bị hủy diệt. Các vị, loại này sự tình lấy, bần tăng mấy người liền trở về Tây Thiên đi. Trận đấu theo Nguyệt tôn người rời đi, tự nhiên là kết thúc. Mà như Lai Phật tổ Mang theo Nhiên đăng Phật tổ cùng Phật Di Lặc tổ hai người, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bốn người hơi không người chào. Cười nói: "Ân, Phật tổ xin cứ tự nhiên." Nghe được như Lai Phật tổ mà nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia bình tĩnh trên mặt, quả thực là nặn ra một nụ cười nói: "Không có biện pháp, chính mình đệ nhất hộ thân pháp bảo Ngũ Vương Tiên Kỳ đều bị hủy diệt, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể cười đi mới là lạ đâu. Các vị, chúng ta trước hết rời đi." Ngay sau đó, Như Lai Phật tổ ba vị lại là hướng về Tử Vi Đại Đế mấy người hành một cái lễ sau đó. Giáo từ nói: "Song Vương cáo từ một phen sau đó, mới quay người hướng Tây Thiên Phật giới bay trở về. Chúng ta cũng đi thôi. Thử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế, Thanh Hoa đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế, bốn vị này mặt ngoài rất là thân thiết đã tìm gọi sau đó. Đại gia mới là riêng mình mang theo binh mã của mình trở về. Chỉ bất quá, Ngọc Hoàng đại đế trong lòng là đau lòng nhỏ máu, mà khác mấy cái, trong lòng cũng là âm thầm có chút nhìn có chút hạ hê cảm giác. Dù sao cùng là bốn ngự, có thể Ngọc Hoàng đại đế một người chính xác độc chiếm vị trí đầu, mặc dù là bởi vì hắn là Hồng Quân lão tổ đạo đồng, nhưng mà trong lòng của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút bất mãn. Hiện tại có thể nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ăn một cái sẹp. Trong lòng của mọi người vẫn còn có chút hạ giận. "Chúng ta đi, Ngọc Hoàng Đại Đế." Sắc mặt tâm trầm nhìn mình sau lưng các vị tiên nhân, lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, chính là mang theo các vị tiên nhân hướng về Lăng Tiêu bảo Điện phương hướng bay đi. Đến nỗi Na Tra, hắn tự nhiên là lưu lại đến rồi. Giúp hắn sư phụ cha quá ớt chân nhân chỉnh lý di hải. Nhìn mình trước mặt cái này đã từng hòa ái sư phụ, Thích khách là nằm trên mặt đất rất xa không hồi tỉnh đến rồi. Na Tra trong mắt chính là chứa đầy nước mắt, mà đồng thời tâm trung giá là khắp huyết một dạng hét lớn, "Tiểu tặc, ta nhất định phải giết ngươi." "Nhất định." Nguyệt tôn giả cái kêu bán thánh thực lực. Nacha tự hỏi chính mình còn không thể chơi bảo, cho nên chỉ có đem cái này một phần cừu hận chuyển rời đến trương hiệu Phong trên thân. Dù sao, nếu như không phải hắn trộm mình thiên linh quả mà nói, sư phụ cũng sẽ không cần cùng mình ở bên ngoài tìm. không đi tìm kiếm khắp nơi mà nói, cũng sẽ không gặp gỡ chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không bị giết chết. Cho nên, chuyện nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì vì Chương Hiểu Phong dựng lên. "Nacha, ném bi thương a năm." Nhìn xem Quá Ứt chân nhân cùng xích Tinh tử hai người thi thể. Nhìn lại Na Trà bộ dáng, Hoàng Long chân nhân mấy cái thập nhị kim tiền, trên mặt cũng là mang theo một bộ đau đớn bộ dáng hướng về Na Trà nói: "Mấy ngàn năm sư huynh đệ, cùng lão nguyên thủy thiên tôn dưới trướng thập nhị kim tiền, đại gia giữa hai bên cảm tình, tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Bây giờ Quá Ứt chân nhân cùng xích Tinh tử bỏ mình, đại gia tự nhiên là vô cùng cực kỳ bi hay Nhưng mà, thì có biện pháp gì đâu? Mặc dù thân là tiên nhân, nhưng mà, tại nguyệt tôn người trước mặt, đại gia vẫn là quá nhỏ bé một chút." Thu này Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm người mình căn bản cũng không có thể bảo được. Các vị sư thúc sư bá, ta biết, ta trước tiên mang theo sư Tôn tiến đến An Táng. Nghe được Ngọc Định chân nhân bọn họ an ủi, Na Cha là gật gật đầu nói, nói, chính là ôm lấy quá ớt chân nhân Di Hải, hướng về phương xa bay đi. Bên cạnh cụ Lưu Tôn muốn nói gì, cũng là bị Ngọc Định chân nhân cản xuống. Vì cái gì nhường Na Cha đem thái ớt sư huynh thi thể ôm đi? Chúng ta hẳn là đem thi thể mang đến sư phụ vậy đi. Mời hắn lao nhân ra định được a. Bị ngăn lại cụ Lưu Tôn Nhìn xem Na Cha ôm quá ớt chân nhân bóng lưng rời đi, nghi ngờ hướng về Ngọc đỉnh chân nhân vấn đạo. "Quên đi thôi." Na Cha cùng Thái ớt ở giữa cảm tình, thâm hậu vô cùng. Đoạn đường cuối cùng này, liên để Na Cha tự mình tiện hắn a chúng ta trước tiên đem xích tinh tử thi thể mang đến sư tôn vậy đi à?" Nghe được cụ Lưu tôn mà nói, Ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem Na Cha ôm quá ớt chân nhân bóng lưng rời đi, trong miệng thở dài một tiếng nói, "Nói, còn giữ lại tất cả mọi người là thở dài một tiếng, ôm lấy xích tinh tử thi thể, hướng về sư phụ của bọn hắn. Xuyển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên tôn phương hướng bay đi, bán thánh sao?" rất ý tứ nữ nhân này, không biết nàng có thể hay không bước ra nửa bước cuối cùng. Tiến vào thánh nhân chi cảnh đâu? Lúc chiến đấu kết thúc, những cái kia xem cuộc chiến các thánh nhân cũng đều là dối rít thu hồi thần trí của mình. Trong lòng có chút hứng thú lầm bẩm nói, lúc nói trên khuôn mặt mang theo mỉm cười bộ dáng, lại là nhắm mắt lại. Tinh tâm cảm nộ cái kia chí cao vô thượng phiêu miểu thiên đạo đi. Bá, mà giờ khắp này Trương Hiểu Phong cũng là bị Nguyệt Tôn giả cho nắm lấy. Nhanh như tia chớp hướng về phía trước bay đi. Tốc độ kia, nhất định chính là nghe trợn cả người nhanh. Cái kia cảnh sắc xung quanh biến hóa nhanh. Nhất định chính là Nhượng Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy một trận hoa mắt. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó, hai người liền đến mấy chục vạn rậm ra ngoài. Người là ai? Không có dấu hiệu nào. Nguyệt Tôn giả dừng lại, cũng là đem trong tay mình nắm Trương Hiệu Phong bỏ xuống. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Chương Hiệu Phong. Vấn đạo, ngươi là như thế nào nhận được Nguyệt tinh Vòng? Lại là như thế nào học được cái này Nguyệt tinh luận trên công pháp? Ngại. Vị này hẳn là Nguyệt Tông tiền bối a. Nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, Chương Hiểu Phong chính là hướng về Nguyệt Tôn Dạ không người chào phía sau vấn đạo. Trên mặt là đã hình thành thì không thay đổi mang theo ưu nhã mỉm cười đối mặt với cái này bán thánh chi cảnh nguyệt tôn giả. Trương Hiểu Phong là không có mảy may thấp thỏm bộ dáng, lấy đối phương cái kia tàn nguyệt chém chiêu số cùng chăng khuyết thiên câu tạo hình, cùng mình nguyệt tinh luận là trên lệch không bao nhiêu, rất rõ ràng cũng là tu luyện qua nguyệt tinh luận bên trong tàn nguyệt trải qua nhân, mà nguyệt tinh luận lại là thế gian giới nguyệt tông chí bảo, cho nên Trương Hiểu Phong tự nhiên là đáng giá nguyệt tôn giả nhất định là nguyệt tông cao nhân tiền bối. Nguyệt tông? Bất quá, nghe được Trương Hiểu mà nói, trong mắt nhưng là qua hoặc tiếp lấy lại là giọng nói, không nên cùng ta nói cái gì Ta không có hứng thú biết, ta chỉ muốn biết, Nguyệt tinh luận như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Ngươi lại là làm thế nào chiếm được? Và như thế nào tu luyện công pháp trong đó? Ách, Nguyệt Tông, không có hứng thú biết. Bất quá nghe được Nguyệt Tôn người lời nói sau đó, Trương Hiểu Phong nhưng là đột nhiên ngậm. Suýt chút nữa không có phản ứng qua đến. Ngươi không phải Nguyệt Tông cao nhân tiền bối sao? Thế mà đối bạn cửa sự tình không có hứng thú. Đây là ý gì? Tiểu tử, vừa mới thủ đoạn của ta ngươi cũng là thấy được. Nhìn xem Trương Hiểu chỉ là âm thầm tự hỏi bộ dáng, thế mà không có muốn trả lời mình dáng vẻ. Ngụy Tôn người trong lòng không khỏi âm thầm giận liêu khởi đến, cái kia mang theo tức giận con mắt, nhìn trong chọc vào Trương Hiểu Phong, "Đạo, ta hỏi ngươi mà nói, ngươi lại dám không trả lời? Chẳng lẽ liền cho rằng ta không dám đối với ngươi động thủ sao?" Nói, Ngụy Tôn giả khí thế trên người, chấm dãi sách liêu khởi đến. Nhượng Trương Hiểu Phong cảm thấy trên người mình, bị đè lên một tòa núi lớn tựa như, hơn nữa, đây vẫn là một tòa càng lúc càng nặng đại sơn. Nói, "Ngụy Tinh luận ngươi là như thế nào lấy được? Ngươi lại là như thế nào học được trong đó công pháp?" Con mắt là nhìn chòng chọc vào Trương Hiểu Phong, Nguyệt Tôn giả lạnh giọng nói, trong lời nói dường như là mang theo một cố không dung người khác kháng cự sức mạnh đồng dạng. Nhượng Trương hiểu phong trong đầu là âm thầm phát run. Nguyệt Tinh luận là ta từ thế gian giới mang đến đồ vật, đến nỗi như thế nào bị ta chiếm được? Đó là trước đó Nguyệt Tông tông chủ báo đáp thủ đưa cho ta thúc thuốc, tiếp đó thúc thúc ta lại cho cho ta, để cho ta từ nhỏ mang theo lớn lên. Nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, một mặt là bị nàng khí phách trấn nhiếp, một mặt khác cũng cảm thấy chuyện này không cái gì tốt dấu dến, cho nên cũng liền không có dấu giếm cái gì, mà là trực tiếp đáp trả nói, Nguyệt Tông tông chủ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả hai đầu thon dài đôi mi thanh tú hơi nhíu nhíu một cái. Ngay sau đó, nhưng lại là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong. "Đáo kính vấn đạo, như vậy, Người nói cho ta biết, cái kia Nguyệt Tông tông chủ là ai? Vì sao lại có Nguyệt tinh vòng? Và là thế nào đến rồi thúc thúc của người trong tay? Cho ta đàng hoàng nói một lần, Nguyệt Tông tông chủ là ai?" Nghe được Nguyệt Tôn mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng hơi hơi cả kinh, trong miệng nhịn không được thở nhẹ kêu lên, "Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải Nguyệt Tông cao nhân tiền bối? Nguyệt Tông? Độ vật gì?" Ta làm sao biết? Nghe được Trương Hiểu Phong kinh hô. Nguyệt Tôn giả nhưng là hỏi lại nói, nghĩ tới ta Đường Đường Nguyệt Tôn giả, vô câu vô thúc giữa thiên địa, làm sao lại làm cho kia cái gì Nguyệt tông nhân? Đây không phải là Nguyệt tông nhân, ngươi lại như thế nào sẽ tàn nguyệt trải qua công pháp? Hơn nữa còn có thể thi triển tàn nguyệt chém chiêu số. Nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, Trương Hiểu Phong trong lòng thì càng là buồn bực, nghi ngờ hỏi, không phải Nguyệt tông người, Liên Nguyệt Tông cũng không biết là cái gì, thế nhưng là có thể nhận ra nguyệt tinh luận, cũng có thể thi triển tinh luận bên trong chém chiêu số. Ta là ai? Ta như thế nào sẽ thi triển tàn nguyệt trảm? Haha. cái này hỏi đề, thật là khiến người ta buồn cười đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả đầu tiên là hơi sửng sở, tiếp lấy cười to liếu khởi đến nói, cười sau một hồi lâu, tựa hồ mới cười đủ. Nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong nói, nguyệt tinh luận vốn là ta chế tạo ra đến đồ vật, mà trong đó tàn nguyệt trải qua cũng là ta sáng tạo công pháp. Ta như thế nào có thể sẽ không thi triển? Ha ha, 6. 553 thứ 544 trường. phía ngươi công lực cái gì? Tàn trải qua là ngươi sáng tạo. Nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, Trương Hiểu Phong trên mặt cái tiên nụ cười ưu nhã độc lại, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Ngụy Tuân giả, đồng thời, trong đầu nhớ tới trước đây Tàn Nguyệt trải qua phía trên miêu tả. Vạn vật đều có linh, viễn cổ hùng hoàng, vạn vật từ thiên phú thần thú, cho tới thủy tảo phụ du, thậm chí cây gỗ khô kim thạch, đều có thể hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, từ đó thoát ly bản thân gông cùm xiềng xích, khai ngén tự thân linh lực, ta biểu lộ cảm xúc, nghèo suốt đời tâm huyết, tại trung niên thời kỳ qua một bộ, vào đó mong dẫn thế nhân thoát ly sinh mạng phía sau lúc tuổi già hơn 80 lại, thu hoàn thiện này, còn lại thán lúc. Không phú ta Thế nhưng vô thượng rõ ràng tiên giới hiệu triệu 6. Cái này tàn nguyệt trải qua, chính là nàng sáng tạo ra đến, chư hiệu phong trong lòng, là không dám tin nhìn xem nguyệt tôn Lâm giả, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, bất quá ngay sau đó, nhưng lại là bình thường trở lại, thượng cổ hồng hoang thời kỳ đã biết tên cường giả nguyệt tôn Lâm giả, thực lực tự nhiên là vang dội cổ kim, thời kỳ thượng cổ, nguyệt tông tựa hồ còn không có sáng tạo a, chỗ dị nguyệt tôn Lâm giả, hẳn là cũng không thể nào là nhân, chỉ là mình bị nàng Chém sức mạnh trong lúc nhất thời sai lầm. Không thể, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả là ngạo nghệ đứng tại Trương Hiểu Phong trước mặt, ánh mắt kia mang theo cơ cao lâm hạ bộ dáng, nhìn chòng trọc vào Trương Hiệu Phong, "Đạo, Tàn Nguyệt trải qua là ta sáng tạo ra đến công pháp, mà Nguyệt Tinh luận, cũng là ta lưu lại thế gian giới chính giữa." Quả nhiên là có thật không, nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, Trương Hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, tâm trung giá là âm thầm tính toán liều khởi đến, sau một hồi lâu, thi lễ một cái hướng về Nguyệt Tôn giả thuyết đạo, "Đã như vậy, như vậy ta Trương Hiểu Phong, bái kiến sư Tôn ba. Sư Tôn, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nguyệt Tôn giả là sững sờ, lấy Nhìn xem Chương hiệu Phong, lại là khẽ gật đầu, "Đạo, mặc dù ta còn không có đáp ứng thu ngươi làm đồ, nhưng mà, ngươi học được ta tàn nguyệt trải qua, trên lý luận cũng là phải gọi ta một tiếng sư tôn, chỉ là ba." Nói đến đây, Ngụy Tôn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh xuống, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem Chương Hiểu Phong, "Đạo, chỉ bất quá, ta muốn nhìn xem ngươi đối với tàn nguyệt trải qua đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu, tàn nguyệt trải qua chính là ta lúc đầu tại thế gian giới thô sơ giản lược hoàn thành công pháp, phía sau đến tam giới phân chia, tại không gian pháp tắc phía dưới, ta bất đắc dĩ đi tới tiên giới, sau đó trải qua công pháp ta cũng là hoàn thiện, nếu như ngươi có thể đủ để cho ta hài lòng, người tên đồ đệ này, ta cũng liền nhận. Tàn nguyệt trải qua công pháp hoàn chỉnh, nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi cả kinh, Tàn nguyệt trải qua đã là rất cường đại, bây giờ càng đầy đủ bản, nhất định phi thường tình cùng a, nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong rất nghiêm túc gật gật đầu, đem chính mình hủy diệt máu sức mạnh thu trở về, chính mình ma xoáy cấp cường giả khí thế, bạ phát đi, không, có chút nào trẻ giấu. À, ma khí, ma rồi bên trong người, cảm thấy Trương Hiệu Phong khí tức trên người lông mày hơi vẫy một cái, mang theo đè nén nhìn xem Trương Hiểu Phong, bất quá ngay sau đó, lại là cười liêu thiếu đầu, đạo, bất quá là tiên là ma cũng không sao cả, ngược lại ta tại tiên giới cũng không đất đặt chân, chỉ bất qua cái này mà xoáy cấp thực lực, nhưng là tương đối thấp một chút Ấn, thỉnh sư tôn chỉ giáo nghe được nguyệt tôn người lời nói, trương hiệu phong gật gật đầu nói một cái rơi thánh chi cảnh sư tôn cũng không tính toán nục không mình, lại nói bất kể như thế nào, mình đã là học tập tàn nguyệt trải qua phía trên công pháp, cái này thầy trò phân tình đã là chú định, nguyệt tinh luận bãi xuống chịu đến trương hiệu phong ý thức không chế, hướng về nguy Nhìn xem đập tới đến nguyệt tinh luận, Nguyệt Tôn giả nâng lên mình un tùm tay ngọc, con ngón đung ra, chính là rã nguyệt tinh vòng gậy trở về. Những thứ này thông thường công kích coi như xong, dùng Tàn Nguyệt chẩm a, để cho ta nhìn một chút người Tàn Nguyệt chém tới cái gì trình độ, một ngón tay đem nguyệt tinh luận gậy sau khi trở về, Nguyệt Tôn người trên mặt vẫn là một mảnh bình thản bộ dáng, không nhìn thấy biểu lộ, cũng không biết đối với Trương Hiệu Phong công kích nặng có dạng gì thái độ, chỉ là trong miệng nhàn nhạt, nhạt hướng về Trương Hiệu Phong nói. "Ấn ba, nghe được nói, Chương Hiểu đầu, tâm trung giá là bất đắc dĩ, đồng thời đối với Nguyệt Tôn người đại, cũng là có một cái khoảng cách gần lĩnh hội." Gật, gật đầu, mình nguyện tinh luận chính là hóa tác nhất đạo cự đại khí nộn hình lưỡi dao, hướng về Nguyệt Tôn giả hùng hang bổ tới, câu hồn thước. Oanh ba, to lớn khí nộn hình lưỡi dao, xuất hiện, xem lẫn khí thế một đi không trở lại, hướng về Nguyệt Tôn giả hùng hang bổ tới, Trương Hiểu Phong tin tưởng, bây giờ liền xem như một tòa núi cao nguy nga ở đây, mình cũng có thể một chút bộ ra, chỉ bất quá, Nguyệt Tôn người cường đại, là một tòa núi cao có thể so với được sao, tự nhiên là không thể nào. Đối mặt với như lai Phật tổ bảy cứng, giả, đều không có rơi vào phòng, đối mặt với Trương Phong cái này câu Nguyệt Tôn giả còn có thể cảm thấy tính uy hiếp sao? Tự nhiên là không thể nào. Phanh ba, nhìn xem hung hăng đập tới đến câu hồn thức, Nguyệt Tôn giả chỉ là con ngón đũa ra, một đạo quang mang xuất hiện, hướng về cái kia câu hồn thức khí nọn hình lưỡi dao phía trên hung hăng bắn tới, cùng Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh luận chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt nổ tung, bắn nổ năng lượng mạnh vụn vàng tứ phía. Chiều thứ hai, ngăn lại liệu Trương Hiểu Phong câu hồn thức sau đó, Nguyệt Tôn người trên mặt không vui không buồn, cũng không biết nàng là không phải hài lòng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chương Hiểu Phong, trong miệng nhẹ giọng nói. Đoạn phách ba, nghe hiểu Nguyệt người lời nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, năng lượng cường đại đều hướng về Nguyệt tinh luận bên trong tuôn đi vào, ngay sau đó, Nguyệt tinh luận hóa tác nhất đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt, giống như là như chấp giật hướng về Nguyệt Tôn giả bộ tới, chính thức tốc độ công kích nhanh nhất đoạn phát thước. Phanh ba, thời gian dường như là định cách đồng dạng, không biết lúc nào, Nguyệt Tôn giả một cái kia xinh đẹp vung túm tay ngọc giơ lên liếu khởi đến, ngăn tại trước mặt mình, mà nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ hai cái ngón tay, nhưng là thật chặt nắm nuốt Nguyệt tinh luận. Coi như miễn cưỡng không có trở ngại, lần thứ nhất cho Trương Hiểu Phong xuống bình luận, Nguyệt Tôn giả chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu nói, tiếp lấy, con ngón đúng ra, đem Nguyệt tinh luận lại là cho gậy trở về. Chản Nhi nói, "Chiêu thứ 3 cho ta xem một chút." Tân, nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, Chương Hiểu Phong gật gật đầu, cường đại tinh thần lực lần nữa bộc phát ra đến, tràn vào Nguyệt tinh luận bên trong, mà chịu đến giết hồn thức dẫn dắt, Nguyệt tinh luận toàn bộ là từ từ hư hóa, đã biến thành nửa trong suốt dáng vẻ, mà đồng thời, Chương Hiểu Phong trong miệng khẽ quát nói, "Giết hồn thức." Linh hồn vũ khí hình thái, Nguyệt tinh luận là nhanh như tia chớp hướng về Nguyệt Tôn giả hùng hang đại lực, không giữ lại chút nào phát đi, mà nhìn đến đây, ánh qua một sau đó, cường đại tinh thần ra, bày ra một mảnh tinh thần lực lồng phòng Phân ba, không sai, linh hồn vũ khí hình thái là không thể bị bất kỳ vật thể cùng năng lượng ngăn lại cản, nhưng mà, nếu như tinh thần lực đủ cường đại mà nói, vẫn là có thể ngăn lại, rất rõ ràng, tại bán thánh chi cảnh nguyệt tôn giả trước mặt, chương hiệu phong giết hồn tức, là không có cái tác dụng gì. Một chiêu này công kích cũng không tệ lắm đâu, xem ra tinh thần lực của ngươi là khác hẳn với thường nhân a, đỡ được giết hồn tức là công kích, cảm nhận được giết hồn tức chính giữa uy lực, nguyệt tôn giả là nhàn nhạt gật gật đầu, hướng về Trương hiệu phong nói, nói, tinh thần lực chấn động, lại là đem chương hiệu phong nguyệt tinh luận trò trở về. Cơ hội cuối cùng của ngươi liền đặt ở diện thần thức, nếu như ngươi còn không thể để cho ta hài lòng, nói không chừng ta cũng chỉ phải thu hồi nguyệt tinh luận, lại đem trên người ngươi công lực tất cả đều phế bỏ, mặc dù vết hồn thức khí lực, là nhường nguyệt tôn giả nho nhỏ kinh ngạc một cái, nhưng mà, rất hiển nhiên là nguyệt tôn giả đối với Trương Hiểu Phong trở thành đệ tử của mình, vẫn là không có đáp ứng xuống, lại có lẽ là nói, Trương hiệu Phong năng lực, còn không có đạt đến yêu cầu của nàng. Cái gì? Nghe được nguyệt tôn lời nói, Trương Hiểu tâm trung đại kinh, nếu như mình không đạt được tiêu chuẩn của nàng, nàng chẳng những không thừa nhận mình là đệ tử của nàng, hơn nữa còn muốn lấy lại tinh luận phế bỏ công lực của mình. Tốt, động thủ đi ba, nhìn xem Chương hiệu Phong kinh hãi bộ dạng, Nguyệt Tôn người trên mặt, một mảnh bình tĩnh, cũng nhìn không ra trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Chương Hiểu Phong nói. Diệt thân thứ ba, nhìn xem Nguyệt Tôn giả cái kia ánh mắt bình tĩnh, Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm trầm trọng, lực lượng toàn thân, toàn bộ đều là điều động liều khởi đến, con mắt nhìn chổng chọc vào Nguyệt Tôn mạnh, năng lượng cường đại không cần tiền vậy hướng về Tinh ở trong tuân khởi đến, Tinh là điên khởi đến, hóa tắc nhất chỉ to lớn núi quan. Diệt thân thứ ba, Chương Hiểu Phong trong miệng, nhẹ gầm rú đạo, năng lượng của mình cũng là toàn bộ bạo phát đi, mà Nguyệt Tinh luận biến thành to lớn nuôi quan, cũng là hung hăng hướng về Nguyệt Tôn giả chui qua, toàn bộ hết thảy đều ngăn ở nơi này, nếu như bị cướp đi Nguyệt Tinh vòng lời nói, như vậy lực chiến đấu của mình, cần phải hạ xuống một mạng lớn không thể. Hừ, đem hết toàn lực cũng bất quá như thế sao? Nhìn xem hung hăng chui qua đến Nguyệt Tinh luận, rất rõ ràng, Nguyệt Tôn người ánh mắt bên trong là mang theo thần sắc khinh thường, thản nhiên nói, nếu như chỉ là như thế, như vậy ngươi liền không có tư cách làm đệ tử ta, cũng không có tư cách nắm giữ Tàn Nguyệt trải qua công pháp. Thứ ba, ta cũng không tin bà, nghe được Nguyệt Tôn người lời nói, Trương Hiểu Phong trong lòng Cũng là bị khơi dậy lửa giận đồng dạng, trong miệng giống to kêu lên, ngay sau đó, nguyện tinh luận biến thành mũi khoan, hung hăng hướng về nguyện tôn giả trôi qua, khi thế là thẳng tiến không lùi. Phanh 3, năng lượng cường đại, nổ tung, giống như là đạn hạt nhân dẫn nổ đồng dạng, không gian mảnh vụn tại khắp nơi bắn tung tuệ lấy, cảm nhận được bên kia năng lượng to lớn ba động, chương hiểu phong trong lòng lầm bấm thầm nghĩ, như thế nào, cảm thấy lần công kích này, ngươi nên sẽ co đổi mới à, đây chính là ta tất cả năng lượng đỉnh phong ba